Chương 97, theo cảm giác đi, chương 97, theo cảm giác đi. Mới vừa hoàn dương quang minh mị. lập tức liền mưa to gió lớn. Juventus không chế bóng tiến vào quen thuộc tiết tấu, ở CJa gặp phải đại đa số đội bóng, cũng sẽ tình nguyện cùng bọn họ tiến vào cái này tiết tấu. Nhưng là ở ngày hôm nay, bọn họ gặp phải một cái không giống nhau nam nhân, ở Juventus còn đang đùa hệ thống theo lượt trò chơi thời điểm, Milan cũng đã tiến quân thần tốc, đem Juventus đè xuống đất. Milan phi thường có kỹ xảo, phi thường hiểu rõ tú. Bọn họ không có đi chạm Juventus gian, mà là ở trái phải mềm nhẹ tắm nghiêng đi vào lập tức liền tránh khỏi Juven tú nhân số nhiều nhất trung lộ cái gì giống như cay nhân âm thanh vừa nghe cũng là người ta cảm thấy đến con chịu đến lớn vô cùng ngoa ngước ven tú ở quốc tế thi đấu trên đối diện đối thủ thế tiến công thường thường là mặc cho đối phương tùy ý bắt nạn sau đó ở đối phương về vài thời điểm lại xoay người lên ngựa bọn họ gặp vững vàng bảo vệ chính mình đường biên ngang không cho đối phương đột phá thưởng thức trái cấm có thể chuyện như vậy bình thường chỉ có nước ngoài đội bóng a tốt thật là tốt còn có chút nôn nóng ở đây vừa đi đến đi đến đối với Milan tấn công hắn là có dự liệu, chỉ là không nghĩ đến đối phương như thế vội và không nhịn nổi, như thế thô tục, như thế dùng sức. Đây là một lần phi thường đặc sắc phối hợp. Muôn ta gì ở hậu trường bắt được bóng sau trực tiếp truyền dài mở ra, nếu như là 10 ngày trước muôn ta gì, hắn cảm thấy đến như vậy cách đã cùng đại pháo đập mũi không hề khác gì nhau. Chính mình cất pháp chính mình tính toán sẵn, có thể ở lần đó huấn luyện thi đấu sau đó, hết thể đều trở nên không giống nhau. Chính mình truyền dài mở ra đi tìm ba lô Kelly lời nói, vừa mới bắt đầu năm bên trong một, mà sau theo sức mạnh cùng góc độ quen thuộc biến thành năm bên trong hai, tình, cơ trạng thái thật thậm chí có thể năm bên trong ba vừa mới bắt đầu muốn tạ dị còn tưởng rằng là sự trưởng thành của mình nhưng lại ở cùng những người khác phối hợp sau mới phát hiện chính mình thật giống cùng ba lo telei chói chặt, chỉ có cùng ba lo telei thời điểm mới có như vậy cao tỷ lệ thành công mở ra chuyện dài sau muốn tạ dị quan sát bóng đường trong lòng hắn có chút thất vọng không biết có thể thành hay không xong rồi yon nắm chặt nắm đấm ba lo telei miệng niệm thần chú từ cốt ba bên người bỏ qua đối phương lại vẫn né một hồi lại như là ba lo telei trên người có cái gì vận bận thịu như thế tuy rằng ba mặt sau phản ứng lại thế nhưng ba lo đã chiếm cứ có lợi địa hình Chỉ có Ethan có thể nhìn thấy tầm nhìn bên trong, balo trên đầu kỹ năng huy trường, bóng tìm đến ta, chính ở vào cao lượng trạng thái, điều này đại biểu cái kỹ năng này bị kích hoạt rồi. Kỹ năng kích hoạt không có nghĩa là 100% thành công, chỉ là tăng cường xác suất, thế nhưng cái này chẳng bị, cái này điểm đến. Tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Ba Kelly đè lên của ba, búp ba sắc mặt kinh hoàng, có vật bẩn ép ta. Quả bóng bị định ra, điểm đến là ở đường biên vị trí. Đây là diễn luyện rất nhiều lần xấu lộ, xa gia ủy cầm bóng sau, nhìn phía trước mảnh đất trống lớn nhanh chóng trước cấm bảo. 352 trận hình đường biên chỉ có hai cái tiền vệ cánh. Ở hai cái tiền vệ cánh bị quá đi sau chính là tảng lớn lỗ hổng. Milan tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, hai đội hoàn toàn không ở một cái tiết tấu trên, Milan tiết tấu là 12345, Juventus tiết tấu cũng chậm không ngừng vỗ một cái. 12345. Điều này sẽ đưa đến ở Juventus phản ứng lại thời điểm, hàng phòng thủ đã lúc 4 với 3, 4 cái Milan cầu thủ đối mặt 3 cái Juventus trung vệ. dạ ý nếu như không cắt vào bên trong lời nói, hướng về Juventus phương hướng chạy, hắn là mặt trước cái kia một cái. Chỉ cần hắn chuyển vào trong không bị Juventus cầu thủ chặn lại, chỉ cần Milan đồng đội có thể đuổi tới, chỉ cần vi phương không có ngăn lại cái này bóng, như vậy cái này bóng liền có thể đi vào. chuyển. xa dạ ý trong đầu bước lên cái ý niệm này, mà khi hắn dùng dư quan của khỏe mắt nhìn sang thời điểm, cả sệ rệt khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trong mắt hắn. hắn không chắc chắn cái này chuyển bóng sẽ không bị chặn lại. ở trên sân bóng, ngươi chính là đội bóng máy gia tốc. xa dạ ý nhớ tới ý ton đối với hắn giao hấn, bắt được bóng sau đó, toàn bộ đường biên đều là ngươi, chạy, dùng sức chạy, sau đó chuyển đi qua, không muốn cắt vào bên trong. 352 đường biên là nhiều điểm, đối mặt đội bóng nhà giàu đỉnh cấp tiền đạo cánh, thường thường gặp yếu đối như là một tờ giấy. Đáng tiếc chính là Milan không có định cấp tiền đạo cánh. Đường biên ngang không xa, Sa Dạ Úy cần nhanh chóng làm ra quyết đoán, vậy thì chuyển qua đi. Sa Dạ ý nghĩ như thế, nhưng lại trong đầu lại hiện ra Y Tôn khuôn mặt, đó là thi đấu trước ngày thứ ba, Sa Dạ ý thấp phòng tìm kiếm Y Tôn khai đạo. Hắn dò hỏi Y Tôn, "Thủ lĩnh, nếu như ta chuyển có điều đi làm sao bây giờ?" Không biết tại sao, Sa Dạ ý đều là cảm thấy đến Y Tôn là có thể tin, hắn người đại diện nói Sa Dạ ý quá trẻ tuổi, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng là Sa Dạ ý đồng ý tin tưởng Y Tôn giao trộn thôi, xạ dạ ý không biết giao trộn là cái gì ý tứ, nhưng là ở hắn áp lực tăng mạnh thời điểm. y tôn nhưng dùng tay đe ở trên bả vai của hắn, cười nói, đừng quá có áp lực, một hồi thi đấu mà thôi, chúng ta lại không lấy được quán quân, nếu như thua, vậy thì thua chứ, ta vẫn là huấn luyện viên trưởng, ngươi vẫn là ta chủ lực tiền đạo cánh. nói tới chỗ này, y tôn dừng một chút, lại nói tiếp, nếu như ngươi cảm thấy đến thường quy biện pháp không được, vậy ngươi liền theo cảm giác đi. cảm giác. xa dạ ý nghi hoặc nhìn y tôn, ta không hiểu. y tôn năm tóc, như là ở khổ não giải thích thế nào. một lát sau, ánh mắt sáng lên, cười nói, chính là. Thắng lợi cùng vui sướng thế nào cũng phải chiếm như thế đi. Ta ở đây vừa nhìn ngươi đây, ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó, sẽ không càng biết bát, không phải sao? Sa Dạ Úy Vĩnh Viễn nhớ tới Ỷ Tôn ngày đó long lanh nụ cười, tuy rằng hắn cảm thấy đến Ỷ Tôn có lời nói rất không đủ bóng, thế nhưng từ cá nhân mà nói, ta đồng ý. Trong mắt lóe ra một tia kiên định, làm tốc độ đạt đến cực hạn, hai người đều ở tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt thời điểm. Sa Dạ ý một cái dừng khẩn cấp bỏ qua rồi cả Cự Zệt, làm cả Cự dừng bước lại xoay người thời điểm, hắn khoảng cách Sa Dạ Úy đã có hai cái thân vị. Hắn muốn làm gì? Muốn cắt vào bên trong? cả sẹn dẹt không hiểu, ở hắn dự đoán bên trong, giải pháp tôi ưu hẳn là chuyển từ dưới lên, đón lấy xem thiên ý. Sa dạ y sau khi dừng lại, không có một chút nào do dự, hắn chân thuận là chân phải, hiện tại là chân trái ở chống đỡ, thân thể hơi sau nằm, hắn không biết làm như vậy là đúng hay sai. thế nhưng hắn nhớ tới một chuyện, phải nhanh, chân phải kích thích quả bóng, sẽ qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. ven tú cầu thủ phòng ngự chỉ có bọn lục si, bà dạ ly, milan nhưng là bà quỷ đối mặt, mondo lì vồ, ba cả cả, ba người nhanh chóng trước cắm vào, mondo lì bỏ qua. Cả cạ không có ở quả bóng điểm đến trong phạm vi. Bà Lotele cùng bà Raely quân quyết lấy nhau, hai người hầu như ở vào song song trạng thái. Nưa dự sung đỉnh, một, hai người đồng thời bay người mà ra, bà Raely liền đoạn như vậy mấy centimet. Vi phong bước chân dài, từ tả bay đến hữu khoảng cách, để hắn không có ở quen thuộc cứu thua tiết tấu bên trong, cả người hắn triển khai, bàn tay lớn thử nghiệm ngăn cơn sóng giữ, nhưng là quả bóng nhưng từ đầu ngón tay của hắn sẽ qua. Mười, xa dạ ý kiến tạo, bà Lotele ghi bàn. Milan cổ động viên vang lên tiếng sấm nổ giống như trúc lùn thanh, phản phất gợi ra sân bóng động đất. Baolo Kelly xác nhận ghi bàn sau ngay lập tức chạy hướng về phía Itoon. Sạ dạ cũng không ngoại lệ. Hai người giắt tay nhau mà đến. xa dạ ủy cướp có điều Ba Kelly, cúi xuống thân ôm Itoon phần eo, la lớn, thủ lĩnh, thủ lĩnh, ta làm được, theo cảm giác đi, theo cảm giác đi. Itoon một mặt tròn váng. ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật, cái gì theo cảm giác đi. Chương 98, người đến sau ưu thế. Chương 98, người đến sau ưu thế. Alien Azena, Juventus cổ động viên có chút gây rối, bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng đang đối mặt Milan thời điểm sẽ như vậy chật vật. Đúng, chật vật. Bọn họ có thể rõ ràng địa nhìn thấy, Milan tấn công là có sáo lộ có kết cấu, hoàn toàn là độ công kích bố trí, này không phải tìm vận may, Milan tầng tầng đánh vào Juventus uy hiếp tiến lên. Mà Juventus, hoàn toàn không có khiêu chiến chính mình uy hiếp ý nghĩ, tại quá khứ thi đấu bên trong bọn họ vẫn đem chính mình uy hiếp bảo vệ rất tốt. Vật khí, con gái nhìn cùng các cổ động viên hoàn toàn khác nhau, hắn tin chắc đây chính là vật khí, Milan thực sự là quá may mắn, đón lấy bọn họ sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy con tầm nhìn bên trong, quốc ba tinh thần không tập trung cho ba lô teary cơ hội. Sau đó ở sau đó trong quá trình, milan mỗi một lần đều bởi vì may mắn mà hướng về mặt tốt phát triển. hắn có thể nghĩ tới, có thể không nghĩ tới, nếu như milan nhắm vào top ba cái điểm này là trước đó sắp xếp đây. milan huấn luyện viên khu, tassoti nhìn iton vui lòng phục tùng. iton, người đối với top ba lựa chọn, thực sự là cao. tassoti cảm giác mình chiến thuật tầm nhìn một hồi trở nên chống chải. top ba ở tấn công trên tài hoa để hắn thu được quan tâm độ rất cao. nếu như là để tassoti tới chọn. Hắn gặp từ ạ sàng hoặc là Lakers tiền nở hai người này tiền vệ cánh bên trong chọn một cái điểm đột phá mà sẽ không lựa chọn Guo Ba. Y vì sao lại lựa chọn Guo Ba đây? Bởi vì hắn đến từ năm 2023, Guo Ba không thích phòng thủ đã là công khai bí mật, đặc biệt là ở Muji Thủ Hạ ở hữu hiệu lực thời điểm hắn càng là ở truyền thông trước mặt nói thẳng cảm giác mình tấn công tài hoa bị lãng phí. Mặt khác chính là đối với con hiểu rõ năm 2023 tùy tiện một cái fan bóng đá đi đến 2014 năm nếu như hắn liên quan với bóng đá ký ức có thể rõ ràng mỗi người chiến thuật lý niệm cùng tư tưởng đều là cực kỳ kinh diễm, bởi vì bọn họ có thể chọn nhiều sở trường các nhà, đứng ở trên vai người khổng lồ đối xử tất cả, cái này cũng là người đến sau ưu thế. Đối mặt con người này, hắn yêu lấy cái gì chiến thuật, tính cách có cái gì thiếu hụt, thích gì cầu thủ, ngươi cũng như lòng bàn tay, như vậy có lòng toán vô tâm tình huống, không có con quạ ngon ăn. 352 trận hình phát minh người là rất có sức sáng tạo người Argentina, bọn họ lựa chọn ở trên hàng hậu vệ điều một người đi giữa sân vị trí tăng mạnh lực công kích. Ở 1986 năm lượt trên đạt được thành công lớn, trợ giúp đội bóng cướp đoạt vô địch Sau đó có không ít đội bóng lựa chọn noi theo bọn họ nhưng được đau đớn thê thảm thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đội tuyển Argentina bên trong có Maradona loại này cấp bậc cầu thủ, bởi vậy ở năng lực tiến công được tăng mạnh sau đội bóng tự nhiên thế như trẻ che, nhưng nếu như ngươi tấn công phương diện không mở ra lời nói ba cái trung vệ quả thực chính là ở tự chốt ngủ nhã. Chuyên về phòng thủ người Italy rất nhanh sẽ đối với cái đội hình này hơn nữa thay đổi, bọn họ đem truyền thống tiểu ý phòng thủ cùng bộ này chiến thuật dung hợp với nhau, cũng là diễn biến thành con bộ này 352 chiến thuật cùng năm 2023 người đến sau môn nhìn thấy chiến thuật Không thổi không nên nói, ngươi nếu như quang tử miệng trên đầu đàm luận 352, con không hẳn tán gẫu quá idiot. Gadiola còn đem bà trung vệ chiến thuật chơi ra Tân trò Gian, chơi ra một bộ 3241, lúc đó nhìn các loại phân tích, y luôn cảm thấy giống như đã từng tương tự, mãi đến tận một ngày nào đó, nhìn thấy một bộ năm 2004 phim truyền hình 3K chính truyện đoạn ngắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng hắn Lâm ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên giường, mà sau còn có hắn cùng thê tử ảnh kết hôn, nói năng có khí phách nói, ngươi xem ta cái này 3241, đầu tiên nói ba trung vệ, giúp đỡ bảo vệ, là vững như thành đồng vết sắt. Ngay lập tức là hai cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, lẫn nhau cắt bóng, khoảng trừng, trái phải chuyển tiếp, ngay lập tức chúng ta trở lại bốn cái tính chất công kích trước sân, có thể trên, có thể dưới, cuối cùng chính là mũi tên này đầu, để hắn trước sau tới lui tuần tra, tùy thời dứt điểm. Khá lắm. Dẫn trước phiên bản 20 năm. Thậm chí có người ở trên mạng trêu chọc, khai sáng tính lấy ra 3241 chiến thuật Guardiola, chính là nhìn cái này phim truyền hình mới có linh cảm. Còn 3 trung vệ phiên bản Ở 2014 năm thời điểm cũng coi như là hoàn toàn mới phiên bản thế nhưng ở trong mắt Eton thì tương đương với năm 2023 litot lệ gần ở độ layer trở lại litot lệ gần mới ra nào sẽ các loại ưu thế thế yếu đó là muôn thành 352 trận hình ba cái trung vệ có thể chọn dùng kèm người hoặc là khu vực phòng thủ hệ thống giữa sân năm tên cầu thủ phòng ngự chọn thêm dùng cặp tiền vệ phòng ngự thêm hai cái tiền vệ cánh cùng một tên tiền vệ tấn công bố trí đột trước hai tên tiền đạo có thể cùng phía sau tiền vệ tấn công đồng thời tạo thành một hình tam giác nếu như phối hợp hiệu ngầm có thể đánh ra trôi chạy phối hợp lấy rách đối phương trung lộ dậy đặt hàng phòng thủ. Loại này trận hình bởi vì chỉ có ba tên trung vệ, vì lẽ đó ba tên trung vệ ngoại trừ bên mình ở trước sân có uy hiếp đá phạt ở ngoài thông thường là sẽ không tiến tạo. Lấy bảo đảm bất cứ lúc nào đều có 3 tên trung vệ lưu thủ bên mình nửa sân, mà cặp tiền vệ phòng ngự một trong ở tình huống thông thường cũng sẽ không tham dự tấn công. Trước tiên ở giữa sân dựng nên một đạo bình phong, trở ngại đối phương phản kích tốc độ, có lợi cho bên mình cầu thủ về phòng thủ. Tolo là Milan tướng giả, lúc trước ở Milan thời điểm Tolo, Gattuso, cùng độc tạo thành thế giới cấp hoàng kim giữa sân hưởng dự toàn cầu. Còn cũng tham khảo vào lúc ấy cách dùng, ở Tơ Lô bên người sắp xếp tốt ba cùng mạ chỉ xì hộ hộ giá hộ thống, mạ chỉ xì ổ tự không cần phải nói, tốt ba dùng tờ lợi lời nói mà nói mô hình đại. Con cái này đấu pháp tại giải đấu bên trong đạt được thành công. Toàn diện lui giữ thời điểm, hai tên tiền vệ cánh có thể lui giữ đến hậu vệ cánh vị trí. Ba tên trung vệ cùng hai tên tiền vệ phòng ngự tạo thành nhiều đến 7 người phòng thủ hệ thống, hình thành 532. Loại này trận hình ở tấn công lúc là 352, thậm chí là 343, phòng thủ thời điểm hình thành 532 hoặc là 541, tiến vào có thể công, lui có thể thủ không chỉ có đạt đến nhất định công thủ cân bằng, hơn nữa trận hình còn rất có có giản. Giữa sân năm tên đội viên, ở nhân số trên cũng giữ lấy ưu thế. Thế nhưng Iton không nói võ đức, trực tiếp kẹt ở bốt 3 ở vị trí này, bốt 3 cùng mạ chỉ xì O hẳn là do trăm non đường biên thiết trí, Iton lướt qua Juventus giữa sân, để bọn họ lui giữ chậm một bước, trực diện ba tên trung vệ. Đem vấn đề phục hồi như cũ thành mới bắt đầu Argentina 352 phiên bản. Không phải ta cao bao nhiêu, mà là con không biết tiến thủ. Iton có chút thuận thức cảm thán, lời này nghe có chút hoang đường dù sao Iton mới 26 tuổi. 352 trận hình thuộc về một cái có lợi có hại trận hình, ở đá với đội mạnh cùng đội yếu thời điểm, có hai cực phân hóa biểu hiện, con thành cũng 352 bại cũng 352. Dựa vào phòng thủ có thể ở trang tí onlit đoạt được quán quân cũng là một cái muzino. Trên sân bóng, Juventus cầu thủ càng đá càng kinh ngạc, Milan có nhắm vào cách đá dưới, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn. ba càng là một mặt kinh hoàng, chính hắn đều cảm giác mình ngày hôm nay biểu hiện rất kém cỏi. Bò lục xí luôn luôn ham muốn cùng Bałotelli va vào, nhưng là Bałotelli xưa nay không ở hắn khu vực hành động còn ở đây một bên lớn tiếng gào thét muốn để trên sân cầu thủ khống chế thế cuộc, thế nhưng Milan cầu thủ còn có Iton sẽ làm hắn như ý sao? Hiển nhiên sẽ không. 352 muốn thắng trận đầu tiên phải tự mình khống chế thi đấu tiết đấu. Iton thầm thì trong miệng, trên tay như là nắm vô hình roi, ở thúc dục trên sân cầu thủ, một khi mất đi tiết đấu, bọn họ liền thua trận một nửa. Juven tú tại sao đều là một bóng tiểu thắng, bởi vì bọn họ chỉ cần tiến vào một cái bóng, liền sẽ thu về chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Hai đội cầu thủ, một bên đá càng ngày càng tự tin, một bên đá càng ngày càng nôn nóng. Tú vẫn không có cách nào tiến vào chính mình ấu. Milan cầu thủ lại như là ở Tam quốc bên trong thu được ra các thừa tướng túi gấm thục đem như thế. Bọn ngươi tất cả đều ở nhà ta huấn luyện viên trưởng như đã đoán trước vậy. Chịu chết đi, chương 99, muốn giết ngược lại ta, chương 99, muốn giết ngược lại ta. Sân San Siro, Milan cổ động viên trên mặt tràn trề nụ cười, bọn họ cao giọng la lên, sướng, trong đôi mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Tú cổ động viên có chút xấu lo, bọn họ xì xào bàn tán, có người thậm chí đỏ mặt tiếc ở tranh luận cái gì. Bọn họ còn có hy vọng. Có điều là một bóng là hậu, bọn họ còn có hy vọng. Con lớn tiếng la lên cầu thủ tên, lại như là đuổi cựu bình thường đem bọn họ cản tiến vào phòng thay đồ, bọn họ sẽ tiếp thu chính mình thánh âm quân hai. Thủ lĩnh, Cả cạ đi tới ủy trước mặt thấp giọng hô hoán một câu, cuộc tranh tài này Juventus tỉnh cảnh phi thường bị động, cả cả thậm chí thu được 3 lần sút bóng cơ hội, chỉ tiếp đều không có vì là Milan đạt được ghi bàn. Phút thứ 9, Mun tạ dị từ hậu trường chuyên dài, Baclo Tedly đánh đầu chuyển ngang sau cả cả ở trước cửa 15m nơi đánh bán, này một cú sút bóng lệch ra cột không thành, lúc đó rất nhiều Milan fan bóng đá hai tay giơ lên cao đều cho rằng là một hạt tất đi bàn. Phút thứ ba mươi ở cầm bóng sau, một cái đẹp đẽ góp chân chuyển bóng, Cà Cà cắt vào bên trong cầm bóng, ở vùng cấm biên rơi cướp ở bạ Dạ Ly trước, hoàn thành xoay người sút bóng. Này một cướp sút bóng quá chính, thẳng tắp bay vào vi phong trong lòng. Phút thứ 43 mươi ba, ở hiệp một một lần cuối cùng dứt điểm cơ hội, hắn hướng ngang dứt bóng, ở bên trái cự môn 22m nơi lựa chọn sút bóng, ở Iton dạy học trận đầu đã với vợ giận nã thời điểm, hắn hay dùng cái này phương thức vạn thành công dứt điểm. Này một cái bóng đường vòng cung phi thường đẹp đẽ, vi phong không có cách nào đem bóng khống chế, chỉ có thể song quyền đánh ra tối lì vô vui như lên trời, hoàn thành đã bồi, chỉ tiếc không nắm chắc được cơ hội, quả bóng cao hơn sả ngang bay ra. Toàn bộ hiệp 1 Milan đều không có cho dù Ventú cơ hội thở lấy hơi, vững vàng mà nắm giữ tiết tấu, cũng không có thiếu cơ hội, nhưng đều không chắc chắn trụ, đang đối mặt dù Ventú như vậy đội bóng lúc, lãng phí cơ hội là sẽ gặp báo ứng. Nghỉ ngơi thật tốt, Iton vô cả cả vai, còn có hiệp 2 đây, ta cũng không muốn đem người thay đổi đi. Các cầu thủ tiến vào phòng thay đồ, mỗi người đều ở nghĩ lại chính mình hiệp một có chỗ nào làm được không đủ, đồng thời dành thời gian bù nước thả lỏng. Nếu như lúc đó ta chạy chỗ lại tích cực điểm là tốt rồi. Ba -ke tiến đến mòn tổ Lì Vụ bên cạnh, hắn chỉ chính là mòn tổ Lì Vụ ở phút thứ 43 thời điểm cái kia một cướp sút bóng. Ngay lúc đó Ba -ke tại chỗ xem của vui, nếu như dựa theo chiến thuật chạy chỗ lời nói, hắn mới là cái kia hoàn thành đá buổi người. Ta ra bóng nên lại gọn gần điểm. Mòn tổ Lì Vụ không có phản ứng Ba Lo -ke mà là đang suy tư chính mình ở hiệp một chuyển bóng con đường, có một ít tiền lợi đại thế nhưng độ nguy hiểm cao bóng, hắn đều là không dám chuyển qua. Rõ ràng huấn luyện viên trưởng đều nói rồi, có thể mạo hiểm. Thế nhưng thật vất vả ở Iton thủ hạ có ra trận cơ hội mòn To là thật sự một điểm nguy hiểm đều không muốn mạo ta nên cùng đồng đội làm điểm phối hợp. Sạ Dạ ý nhìn chậm chậm ba lô teley cùng mỏn tố lì vụ vị trí, hắn ở hiệp một đều là ở lại đường biên chờ bóng, rõ ràng có thể tới gần đồng đội làm làm hai quá một. Y ở cùng tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc trao đổi ý kiến sau, đi tới bảng trắng trước, dưới đài các cầu thủ cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Xem ra đại gia đối với mình hiệp một không phải rất hài lòng, vậy ta liền không nói nhiều cái gì, hiệp 2 chúng ta cần trọng điểm làm hai việc, một chuyện, làm tốt phòng thủ, Juven tú nhất định sẽ ở hiệp 2 phát khởi thế công. Milan cầu thủ biểu hiện chuyên chú nghe, cuộc tranh tài này Juven phản ứng cùng bọn họ 10 ngày nội dung huấn luyện. Hoàn toàn đúng tiến lên. Muốn tạ gì? Itoho muốn tạ gì tên? Muốn tạ gì cao giọng đáp lại, đồng thời giơ lên tay phải của chính mình. Này liên tiếp động tác chỉnh Ito có chút lúng túng. Hiệp 2 ta cần ngươi nhìn chằm chằm tơ lô. Bọn họ hiệp 2 nhất định phải đánh chuyên liền dài. Khi chiếm được muốn tạ gì khẳng định trả lời chắc chắn sau. Ito đối với đội bóng đường biên tấn công tiến hành rồi sắp xếp, trong đó có xạ dạ y tiếp ứng đồng đội hai quá một mòn tối lì vụ càng nhanh hơn, càng quả đoán ra bóng, giúp hiệp 2 muốn tiết tấu chậm lại, tiến vào chính mình tiết tấu Juven tú để tăng tốc, còn có ba lô Kelly ở trước sân càng tích cực chạy. Milan cầu thủ sĩ khí tăng cao. Si có chút bận tâm đứng ở Iton bên cạnh, cuối cùng vẫn là không nhịn được đề nghị Iton. Như ngươi vậy độ công kích sắp xếp, có phải là có chút? Iton sắp xếp phi thường có độ công kích, an bài như thế không phải không được, chỉ là làm độ công kích sai lầm thời điểm, gặp cho thi đấu mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đừng lo lắng. Iton cười nhìn Si động viên nói, đừng lo lắng, Du Văn Tú, ngươi còn không biết sao? Si cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống cũng là bộ dáng này. Còn 352 ở CJA đã bị nghiên cứu triệt để, ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, chính là Iton sắp xếp quá tự tin vì lẽ đó chỉ đọc muốn ổn một tay mà thôi lúc này ven tú phòng thay đồ bên trong các cầu thủ cũng là cá quán mà ra tơ lô khắp khuôn mặt tự tin con đang nghỉ ngơi thời điểm điểm tơ lô tên thật xin thề mỗi ngày nói milan chiến thuật chính là thông qua chúng ta đường biên làm văn dựa vào truyền dài lướt qua chúng ta giữa sân hiệp 2, tơ lô ta muốn ngươi dùng càng nhiều truyền dài tìm tới chúng ta tiền đạo chúng ta cần khống chế tiết tấu để bọn họ theo chúng ta tiết tấu đến ai không thổi không hắc, ra người nào đó truyền dài ở toàn bộ giới bóng đá đều là nổi danh trường mắt hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu Hai đội cách cục đều là triệt để mở ra, Juventus có khống chế tiết tấu ý nghĩ, thế nhưng không nhiều, bởi vì rất khó đem Milan kéo vào chính mình tiết tấu. Vì lẽ đó con thẳng thắn chỉ để ý tấn công tiết tấu, dù sao trên trời phi không về lòng đất quặn, hắn phải nhờ vào tơ lô chuyền dài cùng mình hai cái bảo bối thần phong đem Milan chém ở dưới ngựa. Nhưng là con tiết tấu còn chưa bắt đầu đây. Milan cũng đã hai lòng bàn tay hô tới. Cách xa ở Tây Ban Nha Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng, Diego si mọn lông mày lại như là đánh kết như thế, hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên và số liệu quan sát tổ thành viên, đến nửa ngày mới phun ra một câu, hắn dùng đều là ta chiêu à. Si dạy học Atletico Madrid, dựa vào chính là một tay tam bản phủ tấn công giữ thể diện, mặc kệ ngươi là nhà giàu, đội mạnh, chủ hạng vẫn là cái gì, mở màn ngươi định đừng núc đích, xem ta có làm hay không ngươi liền xong việc. Bên này Juventus cầu thủ từng cái từng cái ý chí chiến đấu sôi sôi, kim nén một luồng sức lực muốn ở hiệp 2 chứng minh chính mình. Khá lắm. Milan vừa mở bóng, lại như là bọn họ lạc hậu như thế, trực tiếp pha ô một tiếng liền đánh tới, đánh Juventus một cái không ứng phó kịp. Muốn giết ngược lại ta. Giết ngược lại là không thể, đời này cũng không thể. Có điều ngươi nếu muốn giết ngược lại ta, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ trước vì là mạnh đa tạ bắc binh bên trong con tâm theo milan tấn công mà trên dưới chập trùng không không nên hoảng con đứng ở bên sân lớn tiếng hô giữa sân nghỉ ngơi là một hồi bóng đá thi đấu điểm bước mặt con trong khoảng thời gian này đem chính mình quan sát được milan thiếu hụt hết mức truyền thụ cho cầu thủ xa dạ y khô khan đứng tại chỗ sẽ không cùng đồng đội phối hợp ai món tối lì vô khá là dính bóng yêu thích nhiều mang mấy lần ai ai ba lô chạy chỗ không như vậy tích cực có thể ai ai ai milan cầu thủ trong mắt tràn đầy kinh hỉ Juventus phản ứng tất cả huấn luyện viên trưởng tính toán bên trong. Juventus cầu thủ nhưng là đầy mặt dấu chấm hỏi, Pogba ở giữa sân bị không thể xuất hiện ba loạt Pele cướp xuống bóng sau, nhìn về phía bên sân con. Huấn luyện viên, ngươi dự đoán rất khá, lần sau không muốn ở dự đoán. Tật mơ giờ, sẽ không có một cái chuẩn, chương 100, mạnh miệng, chương 100, mạnh miệng. Juventus phản ứng khá là quá gì. Ở phòng thủ Milan thời điểm đường biên ạ xa mọa vẫn cứ không có xem xạ dạ ý một ánh mắt. Kết quả sạ dạ ý lùi lại cùng đồng đội làm cái phối hợp, chuyển cho trung lộ Montolivo. Montolivo bắt được bóng sau đó, Juven tú cũng không có ngay lập tức tiến lên bức cước, mà là duy trì chính mình đội hình hoàn chỉnh. Rõ ràng lúc đó mà chỉ ẩn nghỉ khoảng cách Mòn Tô lì Vũ rất gần, nhưng là vị này Juven cầu thủ đệ nhất lựa chọn là lui về phía sau. Kết quả, hắn có thể lùi so với bóng nhanh sao? Hiển nhiên không thể. Mỏn Tô lì Vũ quả đoán một cước chọn khe bóng, đánh xuyên qua Juven giữa sân. U ba là khoảng cách cái này bóng gần nhất ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn dùng chính mình số tiền lớn cầu đến đạo cụ chúc phúc chính mình. Hiện tại là vô cùng tự tin, bất kỳ nguyên rủa đều không thể tới gần hắn nhưng lại ở hắn đổi bóng thời điểm nguyên bản nên áp bước hàng phòng thủ cùng với trung vệ tiếp thân vật lộn ba li dĩ nhiên ghi nhớ kỳ quái thần chú từ bút ba bên người chạy tới ba li không có dính bóng bắt được bóng sau đó trực tiếp một cước cho khe xạ dạ cắm nghiêng tiến vào bên ngoài vùng cấm lại một cước cho khe nếu không là bị phong thân pháp được lần này phải trượt chân ở trên mặt đất ở xa cả cả cao tốc trước cắm vào đang chạy đến vị trí của chính mình sau tâm vô tạp nghiệm một cước để bóng quả bóng từ bi phong đuổi một bên sợ quá đụt vào cột dọc phía trong khúc xạ vào lưới 20 milan ở hiệp 2 mở màn đánh vào cả cuộc tranh tài bàn thắng thứ hai đi bàn chính là con của thần gió Kaka cả, cả hai tay chỉ về bầu trời, cảm tạ thượng đế biếu tạo, sau đó hướng về Iton chạy tới. Trên khán đài Milan fan bóng đá tiến hành rồi điên cuồng chúc mừng. Lúc trước bọn họ chưa từng có nghĩ tới Milan có thể đá với Juventus đánh thành như vậy, đối phương hết thảy đều như là ở Iton trong lòng bàn tay. Bọn họ không biết bảy mưu nghĩ kế cái từ này, thế nhưng bọn họ đã lý giải. Con đứng ở bên sân, đầy mặt nôn nóng, hắn ý thức được một hiện thực tàn khốc, đó chính là hắn bị mưu hại. Milan kẽ hở lại như là có độc bánh ngọt đặt ở nơi đó liều lĩnh mùi thơm mê người, mà hắn nhưng không hề phòng bị một cái nuốt xuống. Hắn muốn ở mở màn không chế tiết tấu, đánh Milan một cái không ứng phó kịp, san bằng điểm số sau ở quen thuộc tiết tấu bên trong tới một người nước ấm ít, Nhưng đối phương huấn luyện viên trưởng hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của hắn. Đến rồi cái tương kế tự tế, là ai? Con nhìn về phía Milan ghế huấn luyện viên, nhìn thấy bị si đọc cùng tạ sổ tỷ kẹp ở giữa Iton, e nhìn thấy bị cả cả ôm, vẻ mặt tươi cười Iton, e nhìn thấy ở vô số fan bóng đá hoan hô bên trong, hang hai Iton, e không, không thể là hắn. Sẽ không. Con vẫn còn có chút không dám tin tưởng, hắn dĩ nhiên thua ở người trẻ tuổi này trên tay. Đúng, ở con trong lòng, hắn đã thua không phải cầu thủ thực lực vấn đề, mà là đội bóng chiến thuật, hắn, cái này huấn luyện viên trong lòng, đều bị đối phương cân nhắc đấu. Phía trên thế giới này tại sao có thể có như thế người khủng bố? Con không nghĩ ra, nhưng sau đó trong lòng lại hiện ra một luồng đấu trí. Trong lòng hắn ngạo tiểu nghĩ đến, lần sau, ta còn dùng 352. Lần này coi như ta thua. Đơn giản mà nói, con lần sau có dám? Thủ lĩnh, trợ lý huấn luyện viên ở bên cạnh nhỏ giọng kêu con, hắn nhìn con một hồi nghiêm túc, một hồi cười thực sự là nhìn ra có chút trong lòng tê dại, chúng ta cần tiến hành điều chỉnh sao? Điều chỉnh? Điều chỉnh ma a? chính ta đội bóng ta có thể không biết đã thua thảm milan tuyệt đối muốn đánh phản kích càng chủ động thua càng nhiều trong lòng là như thế nghĩ thế nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy con coi như người chết rồi miệng đều vẫn là ngạnh. điều chỉnh đương nhiên muốn điều chỉnh con gật đầu đỡ ngực chúng ta vẫn không có thua chúng ta còn có thời gian lời nói hùng hồn thả xuống sau đó Em... cuối cùng milan ở chính mình sân nhà được tội nguyện thu được thắng lợi trên khán đài milan fan bóng đá bây giờ nhìn íton ít nhiều gì đều có chút kính lọc bộ trợ trên nửa mùa giải chỉ cần có thi đấu liền giáng bại bởi người xem milan Lúc nào như thế có thể đánh. Vô số Milan fan bóng đá ở trong mơ hình ảnh, vào đúng lúc này trở thành sự thật. Dĩ nhiên thật sự thắng. Si đọc cảm khái một câu, nhìn thấy Tạ sổ thì nhìn sang ánh mắt, không nhịn được nói, kỳ thực đánh Juventus chính là muốn tiến công, y ý nghĩ cùng ta gần như. Tạ sổ thì cười không nói, nhưng là trên mặt nhưng rõ ràng viết hai chữ lớn không tin. Ai, ngươi còn đừng không tin, Si đọc dạy học thời điểm, cũng thật là đánh tung loạn đánh, hiệp một đè lên Juventus đánh, có thể kết quả cuối cùng cùng đánh Atletico Madrid như thế. Hiệp một có bao nhiêu sinh động, hiệp hai thì có nhiều sủi lơ. Cuối cùng liền một chữ thua. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Iton vốn là muốn ngay lập tức chúc mừng, thế nhưng con nhưng đi tới cùng Iton nắm tay. Làm rất tốt. Con hơi ngẩng đầu, nhìn qua như là cái hòa ái trưởng bối, có điều lần sau ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Con chỉ là người bình thường, ở thi đấu nhanh kết thúc trước cũng đã đang an ủi mình. Juventus tại giải đấu bên trong điểm đức gãy thức giận trước. Liên tục ma quỷ lịch thi đấu để cầu thủ trạng thái cùng thể năng đều không cách nào cùng Milan so với. Còn có Milan trước tiên ghi bản cũng làm cho Juventus rơi vào bị động, không có cách nào nắm giữ thế cuộc nay từng việc từng việc từng kiện, con cảm giác mình thua kỳ thực cũng không oan, nhưng dù là không phục, lần sau nhất định phải thắng trở về. ý tôn còn chưa kịp đáp lời đây, con cũng đã thổi tóc đi vào cầu thủ đường lối. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đối mặt phóng viên chất vấn, con nói năng hùng hồn. Phóng viên, con huấn luyện viên, này một hồi xảy ra chuyện gì a? Con, bất cần rồi, không có điểm, người trẻ tuổi không nói võ đức, thừa dịp cầu thủ mềm mại, không hiểu cái gì gọi là điểm đến mới thôi. Nếu như không phải là muốn tiết kiệm cầu thủ thể lực, mở màn đánh mạnh lời nói, trước tiên ghi bàn nhất định là du Ventus. Huấn luyện viên nói chuyện vẫn tính là hài hòa ngoại trừ con có chút không chịu thua ở ngoài, sẽ không có cái gì. Thế nhưng trận đấu này cho điểm thấp nhất của 3 đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc nôn luận, liền gợi ra tranh luận. Juventus hai hạt mất bóng của 3 đều có nhất định trách nhiệm, đối mặt phóng viên phỏng vấn, vị này pháp cầu thủ lòng vẫn còn sợ ai nói, Milan huấn luyện viên trưởng thì ton, hắn nguyền rủa Juventus. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh thần kỳ. Cup 3 một mặt tiếp túc hắn để ta lòng bàn tay đổ mồ hôi, ở thời điểm tranh tài không chạy bao lâu liền thở hổn hộc, thậm chí còn để ta tinh thần hoàn hốt, trước đây ta không phải như vậy. Thậm chí, ta còn nghe được thần chú thần bí Cup 3 nỗ lực phục chế ba Balotelli thần chú Thế nhưng chưa thành công, ta ở giữa sân thời điểm thử nghiệm cùng hắn tiến hành đối kháng, thế nhưng thất bại. Đối phương vu thuật phi thường cao thâm, ta sẽ không liền như thế quên đi. Quốc 3 nghiêm túc nói, chỉ có vu thuật mới có thể đối kháng vu thuật. Phương Đông, thần bí, vu thuật. Quốc 3 đối với chính mình cuộc tranh tài này biểu hiện không tốt giải thích để các ký giả cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Đều thế kỷ 21, làm sao chả gặp có như thế phong kiến ngu muội người. Chuyện như vậy, mau mau nói thêm nữa một điểm, chương 101, ta, dung người, một điểm không hoàng hốt, chương 101, ta, dung người, một điểm không hoàn hốt. Cúc Ba không riêng ở phỏng vấn thời điểm lên án Mi Lan huấn luyện viên trưởng sử dụng không đạo đức thủ đoạn, càng là ở xã giao truyền thông thượng biểu đạt chính mình vô năng vẫn nộ, thậm chí phát sinh các loại kỳ quái em bé loại hình tiến hành không hề có một tiếng động uy hiếp, tựa hồ đang nói ngươi chớ xem thường ta, ta cũng là có huyền học bổ trợ người. Cúc Ba nguyền rủa sự kiện ở phương Tây tạo thành rất lớn náo động, rất nhiều vô tri người thậm chí ở trên mạng công khai kháng nghị, bọn họ không có nghi vấn sự kiện chân thực tính, trái lại tiến hành rồi hoanh hoanh liệt liệt phản rủa du hành, hy vọng đủ quản đối với Mi tiến hành xử phạt, để Y vĩnh viễn không thể dạy học đội bóng. Bọn họ lên án làm như vậy là không đạo đức không nhân tính. Điều này làm cho rất nhiều phương Đông quần chúng biểu thị kinh ngạc, bọn họ không biết phương Tây vì sao lại bởi vì loại này chuyện cười nháo thành như vậy. Milan văn phòng, Sati dạ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn nhỏ giọng quên đủ, "Iton, chuyện như vậy muốn kịp lúc giải quyết, không bằng chúng ta phát biểu cái thanh minh nói xin lỗi đi." Sati Enza nhân nhượng cho yên chuyện cách làm, chính là để Iton giải quyết nhanh chóng kết thúc chuyện này, không nên để cho chuyện như vậy ảnh hưởng đội bóng. Cũng không ai biết vui sướng giáo dục người bình thường nên nói như thế nào phục. Năm 2023, ở nước ngoài còn có rất nhiều người nhận thức rất kỳ hoa. Ngươi không cách nào dùng được quá giáo dục đại nao đi tìm hiểu những chuyện này lo gì. Tỷ như đem chính mình cùng si măng hỗn hợp lại cùng nhau kháng nghị, cuối cùng chỉ có thể cắt chân tay loại hình. Tỷ như ở hạ ạ lẻn đi bàn như ma thời điểm. Kháng nghị cho rằng hắn là người máy muốn đuổi ra tờ giờ mi ở lít loại hình. Ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ thông minh đại nao đang suy nghĩ gì. Vì lẽ đó, bởi vì chút chuyện này, ta còn phải xin lỗi, ta còn phải ra vẻ đáng thương. Yton có chút khó mà tin nổi nhìn sạm tỉ en dạ, sạm tỉ dạ cũng rất bất đắc dĩ nguyên bản sự tình giới hạn với trên mạng. Thế nhưng Juventus huấn luyện viên trưởng đối mặt phóng viên dò hỏi đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được trả lời, để chuyện này triệt để làm nổ. ở phóng viên dò hỏi hắn, liên quan với Ubat nói là thật hay không thời điểm. Con nếu mày, ta không biết chuyện này là như thế nào, ta không có tự thể nghiệm đến cái gọi là lời dùa. Thế nhưng cầu thủ của ta trạng thái xác thực không được. Ubat trong trận đấu cũng là tinh thần hoảng hốt, nắm tay trọng tài chính thậm chí còn nói với ta, hắn cảm nhận được Ubat lòng bàn tay có rất nhiều hắn. Không biết như thế nào, không có tự thể nghiệm đến. Thế nhưng trạng thái xác thực không được. Ubat tinh thần hốt. Này chả có đủ lục. Ngươi muốn hay không nghe một chút tự mình nói gì đó, đương nhiên cũng có khả năng là phóng viên cố ý dẫn dắt con nói một chút không tốt lời nói. Có điều này không trọng yếu, trọng yếu chính là chuyện này triệt để bạo, gây nên rộng rãi thảo luận. Hắc, Ta này tinh khí hung bạo, Lão Tử cũng không phải là không có chỗ dựa người. Toàn cầu vong là toàn cầu các nơi phần tử trí thức đều sẽ dùng, tuy rằng các quốc gia đều có chính mình xã giao phần mềm, có thể toàn cầu số đếm là to lớn nhất. Đồng thời phía trên này họ sẽ ấp cũng nhất định là các quốc gia họ sẽ ấp. Tôi mở ra chính mình toàn cầu vong tài khoản, mặt trên đã có một quãng thời gian không trơn mới hắn mở ra hạn định bình luận nhắn lại, sau đó chuyển đi guốc ba lên án hắn cái kia vòng tròn, phối văn, nơi này có điều chín năm nghĩa vụ chế giáo dục cá là lưới, đại gia mau tới cười nhạo hắn. đồng thời, ở phía dưới phối hợp một nhóm văn tự, đoạt chính mình lần thứ nhất. Ito, thủ bình, thái thượng lão quân, lập tức tuất lệ. Sạp tỷ En ra nhìn thấy Ito này một trận thao tác, chỉ cảm thấy đầu vang lên nồng nồng, ngươi đây là cảm giác mình chết quá chậm, muốn cho mình để tăng tốc, ngươi cũng bị người phương tây dân ngụ nước chết đuối ngươi có biết hay không? một bên tả số tỷ. Sy Độc cũng là một mặt khiếp sợ đem chính mình đầu nâng lên đến, bọn họ nắm chặt điện thoại di động, một mặt không dám tin tưởng nhìn Điôn, tựa hồ không nghĩ rõ ràng hắn tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Điôn bình tĩnh nói, không hoảng hốt, ta cảm thấy đến Quốc Ba có câu nói nói còn rất đúng, chỉ có vũ thuật mới có thể đánh bại vũ thuật, phép thuật tài năng đánh bại phép thuật, dư luận mới có thể đánh bại dư luận. Trung Quốc chúng ta kiện tiên ngàn ngàn bạn, đều là người mình, gặp giúp ta nói chuyện. Kiện tiên, có ý gì? Bàn phím tiên nhân, ngươi còn nói ngươi sẽ không vũ thuật, sẽ không phép thuật. Ba người nhìn Điôn, lại như là lần thứ nhất nhìn thấy người Đông phương này như thế. Rất nhanh, y toán vòng tròn ở toàn thế giới đều nhấc lên sóng lớn, ở phát hiện có thể bình luận sau, cấp được thủ bình quả nhiên là người Trung Quốc. Một một hồi phục, thật sự có thể bình luận, dĩ nhiên không có cấp được thủ bình. Một cùng các loại cổ quái kỳ lạ một chữ độc nhất phù hiệu trong nháy mắt hơn vạn điều quét đi ra, sau đó chính là cái khác như là, khá lắm, cá lọt lưới cái từ này, ngươi nghĩ như thế nào đi ra? Lại nhận thầu ta một ngày phân cười, ta tán tụng ngươi là rượu nữ chân nhân. Không phải, hắn dĩ nhiên chính mình lấy đi chính mình lần thứ nhất. Hắn này điều thứ nhất là cái gì ý tứ? Không thể không nói, ta mêng ngông đại Trung Quốc ở không mở kiện loạn sát thời điểm khu bình luận bên trong đều là nhân tài nhìn cười ngừng không được vào lúc này bình luận đại đa số là hài hòa nhưng là rất nhanh phương tây dân chúng che ngập bầu trời mà đến ta vì ngươi cảm thấy buồn nôn ngươi cái này vô tri người dĩ nhiên dùng phương thức này đi thi đấu chạy trở về ngươi quốc gia Italy không hoan nên ngươi toàn bộ phương tây đều không hoan nên ngươi ngươi cái này ít ít một cái lại một cái tin tức căn cứ điển tư liệu phiên dịch thành các quốc gia văn tự mắt thấy những này sức chiến đấu cực thấp thu tục bắt đầu quấy rầy sướng bầu không khí một cái tin tức hồi phục trước tiên đánh vỡ bình tĩnh chớ ép ta xem vui vẻ nhất thời điểm phía ngươi thời khắc bây giờ ít người phương tây bạn bè còn không biết hắn sẽ đối mặt cái gì đại đa số người cũng vẫn duy trì quan sát trạng thái nước ta giá thị trường là nên có một cái bình luận xuất hiện thời điểm khả năng có 99 cái đi ngang qua người đều không có để lại bình luận đại đa số người thâm tàng công giữ danh chỉ ở cần thời điểm một tiếng kiện đến hoa hạ kiện tiên ngàn ngàn vạn mỗi người đều là trải qua nghiêm khắc chiến đấu tiếp tục sinh sống một kiện ở tay có thể chiến thiên hạ phóng tầm mắt toàn bộ thế giới dựa vào văn hóa gốc gác công pháp gia trì hoa hạ kiện tiên mỗi một cái đều là có thể lấy quả địch chúng cao thủ một tiếng kiện đến kiện ra địch lạc giờ khác này trong nước kiện tiên vẫn không có ở nước ngoài dương danh đối mặt người món ăn ẩn đại bạn bè nước ngoài bọn họ dồn dập nhiệt tình giáo dục nổi lên đối phương cái gì gọi là kiện pháp một ngày kia bọn họ cảm nhận được minh tinh lãnh ngộ điện thoại di động không qua ải trong nháy mắt liền cả chết điện thoại di động qua ải nhìn này lít nha lít nhít liên tục sinh sôi nảy nở điểm đỏ chỉ cảm thấy điện thoại di động năng muốn nổ tung có người muốn mạng bạo ta ta dung người một điểm không hoàng hốt vào lúc này phương đông cư dân mạng cùng phương tây cư dân mạng đối với y tôn thủ bình cũng có nhận thức mới phương đông cư dân mạng khá lắm đây tuyệt đối là Chào phúng phương tây cư dân mạng tha lắm, đây tuyệt đối là nguyền rủa, ác độc nguyền rủa. Tuất Ba thống khổ đóng lại điện thoại di động, là một cái yêu biểu diễn chính mình, thích chơi mạng xã hội người tới nói, hắn hào đã phế bỏ. Vâng chán của hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn che đậy sở hữu, móc ra điện thoại di động, bấm một mã số. giờ khắc này tâm tình của hắn, lại như là hầu tử đại não lăng tiêu điện lúc, trốn ở dưới đáy bàn ngọc hoàng đại đế. chỉ có điều ngọc hoàng đại đế gọi chính là, nhanh đi tây thiên xin mời như lai phật tổ. mà hắn làm là xin mời châu phi phù thủy, tàn nhẫn mà xa xôi châu phi phù thủy, ở thu được tuất tiền tài sau Hai lòng trên mặt cắt vẽ một cái lại một cái vòng nguyệt đuổi đó, đây là một bộ phi thường ác độc nguyên rùa, phiên dịch thành tiếng Trung chính là: Vẽ cái vòng tròn nguyệt rùa ngươi. Mà hắn bộ này là bản đồ đặc, gọi là họa cái liên hoàn vòng nguyệt rùa ngươi, chương 102, hai chữ chấm luôn, chương 102, hai chữ chấm luôn. 6 ngày thời gian nghỉ ngơi. quốc Ba không yên tĩnh 3 ngày, 3 ngày sau đó toàn bộ châu Âu tiến vào cấm nói trạng thái. Trong nước kiện tiên một kiện lực lượng trấn áp những người điều dân có chút nước ngoài cư dân mạng thậm chí dùng mở ra hộp vẹn đỏ ra đến bình luận Eton khu bình luận mở ra chuyện này. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ta cho rằng đối diện chỉ là cái tiểu cà chớn, có thể tùy tiện ta bắt nạt. Người Đông Vương không đều là như vậy sao? Mà khi ta tự tin A đi đến thời điểm, ta phát hiện đối diện là hút, vẫn là một đám hút. Toàn cầu vong cái kia khổng lồ máy chủ đều chịu không được, cuối cùng chỉ có thể dùng một chiêu tỏa đi đến hóa giải nguy cơ. Toàn cầu vong, tôn kính các vị người sử dụng, bởi vì bộ phận khu vực quá mức sinh động, đối với máy chủ tạo thành rất lớn địa áp lực, vì bảo đảm các vị người sử dụng trải nghiệm, cho nên đối với bộ phận khu vực tiến hành hạt lưu, như có tạo thành bất tiện, xin mời thứ lỗi. nay một cái thông cáo phát sinh, phương tây đại địa khắp trốn mừng vui. Bọn họ nguy cơ rốt cục giải trừ, toàn cầu vong cũng là lệ rơi đầy mặt. Ta nhỏ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành rồi, suýt chút nữa thì xong. Giáp, Du, chúng ta lúc báo thủ đến, như vậy đối thoại ở toàn bộ phương tây khắp nơi đều có. Tình huống bây giờ chẳng khác nào là kiện tiên kiện bị đoạt lại. Thế nhưng bọn họ còn có thể thông qua bất ý tôn phương thức chút cơn giận. Bọn họ phải nói cho những người đáng ghét người Đông Vương, các ngươi muốn che chở người, không bảo vệ được. Bọn họ muốn nắm chặt an toàn thời gian, hoàn thành chưa trọn vẹn sự nghiệp, sau đó thâm tàng công giữa danh, cũng không tiếp tục cùng những người kiện tiên đối địch. Nhưng là khi bọn họ hứng thú hưng muốn cho tạo thành tất cả những thứ này, Iton bình luận thời điểm. Một nhóm màu đỏ kiểu chữ để bọn họ lạnh xuyên tim, thâm tung bay. Trước mặt khu bình luận tác giả cấm chỉ bình luận. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Hưởng công chịu đựng một trận mắng a. Đây chính là người Đông Phương trí tuệ sao? Iton đang nhìn đến này một cái thông cáo sau ngay lập tức liền một lần nữa phong tỏa chính mình khu bình luận. Hắn biết chắc có một nhóm lớn làm mất đi mặt mũi ra hỏa, gặp muốn một lần nữa tìm về mặt mũi. Thế nhưng ai quy định mình nhất định muốn mở ra khu bình luận bị mắng? Ai? Mắng có điều ta tỏa khu bình luận, hãy cùng mới bắt đầu như thế. Tức chết ngươi! He, he, he. Phương Tây người đàng hoàng còn ở đoán giận Iton đúng thời điểm. Phương Đông người thông minh đã đang cảm thán trên đường. Herbert Herbert khu vực Argentina, ta chờ đang muốn từ chiến, vậy hạ cớ gì trước tiên hàng. Iton, tôi tỏ tốt, khu vực nước Mỹ, mau chóng mở ra khu bình luận, ta bản phím đã khát khao khó nhịn. Iton, cả cả cả cả, khu vực Italy, lão tử Italy pháo đều kéo đi ra, ngươi làm sao cái ý tứ? Iton, trên mạng dư luận đã lắng lại, thế nhưng ở hiện thực bên trong những chuyện này còn ở Leven, FIFA quản công khai biểu thị, đối với chuyện như vậy gặp mở ra điều tra. đương nhiên. Điều tra kết quả tự nhiên là cái gì đều không có. Quốc Ba cũng chỉ có thể ở trên mạng vô năng phẫn nộ, thậm chí còn ở vòng tròn phát biểu bảng tin tức kỳ mình đã mời người rất lợi hại. Trong lời nói ý tứ đại khái là, rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết đi. Ở đá song Juventus sau khi, AC Milan sắp sửa đối mặt là ở Coppa Italia bị đào thải UGLC, tiểu gia cắt gỉ Đồ Lìn lại lần nữa online, lần này hắn xuất linh Du sẽ quay đầu trở lại, thế muốn ở sân San Siro đánh bại AC Milan một tẩy trước sỉ. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Guido đối mặt phóng viên thời điểm, có vẻ chiến ý 10 phần. Cuộc tranh tài này đối với ta mà nói ý nghĩa phi phạm, tại đây cái mùa giải ta liền sẽ từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ, nhưng là bại bởi Milan, bại bởi một cái 26 tuổi người trẻ tuổi, để ta nội tâm không cách nào bình tĩnh, lần này ta sẽ xuất lĩnh đội bóng đem mất đi hết thẻ cầm về. Ghi đỗ liền trên mặt lại như là viết năm chắc phần thắng 4 chữ này như thế, có vẻ vô cùng 5 chắc phần thắng o. o, Có phóng viên dò hỏi ghi đỗ đối với gần nhất trên mạng nốn nháo nguyện rủa sự kiện thấy thế nào, ghi đỗ liền mở miệng nói ta không đúng chuyện này phát biểu bất kỳ cái nhìn. thế nhưng Milan cầu thủ ở đây trên thời điểm sắc thực trong miệng vẫn nhắc tới nghe không hiểu lời nói. có điều ta nghe nói buốt ba gần nhất bỏ ra một ít tiền, có thể tại hạ một hồi thi đấu. chúng ta nhìn Milan cầu thủ trả thái, liền biết chuyện này có phải là thật hay không thực tồn tại. Rì Đỗ có tín ngưỡng nhưng không tin những người gầm gầm gừ gừ đồ vật. thế nhưng không làm lỡ hắn đi cho Milan cầu thủ thêm một ít buồn. Milan cầu thủ phi thường tín nhiệm Iton, trong miệng thường thường nói Iton cho thần chú. vậy hãy để cho Iton tự ăn ác quả đi. Rì nghĩ như thế, trong lòng còn có một chút nho nhỏ vấn lần này lúc trước phỏng vấn để phóng viên cũng có tân vật liệu milan cầu thủ đang nhìn đến tin tức sau có một ít người cũng sản sinh tâm tình bất an Tạ sổ thì cảm nhận được cầu thủ tâm tình liền lựa chọn hướng về iton tặng lại cái này thủ dai láo ra hỏa iton trong miệng lẩm bẩm một tiếng vì lẽ đó hắn đều là cường điệu hắn cho không phải thần chú yên tâm đi tassoti chuyện này trong lòng ta tính toán sẵn tassoti buổi sáng tặng lại chuyện này buổi chiều iton liền đến phòng thay đồ hắn không có trực tiếp đi vào mà là ở cửa lắng nghe thật đáng sợ sáng sớm hôm nay ta mặc quần áo thời điểm làm sao cũng không tìm được quần áo lỗ hỏng quần áo bao khỏa ta đầu nếu không là vợ của ta lại đây, ta thật không biết nên làm gì. Nói chuyện chính là ba lô Deli, trong mắt của hắn tràn đầy yêu sầu, còn kém ở trên mặt viết ta rất sợ sệt. Cái khác cầu thủ ở ba lô Kelly mở miệng dưới cũng bắt đầu chia hưởng một ít chính mình chuyện lạ. Kỳ thực mỗi người mỗi ngày đều có chút không hài lòng sự, có thể bởi vì bước ba nguyên rủa dẫn đến bọn họ không tự chủ được nghĩ tới phương diện này. Mặc kệ là dây giày lún tán, bước đi phan một hồi, uống nước sang một hồi, bọn họ đều sẽ liên tưởng đến đáng sợ người lền rủa. Là nên kết thúc. Yton có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó đẩy cửa ra. Phòng thay đồ bên trong cầu thủ thời gian ngắn chính mở hàng xe đây đột nhiên mở ra môn dọa mấy người nhảy một cái, trong đó có ba lô thủ lĩnh, ba lô Kelly thâm tình la lên. Iton tên, nhìn qua hủy khuất ngóng trông, ngươi biết không? sáng sớm hôm nay, hắn nguyền rủa có hiệu lực. kiên trì ngay ba lô Kelly giải, nhìn phòng thay đổi cái khác cầu thủ vẻ mặt. Iton ý thức được chính mình nguyên bản khoa phổ ý nghĩ khả năng không có như vậy đáng tin, Liên hắn chỉ có thể theo nói rằng, ngươi tin tưởng ta sao? đương nhiên, ba lô Kelly vũ độ nổi đến, ngươi thần kỳ chúng ta đã tự thể nghiệm, bất kể là cả cả, mới tới tên tiểu tử kia, chúng ta đều dựa vào ngươi thần chú, mới có thể giống như bây giờ. Thật quê chết ta. cũng còn tốt ở đây chuyện đã xảy ra, người trong nước sẽ không biết." Đi hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp mở miệng nói, "Vì lẽ đó, không cần lo lắng gấp ba người lần rùa, hắn chỉ có điều là mời cái Tam Lưu phù thủy mà thôi. Ở quốc gia chúng ta, có một đạo thần kỳ hai chữ trấn luôn, hắn có thể vì ngươi xua tan sở hữu bất hạnh, ngày hôm nay ta liền truyền thụ cho các ngươi, ngồi đến lên sân thời điểm đọc thầm hai chữ này, bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng các ngươi." Các cầu thủ ngồi hàng hàng, ngồi rất đoan chính, mỗi người đều dựng thẳng lên lốt hai. Bất kể là Abiyati, Bốn Dạ như vậy lão tướng, vẫn là phẹt nện cơ gì sợ tăng như vậy người trẻ tuổi bọn họ đều nhìn trầm trầm Iton, chờ mong cái kia thần chú thần bí ở các cầu thủ ánh mắt mong chờ dưới Iton chậm rãi phun ra hai chữ đàn hồi thủ lĩnh mùn tạ gì trước tiên nhấc tay hắn đã sớm muốn học thần chú ba lô Kelly cặc đều có liền hắn không có nhưng làm hắn loan nước hỏng rồi cái này đàn hồi là cái gì ý tứ đây mùn tạ gì biết Iton mỗi một lần ra thần chú thời điểm cũng sẽ có giải thích ý tứ mắt thấy Yton ba giây không lên tiếng hắn liền cất hỏi rất tốt học được câu hỏi vô dụng kỹ năng lại thêm một người đàn hồi ý tứ chính là có thể đem tất cả đối với thương tổn của ngươi trả cho tạo thành tất cả những thứ này người do đó bảo đảm chính ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thán phục thanh liên tiếp. Yton từ các cầu thủ trong ánh mắt nhìn thấy hai chữ lợi hại. Bắt đầu từ hôm nay, Milan cầu thủ ở tụ tập cùng một chỗ cô lên thời điểm cũng không tiếp tục là gào gừ một tiếng hoặc là cố lên, nỗ lực loại hình, mà là đại gia đưa tay đặt ở cùng một chỗ giống to ba tiếng đàn hồi, đàn hồi, đàn hồi. Đạn đạn đạn, đạn đi nguyền rủa. Lên giá cảm nghĩ, cầu tập đầu tiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thứ sáu buổi trưa 12h lên giá nếu như không lên giá lời nói, coi như ta không nói. Đầu tiên cảm tạ mọi người đồng ý xem ta viết thư, thứ hai cảm ơn mọi người cho ta phiếu đề cử, lại cảm tạ một hồi ta biên tập viên kỳ lân. cuối cùng lại cảm tạ một hồi mở lời bạn thưởng cho ta cùng cổ vũ các thư hiếu. Lý Học Dực, Chu Diên Tục, người nói người đã quên, cảm tạ ba vị thư hiếu khen thưởng. Cuối cùng lại cảm tạ sở hiếu đồng ý vì ta đầu phiếu đề cử các thư hiếu. Em, cuối cùng lại cầu một cái tập đầu tiên, yêu cầu của ta cũng không cao, có cái 200 liền rất tốt. Thêm chương pi tắt liền, 100 đặt mua thêm một càng vạn thưởng thêm một càng lên giá cùng ngày hai càng các bước. Bộ đội đặc chủng cảm nghĩ, kết thúc. Cảm ơn mọi người quan sát. Thêm một cái tự đều không có. Chương 103, xin lỗi, chương 103, xin lỗi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Sạp Tỉ Ẩn ra nhìn Y Tôn lộ ra gì giống như mỉm cười. Thật tốt a. Sáp ra cảm thán, nhìn bên cạnh xì Độc nói, Y Tôn rốt cục thật trọng. Hồi tưởng Y Tôn vừa tới Milan đoạn thời gian đó, cái kia trắng trận không kiêng dè miệng không cửa dáng dấp, quả nhiên vẫn là như bây giờ hài hòa có yêu bầu không khí càng làm cho Sạ Tỉ Ẩn vui mừng. Y Tôn trả lời xong thông cáo báo chí vấn đề sau. Sạm tỷ ẹn dạ vô cùng hàm tiếp kết thúc lần này lúc trước tuyên bố còn có việc sao? Iton nhìn Sạm tỷ ẹn dạ ở trong mắt tràn đầy cấp thiết nhìn thấy Sạm tỷ ẹn dạ cười lắc đầu sau vội vội vàng vàng rời đi hiện trường buổi họp báo hắn tại sao như thế gấp? Bởi vì Iton đột nhiên nhớ tới hắn thật giống có một cái kỹ năng huy chương lấy ra số lần mấy ngày nay bởi vì quốc ba sự tình khiến cho hắn đều bận bịu quên mở ra lấy ra bảng điều khiển mặt trên vững chắc trị biểu hiện vì là 85 kỹ năng huy chương có thể lấy ra số lần vì là một trà sát tay nhỏ Iton tìm một cái phong thủy bảo vị hắn mở ra lấy ra mặt giấy nhìn cái kia hộp sắt lớn diều a làm một tên bóng đá tờ layer rút thẻ, hợp thẻ là nạp tiền mobile game chuẩn bị tu dưỡng bên trong có rất nhiều kỹ xảo nhỏ, nói thí dụ như tình hình thực tế bên trong chờ ba cái hắc cầu quá khứ sau đó vừa vặn điểm ở thứ tư xuất hiện hắc cầu trên, như vậy ngươi tất nhiên có thể rút ra hắc cầu. Nói thí dụ như FIFA bên trong, ngươi muốn lót thẻ mấy lần, thời gian nào, sau đó sâu hẹn, sâu hẹn là một loại trí tuệ, iton chính là phương diện này người lành nghề, thường thường tâm thái nội tung, toàn thể luôn nổ, an ổn nghỉ game. Một, hai, ba, trong miệng nhắc tới cũng còn tốt vào lúc này không có lao hư ở không phải vậy bao nhiêu phải cho hắn thêm một câu vị tất trị hộp sắt lớn lung lay bốn phía ở thứ tư dưới thời điểm Itoan quả đoán đem lấy ra số lần tiêu hao tuy rằng không có khoa học căn cứ thế nhưng hắn tin chắc ở thứ tư dưới thời điểm tập trung vào là có thể ra thứ tốt mặc dù nói huyền bất cải phi khác bất cải mệnh thế nhưng Itoan tin chắc ngày hôm nay chính là hắn thoát không phải và ở do thời khắc mấu chốt quen thuộc ra trận phương thức khói trắng qua đi lại là một cái tiểu tròn bài tiểu tròn bài lắc á lắc trung gian lần này khắc họa chính là một cái lanh khốc sát thủ này, hoặc là nì ra Itoan méo mắt lại cẩn thận nhìn tin tức phía trên kỹ năng huy chương trung lộ sát thần hạn chế vị trí tiền vệ tấn công tiền đạo ảo trường giang sóng sau đập sóng trước sóng trước chết ở trên bờ cát ta đều là yêu thích qua lại ở trung lộ người giang hồ gọi trung lộ sát thần khá lắm ta trong nháy mắt đã nghĩ lên một cái nào đó mũi to cái này cái kỹ năng này huy chương còn rất gặp chơi a y tôn môi những kỹ năng này liền không thể trực tiếp cái gì xạ thuật một loại hình sao trình những đóa hoa này bên trong hồ tiếu có cái gì dùng a có điều có chuyện này là xác nhận quả nhiên kỹ năng huy chương bóng tìm đến ta thủ môn trung vệ giữa sân Tiền đạo cũng có thể dùng là một cái vạn năng huy chương a. Tiền vệ tấn công, tiền đạo ảo. Trong game trung lộ sát thần chỉ chính là đánh chết đối diện. Iton thẩm thì trong miệng có chút rõ ràng cái kỹ năng này tác dụng trên sân bóng trung lộ sát thần nên đáng giá là ghi bàn đi. Thuyết pháp này không phải không hề căn cứ. Từ phía dưới giới thiệu, phía trước mặc kệ, mặt sau vẫn là kệ ra đặc tính. Qua lại là hành vi của hắn logic, trung lộ là thói quen của hắn vị trí. Này không nghi ngờ chút nào là một cái tấn công tính kỹ năng. Mô phỏng, mô phỏng một hồi. Iton không chút do dự mở ra huy chương mô phỏng, xảy ra chuyện gì? Liên quan lại một cái Juventus. Huy chương mô phỏng có thể lựa chọn giao diện chỉ có một cái Juventus ở nơi đó, cái khác Atletico Madrid loại hình đều biến mất không gặp, Ethan cân nhắc một hồi, rõ ràng. Đồ chơi này vẫn còn có thời gian hạn chế, chỉ có thể biểu hiện cùng tháng tham dự thi đấu. Có điều đến tiếp sau nên có hoàn thiện biện pháp đi. Không đúng vậy quá hố. Ethan một bên nổ nước bọn, một bên lựa chọn Juventus, bắt đầu rồi mô phỏng. Lựa chọn khác đem kỹ năng huy chương, trung lộ sát thần trò Kaka, bắt đầu mô phỏng. Seji vòng thứ 26, đối mặt Juventus, ngươi lựa chọn đem trung lộ thành tiểu chỗ được phá. Cả cả chăm chú nghe theo ngươi dặn dò, qua lại ở trung lộ, tìm kiếm đối mặt không thành cơ hội. Thế nhưng Juventus phòng thủ phi thường nghiêm mật, cả cả bất luận đi tới nơi nào đều có Juventus cầu thủ. Bởi vì sai lầm chiến thuật, Juventus chậm rãi không chế tiếp đấu. Ở thi đấu phút thứ 30, bọn họ chặn lại Milan chuyển bóng, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích. Tờ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cất suốt xa, xuyên thủng Milan không thành. Juventus ở đạt được ghi bàn sau, lấy thu về chiến thuật. Hiệp hai ở Milan thể năng tiêu hao hết sau, càng là triển khai thế tiến công, năm lần bảy lượn hiếp đến Milan không thành. Cuối cùng. Juventus hai bóng chiến thắng Milan, Milan cổ động viên ở trên khán đài đối với ngươi biểu thị bất mãn, bọn họ cho rằng đội bóng cuộc tranh tài này chiến thuật hãy cùng đại tiện như thế. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, Không va Nam tưởng không quay đầu lại, có thể ngươi một mực đâm chết ở Nam trên tường cũng chưa hề nghĩ tới quay đầu lại, thật là một đại thông minh. Y một mặt dấu chấm hỏi. Hắn liền điểm cái bắt đầu mô phỏng mà thôi, chiến thuật cái gì đều không có quan hệ gì với hắn a. Có điều điều này cũng xác định một chuyện, còn 352 chiến thuật, ngươi nếu như muốn đá trung lộ, vậy thì là dùng chính mình mềm nhất địa phương va người khác cứng nhất địa phương. Vì lẽ đó, cái này trung lộ sát thần đến cùng có ích lợi gì a lần này mô phỏng hoàn toàn không có cho thấy đến a y tôn vẻ mặt nghi hoặc vốn là muốn liền như vậy kết thúc có thể nghĩ lại vừa nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không thử xem vẹn nẹn đệt bắt đầu mô phỏng seji a vòng thứ 26, đối mặt du ven tú ngươi lựa chọn đem trung lộ thành tựu chỗ đột phá ngươi kiệt lực phản bác bài trừ các loại ý kiến để vẹn nẹn đệt lần đầu ra sân mọi người khuyên can ngươi ngươi không những không nghe còn phát ra vòng tròn trận đấu bắt đầu chăm chú nghe theo ngươi dặn dò qua lại ở trung lộ tìm kiếm đối mặt không thành cơ hội du ven phòng thủ phi thường nghiêm mật Thế nhưng Fletten Ned vẫn như cũ tìm tới cơ hội. Ai? Thì toàn kinh ngạc. Fletten Ned dĩ nhiên có cái năng lực này. Trong đầu hiện lên cụ thể chiến thuật, hắn nhìn thấy Fletten Ned có chút gầy gò mặt, nhìn thấy hắn hướng ngang chạy, nhìn thấy hắn không ngừng mà lắc đầu quan sát bốn phía. Cuối cùng nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội. Fletten Ned thu được hai lần đối mặt không thành bóng cơ hội, thế nhưng Huy Phong thể hiện xuất sắc đem bóng cản đi ra ngoài, hiệp một kết thúc, giữa sân lúc nghỉ ngơi, con tiến hành rồi độ công kích thiết trí, Fletten Ned thể năng tiêu hao rất lớn, cuối cùng ở thi đấu 65 phút bị người thay đổi. Cuối cùng, Juventus một bóng chiến thắng Milan. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, biết do núi có hổ, thiên hướng hổ săn hành, bởi vì có ngươi, hổ bỏ thêm một món ăn. Máy mô phòng trào phúng, Ý cũng không có phản ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn đối với Ugo chỉ muốn nói với gỉ đô lì một tiếng. Xin lỗi, lần này giải đấu, các ngươi khả năng lại muốn chết ở phép nẹn đệt trong tay. Nay nhiều là một cái chuyện tốt ta, chương 104, này rất khó bình, chương 104, này rất khó bình. Giải đấu trước, Milan sân nhà đá với Ugo thời điểm, nước ngoài cổ động viên tạm thời bất luận, trong nước cổ động viên phổ biến không coi trọng Milan có thể thủ thắng, đi Milan ba liếc mắt nhìn đều là nói Milan thua một cái đều là khách khí. Dù cho là ở sân San Siro, Milan sân nhà cũng là vẫn như cũ kiên trì Milan không đủ đuối nở sẽ đánh. Chính ở chỗ này nổ nước bọt ba Kelly, bố nội dạ, xà dạ y khiến người ta không khỏi hoài nghi. Những người này đều là cổ động viên đuối nở sẽ giả trang. Nhưng là tại đây một hiệp Milan ba bên trong dư luận lật chuyện. Fan bóng đá phổ biến xem trọng Milan có thể thắng lợi, mặc dù đuối nở sẽ mặt giấy thực lực cường hãn hơn, có thể ở Milan chiến thắng liên tiếp tình hình dưới. Ito ở Milan đã có sự tin cậy, bọn họ cho rằng Eton dạy học Milan, rồi sẽ có biện pháp thắng được đến. Dù cho cuộc tranh tài này là ở UCN sẽ sân nhà sân bóng hiệu Ly. Sân bóng hiệu Ly là ở vào Italy UCN sẽ một tòa dùng cho nhiều việc sân thể dục, đa dụng đến tổ chức bóng đá thi đấu, 1995 năm cuộc vòng bảng thi đấu thì có 3 trận ở tòa này sân bóng tổ chức. Bốn bạn người khán giả đem này một tòa sân bóng ngồi đến trận đấy. Nay ở CJA là tương đương hiếm thấy một chuyện, có thể bởi vì gần nhất dư luận cùng nhiệt độ, để rất nhiều trung lập fan bóng đá, người lữ hành, xem trò vui đều lựa chọn đến nhìn một chút này một hồi phụ thử cục. Đúng, truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này tuyên truyền tốt cơ hội bọn họ đem cuộc tranh tài này ân oán tình cừu nói cùng tiểu thuyết như thế dẫn nhân nhau thắng làm người say mê. duy đỗ lìn đứng ở bên sân vị này tiểu gia cát có thể nói là tính trước kỹ càng trên khán đài fan bóng đá tiếng hồn nào ở trong lỗ thai của hắn lại như là một người đang hỏi ngươi mà thời điểm rửa sạch nhục nhã a ngày hôm nay ngay ở ngày hôm nay ta tiểu gia cát duy đỗ lìn liền muốn rửa sạch nhục nhã hai đội cầu thủ lục tục vào sân cầu thủ của u n sẽ ngẩng đầu ấn ngực milan cầu thủ bên trong nhưng là nhiều hơn không ít khuôn mặt mới duy trên tay có mới vừa ra lò cầu thủ danh sách nhìn nhìn thì có chút tức rồi. Ủy ở mùa giải này chỉ có 2 hạng thi đấu, một cái là Sezia, một cái là Coppa Italia, Coppa Italia đã bị Milan cho đào thải, hiện tại chỉ còn giữ lại Sezia. Vì lẽ đó tại đây một hồi thi đấu đó là tuyệt đối chủ lực toàn ra. Thế nhưng Milan đây, Coppa Italia thẳng vào trận chung kết, Champions League trận trước một bóng dẫn trước, lượt về sau 3 ngày bắt đầu. Bọn họ thi đấu nặng nề, vì lẽ đó này một phần thay phiên đông đảo danh sách, tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Mới là lạ. Tiểu bối, ngươi dám như vậy xem thường ta. Vậy thì chưa có trách ta không thương hương tiếng ngọc. Milan 4231. Thủ môn, Abbiati. Phong thủ, Jesse Sarriolo, Zatata, bốn hẻ gì ạ? Giữa sân, Saponaza, cơ gì sở tăng, muốn ta gì? Tiền đạo, Robinho, Batrini, cả dập. Thì tôn học sau chủ lực cầu thủ Balotelli, Saza Kaká, MSN, Zegon, Mehmet, Zemi, Abat, ý Manu Enson đó là một cái đều không tiến lên. Không chỉ có như vậy còn chỉnh cạc làm gì ạ? Cờ gì tăng như vậy cầu thủ trẻ đi ra, người như thế có thể ngươi làm sao không cho phẹt nhẹn đệt lần đầu ra sân đây? còn tại Italia, phạt nẹn cuối cùng tuyệt sát, để ghi đối liên không ít bị phan bóng đá mắng, không phải vậy hắn sẽ không như thế ghi nhớ muốn ở ngày hôm nay báo thủ. Hơn nữa, lúc đó ở thi đấu sau buổi họp báo tin tức trên, đối mặt ghi đối liên quấy gỡ, nói Italy có thể thắng là bởi vì trong tay có châu Âu tốt nhất đội bóng, còn nói sẽ kéo dài quan tâm phạt nẹn đệt. Bà bà dạ trả lại đài đoàn kết Italy, Milan gặp cho người trẻ tuổi đầy đủ cơ hội, đặc biệt là phạt nẹn đệt như vậy thanh niên tuôn kiệt, khá lắm, vì lẽ đó đối mặt UCL liền trực tiếp như vậy, tôn trọng, ta muốn tôn trọng không phải vậy ngày hôm nay ta liền muốn ở San Siro máu chảy thành sông. Trên mạng cổ động viên nhìn thấy này một phần đội hình ra sân sau đó cũng là mẹ nó liên tục một ít tìm kích thích cư dân mạng càng là cảm thấy đến này một cái nguội. thủ lĩnh bên cạnh trợ lý huấn luyện viên ở ghi đỗ lìn bên người nhẹ giọng hô hán chúng ta có muốn hay không đối với đội hình tiến hành điều chỉnh. Milan tựa hồ càng quan tâm 3 ngày sau đó Champions League thi đấu. không cần ghi đỗ lìn âm thanh rất cao nhìn về phía huấn luyện viên khu Yton nghĩa chính luôn từ nói ngày hôm nay ta liền muốn dạy cái gì gọi là không nên xem thường bất cứ kẻ nào. ghi đỗ bên này khí thế hung hổ. Iton nhìn trên tay mới vừa ra lò cầu thủ danh sách rơi vào trầm tư. ULC 4411. Thủ môn, sức phệ. Phong thủ, khớt hạ, Danilo, Nando, Silva, Giữa sân, bà tạ, tiền gì, à là lạ tạ gì, bà rời dạ. tiền đạo, gì nạ tạ lệ. Iton không nghĩ tới chính là, lần trước còn dùng 352 ULC, cuộc tranh tài này dĩ nhiên đổi thành 4411. Vì đồ lỉnh, cái này thao tác, Iton chỉ có thể nói này rất khó bình. 4411 trận hình ưu điểm không nói, khuyết điểm chính là hậu trường ổn định tinh kém. Bởi vì phòng thủ chỉ có 4 tên cầu thủ, loại này trận hình ở phía sau hàng phòng thủ trên so với tương đối mỏng yếu, trung vệ ở phòng thủ lúc phi thường dễ dàng chịu đến đối thủ đả kích. Nếu như đội bóng trung vệ không đủ ổn định, dễ dàng tạo thành đội bóng trong trận đấu thất bại. Phòng thủ đơn bạc là cái gì ý tứ? Ý tứ là cầu thủ càng dễ dàng thẩm thấu đi vào, nếu không là cầu thủ đã lên sân, Y Tuấn hận không thể hiện tại liền đem Vẹt nẹn đệt đội đi. Vẹt nẹn đệt ở phản biệt vị trên có đặc biệt tài năng, từ mô phòng bên trong là có thể nhìn ra, đối mặt Juventus 352 trận hình, cả cả không thu hoạch được gì, thế nhưng Vẹt nẹn đệt dĩ nhiên có thể thu được hai lần cơ hội đeo trên trung lộ sát thần, đối mặt ù ũi nợ sệ này không phải đem hắn đột thành cái sảng. 352 trận hình hắn không tâm sao? Ngươi tại sao phải thay đổi thành 4411 a? Nếu như sớm biết, ta liền lên fẹt mẹ đệt, ở hiệp một giải quyết chiến đấu a. đỗ liền chú ý tới Y tôn lo lắng vẻ mặt, không nhịn được nở nụ cười, hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên không nhịn được nói, "Ngươi nhìn hắn, ngươi nhìn hắn." Tiểu tử này khẳng định cho rằng ta là muốn dùng 352 trận hình, đối mặt chúng ta 4411 trận hình hoàn toàn không có phòng bị hắn cho là chúng ta rất ngu xuẩn sao? Ta nhìn kỹ hắn thi đấu. Hắn dạy học Milan đang đối mặt 352 trận hình thời điểm tỷ lệ thắng kinh người. Hiện tại cái này tiểu tử sốt ruột, người xem một chút hắn lo lắng dáng vẻ, vẫn là quá trẻ tuổi, không giống ta, kinh nghiệm phong phú, một cái huấn luyện viên bóng đá, nhất định phải có năng lực ứng biến, muốn học nghiên cứu, phải có chiến thuật, ngày hôm nay ta liền muốn ở sân nhà hào hào dạy dỗ hắn. Guido Lind rất tự tin, phi thường tự tin, hắn muốn chứng minh chính mình, chứng minh chính mình tiểu gia cắt không phải chỉ là hư danh. Trợ lý huấn luyện viên hiểu rõ gật gật đầu, nhìn không khỏi tự giải nói, không tệ là tiểu gia cắt ta, chính là thần cơ diệu toán nhưng là trên sân bóng bày ra nội dung nhưng cùng kỹ đồ liền nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Thi đấu phút thứ năm, đối mặt U.N.L.C Milan xe nhẹ chạy đường quen bắt đầu rồi chính mình tiến công chấp đoán. mù đại gì bị tập trung, thế nhưng cờ gì sở tăng cái này tuổi trẻ tiểu tướng nhưng dẫn bóng trước cắm bảo U.N.L.C giữa sân giòn như là một tờ giấy, bị cái này tiểu tướng ung dung cho thủng. hắn xem đúng thời cơ một cái phân bóng, đem quả bóng phân hướng về phía bên trái. Dụ nổ ở bên ngoài vùng cấm biên giới bắt được bóng, nạn đầu kê sát ở bên cạnh hắn để hắn không có cách nào lên chân, bất đắc dĩ lựa chọn khác truyền về. Sau đó xoay người hướng về bên ngoài vùng cấm bên trong phóng đi. Ngay ở hắn cất bước trong nháy mắt đó, theo vào sạ Pona dạ không chút nào dừng bóng ý tứ, trực tiếp một cước ra bóng, quả bóng từ sau đổi theo Robinho. Sấm phì à chạm vị giữa trước, chạy ra không thành, muốn cướp ở Robinho nhổ trước giải vây cái này bóng. Nếu như vào lúc này đem Robinho đổi thành Ronaldo, như vậy hắn sẽ đến một cái đồng hồ quả lắc qua người, sau đó đệm bóng không thành trống, chỉ tiếp Robinho không phải. Nhưng hắn cũng có thông minh địa phương. Vậy thì là vững vàng nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng giáo hắn, chân dẻo ngoài vẫn lên, đem bóng chuyển chéo đi ra ngoài. Ở nơi đó bật Zini thúc ngựa chạy tới, đối mặt không thành trống tinh chuẩn vào lưới. Không một Patrini, cấp điểm ta là chuyên nghiệp. AC Milan ở thay phiên hơn nửa cầu thủ tình huống. Ở UOL sẽ sân nhà trước tiên đạt được ghi bàn. Milan cổ động viên vui mừng khôn xiết, bọn họ còn tưởng rằng cuộc tranh tài này đội bóng muốn chiến lược từ bỏ đây. Patrini đang hoàn thành ghi bàn sau ngay lập tức hướng về huấn luyện viên trưởng chạy tới, này đã trở thành đội bóng truyền thống. UOL sẽ huấn luyện viên khu, mới vừa còn ở cùng trợ lý huấn luyện viên nói khoác tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay ghi đồ lìn, chỉ cảm thấy chính mình một tấm nét mặt dàn mua đều muốn mất hết. Nội tâm hoạt động càng là hết sức phức tạp, này không phải ta muốn loại kia máu chảy thành soa. Đối với này Nhân chỉ có thể biểu thị, tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh. Vốn là sợ sệt 352 trận hình giữa sân phòng thủ, vì lẽ đó Fèn Nèn đợt thay thế bổ sung, hiệp hai ở giải quyết dứt khoát, không ao rước ngươi chủ động lộ ra cái bụng. Nay còn nói cái gì, ngày hôm nay không có cái gì đánh nghi binh, tất cả đều là chủ công. Trên ghế dự bị, Fèn nhìn tất cả những thứ này, trong lòng có một ít lo lắng, hắn nhìn về phía huấn luyện viên trưởng, trong đôi mắt phảng phất đang nói, huấn luyện viên, ta còn có cơ hội lên sân sao? Chương 105, còn muốn lại nhảy nhót hai lần, chương 105, còn muốn lại nhảy nhót hai lần ta sẽ không liền như vậy khuất phục, chí ít còn muốn lại nhảy nhót hai lần. U U sẽ huấn luyện viên khu. Di Đỗ Lìn bắt đầu rồi chính mình trưởng thi điều khiển, hắn điều khiển ngược lại cũng đơn giản, trực tiếp một chiếc xe buýt nằm ngang ở trước cửa, đánh không nói lại, mang không hoàn thủ. Milan ở hiện một hoàn toàn nắm giữ được quyền chủ động, tại trên người U U sẽ muốn làm gì thì làm. Nhấn mại, Nhấn mại. Di Đỗ Lìn trong miệng lầm bầm, hắn đem hy vọng toàn áp ở Di Nạ Tạ lệ trên người, vị này tiền đạo đang đối mặt Milan thời điểm bóng vận luôn luôn không sai, hiện tại U U sẽ cần phải làm là ở không mất bóng tình huống cho Di Tạ lệ sáng tạo cơ hội bại bởi bất kỳ đội bóng cũng có thể, thế nhưng ta không thể lại bại bởi Milan. Thế hòa, thế hòa ta cũng là có thể tiếp thu. Mọi người đều biết, nội tâm hoạt động là sẽ không bị người ngoài được biết. Lúc trước vẫn muốn nghĩ rửa sạch đục nhã, trận đấu bắt đầu vẫn muốn nghĩ máu chảy thành sông. Hiện tại chỉ muốn tranh thủ cái thế hòa ghi đổ lìn. Hiện tại thật sự cảm giác được có chút tiêu điều, cái này lánh khốc vô tình thế giới bóng đá. ở cuối mùa giải về hưu cũng không phải không được, chí ít sau đó có thể đôi ba nhà câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chỉ chỉ trò trò. hết biện pháp. Iron nhìn thi đấu, trong lòng đột nhiên cảm khái vang ngàn. Lúc trước bị chính mình coi là đại địch. Còn cần đi làm tức giận đi Đô Lìn, hiện tại đối mặt chính mình, đã học được thuần thục ôm đầu ngồi sồn xuống chịu đòn. Xem ra nẹn đợt này một cái kỳ binh muốn ở lại đá với Atletico Madrid thi đấu lên. Ý trong lòng đã tự động cho hắn an bài một cái siêu dự bị là tính. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, nẹn đợt kỹ thuật đặc thủ, thể năng tình huống, còn có kỹ năng huy trường, thật là có mấy phần siêu dự bị ý tứ. Trên sân bóng đối với Milan như nước thủy triều thế tiến công, UOL sẽ chỉ có thể dùng một cái lại một cái chiến thuật phạm quy ngăn cản, có thể như vậy ngăn cản nhưng căn bản không có cách nào tiêu diệt Milan tình. Xin hạ tạ lệ ở trước sân đợi được chết đều không đợi được cơ hội, đang không có trên chủ lực cầu thủ tình huống, Milan cuối cùng một bóng tiểu thắng u u gùi lở Toàn trường 27 lần sút bóng 11 lần sút trúng mục tiêu, dĩ nhiên chỉ có một hạt đi bàn. Iton hơi có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh Tạ Sở Tỷ, nếu như đây là trò chơi lời nói, hắn ít nhiều gì muốn mắng vài câu bày ra. Sau đó nhận định đây là một cái hệ thống cục. Iton, Guido lìn lại đây. Tạ Sở Tỷ thấp giọng nhắc nhở, sau khi cuộc tranh tài kết thúc nên muốn đi nắm tay tỏ vẻ tôn trọng, hắn cuối mùa giải liền muốn rời đi huấn luyện viên vòng, nên thu được tôn trọng. Iton nhìn về phía đi tới ghi Ông lão này tóc mai điểm bạc, hốc mắt ám sâu, cuộc đời huấn luyện viên tốt nhất chiến tích cũng có điều là mang theo ưu uất sẽ liên tục tiến vào 4 vị trí đầu. Hắn đã lạc hậu với thời đại. Chính mình đối với vị này có ấn tượng, hoàn toàn là bởi vì hắn tiểu ra các biệt hiệu, còn có ngày sau ở dạy học tờ giờ Mi ở Lister thời điểm, ở sinh nhật ngày đó bị đuổi việc tin tức. Chờ chút, hắn ngày sau còn có thể dạy học Sở Người đây là vương giả trở về sao? Còn muốn lại ngày nhót hai lần. Hai người nắm tay, đỗ Linn nhìn kỹ Toan khuôn mặt trẻ tuổi, không nhịn được cảm thán. Hắn cảm thán khúc nhạc dạo quá dài, nội dung quá nhiễu, nói tóm lại, phiên dịch thành tiếng Trung chính là: Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thế giới sau này là các ngươi, các ngươi là mặt trời mới mọc, ta đã là những tia nắng còn xuất lại của mặt trời chiều. Nếu như Eton không phải từ 2023 tới được, khả năng bây giờ nhìn ông lão này, trong lòng gặp cảm khái vạn ngàn, có thể vừa nghĩ tới hắn quá mấy năm liền muốn ở giờ mi ở lít tái xuất giang hồ. Trong lòng những người sầu não loại hình liền biến mất đến vô ảnh vô tung, lại một liên tưởng, vạn nhất sau đó chính mình đi tới The The mi ở Lit. Vừa vẫn vẫn là ở ghi Độ liền trở lại thời điểm. Ha ha ha ha. Đừng Nha nói như vậy, y toàn rốt cục có thể lộ ra nụ cười, nụ cười này để ghi đổ liền xem trở nên hoảng hốt, trong lòng không tự chủ được sản sinh người này còn trách tốt nhé ý nghĩ, nói không chuẩn sau đó người khác còn muốn mời ngài xuống núi đây. Xuống núi? Xuống núi là không thể xuống núi, sau khi rời đi liền cũng sẽ không bao giờ xuống núi. Ta coi như là chết đói, trở thành công việc làm cũng sẽ không lại đi làm huấn luyện viên trưởng, người trẻ tuổi a. Vẫn là đơn thuần. Nhìn hắn nụ cười sán lạ, chính là cái không chút tâm cơ nào hải tự a. Cố lên. Độ liền thấp giọng nói một câu hy vọng ngươi có thể đi được càng xa hơn. Sau đó, hai người liền từng người rời đi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Gí Đội Lìn đối mặt truyền thông thở dài nói, cùng trước đây lẫn nhau so sánh, đội chúng ta ở tấn công trên biểu diễn ra càng nhiều tự tin cùng quyết tâm. Milan là chi đội mạnh, đương nhiên mạnh hơn U Búi Đội chúng ta trạng thái không sai thời điểm, chúng ta có thể ở đây thắng trận. Đáng tiếc chúng ta không giống mùa giải trước như vậy xuất sắc. Yton kinh ngạc nhìn về phía Gí Lìn, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn thật muốn dùng đúng đúng đúng, đúng trả lời một hồi vị này chết muốn mặt mũi ống lão. Người cuộc tranh tài này ở tấn công trên có cái gì tự tin cùng quyết tâm sao? Các ký giả cũng là quen thuộc ghi đồ lìn tính tình, cũng thẳng thắn không có hỏi lại to đối với cuộc tranh tài này cái nhìn, xem như là cho muốn rời khỏi bạn cũ một ít mặt mũi. Điều này cũng hô ứng ghi đồ lìn trước ở tuyên bố mùa giải lúc rời đi nói cảm tạ những năm gần đây làm bạn ta ký giả truyền thông, hy vọng ở ta dạy học cái cuối cùng mùa giải bên trong, chúng ta vẫn như cũ có thể thân mật không kẽ hở, hợp tác vui vẻ. Được rồi, đây là cảm tính lời giải thích. Kỳ thực là phóng viên đối với sau ba ngày Milan trang Dion list lượt về càng cảm, cảm thấy hứng thú. Khi đó Milan muốn đi tới Tây Ban Nha sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Đối mặt phóng viên do hỏi, Ito lớn tiếng nói: Chúng ta xác thực tin có thể thắng, bởi vì chúng ta có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào. Milan ở trang Dion trận trước 10 đánh bại Atletico Madrid, hiện tại nằm ở ưu thế. Có một cái bóng dẫn trước, hơn nữa không có để Atletico Madrid bắt được sân khách ghi bàn. Chuyện này ý nghĩa là ở Atletico Madrid sân nhà, Ito có một cái ghi bàn bằng một. Năm bóng, ở có khách chàng ghi bàn tình huống đối phương nhất định phải nhiều tiến vào một cái bóng mới có thể thăng cấp. Băng không trực tiếp đào thải Tây Ban Nha Madrid. Simone ngồi ngay ngắn ở trước máy truyền hình, nhìn thấy Itoan tự tin rằng, dấp, không nhịn được cười nói, người trẻ tuổi a. Đối với Simone mà nói, đối thủ xem thường người, là một chuyện tốt, hắn sẽ không đi dùng ngôn ngữ làm cho đối phương coi trọng, mà là gặp trong trận đấu làm cho đối phương biết được chính mình sai lầm. Cười cười, Simone không cười nổi, hắn hiện tại tiến vào một cái cửa hải khó, dựa theo dự đoán tại đây một hồi thi đấu Milan rất có khả năng là lấy thủ làm công, đối mặt Atletico Madrid tới một người phòng thủ phản công, nhưng là tham khảo gần nhất đối mặt Juventus, UCL sẽ tam bản phủ. Nghĩ đến bên trong, Simone trong lòng lại có chút tú vậy cũng đều là ta chiếu a nhưng là người trẻ tuổi này dĩ nhiên dùng so với ta còn thuận lợi quả thực chính là quả đáng có điều này không trọng yếu trọng yếu chính là hắn có chút mò không cho đối phương lần này xáo lộ nếu như là đến tam bản phủ cái kia không thể tốt hơn thành tựu tam bản phủ đại sư simon có biện pháp lợi dụng đối phương thế tiến công trở tay đem đối phương chặt bỏ đi thậm chí có thể để milan ở sân bóng các bước cực lớn tăng trưởng đạt đến tiêu hao đối phương thể năng hiệu quả liều thể năng milan không phải là đối thủ của atletico madrid cả cuộc tranh tài tiết tấu sẽ rơi vào atletico madrid trong tay Háo cũng có thể miễn cưỡng dây dưa đến chết. Có thể nếu như đối phương không đến Tam bản phủ, muốn bảo vệ một bóng thăng cấp, đối với Atletico Madrid mà nói, bọn họ mũi tiến công thật là có điểm áp lực, thế nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Tiền đây là Atletico Madrid dự đoán đối phương dự đoán, sớm tiến hành rồi chiến thuật dự trữ. Lần trước Simoanh bị đối phương chiến thuật tú một mặt, lần này hắn là thật sự rất muốn tú trở lại a. Chính là không biết đối phương có thể hay không cho hắn cơ hội này. Chương 106, sinh tử kiếp, chương 106, sinh tử kiếp. Trang Deonlit trở về, cuộc chiến sinh tử Lúc trước buổi họp báo tin tức là thích nghe ngóng đấu pháp phân đoạn, mò không cho ỉt tâm lý xung quanh trước tiên Na Pháo, hai người đều là Chamti onli tân thủ, ai cũng đừng xem không nổi ai. Tây Ban Nha, Madrid. Dưới đại phóng viên người người ồn ào, bọn họ nhìn vị này dựa vào sức một người, kéo cao toàn bộ La Liga phòng thủ, có khả năng đánh vỡ La Liga 2 cấp phân hóa nam nhân, trong đôi mắt đều là đối với tin tức khát vọng. Đây là Simoanh thời khắc nổi bật, cũng là Atletico Madrid sinh tử tiếp. Nếu như Atletico Madrid đào thải Milan, như vậy sẽ là 17 năm qua lần đầu tiến vào vòng knock cúp giai đoạn, Simoanh đại Atletico thời đại cũng sẽ mở ra. Iton liền rất rõ ràng như tới, Serie dạy học Milan ngã vào Atletico Madrid dưới chân sau, Tây Ban Nha truyền thông đối với Atletico Madrid cực điểm thổi phồng khả năng, đem xưng là châu Âu dưới bóng đá tân quý tộc, tân nhà giàu. Trong nước truyền thông hô to, Atletico chính là một đài lãnh khốc cơ khí. Nước ngoài truyền thông cũng gọi, ở trang Di đấu trường, Atletico là bất kỳ đội bóng đều không muốn đánh bảo. Milan đây, Milan trước chủ xoé sặc chỉ công khai phê bình nói, Milan đội viên từng người tự chiến, đều là đơn đả độc đấu, bóng đá không nên là loại này cách đá. La gã tệ Tờ tạ đéo lộ sở hot nói thẳng cái này căn bản không cùng đẳng cấp thi đấu, thậm chí dùng Milan bị người đánh mặt đến làm làm báo chí tiêu đề, dù sao lúc trước Milan chủ soái Xi đọc tuyên bố muốn ở lượt về người chuyện. Càng làm cho Milan fan bóng đá cùng cầu thủ cảm thấy thất vọng chính là chủ soái Xi độc thậm chí không dám đứng ra gánh chịu trách nhiệm này, hắn đem cuộc tranh tài này thất bại bỏ vào tiền nhiệm chủ soái Alzi trên người, hắn mở miệng nói, chúng ta đầu mùa giải không có an bài thật huấn luyện, thể năng dự trữ không đủ, đây là dẫn đến thi đấu thất bại trọng yếu nguyên nhân, chúng ta theo không kịp đối phương tiết tấu. Alzi ở trong nhà ngồi, hòa từ trên trời đến thật lớn một cái quá nước. Khi đó, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ngày xưa nhà giàu khí chất hoàn toàn biến mất, bảy giới Trang Tionlit người đoạt được bị trở thành nhổ giấy. Milan đã lúc cung dương hết đá đưa tin, liền ngay cả Cgia quần lót cũng bị gỡ bỏ bị toàn thế giới truyền thông, fan bóng đá chỉ chỉ chò chò. Dù sao, đã từng tiểu đất cột ở Trang Tionlit tứ kết bên trong toàn quân bị diện, không có một nhánh đội bóng của Cgia tiếp tục chinh chiến Trang Tionlit đấu trường. Milan đã là C cuối cùng còn lót, mà cái này quần lót dĩ nhiên hai hiệp 51 bị đào thải. Cái gì dù văn tú, Napoli ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Cảnh tượng như vậy cũng là Eton ở Milan gặp dư luận áp lực một tiểu lại tiểu nhân duyên cớ. Dù sao, Milan hiện tại đã là CGA dòng độc đinh. Tuy rằng ở mùa giải này, CGA đã bị Bundesliga vượt qua, bị trở thành thứ tư giải đấu, thế nhưng tổ tiên từng giàu đảm cổ động viên CGA, trong lòng vẫn có một luồng ngạo khí. Này không riêng là Atletico Madrid sinh từ kiếp, cũng là Milan sinh từ kiếp. Càng là Eton sinh từ kiếp, vượt qua bước đi này, bước thẳng lên 9 vạn rằm. Thường dự thế giới, trở thành CGA ánh sáng không có vượt qua bước đi này lịch sử đã chứng minh sẽ là cái gì ra sân trận trước một bóng dẫn trước càng là sẽ trở thành công kích Milan điểm ngắm. Ito hiện tại là cưới hổ khó xuống như băng mỏng trên giày Simban lúc trước buổi họp báo tin tức Ito là ngay lập tức quan sát ở Simban vẫn không nói gì thời điểm Ito liền nở nụ cười cười đến rất vui vẻ hắn muốn gạt ta Ito nghiêng đầu đi nhìn ở trong phòng làm việc Tạ sốti xíu động dạ vì chắc chắn nói rằng các ngươi có tin hay không hắn nhất định sẽ nói mình muốn ở sân nhà phát động thế tiến công sau đó biểu đạt chính mình lại sân nhà thắng lợi quyết tâm ba người ngơ ngác nhìn nhau Simban còn chưa mở miệng đây. Tiểu tử ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi gặp độc tâm thuật hay sao? Người phương tây có thể có tâm kế, thế nhưng chơi tâm nhãn, chúng ta mới là bọn họ tổ tông. Tam quốc diễn nghĩa loại này man gì cho rằng binh pháp đồ vật, đối với chúng ta mà nói có điều là tiêu khiển sách báo thôi. Ito từ năm 2023 đến, hơn nữa có hệ thống trợ giúp tăng cường trí nhớ. văn cùng Atletico Madrid, hắn so với đối phương còn hiểu rõ đi cái gì con đường, cần cái gì cầu thủ, lợi hại bao nhiêu, gặp đi như thế nào hướng về thành công. Đây chính là trần trùi hàng duy đặc kích. Rất đơn giản. Ito định liệu chưa nói, hắn khẳng định hy vọng ta cẩn thận một điểm. Sau đó mở màn mạnh mẽ tấn công đánh vào một bóng, lại đánh phản kích các ngươi có tin hay không? Atletico Madrid tấn công không thành sáo lộ, nhiều là dựa vào cầu thủ cá nhân phát huy, tụ gọi mù đá xem vật khí. Duy nhất có thể xứng tụng sáo lộ chính là trên hiệp 2 mở màn Tam bạn phụ hiện tại Griezmann vẫn không có gia nhập Atletico Madrid, nếu như Milan không phối hợp, bọn họ cũng rất khó làm. Nếu như là cái khác đội bóng simoanh cũng là không đáng kể, nên làm sao đá liền làm sao đá? Có thể ở trận trước, hắn đã lĩnh hội đến Iton thấp hèn còn có Milan mai rùa độ cứng, ở gần nhất hai trận thi đấu càng là nhìn thấy Iton dùng trộm tuyệt học của hắn Tam bạn Đang quan sát Juven tú thời điểm tranh tài, Simoanh cái kia một tiếng cảm khái, hắn dùng đều là ta chiêu A. Đúng là tự tự nhỏ máu, đau thấu tim gan, hắn so với ai khác đều biết, chính mình cái trò này có bao nhiêu khó làm, vì lẽ đó hắn sợ chính mình tam bản phụ còn không khiến toàn đây. Đối phương hay dùng chính mình tuyệt kỹ thành danh, đem mình chém thành kẻ ngu si. Simoanh ý nghĩ cũng rất đơn giản, vậy thì bắt nạt Eton tuổi trẻ, Tiêu căng biểu thị, ở sân nhà Atletico Madrid sẽ dốc toàn lực tấn công, nhất định phải thắng được lượt về thi đấu, xông vào tứ kết sáng tạo lịch sử. Vì tăng cường độ tin cậy, thậm chí còn kéo tới đi Hegeota. Thình thế Mỹ Nhan ở Simoanh nói xong sau, lộ ra mê chết người không đền mạng nụ cười nói, tham gia trang di là mỗi cái nghề nghiệp cầu thủ rất mơ. Ta cùng đồng đội đều là ý tưởng giống nhau. Lên sân Atletico ở sân khách thua bóng, vì lẽ đó ở buồn chảng chúng ta gặp càng thêm nỗ lực. Trang di thi đấu ra trận liền nhất định muốn thắng lợi. Simbanh cùng Costa một sướng một hoạ, trước máy truyền hình Milan tổ ba người xem sướng sở. Hoàn toàn đúng lên. Tạ số tỷ tự làm bẩm, nhìn Iton coi như người trời. Iton cười hì hì. Vào lúc này Sảm tỷ dạ vừa vặn gõ cửa mà vào. Sảm tỷ dạ là mang theo mệnh lệnh đến. Betlesko dò hỏi Iton, lượt về có nắm chắc hay không? Milan có thể thành công hay không thăng cấp? Cũng không trách Betlesko lo lắng, dù sao đối với bây giờ quay vòng vốn có rút nhanh tài vụ cũng không dư giả Milan mà nói, Champions League tứ kết 330 vạn Euro thăng cấp tiền thưởng, một bốn vòng nọ cuộc thi đấu tiếp sóng, vé vào cửa, các loại tài trợ cùng thương mại doanh thu, này tổng cộng đem đạt ngàn vạn Euro, thật sự thật sự rất trọng yếu. Đem trái tim đặt ở trong bụng, Iton vô vô sạm tỉ ặn dạ cái bụng, như vậy ngạ ngớn động tác để sạm thì dạ có chút không dễ chịu, vốn là tỷ lệ thắng còn chưa cao nhìn thấy Simoanh vừa nói như thế, ta liền biết hắn so với ta còn muốn căng thẳng. Iton nụ cười càng ngày càng xa lạ, hắn đang suy nghĩ. Simoanh sợ sẽ chết ở tuyển học của chính mình tam bản phụ dưới, hắn cho rằng hiện tại Milan lợi hại nhất chính là tam bản phủ. Nhưng hắn không biết chính là gần nhất Iton lại đánh vào kỹ năng huy trường trung lộ sát thần, vốn là phép nẹt đất là muốn ở UUN sẽ thi đấu bên trong gia trận, ai biết ghi đồ lỉnh tự cho là thông minh, xếp đặt một cái 4.411, để y trăm để Iton tỉ mỉ chuẩn bị món chính còn chưa lên, người cũng đã ăn no rồi. Nhìn rồi đi xạo thì én dạ, rút ra một tờ giấy, viết đến phép tên cái này trợ giúp hắn tuyệt sát ông chủ cũ gù gù lở xệ, rất gần comparable Italia vòng bán kết kỳ binh. Khả năng lại phải giúp hắn rất gần Champions tứ kết. Chờ đã. Si đọc vào lúc này đứng dậy. Hắn có ý kiến, chương 107, nhanh liền một chữ, ta chỉ nói một lần, chương 107, nhanh liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Ý kiến. Si đọc đúng trọng tâm đưa ra hắn ý kiến. Thế nhưng ý toán lựa chọn không chấp nhận, đồng thời ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, phối hợp xin doanh diễn một làn sóng. 2014 năm ngày 11 tháng 3, Champions League về. dần sân bóng. Hai đội cổ động viên có thứ tự vào sân, đội chủ nhà trên người mặc trắng đỏ đường nét áo đấu, đội khách trên người mặc màu vàng sầm chiến y. Dù cho vào lúc này, Si Đọc vẫn như cũ ở nơi đó lại nhảy. Ta cảm thấy đến Honda so với Phẹt Nẹn Đệt càng thêm thích hợp. Si Đọc cũng thật là quá trưởng nghĩa, hiện tại đều chưa quên giúp cái sủ kệ Honda nói chuyện. Phẹt Nẹn Đệt không quá ổn định, không phải một cái tin cậy đạt được điểm. Si Đọc cái này đánh giá vẫn tương đối đúng trọng tâm. ở Yton trong ký ức Phẹt Nẹ Đệt ở sớm chút thời điểm, bất kể là ở Uội sẽ vẫn là ở nơi nào, đều là có thể thu được cơ hội. Một đối một đối mặt thủ môn nhưng hắn rất điểm xuất, đại khái lại như là trong nước cổ động viên xem vũ lôi đối mặt không thành như thế, trong lòng ngươi đã có một cái đáp án, không tiến vào là bình thường, tiến vào là kinh hỉ. Tẩy sù kẻ Honda năng lực bình thường, ở tiền vệ tấn công vị trí cả cả, Mọn To Livu, Sả Nạ ta dập đều so với cái sù kẻ Honda càng có ưu thế còn tiền đạo cánh. Quên đi thôi. Tẩy sù kẻ Honda chính mình cũng chưa hề đem chính mình xem là một cái tiền đạo cánh, hơn nữa tại đây cái vị trí trên hắn muốn cái gì không có gì, hơn nữa quốc tịch bổ trợ, Iton là thật không có cái gì bồi dưỡng hứng thú. Phết nẹn đến đây hắn hiện tại thậm chí cũng có thể leo kỹ năng huy trường, điều này đại biểu cái gì? điều này đại biểu đối phương đã đem hắn coi là bằng hữu, mắt điểm bằng hữu. Iton chú ý tới, hiện tại độ thiện cảm đạt đến 100 có ba lô teary, cả cả, hai người này là ở hồ sơ lúc dùng máy sửa trước cải, khóa kín sẽ không rơi xuống hảo cảm. cái khác mắt điểm bằng hữu có cái phẹt nẹn đệt. hiện tại Iton mới phát hiện, cái này độ thiện cảm chỉ không lẫn nhau, mà là đối phương đối với ngươi độ thiện cảm, Phẹt nẹn đệt độc thân đi đến Milan, Iton đã trở thành hắn tín nhiệm nhất một cái, như là cái khác muốn tại gì, xa dạ ý hảo cảm sẽ không có như thế cao. cầu thủ đường ở ngoài. Simone vẻ mặt tươi cười đi tới cùng Ito nắm tay. Ngươi thật là một người thông minh. Đôi mặt dâu mép bĩ xoáy, cười con mắt đều không mở ra được. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Ta bắt đầu lo lắng lên. Ito ở lúc trước tuyên bố trên, thái độ khác thường biểu thị. Atletico Madrid là một cái đối thủ mạnh mẽ, đang đối mặt cường đại như vậy đối thủ lúc, đầu tiên phải làm tốt chính là phòng thủ. Dù sao chúng ta đã có một bóng dẫn trước ưu thế, thứ hai chúng ta muốn đang làm thật phòng thủ tình huống, thử nghiệm công phá đối phương không thành. Simone lúc đó khi nghe đến Ito lên tiếng thời điểm, hưng phấn hầu như muốn nhảy lên đến một cái thành công kế hoạch tất nhiên không phải chỉ có kết quả mà là muốn liền quá trình đều có thể coi là đi vào bắt đầu tam bản phụ thừa dịp Milan chưa kịp phản ứng đoạt về một bóng sau đó sẽ vượt lại điểm số đây chính là Simoanh đơn giản nhất kế hoạch còn Milan có thể hay không ghi bán. Atletico Madrid nhưng là trên thế giới phòng thủ tốt nhất đội bóng một trong hắn có tự tin có thể ngăn chặn lại Milan thế tiến công ừ bằng hữu của ta Iton cũng cười đến mức vô cùng sẵn lạ, đây chính là người sân nhà ta đương nhiên phải cẩn thận cẩn thận một điểm hy vọng chúng ta đều có thể được mình muốn kết quả Simoanh cười rời đi nhưng là cười cười không cười nổi Trên sân hai đội đội trưởng trao đổi cờ đội, sau đó trọng tài chính quang tiền xu, cả cả thành tiểu đội bóng đội trưởng thắng được cái này trò chơi nhỏ, hắn có thể lựa chọn mở bóng hoặc là cái nào một bên. Ở Atletico Madrid cầu thủ trong ánh mắt, cả cả cười biểu thị, chúng ta lựa chọn mở bóng quyền. Mở bóng quyền. Bên sân xin quanh có chút bất an đi tới đi lui. Nếu như là hắn quyết định muốn buông tay lời nói, sẽ chọn một bên, hiệp một thể năng rồi dào thời điểm căn cứ sân bãi nhân tố lựa chọn, mỗi cái sân bóng đều có chính mình đặc sắc nói thí dụ như ngực gió, phản quang loại hình, những thứ này đều là có chú trọng. Bình thường, rất bình thường. Người tàn nhẫn lên mặt chính mình cũng lựa gạt, sim đi tới đi lui, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân. Cuộc tranh tài này Atletico Madrid lựa chọn chính là điển hình 442 trận hình. Thủ môn, Kutoa. Trung vệ, Zubizarreta, Godín, Miranda, Philippe Véluz. Giữa sân, Kök, Gabi, Mazinho Sáez, Tiền đạo, Raúl García, Diego Costa. Trên một hồi thi đấu mai khai nhịp độ Villa ở trận đấu này thay phiên nghỉ, García ở đại đa số thời điểm gặp mai phục tại Diego Costa phía sau, nói là tiền đạo nhưng càng nhiều thời điểm gặp đóng vai tiền vệ tấn công vị trí Hán phòng thủ nhiệm vụ cũng sẽ không thiếu. Về phần tại sao báo lên trận hình là 442, bởi vì Atletico Madrid là thật sự muốn cướp một cái bắt đầu, trên thực tế ở ấn trong ký ức, sân nhà tác chiến Atletico Madrid xác thực tiên phát chế nhân. Si đọc xuất lĩnh dưới Milan, ở cái thứ hai mất bóng sau nhưng là triệt triệt để để tăng nữa, Tây Ban Nha truyền thông thậm chí đưa tin, Milan lại như là món đồ chơi như thế tùy ý Atletico Madrid thao túng. Milan bên này trận hình thì có điểm giết người chú tâm. Rồi cùng trên một hồi như thế mở màn là một cái khá là bình thường 4213. Có thể vấn đề là cũng không ai biết đối phương có thể hay không lại tới một cái tao thao tác, lại như là trận trước như thế, khống chế bóng không đến chết. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Yton thật là có khả năng làm như vậy. Không riêng là Simon có như vậy lo lắng, Atletico Madrid cầu thủ cũng có như vậy lo lắng, bọn họ còn nhớ trên một hồi thi đấu Milan dắt chó chiến thuật, trung gian đứng một cái cà cà. Quả thực chính là gợi cả người chơi bài, online chơi bài. Real Madrid đối mặt bọn họ bởi vì tình hình đất nước không dùng được chiến thuật, bọn họ dùng thuận buồng xuôi gió trong tay chính một tiếng còi, Milan truyền về không chế bóng, Atletico Madrid cầu thủ chạy hai bước, đột nhiên có chút không muốn chạy, có cầu thủ thậm chí lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. đáng tiếc là, Simoanh cảm thán một tiếng, hắn nhìn trợ lý huấn luyện viên nói, ta còn tưởng rằng hắn muốn mở bóng quyền, là muốn dùng cấp công chiến thuật tới, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Simoanh sẽ không chỉ làm một tay chuẩn bị, hiệp một mở bóng quyền là không thể không nhân tố, hắn cũng đề phòng Milan dùng hắn tam bạn phụ tuyệt kỹ chém hắn, vì lẽ đó Atletico Madrid mở bóng cùng không mở bóng có hai bộ phương án. Atletico Madrid cầu thủ nhìn này quen thuộc tình cảnh. Diego Costa trước tiên phát sinh một tiếng thú hống đẻ lên, tại bên trong phù bạn mạ nạ ở vị này, thịnh thế mỹ nhân nam hiểu vị trí chính là ép sắt tiền đạo Ý vẫn cho rằng Diego Costa bất kể là khí chất vẫn là tính cách đều là thích hợp nhất Atletico Madrid tiền đạo một trong. Một phút, 2 phút. Atletico Madrid cầu thủ có chút lòng tản đi, quả bóng đi đến mùn tạ dị dưới chân, vị này cầu thủ không nói hai lời dẫn bóng chạy hai bước, cướp ở Atletico Madrid ba tên cầu thủ vây công trước, đem bóng chuyển cho Kaká. Kaká không có dừng bóng, trực tiếp một cái tựa lưng góp chân sọ ở đối phương lôi kéo trung tướng bóng phân cho đường biên xạ dạ Quả bóng lăn hướng về Sà Raja y, đang tiếp xúc đến xạ Raja y một khắc đó lại như là đụng vào một bức tường như thế bay ra ngoài. Atletico Madrid cầu thủ lúc này lại như là một cái nào đó khôn khôn như thế, liên tục ba cái vũ đạo động tác, Milan rời đi nhanh như chớp giật. Maignan da cùng Balotelli đồng thời hướng về cái này bóng chạy như điên, thế nhưng cái này bóng phản phát chịu đến không thể giải thích được hấp dẫn, rơi vào Balotelli ngay phía trước. Balotelli dùng sự thông minh của chính mình đầu đỉnh đầu, lại dùng thân thể một giang, bất luận Maignan da làm sao chen chính là chen có điều Balotelli, thời khắc bây giờ, hắn thật là có mấy phần giờ ba phong độ dưới chân đạp lên bước chân, Barloqueti kiên định địa hướng về Atletico Madrid không thành mà đi. Atletico Madrid cầu thủ toàn tuyến thu lại, trong đó Chen lẫn Milan cầu thủ. xa xa nhìn qua, này không giống như là bóng đá thi đấu, trái lại có chút điển kinh thi đấu ý tứ. Cú Toa đứng ở tiểu ở ngoài vùng cấm, hắn đệ thấp cường điệu tâm, vị này tuổi trẻ bèn chùm thủ môn ở Atletico Madrid thể hiện xuất sắc, chịu đến rất nhiều đội bóng quan tâm. ngày hôm nay lại là ta cứu vớt đội bóng một ngày. Cú Toa trong lòng có hay không như thế nhớ ta không biết, thế nhưng ta cho hắn ăn bài, hắn cũng không cách nào phản bác. hắn hết sức chăm chú nhìn Barloqueti trong óc đã cùng tưởng tượng ba lotherly đấu trí đấu dũng trăm lần nhưng là sau một khắc cái này trong miệng nhắc tới thần chú người da đen tiểu ca lộ ra một cái rõ ràng mắt một cái ánh mặt trời nụ cười sảng lạ. mọi người đều biết ba lotherly là không yêu chuyển bóng trước mặt của ta khả năng này là giả ba lotherly trực tiếp hắn đến rồi một cái giả sút truyền thật đối mặt thủ môn một cái nhìn như đầy góc xa kỳ thực chuyển chéo động tác lừa gạt cu toa trọng tâm bất ổn cu toa liền như thế trơ mắt nhìn từ phương xa lại như là chân đạp phong hỏa luôn bình thường xạ dạ y ở chính mình đồng đội phía trước lính chạy sau đó một cái sạn bắn đem bóng sạt tiến vào khung thành trống không một Thi đấu phút thứ tư, Milan ở sân khách trước tiên đạt được ghi bàn. Simone có chút không tìm được, đây là vương a. Có chút tam bản phủ ý tứ, lại có chút Atletico Madrid hàng tấn công hào hiệp cảm giác. Iton khẽ mỉm cười, không hiểu việc người khả năng cảm thấy cho hắn là ở mô phòng theo Atletico Madrid. Nhưng trên thực tế, hắn thật không có. Sa dạ Ý cùng ba lô ke ly hướng về bên sân Iton chạy trốn mà đi. Cái này tấn công xáo lộ phức tạp mà nói vận dụng việt vị quy tắc chiến thuật tâm lý, còn lại một chút vận khí cùng hệ thống cho kỹ năng huy chương. Thế nhưng ngươi muốn đơn giản mà nói, nhanh liền một chữ, ta chỉ nói một lần, ngươi. Học phía sau, chương 108, ngươi học một ít biểu diễn có được hay không? Chương 108, ngươi học một ít biểu diễn có được hay không? Milan qua khứ 4 lần ở hai hiệp vòng nọ cụt gặp phải đội bóng của La Liga đều thua. Đội bóng gần nhất 4 lần chạm Ti On sân khách sẽ không có thắng quá, đối thủ đều là đến từ La Liga. Chúng ta thể năng rất tốt, chỉ cần không bị chết tiệt ỷ nắm mũi dẫn đi, nhất định có thể thắng lợi. Xin miệng lẩm bẩm, trong miệng ghi nhớ tương quan tư liệu như là ở tự mình ăn ủi, có thể liền ngay cả ỷ đều không có phát hiện, ở hắn trong ký ức Xin hai lần xuất lĩnh Atletico Madrid leo lên trận chung kết sân khấu danh soái. Hiện tại chỉ là một cái mới vừa bộc lộ tài năng, lần thứ nhất dạy học đội bóng đá Champions người mới. Ta cũng là phấn nộn nộn người mới a. Tại sao liền gặp phải như vậy kỳ hoa? Trong lòng kỳ thực hoảng loạn một hồi, thế nhưng ở cầu thủ nhìn sang thời điểm, Sim Anh nhưng không có hiện lộ gì thường, trái lại ở đây một bên cảm xúc mãnh liệt hò hét, chỉ huy chiến thuật. Tuy rằng Atletico Madrid cầu thủ khả năng nghe không rõ hắn đang gọi cái gì chiến thuật, nhưng hắn như vậy tư thái, cũng đã được rồi. Trầm rãi Atletico Madrid cầu thủ phát huy càng ngày càng ổn định, mỗi người bọn họ đều kiên định địa chấp hành huấn luyện viên trưởng chỉ thị, trái lại Milan cầu thủ có chút quá mức hưng phấn gây go. Iton cùng tạ sổ ti, đọc hàn huyên vài câu, vừa quay đầu biết vậy nên không ổn, bình tĩnh đi. Trở về, ổn định, các người làm gì chứ? Hiện tại Milan, hơn nửa cầu thủ đều lướt qua giữa sân, lại như là rơi vào đến vũng bùn như thế cùng Atletico Madrid cầu thủ đánh tới trận địa chiến. Trong hoàng hốt, Iton phẳng phất nghe được xim tiếng cười, nhìn thấy Atletico Madrid rơi lên rượu, đang chuẩn bị tầng tầng đánh xuống. Đúng như dự đoán, thi đấu phút thứ 9. Atletico Madrid đột nhiên bạo phát. Trận đấu này Ezequiel lần đầu ra sân, gạ bị trước sân phía bên phải đường biên đem Ezequiel dưới chân bóng đứt rời sau chuyển ngang. Ở đại vòng ngoài cấm địa bắt được này một hạt bóng. Lập tức Milan hàng phòng thủ thì có chút hoảng loạn. Hiện tại Milan ở phía sau hàng phòng thủ trên sẽ không có cái gì người có thể tin được. Đội bóng toàn thể chất lượng thậm chí không sánh được Atletico Madrid. Cầm bóng sau, ở đại vòng ngoài cấm địa sườn phải chuyển chéo trước cửa. Diego Costa một đường đấu đá lung tung. Milan trung vệ thiếu xem mạ gội giờ như vậy cao to trung vệ. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có cách nào ngăn lại Diego Costa chỉ có thể trợn mắt nhìn thịnh thế mỹ nhăn ở tiểu bên trong vùng cấm bay người chân trái lót bắn dứt điểm tỷ số sửa chữa vì là 11. Atletico Madrid đoạt về một bóng, trên khán đài Atletico Madrid fan bóng đá dơ lên cao hai tay hoan hô, Simen cũng là liên tục vung quyền, trong đôi mắt đều là ánh sáng. Lão tử thật nhu bức. Dựa cả vào lão tử ở đây một bên chỉ huy nhủ định, dựa cả vào lão tử ở thi đấu trước lập ra nghiêm mật chiến thuật. Diego Costa chạy hướng về phía góc của làm ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, hắn liên tục gạt tép, phun mạnh, liền ngay cả chính mình trọm dâu trên đều nhiễm phải không biết. Hắn trừng mắt mắt bò nhìn quét tứ phương, lại như là đang nói, còn có ai? Milan cầu thủ ở ngắn ngủi ủ rũ qua đi, không tự chủ được nhìn phía Eton. Edson càng là tay phải hơi vừa nhất, phản phất là đang nói, thật không tiện a. Atletico Madrid cầu thủ chú ý tới Milan cầu thủ nhìn về phía Eton sau cũng nhìn sang, Sivanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sivanh ánh mắt đắc ý, liền phản phất đang nói, như thế nào, tiền đạo, ta, như bức chứ? Nhưng mà, Eton chỉ là dưới hai tay ép, ra hiệu cầu thủ gắng giữ tỉnh táo, sau đó hở hứng giơ ra hai cái ngón tay. Milan cầu thủ rất nhanh sẽ rõ ràng hai ngón tay ý tứ. Atletico Madrid còn muốn tiến vào hai cái bóng mới có thể thăng cấp, Milan có một hạt sân nhà đi bàn, có một hạt sân khách đi bàn, hiện tại còn dẫn trước đối phương 1 năm cái bóng. Simo trong nháy mắt liền hài lòng không đứng lên. Cân nhắc đến Di vãng đội bóng lực công kích, hắn cảm giác mình hiện tại đắt sắt quá sớm. Milan cầu thủ không sốt sắng, bọn họ cùng Atletico Madrid đã không phải lần đầu tiên giao thủ, lần trước có thể không lý do lần này không tin. Atletico Madrid cầu thủ trong lòng cảm giác gấp gáp cùng trên người áp lực lập tức liền lớn lên. Phút thứ 14, Milan dở lại cho cũ, biên trung kết hợp Iton nhìn thấy Ba Lotele trên đầu sáng lên đến bóng tìm đến ta, điều này đại biểu kỹ năng huy chương bị kích hoạt rồi. Atletico Madrid đức cầu thủ già Ulga kìa, dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên trực tiếp phi sạn Ba Loteley, Ba Lotele ngã trên mặt đất, còn xoay chuyển bốn, năm cái vòng, che mặt, i u i u déo lên không ngừng. Iton trong nháy mắt cả người liền không tốt. Chuyện này, còn phải hướng về trước nói. Một cái nào đó mây đen gió lớn buổi tối. Mazio. Iton vô vỗ vai mở miệng nói, ngươi ở trên sân bóng thời điểm, không muốn mỗi lần đều gắng gượng chống đỡ đối phương động tác, tình cờ có thể thích hợp bảo vệ một hồi chính mình bảo vệ mình. Barlowe Kelly hồ đồ nhìn Ito. Ở trên sân bóng Barlowe Kelly đối mặt xâm phạm luôn luôn là mạnh mẽ chống đỡ. Hắn không hiểu được bảo vệ chính mình. Đối mặt cầu thủ phòng ngự cái gì, hoặc là trực tiếp trở tay một khử tay, một cước, va chạm, chính mình ăn thẻ đỏ xuống. Hoặc là chính là nhịn một chút nhẫn, nhẫn đến cuối cùng lặp lại mặt trên quá trình. Ito giáo dục Barlowe Kelly có thể đang đối mặt không có cách nào tránh thoát đi soạt bóng lúc, lật về phía trước lăn bảo vệ mình. Bí quyết chính là lăn lộn, che mặt, tiêu Thế nhưng cũng không nhường như vậy lăn lộn, che mặt, tiêu a. Thời gian trở lại hiện tại ma lần còn không xuất hiện đây, Bacolyteli lăn liền muốn xuất hiện. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên tiếng còi, kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện, hắn cho gạ gã kỳ một tấm thẻ vàng, chuyện này ý nghĩa là dù cho là Atletico Madrid thăng cấp, vị này cầu thủ cũng bởi vì tích lũy thẻ vàng muốn ngừng thi đấu. Bacolyteli cũng chịu đến trọng tài chính cảnh cáo. Trọng tài chính cũng rất không nói gì, ta xem rất rõ ràng, đối phương đều lộ ra đinh rầy, là một cái chiến thuật phản quy, thế nhưng động tác rất khắc liệt. Ngươi biểu diễn phẩm là dựa vào địa phổ. trên đất thiếu lăn lộn mấy cái vòng, ta cũng coi như, có thể ngươi bộ dáng này quả thực là đang làm được sự thông minh của ta. Thực sự không được, người đi La mạ si sì à học tập một hồi biểu diễn ok không ok. Milan thế tiến công bị ngăn cản lại, thế nhưng Atletico Madrid thế tiến công càng ngày càng mẫm liệt, vẹn vẹn quá 3 phút, Atletico Madrid một cái liền dài, trực tiếp tìm tới ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài Diego Costa. Nhìn chăm chú phòng thủ Diego Costa chính là ở chuyển nhượng mùa đông bị thuê tới được rẻ cái này thuê vẫn là rất có lợi, khả năng lực lại hiện ra có Milan trung vệ bên trong tuyệt đối là hàng đầu. Phía trước chính là bên ngoài vùng cấm. Rẻ kẹt lại Diego Costa tuyến đường, làm nhà lẳng dây dưa không rõ cuối cùng dẫn đến hai người song song té ngã ở trên mặt đất. Diego Costa lúc này đứng lên, ra hiệu là cái chạm bóng, hắn đã hoạt tiến vào bên ngoài vùng cấm, thế nhưng trọng tài chính nhưng không có phản ứng, hắn thổi lên tiếng còi, chỉ về Zemi, cho Zemi một tấm thẻ vàng. Zemi động tác một mình lấy ra kỳ thực không đủ trình độ ăn thẻ, thế nhưng toàn bộ gặp lại, liền đạt đến kéo dài không ngừng vi phạm hoặc các vi phạm quy này một cái. Thẻ vàng thêm đá phạt. Diego Costa khẳng định là không hài lòng. Hắn ở trọng tài chính trước mặt lại ngại, nỗ lực chứng minh đây là một cái chạm bóng, hắn đã tiến vào vùng cấm mới xuất. Trọng tài chính đều có chút không nói gì. Ngươi cùng ba lô ke Một cái ngoà long, một cái phượng sổ. Lúc đó ta ngay ở bên cạnh, ta có thể không thấy rõ sao. Khoảng cách bên ngoài vùng cấm còn có một mét xa đây. Ngươi trực tiếp liền một cái bay nào hoặc đi vào, nếu không là người khác động tác đã sớm đạt đến phạm quy, chỉ là xem lợi thế tấn công không tội. Không phải vậy ta bao nhiêu phải cho ngươi một tấm thẻ vàng. Phán phạt một mình ngươi giả thế. Ngươi học một ít biểu diễn có được hay không? Không muốn xỉ nhục trọng tài chính thông minh, chương 109, ta liền biết thủ lĩnh có biện pháp, chương 109, ta liền biết thủ lĩnh có biện pháp. ph chúng ta cho Costa quá nhiều không gian bên trong. Si đó đứng ở Iton bên cạnh, đề nghị nếu như không đúng hắn hơn nữa hạn chế lời nói, chúng ta rất có khả năng gặp mất bóng. Diego Costa đảo loạn Milan hậu trường. Atletico Madrid chính đang chậm dãi không chế thi đấu. Thành tiệu đã từng bị xạ ái tướng. Simoni kế thừa bị xạ tọt rẻ xịn tầm cao cùng ngay tại chỗ phản cấp chiến thuật lý niệm. Không giống chính là Simoni lại tự thành một phái, đem phòng thủ phản công cùng bức cấp chiến thuật tiến hành rồi hoàn mỹ kết hợp. Iton quên đồ vật, hiện tại biến thành từng trôi đâm hướng về ngược hắn truy thủ. Bất cần rồi. Ito nói thầm hướng về si độc cùng tạ sổ tỷ dò hỏi kiến nghị. Atletico Madrid là một chi đội bóng của La Liga, chậm rãi bị các cổ động viên dán lên đủ loại khác nhau nhãn mát. Tỷ như, am hiểu phòng thủ, chiến thuật đơn giản, công danh lợi lộc tính mạnh, động tác thu bạo, tấn công không được. Nhưng lại không có chú ý tới. Atletico Madrid phi thường chú trọng cùng am hiểu đoàn đội phối hợp, đặc biệt là đang đối mặt bức cứ lúc ở cục bộ tiến hành liên tục chuyển cắt phối hợp. Trên khán đài, tất cả mọi người đều chú ý tới giờ khắc này Milan quyết bách, lộ vị này ở đầu mùa giải buổi họ báo tin tức trên muốn giúp Ito thành danh. Hiện tại sa thải sở hữu công tác chuyên tâm làm bóng đá người dẫn chương trình nam nhân chính mở ra trực tiếp thao thao bất tuyệt dạng giải thi đấu. Cuộc tranh tài này Milan nguy hiểm. Cờ Dịt lộ nói như vậy nói, các ngươi đừng xem Milan hiện tại tổng số điểm so với Atletico Madrid cao. Thế nhưng Atletico Madrid đã đá ra cảm giác. Milan chỉ có mấy lần tấn công, đều khá là không có uy hiếp đến Atletico Madrid không thành. Thế nhưng Atletico Madrid tấn công đều là ở khung cửa trong phạm vi. Mọi người đều cảm thấy đến Atletico Madrid mũi tiến công không được. Thế nhưng các ngươi phải hiểu một điểm, Atletico Madrid nắm cơ hội năng lực là rất mạnh sân nhà fan bóng đá vì là đội bóng chế tạo thanh thế, trắng đỏ sắp tạo thành mạng nện đem cái kia một vệt màu vàng vững vàng mà khống ở trung gian. Cờ dịch lộ tỉ mị giải thích để phòng trực tiếp bên trong màn đạn không ngừng. Nói tới rất tốt, thế nhưng ta vẫn như cũ chống đỡ Milan. Tuy rằng ta cảm thấy cho ngươi nói rất có lý, thế nhưng ta cảm thấy đến Iton nhất định có biện pháp. Iton tiểu tử kia từ nhỏ liền thông minh, Juventus đều bị hắn đánh bại một cái Atletico Madrid làm sao có khả năng là đối thủ? Trên lầu, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Juventus ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải, Atletico Madrid hiện tại có thể cùng Real Barca cướp quán quân. Ta đồng ý dùng ở tòa các vị 10 năm độc thân đổi lấy Milan cuộc tranh tài này thắng lợi. Mẹ nó, ta đột nhiên không ủng hộ Milan. Ngay ở trên mạng cư dân mạng nghị luận sôi nổi thời gian. Hiện một thi đấu đã tiếp cận đến kết thúc. Atletico Madrid cầu thủ từ ban đầu cuồng bạo trạng thái lắng lại, đá bóng quang cuồng bạo là vô dụng. Đại lực ra không được kỳ tích chỉ có thể có sự cố. Thi đấu phút thứ 40, Simón ở đây một bên vung quyền gào thét, hắn muốn cơ hội rốt cuộc đến. Raút kỳ ạ tiếp phí lì Luis giữa sân bóng, chỉ thấy vị này bề ngoài xấu xí cầu thủ, một cái đẹp đẽ bộ ngực đỡ bóng, trước ở e đến trước trực tiếp đưa đỏ. Atletico Madrid cầu thủ dồn dập chạy chỗ, Diego Costa chịu đến trọng điểm quan tâm. Thế nhưng không liên quan, không có thịnh thế mỹ nhan còn có những người khác, Atletico Madrid chiến thuật vốn là không phải dựa vào một cái nào đó cá nhân, mà là đàn sói chiến thuật. Bên ngoài vùng tấm đỉnh vòng cung nơi, Tu Dần nhìn cái này bóng không có một chút nào chần chờ chân phải đánh bắn, quả bóng lại như là đạn đạo bình thường bay ra, rẽ mì duỗi ra bắp đùi của chính mình, đem hai tay chắp ở sau lưng. Ánh mắt của hắn kiên nghị, quả bóng đánh vào rẽ mì bắp đuổi sau một cái khúc xạ, AP thì không có biện pháp chút nào, quả bóng chui vào lưới thành. 21. Tổng số điểm 22. Atletico Madrid lại tiến vào một bóng, hiện trường vui mừng thành một mảnh, sân bóng ở ngoài vô số Atletico Madrid fan bóng đá càng là phát sinh thanh âm vui sướng, trong sân bóng, Simoanh liên tục vùng quyền gạt thét. Đây là tu dần mùa giải này 6 chẳng trang The Only thi đấu bên trong đánh vào đệ ba bóng. Atletico Madrid cổ động viên hiện tại đều tin tưởng đội chủ nhà có thể trình diễn kỳ tích, cơ dịch lộ phòng trực tiếp, màn đạn đạt đến một cái giai ổn trị, thi đấu còn chưa kết thúc cũng đã có người đang nói coi như là thua cũng không liên quan, Atletico thực sự là quá trâu. Tuy bại mà vinh, thực lực cứng lệch không có vấn đề gì. Ta liền biết Atletico sẽ không dễ dàng địa thua trận, ở La Liga rõ ràng mạnh như vậy. Loại hình. Cazorla đúng là không có phát biểu dư thừa bình luận, chỉ là đưa mắt nhìn về phía ở đây một bên. Iton, Iton vào lúc này nếu như hoảng loạn, như vậy Milan liền thật sự xong xuôi. Iton. Tạ sổ thì muốn nhắc nhở một hồi Iton, có thể đang gọi một tiếng sau đó, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh, bởi vì giờ khắc này Iton đặc biệt bình tĩnh, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, lại như là đang nói, không nên hốt hoảng, không thành vấn đề. Bọn họ còn muốn lại tiến vào một cái bóng mới có thể thăng cấp. Milan rất nhanh sẽ ổn định tâm thái. Không có bởi vì hai cái mất bóng mà tan vỡ. Atletico Madrid muốn ở thời khắc cuối cùng lại tiến vào một bóng trận để trở mình ý nghĩ cũng tuyên cáo phá sản. Thậm chí còn suýt chút nữa ở kết thúc thời điểm bị Milan cho đánh vào một bóng. Đó là thi đấu phút thứ 45. Milan ở hậu trường chặn lại. Ezequiel lập công chủ tội. Sa Raì ở cánh phải tiến quân thần tốc. Đến cuối sau một cước đẹp đẽ truyền chéo. Simoni nghe răng chấn mắt. Sa Raì truyền bóng kỹ thuật không thế nào. Thế nhưng Milan cầu thủ lại như là có một loại ma lực như thế. Chỉ cần là chuyển cho Barlotele bóng, hắn đều là không hiểu ra sao có thể đến Barlotele nơi đó. Barlo Kelly ở vào Atletico Madrid bên ngoài vùng cấm bên trong, trong miệng hắn ghi nhớ không nghe không nghe, trong đôi mắt tràn đầy thành kính. Quả bóng quả nhiên hướng về hắn bên này, bên người đều là Atletico Madrid cầu thủ, thế nhưng tổng hợp thân thể tố chất, Barlo Kelly là chiếm cứ ưu thế. Barlo Kelly không dư thừa chút nào động tác, ở thu được quấy dày tình huống cứng rắn chống đỡ không ngã xuống, hoàn thành rồi một cú sút bóng. Này một cú sút bóng tương đương miễn cưỡng, cu toa không có chịu đến quá to lớn thử thách đem bóng thu vào trong lòng. Hiệp một thi đấu tiến vào kết thúc, trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Atletico Madrid cầu thủ khắp khuôn mặt là tự tin. Simone ở đây một bên vỗ bờ vai của bọn họ biểu thị của vũ. Milan cầu thủ sắc mặt nặng nề, hướng về bên sân đi tới. Ito bắt chuyện để bọn họ mau mau khôi phục một chút thể năng. Không thể không nói, một cái hiệp một liền nhìn ra hai đội thể năng trên lệnh. Atletico Madrid cầu thủ rõ ràng chạy càng nhiều, nhưng nhìn đi đến hãy cùng người không liên quan như thế, dễ dàng. Milan cầu thủ như một bộ, đã dùng hết hồng hoang lực lượng rằng dốc Thủ lĩnh. Balotelli đi tới Ito bên người, sở hữu tâm tình đều viết ở trên mặt, hắn là cái đơn thuần người, cảm thấy đến Ito là người tốt, vì lẽ đó đồng ý vì là Ito trả giá tất cả nếu như ở thời khắc cuối cùng hắn có thể biểu hiện càng tốt hơn có thể cái kia bóng liền tiến vào. Teyton nhìn thấy ba Kelly thì có điểm đau rằng Mario, ta hỏi ngươi trước ngươi ở đây trên tại sao lăn lộn như vậy sốc nổi. A, Barol có chút mơ hồ làm sao huấn luyện viên trưởng hỏi cái này nhưng vẫn là thành thật hồi đáp bởi vì thủ lĩnh ngươi muốn ta học được bảo vệ mình không muốn gắng gượng chống đỡ đó là kẻ ngu si mới làm. Teyton nhìn ba Kelly cái kia một mặt ta học được giã giật giờ khóc giờ cười vậy ngươi mới vừa tại sao không cần này một chiêu. A có thể không có thể không ta đều nhìn thấy trọng tài chính đem cái còi đều đặt ở trong miệng, nhưng là người nha mạnh mẽ gánh bên người Atletico Madrid đẩy, kéo, lôi, chính là sừng sững không ngã. Ngươi phải thay đổi thành Diego Costa, hắn cho ngươi đến cái 360 độ rơi tự do, hoa thức giả kẽ có được hay không? Dù cho thưởng thức thịnh thế mỹ nhan thế nhưng hắn ở trên sân bóng mở ám nhưng là có rất nhiều a. Tây Ban Nha VCS Bồ Đảo Nha thời điểm, Diego Costa cùng võ tăng PP tranh tài khiến người ta khác sâu ấn tượng, hai người đều diễn lên, từng người đều ăn một ít thịt tỏi. Tiểu sáo lộ một bộ một bộ khiến người ta mắt không kịp nhìn. Iton nhìn ba lô ke ly cái kia một mặt mờ mịt dáng vẻ, cái này truyền thông trong miệng kẻ ác cũng thật là hữu danh vô thực đây. Hắn được kêu là kẻ ác sao? Chính là ở trên sân bóng bị cực kỳ phiền, phát phát tiểu tính khí mà thôi. Quên đi. Iton vô ba lô ke ly. ba lô ke ly trên người háo đấu bẩn thỉu, mới vừa ở bên ngoài vùng cấm bên trong sừng sững không ngã, trên người khẳng định không ăn ít đối phương mở ám, sẽ không thì sẽ không đi. Ta có biện pháp. Ta liền biết thủ lĩnh có biện pháp. Ba trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, đi ra cầu thủ trong thông đạo còn không quên cùng cái khác cầu thủ trắng trợn tuyên truyền. Iton ngẩng đầu lên xa, xa Simoanh đi tới, do hỏi, ngươi mới vừa nói với ba Balotelli cái gì? Ngươi sẽ không là dạy hắn giả kẻ chứ? Dung đùa giỡn ngữ khí nói ra lo lắng nhất lời nói. Ito nhìn Simoanh tấm kia có chút thấp vào mặt, cười nói, ngươi đoán? Thần con mẹ nó ngươi đoán. Simoanh cả người tâm tình cũng không tốt, hắn vội vội vàng vàng trở lại phòng thay đồ. Hiệp Hai muốn cầu thủ chú ý một chút động tác, chương 110, ta đang xem ngươi, nhìn ngươi, chương 110, ta đang xem ngươi, nhìn ngươi, chỉ kém một bóng. Simoanh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nói chuyện có thể nói là giống giả hùng hồn. Atletico Madrid cùng Milan không có bù giờ thi đấu có thể đánh. Cuộc tranh tài này vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử thường quy trong thời gian tất nhiên có một phương cũng bị đào thải. Hiệp một Milan lựa chọn mở bóng quyền, hiệp 2 chính là Atletico Madrid mở bóng. Simoni chiến thuật ý đồ rất rõ ràng, tam bản phụ, chém chém chém, chém chết hắn. Này một chiêu đang đối mặt Real Madrid, Barcelona thời điểm đều đạt được không sai hiệu quả. Diego Costa sẽ là Simoni sắc bén nhất lưới rỉu, lại tiến vào một bóng. Iron ngữ khí không thể hoài nghi, Atletico Madrid tấn công có chút quỷ dị, thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất, thế như trẻ tre. Atletico Madrid cũng không đáng xưng là chỉ có thể nói đối phương có thể sáng tạo cơ hội, cầu thủ trạng thái tốt vô cùng. Hơn nữa bọn họ nắm cơ hội năng lực cũng rất mạnh. Đúng, rất mạnh, mạnh phi thường. ta, Tu dần. Hai người bọn họ ghi bàn hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện, đương nhiên cũng có Milan hàng phòng thủ gây yếu duyên cớ. Vớt lương tâm nói coi như là bãi xe buýt, hàng phòng ngự dày đặc, Milan cũng không nhất định có thể bảo vệ. Cùng với đi thủ một cái không biết kết quả tương lai, vậy còn không như đứng chết. Thế nhưng cái này đứng chết cũng là có chú trọng. Hai đội đều sẽ chiến thuật tư tưởng của chính mình hoàn thiện. Thời gian cũng chậm chậm tiêu hao hầu như không còn. Trở lại trên sân bóng, Simoanh nhìn về phía Ion, trong ánh mắt mang theo một tia suy tư. Thủ lĩnh, trợ lý huấn luyện viên ở một bên đưa lên nước. Ở phòng thay đồ thời điểm, Simoanh gióng giả hùng hồn, nửa ngày đều còn không uống một cái nước. Uống nước, u ngủ u ngủ ngủ ngủ. Simoanh ninh trên cái nắp, lau miệng, đem chiếc lọ đưa cho trợ lý huấn luyện viên. Ta đoán hiệp hai Milan khẳng định từ thủ. Simoanh chắc chắc nói rằng, người trẻ tuổi đi tới nơi này đã rất không dễ dàng. Hắn sau đó còn có cơ hội, con đường sau đó vẫn là ta đến đây đi. Simoanh suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Rất nhiều nổi danh trở mình đều là như thế đến, trận trước đạt được dẫn trước, lượt về muốn dựa vào trận trước dẫn trước, sau đó thủ, thủ được sao? Thấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Atletico Madrid mang tính tiêu chí biểu trưng động tác tam bản phụ liền đi ra. Đường động nguyên là nhà giàu vẫn là đội mạnh, chủ hạng đội vẫn là thăng hạng, ăn trước ta ba dịu lại nói, quy mô lớn ép lên, dở rẹ xình tầm cao. Vừa vào trận, Atletico Madrid liền cho Milan trên cường độ. Có chuẩn bị tư tưởng cùng không có chuẩn bị tư tưởng là hai việc khác nhau, Milan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, liền bị Ý chuyển vào tư tưởng. Mục tiêu của bọn họ đầu tiên là gánh vác Atletico Madrid hiệp hai tam bạt phủ, sau đó sẽ tiến vào một cái bóng, một búa, hai phủ, ba phủ. Sau đó chính là đường biên tấn công. Ở hiệp hai trước 30 trong phút, Milan càng nhiều đi đường biên, đồng thời đối với bên trong vùng cấm bảo vệ làm được phi thường xuất sắc. Đối với Diego Costa càng là tiến hành rồi chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ. Điều này làm cho Diego Costa rất khổ não. Nguyên bản cuộc tranh tài này hẳn là Diego Costa thành danh cuộc chiến. Tại đây một hồi thi đấu Mai khai nhiệt độ, một cái kiến tạo, long lánh toàn trường. Thậm chí bị các phương tiện truyền thông lớn tán thưởng, cô ta càng bị xưng làm mộng ảo giống như cầu thủ, nhưng là hiện tại cái này một khác, cô ta chỉ cảm thấy cảm thấy mình bị kiểm chế được, cả người đều không dễ chịu. Muôn tạ gì nghiêm túc cẩn thận chấp hành ít on chỉ thị. Ở lên sân trước, ít đơn độc cùng muốn tạ gì hàn huyên 2 phút. Ta phi thường yêu quý người. Muôn tạ gì nhớ do ít là nói như vậy, lúc đó tay của đối phương đặt ở trên vai của mình, ánh mắt chân thành, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Muôn tạ gì kích động dị thường, hiện một tấn công có hắn quân công trường, chính là hắn ở hậu trường ngăn lại bóng, hấp dẫn Atletico Madrid sự chú ý, mới để kế hoạch đúng hạn biểu diễn có thể thủ lĩnh muốn tạ gì thân thể khẽ run lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi trong lòng vui mừng dị thường thủ lĩnh rốt cục lại sẽ ánh mắt đặt ở trên người hắn thật hoài niệm những người cầm đốt soi dạ đảm tháng ngày ta thậm chí đồng ý vì người dân ra sinh mệnh quả nhiên y tôn trong ánh mắt né qua một kia bất đắc dĩ hiện một hai cái mất bóng cùng muốn tạ gì có nhất định quan hệ nguyên bản muốn tạ gì nếu như dùng trò chơi công thủ tham dự độ mà nói là tấn công hai phòng thủ ba thích hợp tham dự tấn công nhưng là hắn chậm rãi biến thành tấn công ba phòng thủ ba tấn công ba phòng thủ hai tích cực tham dự tấn công Này không phải mùn tạ gì không hiểu chiến thuật, cũng không phải hắn muốn cùng Iton làm trái lại, mà là muốn hấp dẫn Iton sự chú ý. Hắn cho rằng Iton càng yêu thích tấn công cầu thủ, hơn nữa có e ẹn ở có thể cho hắn truy đi. Costa cùng tu dần ở hiệp một ghi bàn. mùn tạ gì không phải chủ yếu nhân tố, cũng có liên quan trách nhiệm. Trên thực tế, muốn tạ gì giống như ba Lô Kelly, đều là một cái vấn đề thanh niên chỉ có điều ba Lô Kelly vấn đề càng thêm rõ ràng, muốn tạ gì vấn đề có chút nội liễm. Hai người đều là mất cảm. ba Lô Kelly hoa nước gặp, gặp não. tạ hoa nước gặp kìm nén, sau đó một ngày nào đó đột nhiên bộc phát ra. Iton tỉ mỉ bàn giao muốn tạ dị ở hiệp hai chuyện cần làm. Muốn tạ gì ánh mắt để lộ ra kiên nghị, nhìn lại một lần nữa sông tới Atletico Madrid cầu thủ, thấy chết không sờn sông lên trên, thật giống như đối phương là sinh tử đại địch của hắn. Gạ bị ngã trên mặt đất, đem bóng chọc vào đi ra ngoài, bên ngoài vùng cấm trước Diego Costa quả đoán về phía trước, muốn tạ gì xuất hiện ở Costa bên người, hai người tiến hành rồi kịch liệt thân thể đối kháng. a. Hai người thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Costa cheo, phẫn hận nhìn muốn tạ Ngươi đổi ta như thế dùng sức làm gì? Tạ Soti Iton quan sát trên sân thế cuộc, quay đầu nói, để phép nẹn lên sân. Si đọc ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, mí mí miệng, hắn vẫn cảm thấy cái sủ kệ hòn đa năng lực càng thích hợp. Si Minh cũng chú ý tới Milan động tĩnh bên này, vừa nhìn là phép nẹn Đệt không khỏi cười nhạo một tiếng, liền này tay nhỏ chân nhỏ, bọn ta Atletico Madrid cầu thủ đều là một đám kệ vô kệ, nếu như đem hắn đụng vào cái tốt xấu, chúng ta có thể không đền tiền ha. Phép nẹn Đệt cũng có chút căng thẳng, hắn ở Milan ra trận danh sách cũng không cao, thuộc về là biên giới cầu thủ, thế nhưng hắn vẫn thật thấy đủ, bởi vì là đang vì đá đa bóng. Hắn chắc chắn chờ đến chính mình đầy đủ xuất sắc thời điểm. Vị này nhìn tuổi trẻ thế nhưng bản lĩnh rất lớn. Huấn luyện viên gặp cho hắn biểu hiện cơ hội. Chớ sốt sắng. Đi con mẹ nó. Iton mới vừa an ủi một câu, phệt nẹn đệt liền căng thẳng đọc lên. Iton dạy hắn thần chú. Điều này làm cho Iton trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì. Ta hoài nghi ngươi mang ta, thế nhưng ta không có chứng cứ. Thời khắc bây giờ, Iton đại khái chính là loại này cảm giác, tâm tình đều có chút không nối liền. Chớ sốt sắng. Iton lại lần nữa cường điệu một lần. Hắn vu phệt nẹn đệt bả vai nói, ta cần ngươi như vậy như vậy, như vậy như vậy, ngươi hiểu chưa? Phấn nẹn để xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn ngược lại không là sợ sệt những người lô mang Atletico Madrid cầu thủ, chỉ là lo lắng cho mình không thể rất tốt hoàn thành đội bóng nhiệm vụ. Vừa lúc đó, trên sân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là thi đấu phút thứ 78, Atletico Madrid một lần đá phạt cơ hội, gạ bị trước sân phía bên phải đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, Già gạ Kỳ ạ nhảy lên thật cao lực FFCN -E cùng rẻ mỹ 6m nơi đánh đầu. Quả bóng gậy tại trên đất càng vào không thành. Lao tướng Abi Ati không kịp phản ứng lúc, không có làm ra cứu thua. Toàn trường Atletico Madrid fan bóng đá cao giọng chúc mừng. Simon càng là không hề che giấu chút nào không người ngựa ra sau, hướng về Iton bên này tùy ý chúc mừng nhìn qua bị khí mười phần. Đầu, thủ lĩnh, phét nện đệt càng khẩn trương. Vào lúc này thật sự phải thay đổi ta đi đến sao? Iton nhìn phét nện đệt, khẳng định gật gật đầu. Hắn dùng sức mà nắm bắt phét nện đệt bay, trầm giọng nói, không cần suốt sáng mở Juno. Ngắm lại ngươi ở cổ vạn Italia làm sự, ngươi có thể, ta ngay ở dưới đài nhìn ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi thân thể bên trong cũng có phi phàm tài năng, theo ngươi cảm giác đi, thưởng thụ thi đấu, coi như là đùa cũng không phải đại sự gì, trọng yếu chính là. Iton dừng một chút, vào lúc này phét nện đệt. Hô hấp cũng chậm chậm vứt vàng. Thế giới ổn nào đều không có quan hệ gì với hắn, trong mắt của hắn chỉ có chính mình huấn luyện viên trưởng Iton. Trọng yếu chính là, dùng hết toàn lực của chính mình, không muốn ở ngày sau sẽ nghĩ tới ngày hôm nay, hối hận. Phẹn nẹn nên bước lên sân bóng, hắn quay đầu, nhìn về phía Iton. Iton ánh mắt để hắn cảm thấy an tượng. A Simoanh cười nhạo một tiếng, vốn là hắn còn muốn tiến hành độ công kích điều chỉnh, thế nhưng đội phẹn nẹt. Hắn không biết Iton trong đầu đang suy nghĩ gì. Eton nội tâm cũng có chút căng thẳng, không nhịn được hừ lên. Tạ Sở nhìn Iton bóng lưng, mơ hồ nghe được có nghĩ linh tinh âm thanh trong lòng hắn thất kinh, lẽ nào y là ở độc chú nữa sao? Hắn thật sự biết thần chú, hắn không phải nói với ta hắn sẽ không sao. Tốt. thậm chí ngay cả ta đều gạt. coi ta là người ngoài không phải. Mắt thấy bốn phía không ai, ta Sở thì thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi lên trước, muốn nghe một chút niệm chính là cái gì thần chú. Chỉ nghe được, ta đang xem ngươi, nhìn ngươi, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Nay thần chú còn trách đêm thai nhé chương 111, xin lỗi, ngài hảo cảm nghịch trống không đủ, chương 111, xin lỗi, ngài hảo cảm trống không đủ. Ngươi vĩnh viễn không biết, người khác đều ở náo bù ngươi cái gì. Lại như là Yiton không biết, chính mình bởi vì căng thẳng hừ hừ ca lại bị nghe không hiểu tiếng chúng ta sổ tỷ xem lại ở đọc chú ngữ. Làm si đọc nhìn tạ sổ tỷ lén lén lút lút không nhịn được đi tới muốn dò hỏi thời điểm. Tạ sổ tỷ thậm chí còn thở dài một tiếng, chỉ chỉ Yiton, hắn ở đúng. Tạ sổ tỷ chậm rãi gật đầu, trên mặt không nói ra được thần thánh. Si đọc nghe lúc gần lúc hiện chuyển đến ngâm nga thanh, trong lòng cũng là có mấy phần yên ổn. Tuy rằng ta không hiểu Yiton thần chú nguyên lý, thế nhưng hắn đều là thi pháp, chúng ta nên ổn đi. Si đọc trong lòng âm thần nghĩ, nghĩ như vậy. Chính mình ở huấn luyện viên trưởng tranh cấp trên bãi bởi Ý cũng không phải là không có đạo lý, ai bảo chính mình sẽ không thi pháp đây. Atletico Madrid cầu thủ hiện tại là sĩ khí tăng gọn, Milan nhưng cũng không có bởi vì lạc hậu mà ủ rũ, bọn họ vẫn như cũ kiên định địa chấp hành huấn luyện viên trưởng chỉ thị, chỉ là ở một số địa phương có nhẹ nhàng thay đổi. Simoanh đáp ý vô cùng. Màn hình điện tử trên còn ở chiếu lại hắn chúc mừng động tác, vẫn là động tác chậm. Chỉ thấy Simoanh hai chân đốn lượn, thân thể ngửa ra sau, hai tay nắm tay vững nhìn qua lại như là đang làm gì vận động như thế. Trên khán đài Milan fan bóng đá tuy rằng còn ở cố lên, thế nhưng trong lòng đã có tuy bại mà vinh ý nghĩ. Cờ dịch lầu cũng là đang trực tiếp bên trong thẳng thắn nói, Milan bại bởi Atletico Madrid cũng không mất mặt. Simão hiện tại xuất lĩnh đội bóng, cũng đã có thể được xưng là là La, La Liga thứ ba cực kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất dạy học đội bóng tham gia Champions League thi đấu, hiện tại là Champions League giải đấu bên trong mất bóng ít nhất đội bóng. Milan đường biên tấn công căn bản không uy hiếp được Atletico, vẫn là quá trẻ tuổi. Phong trực tiếp bên trong khán giả cũng không có quá mức cửa trách, trong này cơ bản đều là đến từ Trung Quốc cư dân mạng, những người nước ngoài muốn quái gở bằng là chủ động muốn xin cùng kiện tiên câu thông giao lưu màn đạn tràn đầy đều là huấn luyện viên trưởng đã tận lực Atletico đã có thể xưng tụng là châu Âu nhà giàu Cagliari cuối cùng có lót Cagliari đều bị đào thải không ai có thể nói Milan cũng chính là Ito không nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn không phải vậy bao nhiêu đến cho khoan dung các vị khái hai cái ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy đến thiên mệnh đã định thời điểm Milan nhưng còn đang chầm mặc chống lại hơn nữa Phẹt nẹn đến kinh ngạc phát hiện Atletico Madrid ở chính giữa triển khai kiểm soát tựa hồ có hơi phân tán đây là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên Bà cạm mụn chiến thuật đã bị thủ tiêu, Milan càng nhiều ở thử nghiệm đường biên tấn công, tại hạ để sau một cước chuyển vào trong tìm Ba Locatelli. Đối phương đường biên tấn công nhiều, Atletico Madrid phòng thủ tự nhiên cũng là chậm rãi nghiêng về đường biên, đây chính là ý toán muốn. Dù cho Simoen vẫn đang nhắc nhở đội bóng, có thể thi đấu đến giai đoạn này, cầu thủ thân thể cùng tinh thần đều đụng phải rất lớn thử thách, đặc biệt là Milan, thể năng rõ ràng theo không kịp. Ở đường biên xạ dạ ý cùng cả cả đều có chút không chạy nổi, Ba cũng không giống như là có thể lịch chuyển dáng vẻ. Atletico Madrid trận hình trong lúc vô tình, chậm rãi lên. Ý nghĩ của bọn họ rất rõ ràng vậy thì là thừa dịp Milan thể năng tiêu hao hết, lại đánh vào một hạt đi bàn, triệt để giết chết thi đấu. Cơ hội. Itoh thầm thì trong miệng. Paulo Kelly nhìn phía Itoh, cái này người bạn nhỏ sờ môi, yên lặng mà về phía sau lùi lại. Muốn đã gì ép khô trong thân thể chút sức lực cuối cùng, chặn lại rơi xuống Atletico Madrid chuyển cho Costa bóng, một cái bấm bóng chuyển hướng về trung lộ. Vào lúc này Atletico Madrid còn chưa ý thức được lần này tấn công nguy hiểm. Ba tên Atletico Madrid cầu thủ hướng về điểm đến mà đi, trong lòng vẫn tương đối thả lỏng, dù sao tân lên sân vẹn nẹt đệt, liền hắn cái kia tay nhỏ chân nhỏ, có thể với bọn hắn trên đỉnh kết quả đến vị trí rồi vừa nhìn, khá lắm, Đed biến thành Ba Loatelli. Ba Loatelli nhảy lên thật cao, dùng sức hất đầu, dùng đánh đầu cận thành tư thế đem bóng đưa đỏ hướng về phía Atletico Madrid không thành phương hướng, cái này bóng tốc độ cùng khoảng cách đều có chút nhanh, lướt qua Atletico Madrid cầu thủ phòng ngự. Rất có điểm xem 2014 năm lượt cục trận chung kết, đội tuyển Đức đánh đầu giải vây sai lầm cho Higuaín đối mặt không thành cái kia tình cảnh, duy nhất không giống chính là, ngay lúc đó Higuaín là đi trở về, trời dáng đại lễ, mà ở đây, là Kha đã sớm chuẩn bị, từ xếp sau xuyên vào nhanh chóng lướt qua Atletico Madrid cầu thủ. Phẹn nẹn đến tốc độ cực kỳ nhanh, trên đầu trung lộ sát thần cao lượng biểu hiện vị này ở lên sân sau khi tồn tại cảm liền không mạnh cầu thủ bù Đào nha. ở thời khắc quan trọng nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Milan cổ động viên toàn thể đứng lên phát sinh tiếng kinh hô. Atletico Madrid cổ động viên tiếng sụt mấy liệt nỗ lực bấy rời phẹn nẹn đẽn. Phẹn nẹn đẽn hết sức chăm chú, bất kể là dừng bóng vẫn là dẫn bóng hắn đều làm được vô cùng hoàn mỹ. Cú toa đứng ở tiểu ở ngoài vùng cấm, thân hình cao lớn sừng sững ở trước cửa lại như là thái sơn bình thường làm cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ta chưa bao giờ bị người xem trọng, ta không muốn phụ lòng huấn luyện viên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đi con mẹ nó. Phẹt nẹn đệt trong miệng nhắc tới, vào đúng lúc này thời gian phản phất đều biến chậm, tại đây loại cấp bậc thi đấu bên trong, mỗi một lần cơ hội đều là đầy đủ quý giá. Mà trở nên tiếng kinh hô, tiếng xuýt đều trở nên nhỏ bé, hắn chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình cùng ầm ầm ầm mãnh liệt nhảy lên tiếng tim đập. Ta nên làm như thế nào? Huấn luyện viên trưởng đang xem ta đây. Túi đầu xem bóng, lại nhìn về phía không thành, phẹt nện nâng lên chân. Cú toa hai chân lượng, làm ra cứu thua động tác, hắn vẻ mặt ầm trong lòng một lạnh. Lao tử bị lừa rồi. Không nhìn người bóng, phản nẹn đệ giả suốt truyền thật. Cả cả từ ở xa toàn lực chạy tới, vào đúng lúc này vị này còn của thần gió ném mất dư thừa tao nhã, quên mất qua lại thương bệnh, hắn bay người lên, một cước sập bắn, đem quả bóng sạn tiến vào khung thành trống. Milan, Milan. 32. Tổng số điểm 33. Thi đấu phút thứ 89, Milan đánh vào chí mạng một bóng, nếu như cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, như vậy thăng cấp sẽ là bị coi là hổ giấy AC Milan. Cả cả từ trên mặt đất vươn mình bỏ lên. Hắn luôn chúc mừng, hắn muốn trắng trận không rẻ chúc mừng, tốt nhất chúc mừng đến trận đấu kết thúc. Phép nẹn đen ngã quỷ ở mặt đất, hắn cả người đều đang run rẩy. Vào thời khắc ấy hắn rất muốn xúc bóng, thế nhưng hắn không nắm, một điểm đều không có. Vì lẽ đó lựa chọn khác đánh cược một làn sóng đồng đội. Sa Dạ Y, Cà trong lúc đó lựa chọn khác Cà Cà. Bởi vì Cà Cà ở hàng ngày bên trong biểu hiện ra đối với Milan yêu quý, bởi vì Cà Cà đối với huấn luyện viên trưởng tôn trọng, hắn tin tưởng, chỉ cần không có ngã vào trên sân bóng, như vậy Cà Cà tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực của chính mình đi liều. Hắn thắng cược. Bờ Juno. Cà chạy tới, kéo phẹt nẹn đen, truyền đẹp lắm. Eton không có nhìn là người, quá đáng giá, quá đáng giá. Phép nẹt đệt gia nhập liên minh Milan sau, đụng phải to lớn nghi vấn, bởi vì này mấy triệu euro, mọi người đều cảm thấy đến quá đắt. Hơn nữa đội bóng đã có tự do chuyển nhượng cái sụ kẹ Honda. ở rất nhiều người xem ra, phép nẹt đệt không sánh được cái sụ kẹ Honda. Huấn luyện viên, phép nẹt đệt từ dưới đất bò dậy đến, ngay lập tức liền muốn đi tìm huấn luyện viên chúc mừng. Thế nhưng cả cả nhưng lắc lắc đầu. Huấn luyện viên hiện tại khẳng định không nghĩ rằng chúng ta đi quá rầy. Phép nẹt đệt theo bản năng nhìn về phía Ito, chỉ thấy Ito đáp lễ bất nhã tư thái tùy ý tùy tiện, thanh xuân vô hạn. Simbanh mới đầu có chút phẫn nộ, nhưng nhìn nhìn trái lại cũng nở nụ cười. Con trẻ lúc rong rội phòng so với Hoàng Kim còn muốn quý giá. Ai chưa từng còn trẻ đây? Tuổi trẻ ngông cùng, đó mới là người trẻ tuổi A. Thượng đế A. Cờ dịch lộ ôm đầu của chính mình, hắn nhìn về phía màn ảnh một mặt không thể tin tưởng, hắn đến tuột cũng có thể đi bao xa. phòng trực tiếp bên trong cũng là màn đạn rồn rậm, đại đa số đều là 66.666 như bức mẹ nó, thao thao bất tuyệt cái gì không cần, những này cũng đã đầy đủ cho thấy tâm tình. Trong sân bóng, milan cổ động viên vừa múa vừa hát bọn họ nhìn thấy vẹn nẹn đệ đối mặt không thành thời điểm phát sinh kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy cả cả ghi bản thời điểm rơi vào mừng như điên, nhìn thấy Ito đối với Simoan tiến hành rồi trả thủ tính động tác thời điểm, phát sinh thiện ý nụ cười. bọn họ càng ngày càng yêu thích Ito. Trong thời gian còn lại, Atletico Madrid tiến hành rồi điên cuồng tấn công, thế nhưng Milan cũng dùng ngoan cường phòng thủ áp chế lại đối phương một làn sóng lại một làn sóng thế tiến công. Ito mỗi lần ở Atletico Madrid thế tiến công mãnh liệt nhất thời điểm dùng đi một cái thay đổi người tiêu chuẩn, để Milan lấy hơi, để Atletico Madrid chậm một chút. Simoni nhìn Ito, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như độ thiện cảm có thể lợi phí, như vậy hiện tại Uiton liền thuộc về nghịch trống không đủ. Lamiton muốn tìm Simoanh tán gẫu thời điểm, chỉ có thể nghe được. Xin lỗi, ngài hảo cảm nghịch trống không đủ, xin mời nạp tiền sau lại tán gẫu, chương 112, công năng mới mở ra, chương 112, công năng mới mở ra. Tìm kiếm thăm dò vắng ngắt thê thê thảm thảm thích thích Làm trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên một khắc đó, Simoanh đứng ở bên sân có vẻ đặc biệt thê lương. Milan cầu thủ ở đây trên hoan hô nhảy nhót, bọn họ đầu tiên là vây nước sau đó chen cái này công thần hướng về Eton mà đi. Không được, này không được. Iton gắt gao cầm lấy quần, hắn là thật sự không nghĩ đến, có điều chính là thăng cấp một cái tốt 16, Milan cầu thủ dĩ nhiên sẽ như vậy cùng nhận, khiến cho lại như là thắng lợi như thế, lại muốn bay hắn quần áo, thoát quần của hắn. Si đột có chút rắc gạo nhìn đi nếu như có thể lời nói, hắn thật muốn hô to một tiếng, thả ra cái kia cậu bé, các ngươi có cái gì hướng ta đến a. Sim Văn nguyên bản là muốn lại đây cùng Iton nắm tay tán gẫu hai câu, hắn ở Iton trên người nhìn thấy mấy phần chính mình cái bóng. Có thể bất thình lình một màn ngăn cản hắn. Người trẻ tuổi a. Sim trong miệng cảm thán, bên trong đôi mắt lộ ra ghét bỏ ánh sáng nhưng chính trực từ trong túi móc ra điện thoại di động, hắn không có ý tứ gì khác, nếu như Iton thật sự bị lộ sạch, hắn cũng chính là muốn ghi chép một hồi, lưu cái kỷ niệm. Sau đó Iton nếu như muốn xem, có thể đem cái này cho hắn nhìn. Ngừng, ngừng, ngưng tay. Iton lớn tiếng la lên, hắn nhìn bốn phía những người cười đám người, bọn họ ngoại trừ cười cái này điểm giống nhau bên ngoài, còn đều cầm điện thoại di động. Mazio. Kaka. Muốn ta gì? Một cái lại một cái cầu thủ ở Iton trong tiếng kêu Mỹ tỉnh táo lại, bọn họ tách ra những người của nhiệt cầu thủ, bảo hộ ở Iton bên người, Baclo một mặt nghiêm túc, biểu hiện phấn nộ thật giống lúc nào cũng có thể sẽ thời áo đấu tới một người hồ thiên nga thức biểu diễn cơ bắp thế nhưng ital vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mới vừa chính là cái này hàng tích cực nhất cười vui vẻ nhất milan khổ a quá khổ đặc biệt là trên nửa mùa giải thương thương bệnh bệnh truyền thông hí gọi bọn họ là hai con xà hổ giấy lương cao năng lực kém nhưng là ở ital trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng sau hết thể đều thay đổi có tạ italia dứt vào trận chung kết giải đấu chiến thắng liên tiếp ở ngày hôm nay đối mặt thanh danh van rội atletico madrid càng là ở thời khắc sống còn tuyệt sát các cầu thủ tâm tình hưng phấn, Iton có thể lý giải. thế nhưng hắn cần tôn trọng. Giang Nỉ là một cái để Iton khắc sâu ấn tượng huấn luyện viên trưởng. hắn nổi danh nhất sự tích ngoại trừ ở MU những người bất ngờ chính là xuất lĩnh mệt mệt thành lập 7 năm lập dị thăng cấp đến Bundesliga. ở thắng lợi chúc mừng thời điểm, một vị nụ cười sán lạn tiền đạo đuổi theo Giang Nỉ phun rượu, cuối cùng dẫn đến vị này huấn luyện viên kéo tổn thương bắt đùi. vị tiếp cầu thủ ở phía sau tới đón được phỏng vấn thời điểm. đối mặt truyền thông tin tức dò hỏi mới vừa xảy ra chuyện gì. vị này tiền đạo vẻ mặt tươi cười nói, rất rõ ràng, huấn luyện viên trưởng muốn tranh ta. thế nhưng ta chạy càng nhanh hơn, vì lẽ đó. Kha kha kha, đúng. Giang Nghiệp ở bị thương ngã xuống đất sau còn bị vị này tiền đạo dọt một đầu địa, Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, vị này tiền đạo bị bán đến xa xôi giải đấu đi tới. Nam giải đấu lớn cũng không còn bóng người của hắn. Các cầu thủ vui sướng tâm tình có thể lý giải. Thế nhưng Milan cầu thủ có thể không đều là cái gì người đàng hoàng. Hơn nữa bọn họ vui sướng là có chứa ác ý. Thường thường bị quần thể chế nhạo người kia. Bình thường mà nói là địa vị thấp người cảm thấy đến người này dễ ước hiếp, coi như là đùa giỡn chế nhạo một hồi cũng không chuyện gì. Ý quan niệm có một chút lệch, Italy có thể bảo đảm chính là. Sở hữu Ceji dạy học huấn luyện viên trưởng chỉ có chính mình sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy, mới vừa chúc mừng không phải vui vẻ chia sẻ, mà là hưng phấn sau muốn tìm điểm về vui. Tạ Soti, Sidon. Iton sắc mặt nghiêm túc, tận lực thẳng tắp thân thể của chính mình, tại đây chút quần chúng bên trong có người xấu a. Khi ánh mắt của hắn đảo qua thời điểm, nổ ánh mắt thì có rõ ràng né tránh. Người bờ ra giũ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, hai người các ngươi đi. Iton nói xong câu nói này, quay đầu liền rời khỏi nơi này, các cầu thủ ngơ ngác nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Các ngươi a. Sidok trước tiên rời đi. Tạ Sở thị thành tiểu tư cách giả nhất, phòng thay đổi quan hệ mạnh miệng lao đại ca ở lại nơi này, hắn mở miệng nói, "Nhớ kỹ, Ethan hiện tại là Milan huấn luyện viên trưởng, bất kể là ai cũng chống đỡ hắn." Mùa giải này Milan bị hí xưng là hai đầu sả. Ý tứ là cao tầng có hai vị đại lao tranh quyền đoạt lợi, ở thi đấu cùng đội bóng xây dựng quản lý, lãnh đạo trên mâu thuẫn bùng phát, bất đồng rất nhiều. Lấy Milan chủ tịch kiêm buột Bettlsconi ái nữ bạ bạ dạ cầm đầu Milan công chúa phái cùng lấy đầu chọc phó chủ tịch Gạ à, cầm đầu nguyên lão phái hai phe thế lực bằng mặt không bằng lòng vẫn ở phân cao thấp. Cao tầng nội đấu, tự nhiên ảnh hưởng đội bóng ổn định và kết thi đấu mức độ cũng không thể phòng ngừa địa xuất hiện đất lở. Càng quan trọng chính là, ở 2014 năm trước đây Milan buộc Berlusconi, ở khủng hoảng kinh tế bối cảnh dưới, lại hãm sâu bê bối cùng tư pháp Phong 3. Có nghe đồn hắn đối với Milan kinh doanh đã không hứng thú gì, truyền thông vẫn công bố Betleconi ở tích cực tìm kiếm người mua bán ra Milan cổ quyền. Tạ sổ tỷ một lời hai ý nghĩa, tuy rằng trong câu lạc bộ vẫn có, Itoan được cao tầng chống đỡ, ngồi vững vàng Milan xoái vị tin tức, nhưng còn thiếu hụt một cái mạnh mẽ thực truy mà Tạ tỷ ở ngày hôm nay xem như là triệt để thực truy à. Itoan một đường trở lại khách sạn của chính mình. Sắp trời đã tối, bọn họ sẽ ở ngày thứ hai ngồi máy bay trở lại Milan. Buổi họp báo tin tức hiện trường, Simbanh nhìn thấy là tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc đứng ra ngược lại cũng không tức giận, trái lại cảm thấy rất thú vị, liền ngay cả thua bóng không vui đều giảm thiểu rất nhiều. Đương nhiên, cái này tiền đề là Simbanh không biết chính mình nguyên bản gặp một đường quá quan trọng tướng giết tới trận chung kết, vẹn vẹn là từ lần đầu dạy học đội bóng đá Tramtiolit giết ra vòng bảng thi đấu, ngã vào nhà giàu dưới chân kết quả này đến xem. Yton không biết Simbanh trong lòng những người con con con đường, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút mở ra công năng mới là cái thứ gì. Ở chiến thắng Atletico Madrid sau. Ethan vững chắc trị đã đi đến 90 điểm. Một cái mới tinh công năng lại mở ra. Nay thật giống đã biến thành truyền thống, mỗi lần công năng mới muốn mở ra thời điểm, Ethan liền đối với những người thế tục không hề hứng thú, một lòng chỉ muốn tìm một chỗ nghiên cứu. Họ tên: Ethan, tuổi tác: 26 tuổi, quốc tịch: Trung Quốc, ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha. Danh vọng: Vững chắc trị, 90. Câu lạc bộ chờ mong: Âu chiến tư cách, phan bóng đá chờ mong, kéo dài thắng lợi. Ham hiểu: cùng cầu thủ trẻ ở chung, đấu trường khích lệ cô đời nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp dư cầu thủ trải qua trước mặt mở ra công năng nhân tế quan hệ chiến thuật thiết trí kỹ năng huy chương vạn năng nhiệm vụ nhân tế quan hệ ba lô kelly bằng hữu cả cả bằng hữu kỹ năng huy chương 2. huy chương mô phỏng vô hạn có thể lấy ra số lần một vạn năng nhiệm vụ có thể kích hoạt một y ngồi ở trên ghế sofa lại một lần rơi vào trầm tư vạn năng nhiệm vụ là cái gì ý tứ hệ thống cung cấp công năng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng phụt bản mà ở có chút quan hệ nói thí dụ như kỹ năng huy chương chính là một cái vận vẹo biến dị bản cầu thủ quen thuộc, nói thí dụ như huy chương mô phỏng, đại khái lại như cuộc tranh tài này thua ta một lần nữa đường, chỉ có điều ở đây biến thành huy chương chuyên dụng. Vậy cái này cái gọi là vạn năng nhiệm vụ là cái có ý gì đây? Y đánh giá trước mắt màn ánh sáng, ánh mắt từ nhân tế quan hệ, chiến thuật thiết trí đảo qua, phụ bản mạ nạ ở nội bộ phần mềm hoặc công năng tựa hồ cũng bị chuyển hóa thành hệ thống. Lẽ nào? Y ánh mắt sáng lên, chương 113, chơi di đảng vĩnh viễn không thể tỏi, chương 113, chơi di đảng vĩnh viễn không thể tỏi. Khách sạn dân phòng, thư thích sofa. Y tuổi điều hòa do ấm hung hăng hướng về trên mặt hắn nào, trái tim nhỏ nhảy không ngừng. Ito đột nhiên cảm thấy chính mình dáng lâm ở trên thế giới này đối với những khác người không công bằng. Chuyện này quả thật chính là nghiền ép thức dối trá. Mang theo dáng vóc tiểu tụy tâm tình mở ra vạn năng nhiệm vụ, Ito nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ở hắn ý tưởng bên trong, nội bộ máy sửa chữa có cái gì nội dung? Nói thí dụ như, sửa chữa tuổi tác, sửa chữa sĩ khí, sửa chữa thương bệnh, thậm chí còn có thể sửa chữa cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ hoặc là nói trực tiếp đối thủ cạnh tranh, để bọn họ tinh thần rơi xuống thấp nhất, thua trận một ít không nên thua trận thi đấu. Những công năng này vạn năng trong nhiệm vụ mặt có nhưng có rất lớn hạn chế. Mới vừa vỡ xéo lẹt một hồi, Iton hiện tại chỉ cảm thấy chính mình phần mềm hoặc HM mở không đủ lớn. Tuy rằng phần mềm hoặc HM mở quá to lớn, gặp đánh mất trò chơi là thú. Vì lẽ đó, cái gọi là vạn năng nhiệm vụ chính là nói ở có sử dụng số lần thời điểm có thể căn cứ cần tuyên bố có liên quan với sĩ khí, thương bệnh, độ hài lòng các loại vấn đề nhiệm vụ. Sau đó dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, cuối cùng đạt đến hiệu quả. Iton trong miệng lầm bầm rơi vào trầm tư, hắn mở ra vạn năng nhiệm vụ giao diện, bên trong có list nha list tin tức, bắt mắt nhất mấy cái là trong lòng quan tâm nhất sự tình cái này vạn năng nhiệm vụ vẫn còn có đề cử công năng, cả cả, ba lô kelly, bố nội kích động run sợ run tay, yton trước mắt là một cái lại một cái quen thuộc cầu thủ nè qua, cả cả cùng bố nội dạng nên đều là tình trạng cơ thể nhiệm vụ, ba lô kelly, ba lô hẳn là thông minh nạp tiền chứ, đem chuyện này trước tiên bỏ vào một bên, yton lựa chọn cả cả, nếu như cả cả có thể khôi phục đỉnh cao lời nói, không dám nghĩ, không dám nghĩ a, theo yton thao tác, cả cả từ trong đám người đi ra, hai tay ôm ngược đứng ở yton trước mặt, khắp toàn thân đều tỏa ra màu đỏ vầng sáng, đặc biệt là đầu gối nơi, hồng phát tím, cầu thủ cạ. Cả cả. Trạng thái: Phục hồi giả. So sánh: 55%. Giải thích: Trước mặt cầu thủ cùng trạng thái đỉnh cao lẫn nhau so sánh, cũng chỉ có trạng thái đỉnh cao 55% năng lực. Có thể khôi phục là tốt rồi, có thể khôi phục là tốt rồi, là một lần đúng chỗ sao? Những nhiệm vụ khác ỷ tòn không thèm nhìn một ánh mắt, trực tiếp lựa chọn kích hoạt cả cả thương bệnh nhiệm vụ, nhưng mà hệ thống để hắn thất vọng rồi. Chỗ nhiệm vụ, cạ. Cả cả. Nhiệm vụ nội dung: Trở về đỉnh cao. Mang vào mục tiêu: Chữa trị thân thể cơ năng. Giải thích: Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, tiến độ sẽ chữa trị 5%. Y nụ cười cứng ngắc, mỗi lần chỉ chữa trị 5%, đến 1, 1, 2 đến 2, 100 giảm đi 55 bằng 45, 45 trừ lấy cấp 58. Cũng chính là 8 lần nhiệm vụ sau đó, ta mới có thể nhìn thấy một cái đỉnh cao ca ca. Đỉnh Cái gì rác rưởi hệ thống? Xác định nhiệm vụ ca ca. Ngoài miệng nói như vậy, thân thể vẫn là rất thành thực, đỉnh cao ca ca, kha kha, ta muốn đánh cái nào liền cái nào. Bắp đuổi, thật tô bắp đùi a. Đúng rồi, và năng nhiệm vụ sử dụng số lần làm sao tăng thêm? Y Tốn trong lòng cả kinh, suýt chút nữa quên chuyện quan trọng nhất, hắn mở ra hệ thống giao diện cẩn thận kiểm tra ở vạn năng nhiệm vụ mở ra sau, thi đấu thắng lợi, thu được quân quân, được tuyển tốt nhất, đều có thể thu được nhất định điểm số, điểm số có thể dùng tới mở vạn năng nhiệm vụ. Ỷ Ton chiêu gật gật đầu. Cái này cậu hệ thống lại như là một cái roi, vẫn ở cốt chính mình không ngừng đạt được thắng lợi. Có điều, Ỷ cũng không ghét. Ngươi muốn hỏi thế giới danh xoáy là cái gì? Mỗi người đều có trong lòng mình tiêu chuẩn, thế nhưng Ỷ tiêu chuẩn chính là thắng được sở hữu có thể dùng dưới thi đấu, chỉ cần ngươi vẫn thắng được đi, như vậy ngươi chính là thế giới danh xoáy. Đem tâm tư thu nạp, Ỷ nhìn về phía nhiệm vụ, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đã tuyên bố. Cái quỷ gì? một mặt trắng váng, Iton nhìn mặt trên nhiệm vụ nhắc nhở, cảm giác mình khả năng là nhìn lầm. ở vòng tròn tuyên bố một cái bắp thịt cộng hưởng tin tức, Iton vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh sẽ hoàn lại hồn. Iton là cái fan bóng đá, không riêng chơi bóng đá, trò chơi càng xem bóng đá mặn gạ cùng tiểu thuyết. bên trong liên quan với loại này khôi phục thương bệnh năng lực có. vô căn cứ chính là để cầu thủ uống có ca ăn cao nhiệt lượng thực phẩm liền khôi phục. đáng tin chính là từ fan bóng đá đến siêu sao bóng đá bên trong cái kia quyển tiểu thuyết miêu tả cục bộ bắp thịt chấn động liệu pháp. kéo hệ thống phúc, Iton trí nhớ hiện tại cực kỳ xuất sắc. trước đây xem qua nội dung ở cần thời điểm sẽ tự động hiện lên. Hắn vẫn rõ ràng địa nhớ tới nguyên văn bên trong chát lơ huấn luyện viên hai tay như do đánh ở trần vu uyên trên người, một bên đánh ngoài miệng một bên nhắc tới nói, đây là cục bộ bắp thịt chấn động liệu pháp, hiện tại ta cho ngươi bung lỏng một chút toàn thân bắp thịt, nhường ngươi tế bào thần kinh đến bắp thịt trong lúc đó chuyển càng thông suốt. Này một hạng kỹ thuật mãi cho đến năm 2018 mới do gờ gian huấn luyện viên thể lực vít to là về hoàn thiện, phổ biến một thời, sáng tạo nhiều hạng kỷ lục. Tựa hồ là ý thức được tự mình nói quá thô cũng vì để trần không muốn sốt sáng như vậy, liền giải thích nói, này một hạng kỹ thuật chủ yếu dùng cho thương bệnh cùng thể năng khôi phục, đơn giản mà nói chính là ngươi bị thương. Ngươi nghỉ ngơi được rồi, nhưng đại não cùng hệ thần kinh cảm thấy cho ngươi còn chưa tốt. Ngươi muốn phát lực, bắp thịt nhưng bởi vì không cách nào kích hoạt động tác không đúng chỗ. Cả cả hiện tại tình hình tựa hồ thích hợp với điểm này. Chờ chút, nếu như vẹn vẹn là lời nói như vậy, vậy mình có phải là có thể thể bờ Google. Thủ tiêu đi nhiệm vụ này, sau đó chính mình đi tìm một người như vậy. Lý do an toàn, y con vẫn là lựa chọn trực tiếp hỏi một hồi hệ thống. Nếu như hệ thống có nhân tính lời nói, hiện tại khẳng định vô cùng tức giận. Con mẹ nó ngươi, muốn chơi gì ta, còn muốn hỏi ta như vậy có thể hay không chơi gì? Nhưng mà hệ thống không có thế tục ý nghĩ nhắc nhở, nếu như không có tuyên bố vạn năng nhiệm vụ, sẽ không có một người như thế xuất hiện. Vậy nếu như ta mở giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, sau đó đến tiếp sau không làm, dựa vào một người như vậy, có thể trực tiếp đem cả cả khôi phục đỉnh cao sao? Ngươi quá đáng Iton, ta đều không nhìn nổi. Nhắc nhở, nếu như không tuyên bố đến tiếp sau nhiệm vụ, sẽ không có kỹ thuật bùng phá. Iton lần này rốt cục thành thật, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cái này kỹ thuật là chân thực tồn tại. Thế nhưng rất nhiều bị thương cầu thủ cũng là một lần thương bệnh, cuộc đời toàn phí bỏ. Ai? Trời Di Linh cảm lại lần nữa hiện lên. Iton dò hỏi, vậy nếu như. Ta để trị liệu cả cả người đi trị liệu bố nệ dạ, có thể hay không để cho bộ nệ dạ thân thể tiến hành trình độ nhất định khôi phục. Bố nệ dạ ý thức là không sai, chính là hắn thân thể đã theo không kịp, dẫn đến chính mình kỹ thuật cũng không phát huy ra được. Lần này hệ thống trầm mặc có một chút điểm trường, đến nửa ngày mới có một cái tin tức xuất hiện. Y Đoan đều có chút lo lắng có thể hay không đem hệ thống CPU cho làm đốt. Giải thích, nắm giữ nhất định tác dụng, thế nhưng hiệu quả không nhiều. Nợ nụ cười, Y Đoan thỏa mãn nợ nụ cười. Ai cũng không thể ngăn cản ta chơi free. Chơi di đảng vĩnh viễn không thể tỏi. Chương 114, Tân Huy Trường, chương 114, Tân Huy Trường. Ta nguyện xưng hâu ngươi vì là đệ nhất thiên hạ dũng. Này không phải là xoa bóp sao. Mẹ nó, ngươi là muốn xoa bóp sao. Còn phải là ngươi sẽ, vì lẽ đó ở nước ngoài là không có xoa bóp phục vụ sao. Ngươi cái này xoa bóp chính kinh không đứng đắn. Tất cả những thứ này bình luận đều bắt nguồn từ với y tôn mới nhất một cái vòng trọn. Có người biết cái gì là bắp thịt cộng hưởng sao. Khu bình luận mở ra, các đường châu bò rắn giết hội tụ. Thế nhưng mỗi người lên tiếng đều rất lê phép. ở 2014 năm vẫn chưa có người nào bắt đầu nghiên cứu phương diện này kỹ thuật. Mãi cho đến năm 2018, Giana đa thương bệnh xuất cùng khôi phục độ mức độ lớn tăng lên trên. Cái môn này kỹ thuật mới chính thức đi vào đại chúng trong mắt. Nay điều vòng tròn vừa mới bắt đầu phát ra ngoài thời điểm còn khá là chính kinh, chính là hỏi một câu bắp thịt cộng hưởng là cái gì? Bắp thịt cộng hưởng, đó là cái gì? Ta cả người bắp thịt cũng trong lúc đó chấn động sao? Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, có thể hay không giải thích cặn kẽ một hồi. Cái gì gọi là bắp thịt cộng hưởng? Mỗi cái tự ta đều biết, thế nhưng tụ lại cùng nhau, ta liền không biết hắn đang nói cái gì, bắp thịt cộng hưởng. Nhìn lại ra hứng thú như thế cao, y liền hơi hơi giảng giải tỉ mỉ một hồi, thậm chí còn sử dụng tiểu thuyết từ fan bóng đá đến siêu sao bóng đá bên trong nguyên văn, để mọi người càng trực quan hiểu rõ, cái gì gọi là bắp thịt cộng hưởng. Sau đó, khu bình luận triệt để đi cuồng. Ta lại xác định một lần, vì lẽ đó, ta phát ra này điều vòng tròn sau đó, ta liền có thể gặp phải một cái gặp bắp thịt cộng hưởng kỹ thuật nhân tài, sau đó cả cạ liền có thể khôi phục 5% năng lực. Khi chiếm được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn sau, Y tôn đơn giản mở ra hệ thống đánh nổi lên tân huy chương, quen thuộc hộp sắt lớn lắc ác lắc. Y tôn không nhịn được hai tay tạo thành chữ thập mở miệng nói, huyên bất cải phi, khắc bất cải bệnh, cho ta đến cái như bức không được kỹ năng đi. Một luồng khói trắng bốc lên, một cái tiểu tròn bài rơi mất đi ra, mặt trên có khắc hai người, một người đưa tay đặt ở một người khác trên bả vai, như là ở biểu dương đối phương. Kỹ năng huy chương, ta còn có thể kiên trì. Làm người khác hỏi ngươi còn có thể hay không thể kiên trì thời điểm, ngươi đều là còn có thể kiên trì một hồi. Hắn đây con bà nó, ta đều không biết chính mình số may vẫn là không tốt. Y tôn trong miệng lầm bẩm hiện tại trên tay hắn có thể đeo rảnh rỗi cách cầu thủ cũng chỉ có cả cả hắn vốn là muốn muốn chính là một cái có thể tăng cường tốc độ, sút bóng, chuyển bóng loại hình kỹ năng huy chương có thể hiện tại lại đột nhiên đến rồi như thế cái ngọn ý nguyên bản là dự định trực tiếp mở mắng nhưng hiện tại trong đầu có chút ý kiến nhảy đi ra liền muốn đi một hồi quy trình một tờ giấy trải lên trên bàn gặp chuyện bất quyết vòng tròn đồng tâm đây là ý ton tôn chỉ kỹ năng tiên viết ở trung ương bên cạnh là liên quan với kỹ năng suy đoán cùng chất lượng đặc biệt nhìn nhìn ý ton trái tim ầm ầm ầm bắt đầu nhảy lên ta còn có thể kiên trì Không có chỗ ngồi trống hạn định, này xem ra như là một cái kéo dài tính mạng thần tích a. tôn trong đầu mở ra đầu góc bao tác, ở trên sân bóng liên quan với kiên trì để tài quá nhiều rồi, tỷ như thi đấu đến cuối cùng thể năng không đủ, hỏi hắn còn có thể hay không thể kiên trì, hắn nói còn có thể. Tỷ như ở trên sân bóng gặp áp ý xâm phạm, hỏi hắn còn có thể hay không thể kiên trì, hắn nói còn có thể. Hệ thống cho kỹ năng huy chương, đều có không biết ở trên giấy ẩn dấu năng lực. Nói thí dụ như ba lô bóng tìm đến ta hắn tuyển vị càng thêm tính xảo, phép trung lộ sắt thần hắn vận động quý tích càng phủ. Như vậy cả cả đeo trên ta còn có thể kiên trì sẽ có hiệu quả gì đây? Ta nhớ rằng ở phi pha bên trong có cái ẩn dấu thiên phú gọi là phổi sát ở thi đấu đến giai đoạn cuối cùng thời điểm có thể khôi phục nhất định thể năng còn có cái ẩn dấu thiên phú gọi không dễ bị thương. Y tôn thông minh đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động rất nhanh sẽ tìm tới chuẩn sát tham khảo đối tượng vậy nếu như đeo ta còn có thể kiên trì có phải là mang ý nghĩa khi hắn thể năng không đủ thời điểm gặp hiện ra một cái sức mạnh mới khi hắn đụng phải trọng đại thương tổn thời điểm có thể giảm bất chịu đến thương tổn người sau tầm quan trọng đối với cả cạ mà nói ưu tiên cấp là phi thường cao cả cạ tuy rằng ngoài miệng không nói thế nhưng hắn đã bắt đầu sợ sẽ thương bị bệnh. nếu như cái thứ hai trở thành sự thật lời nói, vậy thì mang ý nghĩa ta còn có thể kiên trì ẩn dấu hiệu quả là khi ngươi đối mặt đủ để gây chân thương tổn lúc kỹ năng phát động, ngươi khả năng biến thành vận thương loại hình nguyên bản mùa giải chi trả thương tổn biến thành nhiều nhất nhường ngươi tính dưỡng một quãng thời gian. vậy thì mang ý nghĩa những người người pha lê cầu thủ chỉ cần đầy đủ tin cậy ta, ta cho hắn đeo lên đồ chơi này, bọn họ pha lê liền không lợi hại như vậy, cuộc đời bên trong sẽ không bị đại thương bệnh. muốn nhiều như vậy cũng vô dụng đến một cái. Iton không chút do dự lựa chọn bên trong Atletico Madrid. Nhớ tới lúc trước thí nghiệm bóng tìm đến ta thời điểm, thu bảo Atletico Madrid trực tiếp đem cả cạ cho sạn ra sân. Bắt đầu mô phỏng. Trang Tiolis là về đá với Atletico Madrid. Ngươi cho cả cạ Delta còn có thể kiên trì kỹ năng huy chương. Cả cạ hơi nghi hoặc một chút nhìn ngươi, hắn không hiểu ngươi vì sao lại để hắn làm chuyện như vậy. Thế nhưng xuất phát từ ngươi tôn trọng, lựa chọn khác tin từ ngươi. Tưởng. Iton nghi hoặc một hồi, ở hắn thị giác bên trong, cuộc tranh tài này Milan đá với Atletico Madrid chiến thuật, cùng hắn muốn chính kinh đá hoàn toàn khác nhau. Cả cạ bị đặt tại trung phong vị trí. Đội bóng đều chuyển giải tìm Kaka. Vì lẽ đó, loại này mô phỏng kỳ thực là có thể chính căn cứ tâm ý tiến hành điều chỉnh. Để Kaka ở trong phong chịu đến các cầu thủ rất lớn nghi vấn, thế nhưng bởi vì ngươi gần đây xuất lĩnh đội bóng đạt được thành tích, đại gia ấn xuống hoài nghi trong lòng, thật lòng chấp hành chiến thuật của ngươi. Atletico Madrid khai triển mãnh liệt tấn công, Kaka ở Atletico Madrid cầu thủ bên trong, lại như là tự đầu miệng hổ cựu nhỏ, tuy rằng Kaka thân thể cũng không cường tráng, thế nhưng hắn dũng cảm cùng Atletico Madrid cầu thủ tiến hành trên thân thể đấu tranh. Kaka ngã trên mặt đất. Kaka bị xoạc ngã. Kaka bị ba người xoạc ngã ở trên mặt đất. Cạ cạ phi thường thống khổ, hắn ôm chân của mình, nước mắt không hăng hái từ khỏe mắt chảy ra. Đội y lên sân, hắn hướng về người đánh võ thế gia hiệu muốn thay đổi người, thế nhưng ngươi từ chối. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem cả cạ đài ra sân một bên tiến hành trị liệu. Vào lúc này, ngươi ở bên cạnh dò hỏi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Cả cạ đối với mình tình huống hiểu rõ vô cùng, hắn vốn là muốn nói mình không thể kiên trì, thế nhưng ở ngươi dò hỏi sau, hắn phát hiện mình chân đột nhiên không có như vậy đau. Hắn khiếp sợ nhìn ngươi, cho rằng ngươi dùng thần kỳ vu thuật. Ngươi để cả cạ đứng lên đến đi hai bước, cả cạ đứng lên đến đi hai bước, hắn lại được rồi. Cà cả cạ trở lại trên sân, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Hắn lại bị Atletico Madrid cầu thủ liên tục chăm sóc. Hắn lại đứng lên đến, đến rồi, hắn lại ngã, hắn lại bị nhấc chỉnh diện một bên. Hắn ở người giò hỏi dưới có thể kiên trì. Cuối cùng, Atletico Madrid thắng được cuộc tranh tài này. Cà cả cạ tại đây một hồi thi đấu hấp dẫn lượng lớn hỏa lực. Hắn nhiều lần bị nhấc đến bên sân, mỗi một lần nhìn qua đều muốn mùa giải chi trả. Thế nhưng ở người giò hỏi dưới đều có thể đứng lên đến đi hai bước, đồng thời trở lại trên sân bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Simão biểu thị hắn chưa từng gặp như thế ngoan cường cầu thủ, cũng chưa từng thấy như thế nhận tâm vấn luận viên. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi đi hai bước, trở thành cả cả đêm đó lái đi không được các ngộng, hắn một buổi tối đều mơ tới mình bị xoắn ngã, sau đó bị càng cứu thương nhất chỉnh diện một bên, nghe thấy ngươi nụ cười đáng yêu nói rằng, đi hai bước. Cạ cạ, ta có lỗi với ngươi, chương 115, hắn thật thành hận, chương 115, hắn thật thành hận. Ngươi là nói, đội bóng mới vừa chiêu một cái khỏe mạnh vật lý trị liệu sư, có thể thoải mái rồi. Cái kia tay một trên một dưới. Hai tên công nhân viên mặt mày hồng hào đi tới, hệ thống hiệu suất vẫn là rất cao, buổi tối ta cũng đi trải nghiệm một hồi, có điều hiện tại không phải xoán suất cái này thời điểm. Ở đá xong Atletico Madrid sau ngày thứ ba, Milan liền muốn đá với bạn mạ. đã từng Cagliari 7 chị em một trong. Bạn mạ ở trải qua huy hoàng cùng trầm luân thời đại sau khi mấy năm gần đây biểu hiện vững bước, bước tăng lên, mà mùa giải này càng là ổn bên trong có thăng. Nếu như ngươi muốn hỏi bạn mạ ổn bên trong có thăng bí quyết, đáp án chỉ có một cái. Milan cựu tướng lấy chủ soái đồ nạ chiến thuật chỉ đạo vì là tư tưởng lấy tiền đạo cả sạt nổ tấn công làm trụ cột. Milan cựu tướng thành bạn mạ mùa giải này then chốt. Roberto Milan giải nghệ huyền thoại cầu thủ thời kỳ là Betteglio thời kỳ của cài khổng lồ tiến từ đại biểu tính cầu thủ một trong từ Atlanta xuất đạo đỗ nã với 198.687 mùa giải chuyển đầu AC Milan ở sạc chìa cùng cạm kéo lỗ trước sau dạy rô dưới đỗ nã trở thành Italy nổi tiếng giữa sân cầu thủ một trong hắn chân thực giả động tác mạnh mẽ lực bộc phát xuất sắc dê bóng kỹ thuật cùng với linh hoạt đa dạng chạy chỗ để hắn ở đây trên có vẻ thành thạo điều luyện cho sạc chìa cùng cạm kéo lỗ rất lớn đổi phe tấn công hướng về chỗ trống hắn vị trí tốt nhất là tiền vệ cánh trái bất kể là sạc thời kỳ gũ lịt bạ cặp tiền đạo vẫn là hậu kỳ cảm kéo lộ thời kỳ bạ tèn cùng mạ sạ rồ cặp tiền đạo, phần lớn thi đấu đặc biệt là trọng yếu thi đấu bên trong, Đồ Nã Đồ Ni cánh trái, Gú Lịt cánh phải bố trí hầu như chính là Milan tiêu phối. Hắn cùng tạ sở tỷ cũng là quen biết đã lâu, hai người ở cánh phải mộng ảo hành lang tổ hợp cũng có thể gọi kinh điển. Thời kỳ đó Milan người giang hổ gọi sụp mãn đội đặc công Đồ Nã Đồ Ni ở nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong theo Milan thu được sở hữu có thể được vinh dự 6 lần Serie A quán quân, 3 lần vô địch Champions League, 2 lần Toto Cup quán quân, 3 lần UEFA Super Cup. So với cầu thủ khác cuộc đời cuộc đời huấn luyện viên sẽ không có cái gì tốt nói, y tôi ấn tượng sâu nhất chính là hắn đến chỉ trẻ Serie lít dạy học, chiến tích đôi tinh đôi mù, nhìn chung hắn toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên, trên căn bản dạy học đều là trụ hạng đội. nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến hắn một cái ưu điểm. giải hoa chúc mừng, vậy thì là đồn nã đồn nhì là ạ vẹn nhìn bán đảo tối giỏi về đánh trụ hạng chiến huấn luyện viên. đồn nã đồn nhì ở Italy cuộc đời huấn luyện viên chẳng chọc với lì vỡ nổ, bộ lố bên gì chờ đông đảo trụ hạng đội. câu lạc bộ mức độ trên hắn dạy học duy nhất một nhánh đội mạnh là Napoli, nhưng đội bóng biểu hiện không tốt không có thể đi vào và hầu chiến khu dạy học đội tuyển ý hầu như là cái này bình dân chủ soái cuộc đời huấn luyện viên đỉnh cao thời khắc có điều cái này điển hình ý ta li gàn bướng bảo thủ bởi vì kỹ chiến thuật thường thường lại thích dùng lao tướng sẽ không để bạt người mới dẫn đến đội tuyển ý thành tích một lời khó nói hết rất nhanh liền bị đổi việc dựa theo cái này chuyện cuối đồ nạ đồ Nì ở bạn mạ sẽ không có cái thành tích này nhưng là hắn yêu thích dùng lao tướng đặc điểm của hắn xấu tiểu tử antonio cassano 17 tuổi tuyệt sát inter 19 tuổi từ chối juve 25 tuổi bị riu thánh tẩy, 30 tuổi cùng milan làm lộn tung lên ba cái đầu không quá quan trọng Cái cuối cùng hơi hơi giảng giải một hồi. Lúc đó 25 tuổi bị rêu thành tẩy sau Caccano, một lần nữa trở về Serie đấu trưởng, trở thành sảm đỏ gì một thành viên. Tuy rằng hắn ở trên sân bóng biểu hiện sát thử gấm lên không ít, nhưng hắn tính khí tính cách vẫn như cũ, này nhất định sẽ làm hắn cùng sảm đỏ gì ạ tan dã trong không vui. Cũng may, Milan rối ra cảnh ô lưu, ký xuống vị này công nhận phòng thay đồ bom. Ở hiệu lực Milan tháng này, Caccano ở trên sân bóng biểu hiện không tầm thường. Sau đó, ở 30 tuổi năm ấy cùng Milan quân đoàn triệt để làm lộn tung lên còn nguyên nhân. Dựa theo chính cả Sạn nổ lời giải thích, là Gagliardini ở Milan một tay che trời, đều là ở gia hạn hợp đồng phương diện chèn ép cầu thủ. Nhưng là Milan phương diện nhưng công khai phủ nhận cả Sạn nổ lời giải thích, còn biểu thị là cầu thủ bản thân nhiều lần yêu cầu rời đội, liền cả Sạn nổ cùng Milan tan dã trong không vui. Ở khi đọc dậy học Milan bại bởi bạn mạ sau, tên tiểu tử hư hỏng này lại trình diễn liên tiếp cho hay. Đầu tiên là đang tiếp thu phỏng vấn lúc cả Sạn nổ lại lần nữa nhắc lại, AC Milan, ta là inter fan bóng đá, ta vì trận thắng lợi này cảm thấy kiêu ngạo. Cả sản đồ thê tử Cà Rô Lina càng là ở sau trận đấu lập tức trương mới chính mình Twitter, nàng phát ra một tấm bốn cái quả lê hình ảnh, cũng phối hợp mỹ vị trà chiều văn tự, chào phúng Milan ở trận này địa phương thời gian buổi chiều cử hành thi đấu bên trong làm mất đi bốn cái bóng. Nàng này điều Twitter lập tức gợi ra bàn tán sôi nổi, mà cả sản đồ đối với này biểu thị, Cà Rô Lina phụ trách ta ẩm thực, ta chính đang giảm méo, lên là hoàn mỹ trà chiều hoa quả. Chí nhớ tốt người bình thường thủ giày, vì con chí nhớ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ đã siêu thần, vì lẽ đó hắn siêu cấp thủ giày, hắn sẽ không là không dám đi. Iton trong miệng lầm bầm, một mực chờ đợi đợi liên quan với cả sạn nổ tin tức mới nhất. Dù sao bị chào phúng làm mất mặt, đây mới là nhân vật chính tiêu phối. Gần nhất bên ngoài đều là thổi phồng âm thanh, hắn nghe đều có chút mất hứng. Ta, Yton, há lại là yêu thích nghe người ta thổi phồng nông cạn hạng người. Tung tung tung. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. ở Yton ánh mắt mong đợi bên trong, tiến vào không phải xạ gì ẻn ra mà là cả cả. Thủ lĩnh, cả cả đi vào, trạng thái tinh thần hoàn hảo. Kỹ năng huy chương mô phỏng mặc dù là văn tự biểu diễn, thế nhưng Iton xem thời điểm là nhập vai trải nghiệm mới tới vật lý trị liệu sư đến từ quê hương của ta. Iton cười nhìn Cả Cả, đây là nhiệm vụ đệ nhị hoàn, đệ nhìn qua đã khỏi hẳn, thế nhưng còn chưa có khỏi hẳn Cả Cả. đúng giờ đúng giờ đi tìm vật lý trị liệu sư vật lý trị liệu. hắn nắm giữ một loại thần kỳ thủ pháp, ta cảm thấy sẽ đối với ngươi trạng thái có trợ giúp. thật sự, Cả Cả con mắt lập tức liền sáng lên, không hẹn là thần bí đông phương của quốc. Cả Cả đối với Iton tín nhiệm ở máy mô phòng bên trong đã biểu hiện vô cùng nhẫn để Cả Cả đi đá trung phong theo người tranh đỉnh. thiệt y Iton nghĩ ra được. đương nhiên là thật sự. Iton cũng nở nụ cười biểu hiện ra một bộ rất quen dáng vẻ nói ta còn có thể gạt ngươi sao người sư phụ này kỹ thuật cực kỳ tốt cạ cạ là càng nghe càng hưng phấn liên mở miệng do hỏi vậy vị này vật lý trị liệu sư tên gọi là gì vật lý trị liệu sư tên gọi là gì ta làm sao biết iton sắc mặt hơi có chút cứng ngắc đại gia hiểu đều hiểu bình thường theo người đề cử thời điểm dù cho đối phương cùng ngươi kỳ thực chỉ là sơ giao, ngươi cũng sẽ nói người kia ta rất quen ngươi đi nói tên của ta liền sẽ làm sao làm sao làm sao đây chỉ là một loại phương thức biểu đạt có thể ngươi muốn hỏi ta người kia tên gì tên đặc biệt là tên đầy đủ, ta thật không biết. mắt thấy một hồi tín nhiệm nguy cơ liền muốn bạo phát, Iton nhanh trí, tay phải khoát lên cả cả trên bả vai, đôi mắt kia lại như là sẽ phóng điện bình thường, ngươi muốn tin tưởng ta, ta không có hoài nghi ngươi. cả cả vội vàng bảo đảm, còn kém hướng về thượng đế xin thể, hắn thành khẩn nói, ta chính là sợ tính sai, hắn thật thành khẩn, thật sự, ta khóc chết. nếu như cả cả không vấn danh tự, còn có thể nói tìm mới tới là được, thế nhưng mới vừa mới nói chính mình rất quen, Iton trong thời gian ngắn có chút không bỏ xuống được mặt núi vừa vặn vào lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, Sao thì en dạ đi đến văn phòng. Hắn mang đến bản mạ lúc trước phỏng vấn, mang đến truyền thông đánh giá, mang đến liên quan với cả sạt nổ cái này Milan cựu tướng tin tức. Elon một mặt nghiêm túc, lại như là có cái gì chuyện rất trọng yếu phải xử lý như thế. Trước tiên tiếp nhận xạ thì èn dạ trong tay đầu tin tức, tay phải dùng sức hướng về trên bàn vỗ một cái, liền muốn dùng nổi giận đến nói sang chuyện khác. Thật là to gan, người chỉ là không có chuyện gì, bản mạ huấn luyện viên trưởng Dona Doni còn rất thành khẩn khen ta xuất lĩnh dưới Milan càng ngày càng tốt. Tiếng lặng đem phương diện này tin tức thả xuống, thay đổi một cái. Thật là to gan, những mày môi không có chuyện gì. Truyền thông đang bàn luận đánh bại Atletico Madrid sự tình, đối với Milan tương lai hiện là quan trọng thái. Đón cả cả cùng sạm ẻn dạ ánh mắt, thì lại thay đổi một cái. Casano. Ân, Sano nói cái gì? Ta càng yêu thích Inter Milan, Milan huấn luyện viên trưởng Ettori làm người bất ngờ, sẽ ở sân nhà toàn lực ứng phó. Khá lắm, chính là ngươi. Sano, chương 116, có thể hùng một chút, chương 116, có thể hùng một chút. Tuần này chiến thắng Atletico Madrid sau. Milan ở On League thi đấu bên trong thành công thăng cấp, hai đội lúc trước lên tiếng rất bình tĩnh, chỉ là có tin tức truyền ra. Có người nói Milan huấn luyện viên trưởng đối với Cạ lên tiếng rất không vừa ý. Đối với này, Cạ một mặt dấu chấm hỏi. Là một cái nổi danh xấu tiểu tử, hắn luôn từ sắc bén là khẳng định, có thể đang đối mặt Iton cùng Milan lúc, tuy rằng không có ở truyền thông trước mặt nói thẳng, thế nhưng Cạ ít nhiều gì có một ít khích lệ ý tứ. Hắn nhớ rõ, lúc đó người phóng viên kia dò hỏi hắn có phải hay không Milan cổ động viên, Cạ chỉ là ăn ngay nói thật mà nói, "Không, ta lại lần nữa nhắc lại một lần, ta từ nhỏ là Inter Milan cổ động viên, mà không phải AC Milan fan bóng đá, nói thật, Milan ở đổi xoé sau biểu hiện để ta cảm thấy kinh ngạc." Đặc biệt là Iton, ta nghe rất nhiều tin tức, hắn có một ít rất thần kỳ đồ vật, có điều ta hiện tại là cầu thủ mát mạ, ta sẽ vì đội bóng toàn lực tranh thủ thắng lợi. Này lên tiếng có vấn đề sao? Không thành vấn đề đi. Đời ta xem như thế sở vần nói chuyện liền không mấy lần. Sạ sạ nặc lên tiếng xác thực không có vấn đề gì, chỉ là hắn không biết, Iton trong tình huống lúc ấy. Hắn là ai, không trọng yếu. Hắn nói cái gì, cũng không trọng yếu. Ta cảm thấy cho hắn là ai hắn nói cái gì, lúc này mới trọng yếu. CZA, Milan cùng ăn Mạ. Hai đội bóng giao chiến quá 45 lần. Milan 23 tháng 12 hòa 10 phụ chiếm thượng phong. Cuộc tranh tài này là ở sân San Siro. Theo đội bóng ở các hạng thi đấu bên trong hát vang tiếng mạnh, các cổ động viên cũng đồng ý trả nợ. Còn nguyện ý chỉnh một điểm hoạt biểu diễn Milan fan bóng đá trung thành cùng sức sáng tạo. Tại đây một hồi thi đấu, Eton đối với đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. ECN, Zong nhậm chức cặp tiền vệ phong ngự, Cả Cả đã chính mình quen thuộc tiền vệ tấn công vị trí, hơn nữa cho càng nhiều trước cắm vào nhiệm vụ. So sánh lẫn nhau trước đây đảm nhiệm đơn thuần nhặt trưởng, hiện tại càng như là một cái kẻ hủy diệt. Đeo lên ta còn có thể kiên trì cả Cả, đã không phải người pha lê, có thể yên tâm sử dụng. Muốn đã tạ gì tại đây một hồi thi đấu thay phiên nghỉ ngồi ở trên ghế dự bị tiến hành rồi thích hợp thay phiên sân san siro milan fan bóng đá vô cùng nhiệt tình đang đi ra cầu thủ đường nối thời điểm một ít fan bóng đá thậm chí gặp dít gào lên la lên trần văn tên xem ra ta hiện tại cũng là có chút danh tiếng a này đều là chấm đánh xuống giang sân a Iton hơi có chút đắc ý nói thầm này chúng nhì bị ô một mặt cũng còn tốt không bị người nhìn thấy không phải vậy chẳng phải là muốn xã hội tính tử vong cũng không thể kìm được yton không đắc ý ở nắm giữ hệ thống sau khả năng ghi nhớ của hắn đã là sụp mạn giống như tồn tại Mọi việc đều sợ so sánh, là một cái xuyên việt giả, nếu là không có hắn, hiện tại Milan xem liền không phải bày ra đoàn kết cùng tinh thần diện mạng hoạt. Nhớ không lầm lời nói, Si đọc dạy học Milan liên chiến liên bại, dẫn đến tại đây một hồi thi đấu lúc trước, Milan gần nhìn tên fan bóng đá tại bên ngoài sân San Siro nhấc lên điên cuồng kháng nghị, kháng nghị đầu mâu nhắm thẳng vào Gagliardini cùng Balotelli. Mặt sau đội bóng đại bại, hoặc nhiều hoặc ít cũng có phương diện này ảnh hưởng. Đương nhiên, Eton ở Milan cũng không đều là trọng chất chính diện bờ UFF, cũng có mặt trái. Thì như, chúng ta Nhật Bản sinh sống tốt bằng hữu. Dựa theo nguyên bản nhân sinh Vào lúc này, cái sủ kệ Honda sẽ ở lúc trước nhận được châu á quả bóng vàng giải thưởng. Hiện tại, Đúng. hai tay mở ra. Không rồi. Văn mạc huấn luyện viên trưởng rốt cục cam lòng từ phòng thay đồ bên trong đi ra, từ Milan giải nghệ Đônà Đônny cười đi tới, hắn hiện tại chủ hạng áp lực rất lớn, nhưng nhìn đến đã từng hiệu lực quá, vì đó phấn đấu quá đội bóng chậm rãi chuyển biến tốt, cũng là thật sự hài lòng. Thật hân hạnh gặp ngươi, Ỉ Ton. Đônà đưa tay ra, sau đó ở Eton bên tai nhẹ nhàng nói, làm rất tốt, ta yêu quý người Cảm tạ. Ỉ sau khi nói cảm ơn hai người liền đi ra cũng không có càng nhiều cấp độ sâu giao lưu, thế nhưng không thể không nói, đố nạ đố nhì là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong gặp phải tối thân mật huấn luyện viên trưởng. Milan phòng viết bên trong, bà bà dạ, Gagliani, Sabien dạ, Inzaghi, Betler cố chờ một đám Milan cao tầng hội tụ ở đây. bọn họ ngày hôm nay là một bên xem so tài một bên thương thảo vấn đề liên quan với chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng vấn đề. Chuyển nhượng là một cái phức tạp mà dài lâu quy trình, đại đa số thời điểm, nó bắt đầu không phải ở kỳ chuyển nhượng mở ra một khắc đó, mà là ở mở ra trước tùy ý thời gian, khả năng là một tháng, khả năng là nửa năm, thậm chí là một năm chúng ta cùng vài bằng hữu tán gẫu qua. Betlesconi nhĩ trước tiên mở miệng, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Galliani tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì, bọn họ rất quan tâm bóng đá, rất quan hệ Milan, có người nói với ta, có thể cho người trẻ tuổi một ít chống đỡ, các ngươi định thế nào chuyện này? Betlesconi ở Milan rơi vào vực sâu một hai mùa giải sau, móc ra quá một lần mất tiền, khi đó báo cáo tin tức là nói, bởi vì Milan gây go thành tích, dẫn đến hắn ở trước mặt bằng hữu làm mất đi mặt mũi. Bà bà dạ, Galliani, Inzaghi, mỗi người đều phát biểu ý kiến, Betlesconi ánh mắt lóe lên một cái. Hắn Nội với Milan là có cảm tình, đặc biệt là hiện tại Milan tài chính so với thời kỳ đó thân thiết rồi càng nhiều điều kiện tiên quyết, hắn có dự định tập trung vào một ít tài chính, chỉ là tất cả những thứ này đều muốn xem tỉ e toán biểu hiện. Hai đội lục tục vào sân, Sano thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, hắn không hiểu đối phương là con mắt có vấn đề, vẫn là lô thai có vấn đề, lại hoặc là năng lực phân tích có vấn đề. Hắn rõ ràng cũng không nói gì, tại sao lại bị người xem là điển hình lượng lên cơ chứ? Hừ. Nạo Kiêu hừ một tiếng, Casano đem hỗn độn tâm tư ném mất, ta nhất định phải hảo hảo đá, nhường ngươi nhìn một cái ta lợi hại cuộc tranh tài này bạn mã thu được mở bóng quyền thi đấu vừa bắt đầu bạn mã liền thử nghiệm tiên phát chế nhân e jen cùng jeong tổ hai người hợp tuy rằng lớn tuổi thế nhưng trong tay động tác cùng phòng thủ độ cứng cũng sẽ không vì vậy mà hạ thấp bạn mã rất nhanh sẽ thu được tiếng thứ nhất của bọn họ ai ú cùng cái thứ nhất đá phạt. trong tài chính có chút không nói gì đi tới quay về jeong đầu lưỡi cảnh cáo một phen jeong vẻ mặt tươi cười tiếp nhận rồi phê bình thế nhưng y vẫn biết cái tên này sẽ không sửa hắn là đội bóng bên trong ăn hán lần này phạm quy là có chứa mục đích chính là vì tham dò một hồi trọng tài phán phản trưởng mực thứ ngày hôm nay bạn mã xem ra có thể phải gặp lao tội lạc. Iton lầm bầm, đúng như dự đoán nhìn thấy Rezom lại cùng cái khác cầu thủ nháy mắt ra dấu, ý tứ là cái này trọng tài khá là dễ nói chuyện, trường mực khá là tùng, có thể hung một chút. thật sự, liền hung một chút. phút thứ ba liền thu được đá phạt, cả xã nổ cảm thấy đến cuộc tranh tài này bạn mạ rất có khả năng. thanh thụ đội bóng tấn công hạt nhân, hắn việc đáng làm thì phải làm dính vào đá phạt trước mặt, sau đó cách hơn 30 mét khoảng cách, vẫn cứ đến rồi một cước không thể dứt điểm công môn. Iton nhìn về phía Donadoni, nhưng chỉ nhìn thấy vị này huấn luyện viên bạn mạ chính đang vỗ tay. ta có thể nói cái gì đây? Ta chỉ là cái yêu thích dùng lao tướng, không có cái gì đặc điểm, chuyên về mang trụ hạng đội bóng huấn luyện viên mà thôi." Y cũng là nhìn Đồ Nã Đôn nhìn một ánh mắt cưng phù, trên sân cả sạ nổ lại ngã trên mặt đất, lần này trên chân chính là ECN. Trong tài chính đi tới, lại đầu lưỡi cảnh cáo một hồi. ECN vị này da đen lão tướng nhìn Rè Rong nhíu mày, thật giống đang nói, "Cái này huấn luyện viên trưởng thật giống là cái chim non chúng ta có thể hùng một chút." Rè Rong trầm ổn gật gật đầu, hắn nhìn về phía Cả Sạ Nổ, quyết định phải đem suốt đời sở học đều dùng ở trên người đối phương. Cả Sạ Nổ là cập, cả cả nhìn bên này năm chiêu, Tình cảnh này ta thật giống ở trong mơ nhìn thấy. Hắn thật giống. Phải gặp lao tội lạc, chương 117, ta lo lắng xuất ruột, chương 117, ta lo lắng xuất ruột. Cả sản nổ tao ngộ, y đon thâm biểu tiếng nối. Này đều là re do cùng ẻ sĩ ẻn cá nhân quyết định, tuyệt đối không có ai hậu trường sai khiến, càng không phải là bởi vì một số vô căn cứ nghe đồn dẫn đến. Cuộc tranh tài này, cả sản nổ phi thường tích cực, hắn muốn chứng minh chính mình, muốn ở ông chủ cũ trước mặt thể hiện xuất sắc, lấy này đến nói cho thế nhân. Đã từng mất đi ta, là các ngươi tiếp nối cùng sai lầm, mà không phải ta. Nhưng mà, cuộc tranh tài này nhân vật chính Nhất định sẽ không là cà Ngày hôm nay lớn mật một điểm. Cả cả trong miệng lầm ầm, hắn hồi tưởng lúc trước Iton vỗ bả vai hắn nói, hơi có chút do dự. Một khi bị rắn cắn mười năm sợ dây thửng. Cả cả trên thân thể thương thế đã khỏi hẳn thế nhưng trong lòng bóng tối nhưng còn tồn tại. Trang ti lượt về đối mặt Atletico Madrid cái kia một hạt đi bàn. Cả cà đúng là đã trí sinh tử cùng ngoài suy xét. Hắn thật sự rất yêu Milan. Nhưng cũng thật sự rất sợ bị thương hắn sợ nghề nghiệp của chính mình cuộc đời gặp liền như vậy chung kết hắn cũng sợ chính mình ở Milan nguy nan thời điểm không thể dũng cảm đứng ra đặc biệt là tại đây loại hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng chạy thời điểm cầu thủ của mặt Mạ có chút tức giận coi như ngươi là Cả Cả cũng không thể ở trước mặt ta thất thần ạ phở 92 năm sinh ra Ghana cầu thủ dài đến cùng ba lô ke quả thực là một cái khuôn mẫu khắp đi ra trên đầu cũng đội lên một cái mào gà đầu chính là cái này mào gà muốn so với ba lô ke càng thêm dài rộng mào gà theo hắn chạy mà lay động ạt hướng về phía Cả Cả liền một cái thu bạo mở ầm tới thi đấu trước Đồ nạ đốn nhỉ là có căn dặn cầu thủ động tác trừ mực, thế nhưng ạt của hắn là không nghe không nghe này, không riêng là bởi vì hắn có 3 lô te li bề ngoài, càng bởi vì hắn còn kế thừa mấy phần ba lô te li trí tuệ. Liền ngươi cái quái gì vậy gọi cả cả. ạt của động tác vẫn có đúng mực, coi như là trọng tài chính đứng ở chỗ này, cũng nhiều nhất ra một tấm thẻ vàng trình độ, hắn cũng có thể ngụy biện đây là một hợp lý chiến thuật pháp uy. Dù cho hắn có càng tốt hơn xử lý phương pháp, dù cho tất cả mọi người đều biết hắn đây là cố ý. Nhưng, vậy thì thế nào? Ta chỉ là cái thuê cầu thủ, mùa giải muốn kết thúc, ta lập tức liền muốn đi rồi. Liền không ngưa đối phương lớn lên đẹp trai, liền nghe không quen huấn luyện viên trưởng bức tức tàn nhàn, ta tâm tình chính là không vui muốn đến trên một làn sóng. Người cần ta? Nếu như tình huống bình thường, cạ cạ là không tránh thoát. Hơn nữa cái góc độ này gợi ra vết thương cũ cũng không phải không thể, nhưng là ở cạ cạ muốn làm hết sức mình nghe thiên mệnh thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện. Mẹ nó, ta thật giống có thể né tránh. Nếu không thử một chút. Mẹ nó, ta thật sự né tránh. Thượng đế phù hộ. Át, vẻ mặt từ giữ tợn biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành khủng hoảng, hắn cảm nhận được cái gì gọi là bước chân bước lớn hơn dễ dàng lôi kéo trứng tơ lụa trên cỏ hắn trước mặt mọi người cho cạ cạ biểu diễn một cái một chữ mã mà cạ cạ liền tiếng vỗ tay cũng không muốn cho vị này nghệ thuật người biểu diễn ba bước cũng hai bước dùng ra chiêu bài của chính mình động tác đại bộ lưu tinh một đường dẫn bóng giết hướng về vạn mã bên ngoài vùng cấm trên khán đài milan cổ động viên đầu tiên là kích động nay cờ mở nở cạ cạ vương giả trở về hắn khôi phục sau đó là nghi hoặc cái tốc độ này thật giống có một chút điểm trầm a bọn họ trong ký ức cạ cạ đại bộ lưu tinh vào lúc này đã chạy tiến vào bên ngoài vùng cấm hoàn thành rồi bóng thậm chí đã bắt đầu muốn chúc mừng có thể hiện tại trước mắt cạ Người chớ xé vào khán giả có hài lòng hay không. Cả cả hiện tại lòng tràn đầy đều là kinh hỉ. Chính mình chính thân thể là hiểu rõ nhất, hắn cảm giác mình toàn vị trí mạnh một tia, chính là này một tia để hắn rất nhiều động tác cũng có thể làm đi ra. Bốn tên cầu thủ bắt mã nhanh chóng về phòng thủ, cả cả tâm tình một thật liền ngay cả dòng suy nghĩ đều mở ra. Hắn nhìn thấy chính đang cắm nghiêng ba lô Kelly, một cái nhẹ nhàng vì làm mu bàn chân bóng thấp, bóng dán vào thảo phi rất ổn. Tại đây đường đi trên hai tên cầu thủ bắt mã, một cái lại một cái ra chân, muốn đem này một cái truyền bóng chặn lại ở nửa đường tiến lên. Động tác của bọn họ quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắp đi ra duy nhất không giống chính là bắt đầu cùng kết thúc thời gian, quá giống dạng thẳng chân tư thế bày ra đến rồi, thế nhưng bóng không ngăn cản. Baklothely nhận được bóng, hướng về phản mạ bên ngoài vùng cấm rất đi, đối mặt thủ môn ngăn cản, một cước không cần suy nghĩ bắn mạnh, trực tiếp ghi bàn. 10. Milan ở chính mình sân nhà, trước tiên đạt được ghi bàn. Trên khán đài cổ động viên vui mừng khôn xiết, Iton cũng ở đây một bên vỗ tay, Baklothely hướng về Iton chạy như bay đến, này đã là Milan mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Kaká ở phía sau đuổi theo một đường hô, ngư bức. Đồ nạ đồ nhìn màu đỏ đen áo đấu Trong lúc nhất thời rơi vào hồi ức trên mặt lộ ra nụ cười, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cái quái gì vậy? Chúng ta hiện tại nhưng là đối thủ a. Huynh đệ, huynh đệ. A chính đang trên sân bóng chống nạnh sinh hờn rỗi đây. Bên cạnh một cái đồng đội đột nhiên thấp giọng la lên tên của hắn. A có chút bất mãn quay đầu, mở miệng nói, "Làm gì? Cái kia cầu thủ vô vồ chính mình đương." A túi đầu vừa nhịn. "Khá lắm, ta nói làm sao lương mẹo vẹo đây. Ta cho sinh hoạt bổ xuống xoa sinh hoạt mở cho ta cái đang." Chú ý Sau đó thi đấu bên trong, bạn mạ rõ ràng đối với thực lực gia tăng rồi 5% cả cả có chút nhận thức không đủ, ở phòng thủ trên chiến thuật xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Y cũng là vào lúc này mới ý thức tới. Cả cả chỉ còn đỉnh cao thời kỳ 55%, sau đó mỗi lần hoàn thành vạn năng nhiệm vụ có thể khôi phục 5%. Vậy thì tương đương với, tại đây một hồi thi đấu bên trong, cả cả thực lực tổng hợp tăng cường 11 phần có 1, cái này cảm giác đã rất lớn. Dựa theo thể trọng đến toán lời nói, ngươi hiện tại là 180 cân, cái kia lập tức liền ít đi 16 cân. Khi một cả cả kiến tạo ba lô te xạ các đánh vào một bóng Hóa thân chia bài đại sư, cả sản nổ ở trên sân bóng la lột, biến thành trẻ trâu. Ở hiệp một thi đấu sắp kết thúc thời điểm, còn ở cùng Rejoing đấu pháp trong quá trình, ăn được một tấm thẻ vàng. Rejoing ở ba Lokerly trước mặt thể hiện rồi sách giáo khoa cấp hành động, hắn không có đi nhằm vào trọng tài chính, cũng không có đi nhằm vào cầu thủ, mà là dẫn dắt cả sản nổ đi đối với trọng tài chính bức bức cản nhận, cuối cùng dẫn đến chính mình thu được một tấm thẻ vàng thẻ. Ba Lokerly đứng ở một bên, con mắt trợn lên xem trung đồng. Con mắt nói cho hắn, đã thấy rõ, nhưng là đầu góc nhưng nói với hắn, không, ngươi không hiểu. Hiệp 2 đồ nạ đồ nhỉ cô thủ phe mình nửa sân, cả cả bởi vì hiệp một trải qua, ở hiệp hai hơi có chút thiếu niên khí phách muốn đến một hồi quá ngũ quan, chảm lục tướng. Sau đó hắn liền trải qua bị liên tục chém 6 lần sự, có 4 lần thậm chí trực tiếp bị cáng cứu thương khiên xuống đến rồi, gây nên trên sân bóng Milan fan bóng đá bạo động liền ngay cả đồ nạ đồ nhỉ đều có chút lo lắng nhìn về phía bên này. Nhưng mà mỗi khi tỷ tôn nắm cả cả tay, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ do hỏi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Thời điểm, cả cả đều là gặp một mặt không xác định nói, ai? Ta thật giống có thể. Đến lúc cuối cùng một lần cả cả trở về đấu trường thời điểm, trên khán đài Milan fan bóng đá đã phật bộ lại. Tạ Sở tí mặt không hề cảm xúc nhìn cả cả, chậm rãi phun ra một câu, "Tiểu bại hoại." Y muốn cười lại không thể cười. Hắn có thể nói, tất cả những thứ này đều là kỹ năng huy chương ta còn có thể kiên trì mà sao? Không, hắn không thể. Trận đấu kết thúc, sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Đồ Nạ Đồ nhì nửa đùa nửa thật nói, "Làm cả cả ngã trên mặt đất thời điểm, ta lo lắng xuất ruột." Dù sao mọi người đều biết, hắn thân thể vấn đề, ta không muốn để cho hắn lại bị thương tổn, kết quả, mọi người đều nhìn thấy. Cả cạ không, có chúng ta nghĩ tới yêu đất như vậy. Milan phòng thay đồ, cả cạ đổi lại quần áo, đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất ai u ai u lên. Ito trong nháy mắt đánh một cái giật mình. Cái khác Milan cầu thủ đúng là cười vui vẻ không coi là việc to tát, dù sao mới vừa còn ở trên sân bóng sinh long hoa hổ, đột nhiên trở lại phòng thay đồ, cái gì cũng không có làm lập tức bị thương. Chuyện này ai sẽ tin? Barlo thậm chí còn dùng phê phán ánh mắt ngồi sùn ở một bên, đánh giá cả cạ, mở miệng nói, người này không chuyên nghiệp A. Nên trước tiên chầm rãi ngã trên mặt đất, sau đó nhẹ giọng ai lại lớn tiếng ai như vậy cảm giác đau đớn mới có cấp độ. Ivan liếc mắt nhìn ba Kelly, xác định đứa nhỏ này thật sự đi nghiên cứu một hồi làm sao diễn kịch sau. Dùng tay đem lô Kelly lay đến một bên. Barlo Kelly một mặt khó mà tin nổi nhìn Ivan, lại như là đang nói: người dị nhiên lay ta, người lay ta. Ivan hiện tại không có tâm tư chăm sóc lô Kelly cái vật, cấp thiết hỏi tới: ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái? Còn kém ở trên mặt viết. Ta lo lắng suốt ruột này năm cái đại tự. Ở mô phòng bên trong, cả cả hóa thân bất tử chiến sĩ, mạnh mẽ chống đỡ Atletico Madrid bạo sản đều không mất một sợi tóc, nhưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc sự tình liền không nhìn thấy a. Nếu như nhớ không lầm lời nói, đây chỉ là giảm thương, không phải miễn dịch tương tổn. cả, Nguy chương 118, cái gì? Ta vẫn là C.J.A chúa cứu thế, chương 118, cái gì? Ta vẫn là C.J.A chúa cứu thế. Milan rung dung chiến thắng ăn mạ, Bettlesconi cuối cùng vẫn là không có tiềm đển nói chuyện. Tin tức truyền thông đi ngang qua ngắn ngủi trầm mặc sau triệt để lên men, ở Milan chiến thắng Atletico Madrid thăng cấp sau, ở Milan một lần lại một lần thu được thắng lợi sau. Roma báo thể thao trước tiên đăng văn chương, những này người Roma dùng kỳ tích vì là Milan trang trí con đường để tên bọn họ là nói như vậy, Milan trình diễn kỳ tích. Lúc trước sở hữu dự đoán đều ở thi đấu trong quá trình từng cái thực hiện, cái kia không phải là quan mà là sự thực. Atletico Madrid toàn lực ứng phó cũng không có cách nào bắt thi đấu. Đội bóng của ý bởi vì Milan, bởi vì ION, mà có thể tiếp tục ở trang ION trên sân khấu mưa lên. Sau đó là sở lão mỏ tỷ hòn cái này đã từng đi tìm ION phiền phức đại toàn soạn báo. Bình luận nói, ở thực lực mạnh mẽ Atletico Madrid trước mặt, quá khứ sở hữu vinh quang vẫn như cũ có 10 phần lực uy hiếp. Atletico Madrid nhất định phải nhận rõ hiện thực. Hắn muốn đối mặt đội bóng là cái gì? Eton làm rất tốt, trên tay hắn. Milan phóng ra thuộc về mình ánh sáng. Cuối cùng là Italy tin tức báo bọn họ kiêu ngạo tuyên sừng. Đối với Italy bóng đá tới nói, đây là cái đáng giá kiêu ngạo buổi tối. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Atletico Madrid, bọn họ đã ra trình độ. Cagliari mấy năm gần đây ngày càng suy sụp, không ít fan bóng đá đưa mắt tìm đến phía La Liga, La ở nước thậm chí Bundesliga. Một ít trong nước lao fan bóng đá ở Juventus các đội bóng liền vòng bảng thi đấu đều không ra biên thời điểm, càng là cảm thán liên tục. Hồi ức lúc trước Cagliari huy hoàng, ở Cagliari tối hoàng kim thế kỷ trước thập kỷ 90, hiện tại quần thể bên trong rất nhiều người vẫn là đứa nhỏ nhưng cũng không cách nào quên ngay lúc đó huy hoàng một cái không muốn tiết lộ họ tên cổ động viên nói rằng ta trên trung học cơ sở thời điểm nhớ tới trong trường học nhiều nhất chính là xuyên Juve, AC Milan áo đấu bạn học khi đó Juventus có Zidane, Inter Milan có Ronaldo, AC Milan có Sông trại cổ chỉ cần là Cagliari nhà giàu đều sẽ có mấy cái ở thế giới bóng đá có thể xưng tụng đỉnh cấp ngôi sao bóng đá Nhìn hiện tại Cagliari Ronaldo, Messi, Neymar những này giới bóng đá đầu bảng đều không có ở Cagliari hiện tại Cagliari bên trong tên tuổi vàng dội nhất chỉ có Baroletti nhưng hắn nổi danh càng nhiều là bởi vì tính cách mà không phải kỹ thuật đá bóng. Không muốn tiết lộ họ tên cổ động viên nói càng kích động, có chút chỉ tiết mài sắt không nên kim cảm giác. Theo Italy truyền thông công bố số liệu, năm 2008 sau C.R bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ chỉ 55%. So sánh với đó, D.R.M ở Lít Bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ vượt qua 90%. Milan cũng không khá hơn chút nào, ở trên nửa mùa giải trên chỗ ngồi tỷ lệ thường thường gặp thấp hơn bình quân trị. Mà ở Ito trở thành huấn luyện viên trưởng sau đó, đội bóng trên chỗ ngồi tỷ lệ ở gần đây đã đạt đến 90% trở lên, có lúc thậm chí đạt đến 100%. Từ nơi này là có thể nhìn ra một cái đội bóng nhà giàu góc gác, làm đội bóng biểu hiện đầy đủ xuất sắc lúc, fan bóng đá cũng sẽ đồng ý vì là câu lạc bộ trả nợ. Betles cố nghĩ muốn ở Milan gia tăng tập trung vào cũng là có thu vào vượt xa mong muốn nguyên nhân. Ở Iton tiếp nhận Milan thời điểm, San Siro đấu trường kỳ thực đã ngầm thừa nhận bị từ bỏ. Liên các nơi giải đấu, cũng thi đấu con chim này dáng vẻ, còn muốn ở San Siro đấu trường có thành tựu, đùa gì thế? Có thể theo cúp vapa Italia thẳng tiến trận chung kết, giải đấu trên chỗ ngồi tỷ lệ liên tục tăng lên. AC Milan đánh bại Atletico Madrid thành công thăng cấp, Bettlesco quên đi một món nợ. Milan ở mùa giải này trong sổ sách thu vào có thể sẽ nhiều 20 triệu euro hướng về trên đi. Hơn nữa Fettnện đẹp biểu hiện, để hắn hiện tại ở nước Đức chuyển nhượng thị trường giá trị cũng là tăng vọt. Nói cái thú vị đề tài, hiện tại Italy dân chúng là không thích thì tọn, bởi vì phần lớn người không phải Milan fan bóng đá, thành tựu chiến thuật vương quốc danh xoáy cái nôi ỷ người như vậy xuất hiện, đối với bọn họ mà nói chính là cá neo hiệu ứng những dân chúng này chính là những cá đó. Ở phê phán ỷ tôn trên đường không chỉ có hứng thú, còn rất có lực. Thế nhưng Italy những gia tộc kia xí nghiệp, những người câu lạc bộ cao tầng đối với Udonto không riêng không đáng ghét, thậm chí còn có chút yêu thích. Từ La Gà tệ tở tạ đèo lộ sở cung cấp số liệu có thể thấy được, mấy năm trước Serie A đội bóng nhỏ tuy rằng thường thường bị chuyển khủng hoảng kinh tế, nhưng AC Milan, Inter Milan hai đội bóng bột đều cam lòng tập trung vào. Inter trước bột mỏ gì ở tỷ không ít dùng tiền, Bettlesconi cũng cam lòng tập trung vào. Bây giờ mọ gì ở tỷ đã bán đi Inter, đối đều cũng ôm chặt hầu bao, Milan nhiều lần bị chuyển cũng bị bán ra. Serie A suy yếu cũng là Italy kinh tế tình thế ảnh thu nhỏ, quá khứ càng huy hoàng Liên vũ có thể làm nổi bật xuất hiện trạng tàn tạ, khủng hoảng kinh tế để ạ vẹn nhìn bán đảo rơi vào cảnh khốn khó. Dựa vào gia tộc xí nghiệp sinh tồn đội bóng của Cgia sức mua cũng càng ngày càng tệ, cư cao không xuống tiền thuế càng làm cho câu lạc bộ không cách nào ở lương đồng cạnh tranh bên trong áp đảo đối thủ. Trước Milan đại tướng nệ tại thang thán, hắn cho rằng hiện nay Cgia đỉnh cấp đội bóng ở kinh tế mức độ trên rất khó cùng châu Âu cái khác giải đấu đội bóng tướng cạnh tranh. Hiện tại Cgia không có tiền, vì lẽ đó tốt nhất cầu thủ đều đi tới cái khác giải đấu đá bóng. Cgia chính đang từng bước một hướng đi suy sụp. Sức mua giảm xuống trực tiếp tạo thành CJA quán quân cấp cầu thủ số lượng kém xa với Torey Mihalik, La Liga cùng Bundesliga cục diện, mà này lại tạo thành CJA toàn thể trình độ giảm xuống cùng sức hấp dẫn giảm mạnh. Để CJA ở trong ngắn hạn vườn mình hy vọng trở nên cực kỳ xa vời. CJA ở UEFA hệ thống bên trong điểm vị trí thứ tư tràn ngập nguy cơ. Theo sát phía sau Liga một, ý dễ gì? giải bóng đá ngoại hạng nga đều ở đuổi bánh cản. CJA bất cứ lúc nào cũng có thể bị vượt qua. Giải đấu bên trong Juventus một ngựa tuyệt trần, ba liền quan gần trong căng tức, nhưng giải đấu cạnh tranh trình độ giảm xuống để Juver bột ạ nẻo lì cảm giác lo lắng, hắn cho rằng này đem xúc phạm tới giải đấu bên trong mỗi người. Hiện tại Italy bóng đá nhìn qua rất thú vị sao? Trên chỗ ngồi tỷ lệ không cao, còn tất cả đều là chút mặt trái tin tức, này không phải một cái ưu tú giải đấu. Đây là ở ít xuất hiện trước Italy bóng đá, thế nhưng ở ít xuất hiện sau đó, rất nhiều người ngoài miệng cũng nói, thế nhưng không thể phủ nhận chính là Ceja lộ ra ánh sáng xuất tăng mạnh. Thậm chí rất nhiều người ở cùng Betlconi tán gẫu thời điểm, đều có chút kính phục. Ta hành nghề bóng đá ngành nghề nhiều năm như vậy, xin mời một người tuổi còn trẻ có tài hoa người châu Á làm huấn luyện viên bóng đá này một chiêu, thực sự là cao a, có thể không kính phục sao? Cgia ở gặp cản sĩ họ có lì sau đó, lại gặp phải khủng hoảng kinh tế, ngôi sao bóng đá giảm thiểu sức hấp dẫn hạ thấp, lộ ra ánh sáng độ cùng đề tài độ đều không ra sao? Kết quả một cái Ito đột nhiên xuất hiện, kéo đẩy tồn tại cảm. Trong này con con con đường, Ito kỳ thực không có quá to lớn cảm giác, duy nhất cảm giác chính là xả tỷ ẻn dạ thật giống không ngăn trở chính mình phát vòng tròn. Hắn không riêng không ngăn trở, thậm chí còn có chút dục giả rụng dịch. Nếu như lúc này có người đem mặt trên những chuyện này, đẩy ra vỏ nát phân tích cho Ilton nghe, vậy hắn nhất định sẽ kinh hai nói. Cái gì? Ta vẫn là CJ chúa cứu thế, chương 119, điều này cũng không có thể xóa đi người nhường ta, chương 119, điều này cũng không có thể xóa đi người nhường ta. Chiến thắng vạn mã chỉ cho Ilton cung cấp một điểm bứng trách trị. Điểm cũng không đủ lại tới một lần nữa vạn năng nhiệm vụ, chỉ có thể đưa mắt đưa lên ở kỹ năng huy chương mặt trên. Nếu như là đang xem tiểu thuyết, hắn thỉnh thoảng sẽ nghi vấn phần mềm hợp có thể hay không mở quá to lớn, không có gì hay, nhưng nếu như là lời của mình, hắn sẽ cảm thấy còn chưa đủ có thể gia tăng cường độ. Quen thuộc hộp sắt lớn lắc lắc, một luồng khói trắng bốc lên, một cái tiểu tròn bài rơi mất đi ra. Yton đưa cổ dài, khá là chờ mong nhìn sang. Hắn đều đã nghĩ kỹ nên làm sao đi hợp lý lợi dụng này một cái kỹ năng huy chương, nhưng là nhìn cái này có chút thâm hậu, mặt trên còn có tráng kiện bóng người kỹ năng huy chương. Yton trong lòng hiện ra một luồng không ổn ý nghĩ, bóng tìm đến ta là người sao? Một bên lừa mình dối người nghĩ, có thể chỉ là cái này huy chương dài đến khá là tương tự, một bên mở ra mặt trên giải thích, sau đó triệt để tuyệt vọng, kỹ năng huy chương, bóng tìm đến ta, ngươi liền đứng ở chỗ này không muốn đi lại bóng sẽ chủ động tìm đến người có điều rất nhanh thì tôn sự chú ý liền bị phía dưới hai hàng màu đỏ chữ nhỏ hấp dẫn tinh cấp tạm chưa mở ra phụ thuộc tạm chưa mở ra khá lắm hệ thống này là muốn dùng tâm sáng tạo vui sướng sao trong đầu phản phát vang lên một đạo âm vũ y tôn không nhịn được nổ nước bật lên có phải là còn muốn thêm cái VIP, trở lại cái hợp thành cuối cùng còn có hợp thành thất bại loại hình nước ngoài trò chơi có các loại lưu phái thế nhưng trong nước trò chơi chỉ có một loại lưu phái nạp tiền lưu may mà trong đầu nổi lên giải thích bỏ đi y lo lắng tinh cấp ba cái tương đồng huy chương có thể hợp thành một cái cấp bậc càng cao hơn huy chương. Iton hít vào một ngụm khí lạnh, này cảm giác đúng là khá giống tự đi lên A. Cấp bậc chia làm sắt tây, hoàng kim, kim cương. Có thể, lại biến thành lệ gần ở vương giả vinh quang. Phụ thuộc, sắt tây nắm giữ một cái phụ thuộc bổ trợ, hoàng kim nắm giữ hai cái, kim cương nắm giữ ba cái. Iton con mắt càng chừng càng lớn, trước hắn thì có quá suy đoán. Kỹ năng huy chương đối với cầu thủ gặp có một ít ảnh hưởng, hiện tại xem như là thực truy A. Hơn nữa miêu tả ở trong hình ảnh, để hắn trái tim không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Nói cách khác, hợp lý cho cầu thủ đeo huy chương thì có thể làm cho cầu thủ ưu thế càng thêm độ suất, hoặc là trình độ nhất định bù đắp thiếu sót. Iton thông minh đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Có điều có một chút rất phiền phức. Iton xem trong đầu giải thích nổ nước bọt lên. Hoàng Kim sau đó kỹ năng huy chương sẽ trở thành chói chặt huy chương, sử dụng sau muốn thay chỉ có thể vĩnh cửu tiêu hủy, sau đó lắp đặt tân huy chương. Không, không riêng điểm này, còn có cầu thủ muốn đối với người đạt đến mắt điểm độ thiện cảm cũng là một vấn đề rất khó khăn. Iton ở Milan muốn gì ở trong mắt tất cả mọi người đều là Iton cho săn một cái trung thực người ủng hộ, có thể bây giờ làm dừng muốn tạ gì độ thiện cảm đều không có đạt đến mắt điểm còn có sạ dại y, ba lô kelly tốt, hiện tại milan trong đội hình chịu ảnh hưởng ít nhất cầu thủ một trong, vẫn như cũ ngồi vững vàng vị trí chủ lực, tuy rằng ghi bàn không nhiều, thế nhưng biểu hiện ổn bên trong có thăng. nhưng là hắn đối với y toan độ thiện cảm, cũng không có đạt đến yêu cầu mắt điểm. vì lẽ đó, cái này độ thiện cảm là có điều kiện. y toan tâm tình khoái trá hơi hơi lắng lại một chút, hiện tại độ thiện cảm kéo đầy cầu thủ có phép nện đét, ba kelly, cả cả, hai người sau không cái gì giá trị tham khảo, thuộc về là y tự mang tân thủ gói qua mở màn chính là hảo cảm kéo đầy, không thể thay đổi. nhưng là phép nện đét gặp chuyện bất quyết vòng tròn đồng tâm, Ito bỏ ra hai cái vòng tròn đồng tâm, sau đó đi phân tích phẹt nẹn, đệt cùng muốn tạ gì không giống, vẹn nẹn đệt càng trẻ trung, cần cải thiện gia đình, ở ưu hữu nợ sẽ không cái gì ra trận cơ hội, ta cho hắn cơ hội, cho hắn trợ giúp, kết lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến đem mang đến Milan. Ito trong miệng lầm bầm, rất nhanh sẽ đem phẹt nẹn đệt phân tích cái thấu triệt, lại căn cứ trong ký ức đối với cái này cầu thủ hiểu rõ một đôi so với, rất nhanh sẽ biết rồi khác biệt ở nơi nào. Vẹn nẹn đệt tâm tình quản lý là một vấn đề, ở trong ký ức hắn ở đụng phải áp lực thời điểm. Gặp có vẻ rất bất lực hoặc là táo bạo, mà người như vậy thường thường dễ dàng xử trí theo cảm tính. Hơn nữa đi đến châu Âu sau đó nhiều lần chịu đến ngăn trở, gia đình nhân tố tạo nên tự ti mất cảm, Eton ở thế giới của hắn bên trong xuất hiện, lại như là một tia sáng cắt ra hám cám. Hơn nữa hai người tuổi không kém nhiều, có càng nhiều đề tài. Càng khỏi nói Eton trên người còn có một cái cầu thủ trẻ hào cảm vầng sáng. Phép nẹn đến bất kể như thế nào, cũng không có cách nào chạy trốn Eton lòng bàn tay, đã bị ăn chết rồi. Muốn ta gì đây? Hắn có lòng cầu tiến, cầu thủ cuộc đời cũng không phải thuận lợi như vậy. ở Milan từng có cao quang, nhưng là bởi vì tính tình của chính mình, chậm rãi rơi vào thung lũng. Hắn là một cái táo bạo con nhím, dùng sắc bén gai nhọn đến bảo vệ mình, có thể lại bị hạn chế với mình trình độ văn hóa, dẫn đến hắn nhu cầu có vẻ hơi thấp. Mùn tạ gì không thích thua trận thi đấu, nhưng chỉ là bởi vì không thích, hắn đá bóng không có cái gì vĩ đại niềm tin, chỉ là muốn dựa vào môn thủ nghệ này kiếm lấy nhiều tiền hơn tài. Hắn là một cái triệt triệt để để người trưởng thành, không nghi ngờ chút nào, hắn đối với Iton có hảo cảm, nhưng cũng vẻn vẹn là bởi vì Iton để hắn đá bóng thoải mái cải thiện hắn tình cảnh, hắn cảm thấy đến Eton là một người tốt, nhưng không ý nghĩa hắn đồng ý vì là Eton làm đủ bóng bên ngoài, thậm chí bị hư hỏng chính mình lợi ích sự tình. điểm này mặt khác ba người đều cùng muốn tạ gì không giống nhau, nên một cái đơn giản ví dụ, nếu như mùa giải tiếp theo, Eton chấp trưởng Milan, hy vọng cải thiện hiện tại Milan mập mạp tiền lương kết cấu, Barlo Kelly khẳng định là đồng ý, tiền đề là Eton có thể thuyết phục hắn người đại diện cái kia giờ dạ cũ lạ, cả cả cũng là không có vấn đề. hắn ở bị thương trong lúc, thậm chí đồng ý không nắm tiền lương, điều này cũng dẫn đến Real Madrid fan bóng đá bất mãn. dù sao cả cả ở Real Madrid thời điểm. Thương bệnh cũng không ít, nhưng hắn nhưng tiền lương chiếu nắm. Làm sao ngươi đến Milan liền bộ dáng này? Cổ động viên Real Madrid biểu thị, bảo bảo không vui, ngươi nhanh hò hết ta, tuy rằng ta cũng không để ý những tiền kia. Cuối cùng chính là phẹt nện đét, phẹt nện đét. Quên đi, hắn tiền lương vốn là thật là ít đòi, mùa giải tiếp theo không chướng đều có chút quá đáng, còn giảm thiểu. Vẫn là làm cái người đi. Y tìm tới Tân trở nên mạnh mẽ phương thức, thăm dò rõ ràng cầu thủ đối xử tốt với hắn cảm kéo đầy khen chốt. Khen chốt chính là muốn đi giao động. Không phải là đi quan tâm tuổi trẻ cầu thủ. Bọn họ có giấc mơ, hơn nữa vẽ cái bánh bọn họ cũng thích ăn, đồng ý ăn, thích ăn, hài lòng hài lòng. Iton đột nhiên liền không vui, không đúng vậy. Hệ thống. Iton trong miệng nhắc tới nói, không mở công năng ngươi hiện tại để ta rút ra là cái gì ý tứ? Nếu không ngươi sớm mở ra một cái ta thì thôi. Iton chơi xấu, hệ thống căn bản không có phản ứng. Nó dùng một cái vô cùng đơn giản sử dụng, thế nhưng rất hữu hiệu phương thức. Vậy thì là giả chết. Ai? Ngươi đừng giả bộ chết ta. Ngươi coi như giả chết, điều này cũng không có thể xóa đi ngươi nhường ta giật cái kỹ năng huy trường, nhưng hiện tại không cần sự thực. Nếu không, thương lượng. Hai cái lời nói coi như nửa cái hoàng kim kỹ năng huy chương thôi. Ion tự ngu tự nhạc, lập tức liền muốn cham Dion lit giúp tham. Nói thật, trong lòng của hắn còn có chút tiểu căng thẳng, cũng không biết sẽ gặp phải cái nào đội bóng. Hy vọng sẽ không là Barcelona đi. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa rồn rập. Santi ra đi vào ion văn phòng. Barcelona, được, được lắm tiên phát chế nhân, chương 120, ạ bà ạ bà ạ bà, chương 120, trăm hai ạ bà ạ bà ạ bà. Santi lời chưa kịp ra khỏi miệng, lập tức liền ở. Hắn nhìn ion bên trong đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng, lại như là đang nói, ai? Thần. Làm sao ngươi biết là Barcelona? Nếu như biết sạm thì ẻn dạ trong lòng hoạt động Eton nhất định sẽ cười đáp lại nói Đúng dịp, ta mới vừa còn đang nói sẽ không đánh vào Barcelona đi Thật không biết đến tổn cùng là ta miệng xui xẻo Vẫn là tiểu tử ngươi bất chuyển tin tức tốt Là ai nói cho ngươi tin tức này? Sạm tỉ ẻn dạ đến nửa ngày mới hoan quá một hơi Hắn biết sau đó ngay lập tức đã nghị chia sẻ cho Eton Ai từng muốn Eton dĩ nhiên biết trước Ai? Là ai? Là ai lén lút nói cho Eton Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nam nhân khác? Cũng thật là... Ethan có chút vô lực nhổ nước bọt, tại đây một lần trang Tion lit trên sàn thi đấu Milan cùng Barcelona phân ở đồng nhất vòng bảng, hai hiệp giao thủ một hòa một phụ, hai hiệp tổng số điểm 52. Ở trên nửa mùa giải tranh tài bên trong, làm Barcelona chăm chú lúc thức dậy, Milan hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. "Buột có chuyện để ta mang cho ngươi." Sạp tỷ ẹn ra nhìn Ethan vẻ mặt ở trong mắt mang theo chút đồng tình dù sao vậy cũng là Barcelona, nắm giữ toàn thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá, thế kỷ mới La Liga hai cực đội bóng, toàn lực ứng phó là tốt rồi, dù cho là thua, định vẫn như cũ hữu hiệu. Khá lắm. Đây là trực tiếp nhận định đội bóng thắng không được Barcelona. Sau đó, mịt Mittler nói với Iron, thua không phải quá khó coi đây. Có điều cũng có thể hiểu được. Milan hiện tại cái này bố trí vốn là không phải thắng lợi bố trí, bình thường cầu thủ đều là miễn cước mà đến, không phải lao tướng chính là thuê hoặc là chính là thanh niên quân. Tiền lương ở Cagliari là số một số hai cao, thế nhưng thực lực liền không nhất định. Tiền lương cao xưa nay liền không ý nghĩa cao thực lực, chỉ ít ở Milan, rất nhiều cầu thủ bắt được tiền lương, cái kia không phải xem thực lực cho, mà là tiết kiệm được đến phí chuyển nhượng chuyển đổi. Ở dối bóng đá quy tắc ẩm, chuyển nhượng giá cả càng cao cầu thủ tiền lương gặp giảm thiểu chuyển nhượng giá cả càng thấp cầu thủ tiền lương thì lại gặp bắt được càng nhiều. ở giờ Lataniyza Himovit tự truyện bên trong liền viết lúc trước hắn từ màn chuyển nhượng rời đi hắn người đại diện là một cái tham lam mà thiện cận ra hỏa vì một bút khổng lồ tiền thuê lợi dụng Iza thật mặt ngu tính cách đặc điểm sáng lập phá kỷ lục phí chuyển nhượng bắt được một bút phong phú tiền thuê Iza vừa mới bắt đầu đối với chính mình tiền lương vẫn tương đối thỏa mãn dù sao so với nguyên bản tiền lương hắn hiện tại đã tăng gấp mấy lần nhưng là đến lúc sau mới phát hiện hắn ở đội bóng bên trong tiền lương là thấp nhất cái kia cấp bậc cũng biết này một cái chuyển nhượng quy tắc ngầm. Galápagos ở mùa giải này gặp fan bóng đá chống lại cầu thủ lương cao cùng câu lạc bộ thành tích là nguyên nhân chủ yếu một trong. Ta biết rồi. Ito gật đầu ra hiệu. Santi dạ rất có nhãn lực sức lực rời đi văn phòng, ngồi ở trên ghế làm việc. Ito trong lòng bàn tay đều làm mồ hôi nước, hắn sẽ không tự đại đến đội bóng đối mặt Barcelona như vậy nhà giàu cũng có thể dễ dàng thắng lợi. Đá với Barcelona thi đấu sẽ là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong một cái sự kiện quan trọng thức thành tựu, đối mặt nhà giàu. Atletico Madrid không tính nhà giàu, Juventus ở trải qua cạn sì họ có lý sau, thực lực vẫn không có khôi phục đỉnh cao. Có nhà giàu tiếng tâm thế nhưng không có nhà giàu thực lực, ở giải đấu toàn bộ Serie thực lực là ở dưới, Juventus vẫn có lực thống trị, thế nhưng ở Champions League chỉ là cái liền vòng bảng thi đấu đều không ra biên kẻ đáng thương. Champions League bán kết, ở đầu tháng 4 bắt đầu trận trước tranh tài. Ý ngồi ở trên ghế viết viết vẽ vời, ở cùng Barcelona thi đấu trước, còn có 3 trận giải đấu mùa đá, Lazio, Fiorentina, trở hệ vô. Vững chắc độ thu được là cần một hồi lại một hồi thắng lợi tích lũy, không giống đội bóng cũng sẽ cung cấp không giống vững chắc điểm, chiến thắng ảo mạo như vậy lót đáy đội bóng, dù cho gần nhất biểu hiện không tệ cũng chỉ nhắc tới cùng một điểm giữa gốc. Thế nhưng Lazio, Fiorentina như vậy đội mạnh, còn có triệt hệ vô loại này tất chỉ có một điểm đội bóng, y là có sát suất ở cùng Barcelona thi đấu trước đem vững chắc trị mở khóa đến 100 điểm. Nếu như có cái gì cường lực công năng, cũng không thể quang hy vọng hệ thống. Đem trên bàn chỉ tạo thành một đoàn, bóng đá là tròn, một hồi thi đấu thắng lợi có rất nhiều những yếu tố khác, hệ thống là hắn lá bài tẩy, nhưng chung quy chỉ là phụ trợ. Lúc trước Mujino có thể xuất linh Otto sáng tạo kỳ tích, có thể xuất linh Inter đánh bại Barcelona, ta cũng có thể. Y lúc nói lời này, kỳ thực chính mình cũng không quá tin, càng nhiều chỉ là đưa đến một cái an ủi tác dụng. Dù sao, hiện tại bóng đá cùng khi đó bóng đá có rất lớn thay đổi. Trước đây cầu thủ một vị trí tinh thông là có thể, nhưng hiện tại cầu thủ đều là lệnh toàn năng. Mãi cho đến năm 2023, ở Trang Di ở trong có thể dựa vào phòng thủ bắt được vô địch Trang Di cũng là một cái Muzino. Cái trước dùng năm đó Iton Dao từ từ 20 khối tháng đến 35 triệu. Như vậy tiểu câu thả xuống lời nói hùng hồn lừa ông ngoại, ở cho Aziz một ly cạn bỏ lọt gở sau đó, trong nháy mắt hóa thân từ thiện vua cờ bạc. Đến nay còn nợ quảng đại cư dân mạng một cái ăn sống màn hình máy vi tính biểu diễn đây. 1314 mùa giải Barcelona. Trong đầu ký ức lũ lượt kéo đến. Đây là sau Ngộng Ba Vương Triệu bắt đầu, tin tức tốt là Guardiola rời trước sau, tiếp nhận nó vị trí trợ thủ tỷ tổ vị nổ vạ bởi vì thương bệnh, vị này sáng tạo Barcelona lịch sử tốt nhất bắt đầu huấn luyện viên trưởng ở 2013 năm cuối tháng 7 từ đi tới huấn luyện viên trưởng chức vụ. Mới nhậm chức giờ giặt đổ Martino, là một cái người Argentina, có đồn đại là Messi muốn bóng câu lạc bộ mời Mộc Martino, hắn cũng đã trở thành Barcelona trong lịch sử người thứ 4 Argentina huấn luyện viên trưởng. Đáng nhắc tới chính là, ở năm 2023 Messi đi đến ở Messi cần lịch đá bóng. Inter Miami huấn luyện viên trưởng chính là Martino. Messi đã từng nhiều lần ở trường hợp công khai biểu thị hắn yêu thích Martino, cho rằng hắn là một cái trình độ phi thường cao huấn luyện viên trưởng. Hiểu dụng, Elon mặt lộ vẻ vui mừng. Ma hậu pháo là một loại tinh chuẩn đạn tháo, nó có thể chuẩn xác nắm lấy đau điểm. Phân tích ra vấn đề, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian hiệu lực tính. Chờ người đạn pháo nổ ra đi thời điểm, người đã sớm không ở tại chỗ, chỉ có thể phát sinh một tiếng thở dài. Ta đã sớm nói rồi, hắn khẳng định ở đây, hướng về nơi này anh nhất định có thể một lưới bắt hết. Bởi vì Messi gia nhập liên minh Inter Miami, Eton cũng thích hợp quan tâm một hồi cái con này đội bóng. Đối với Martino hiểu rõ cùng nhân sinh lý lịch khả năng so với hắn bản thân còn rõ ràng. Như thế tính toán, Eton nếu như đi đáy cầu vượt dưới rượi vào trí nhớ của mình đi chi cái than, chuyên môn cho bóng đá phương diện nhân viên tính toán, có thể trở thành nổi danh thần toán tử. Martino đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nói tới lúc trước chính mình dạy học Barcelona trải qua, nói ra thời đó Barcelona khuyết điểm, còn có một chút thua trận thi đấu, tỉ như cúp nhà vua trận chung kết bại bởi Real Madrid, Champions League thăng cấp thi đấu bại bởi Atletico Madrid đồng thời cặn kẽ phân tích nguyên nhân, còn biểu dương hắn sau khi nối nghiệp người Egypt, nói tới năm 2023 mọi người đều biết Barcelona phòng thay đổi vấn đề đỉnh núi nhỏ. Barcelona đá bóng thắng không thắng là một chuyện, Messi vui hay không là một chuyện, Messi những người bạn nhỏ có thể hay không lên sân lại là một chuyện. trong đó còn có rất nhiều cư dân mạng thú vị bình luận, tuy rằng cũng có đầu góc đánh đánh cái nhìn, thế nhưng đại đa số người ở có tư liệu ủng hộ phân tích cũng là giả dáng. trong nháy mắt liền để ý tôn đối với cùng Barcelona liệu mạng có mấy phần tự tin. ở đây chỉ có thể nói một câu, cảm tạ các vị lao thiết trợ giúp. Ta muốn là có thể chiến thắng Barcelona, có các vị một phần quân công trương. Linh cảm viết trên giấy, Barcelona thi đấu còn xa, nhưng là cùng Lazio thi đấu. Được rồi. Đã xong toàn mạc thi đấu sau, khoảng cách Lazio thi đấu tổng cộng có tháng ngày. Eton hoàn toàn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, thật giống cũng không cần như thế gấp. Ngay ở Eton muốn hiết một hơi thời điểm, cửa phòng làm việc văng lên. Thủ lĩnh, môn đầu tiên là mở ra một cái câu, sau đó rỗi ra đến rồi một cái đầu, bác lộ li đầu, chỉ thấy nét cười của hắn long lanh, một cái răng trắng sinh động phát quang, ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi Iton có chút không tìm được manh mối. Một ít người thông minh đã nghĩ đến nguyên nhân. Khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt. Iton qua loa một đôi lời. Barlo Kelly cũng chưa đi, trái lại cả người đi vào, đi theo phía sau hắn còn có mùn tạ gì? Cả cả, Jelion, Sardaì. Nói tóm lại, có thể đến Milan cầu thủ trên căn bản đều đến rồi. Tình huống thế nào? Tạo phản a? Không đúng. Iton rất nhanh sẽ nhớ tới một chuyện. Trong đầu của hắn hiện ra một cái hình ảnh. Ở phòng thay đồ ngay chính giữa, một cái nào đó hăng hái nam nhân, vung tay lên hô khi chúng ta đồng thời khắc phục khó khăn, làm được tốt nhất thời điểm. Rượu ngon nhất đi. Rượu ngon nhất, Yton công tử toàn trường trả nợ. Yton không biết đi rượu ngon nhất ba đốt rượu ngon nhất cần bao nhiêu tiền. Hắn duy nhất biết đến là dựa vào chính mình hơi mỏng tiền lương thật giống có một chút điểm không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể giả ngu à? bà à bà, à bà à bà à bà. Ba tức không nát miệng lười vẫn hữu dụng. Ba lôte dễ dàng liền tin tưởng. Nhưng vấn đề là, nơi này không phải chỉ có ba lôte li à. Không biết là ai vung cánh tay hô lên, đại gia cùng nhau tiến lên. Đường đường mi lan huấn luyện viên trưởng, uy nghiêm quét rác, tay trái tay phải, tiền hô hậu ủng, hướng về quán ba mà đi. Điều ta Chương 121, tin tức lớn, tin tức lớn à, chương 121, tin tức lớn, tin tức lớn à. Ta bản thân là chưa bao giờ đi quán ba, cũng sẽ không cùng những người quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ cấu kết làm vậy. Càng là không hiểu rượu gì ba cho chơi nhỏ, cũng không biết bên trong có phần món ăn, càng là không rõ rượu đế ba cùng nhỉ tật lúc khác nhau ở chỗ nào, chữ rượu cái gì càng là nghe đều chưa từng nghe tới. Trở lên thanh minh, tự tự chân thực, những câu hữu hiệu, đến, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Đi một cái. Y tôn thản nhiên ngồi tại chỗ, một đám cầu thủ lấy hắn làm trụ cột phúc lan ra đi âm nhạc tiết tấu cùng quán ba bầu không khí đan vào lẫn nhau tạo nên một loại sung sướng bầu không khí mọi người ở trong quán rượu tận tình khiêu vũ cùng hưởng thụ cùng hoan trong quán rượu trên vạch ba bày ra rực rỡ muôn màu các loại bình rượu người pha chế thuần thục điều chế các loại cocktail biểu diễn ra bọn họ kỹ xảo cùng thưởng thức ba lô thely ngày hôm nay đêm đó quán nhỏ vương tử phụ thể cả người như là cái chạy bằng điện mổ tơ nhỏ như thế trong sàn nhảy ương long lánh khoảng thời gian này đối với hắn mà nói cũng là bị thảm lần này thì tất lúc bảng hiệu tên là chấn động luôn luôn đánh hưởng lạc chủ nghĩa cơ hiệu Mỗi chủ nhật đều sẽ cử hành hát phục dạ hội. Tiểu tử này bởi vì nhị tật lúc sự tình có thể không ít hơn quá báo chí, tỉ như quyến rũ có bạn trai cô gái bị đập hai bà trai, bởi vì đối lý không có báo cảnh, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Chờ chút. Cạc cả, cả ở chấn động bị chấn động mấy lần sau, không quen nơi này bầu không khí, đợi không bao lâu liền rời đi. Là một cái bờ da giũ nam nhân bên trong các loại, cả cả ở 21 tuổi thời điểm, đều vẫn là sự nữ thân, cũng là cầu thủ giữ mình trong sạch điện phạm. Tiểu tử này, xí si đọc đi vào nhị tật lục, một bộ lao đại diễn xuất, lại như là nơi này mới là hắn sân nhà bình thường, ở bên cạnh hắn là ỷn già phi. Zona Di hiệu lực với Milan thời điểm, Si Đọc rồi cùng đối phương không ít ở nghỉ tật lú lưu luyến, In Dạ Phỉ càng không cần phải nói. Gần nhất Italy báo chí báo đáp đạo hắn cùng bạn gái trước lưu luyến nghỉ tật lúc tin tức đây. Các người cũng tới. Y hơi kinh ngạc, dù sao hắn còn tưởng rằng Si Đọc cùng In Dạ Phỉ sẽ không cùng cầu thủ xen lẫn trong cùng đi nghỉ tật lúc đây. Người mời khách. Si Đọc lời ít mà ý nhiều, In Dạ Phỉ thậm chí gọi điện thoại gọi tới chính mình thân mật. Theo In Dạ Phỉ thao tác, một ít khá là ngây thơ cầu thủ cũng gọi tới chính mình đối tượng, trong lời nói chen lẫn một ít huấn luyện viên mời khách. Có tiền. Mau tới. Loại hình lời nói. Iton cười lắc lắc đầu, đúng là cũng không thật sự quá để ý. Vốn là hắn là rất lưu ý, thế nhưng ba Kelly đang mang theo Iton đến thời điểm, lặng lẽ nói, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta có thể giúp ngươi trả tiền. Ba Kelly lòng tốt bên trong tựa hồ còn mang theo một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được lấy lòng. Iton không biết này lấy lòng đến từ chính nơi nào, thế nhưng ở cầu thủ trong miệng, được một chút tin tức trọng yếu. Thắng trận là có tiền thưởng. Iton mừng rỡ như điên, tiền thưởng có bao nhiêu, hắn không biết, thế nhưng đều là đủ này một bữa rượu tiền đi. Ta nhọc nhằn khổ sở đá nhiều như vậy cuộc tranh tài, ngày hôm nay hưởng thụ một hồi làm sao? Làm sao? Y Tôn. Sạm Thị dạ la lên thật nhiều thành, chỉ có cuối cùng một tiếng mới bị Y nghe rõ. Y đánh giá Sạm Thị ển dạ, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Khá lắm, người già nhưng tâm không giả a. Cao tuổi rồi, trả lại ni tật lục tầng gái, sẽ không còn muốn nhặt sắc chứ. Nhặt xác cái từ này, ta nói mới vừa học, các ngươi tin sao? Nhìn Y trong mắt tìm tòi nghiên cứu vẻ, Sạm Thị ển dạ người này lao thành tinh ra hỏa, tự nhiên là rõ ràng ý nghĩ của đối phương, tức giận nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a. Người già, quen thuộc ngủ sớm, ta chỉ là đến nói cho ngươi, buộc nói ngày hôm nay chi tiêu. Câu lạc bộ sẽ vì ngươi gánh chịu, mặt khác, không muốn chơi quá mức phát hỏa. Bột, Betlesconi, Galiani hiện tại là phó chủ tịch, bà bà dạ còn chỉ là thái tử. thì thìn dạ gọi là bột chỉ có thể là Betlesconi, Betlesconi cũng là một cái nỉ tật lục tay già đời, không phải có thể hay không không luôn muốn đối phương có quen hay không tất nỉ tật trừ a. Khắc khắc. Ý đơn ý tứ là, cái này cáo già khẳng định có cái gì thâm ý. thì thìn dạ ở cùng những người khác chào hỏi sau, liền chén rượu đều không uống liền rời đi chấn động. Si độc cùng In dạ phí lúc này cũng đi tới, có điều hai người vẻ mặt cũng không tốt lắm nhìn qua là nghĩ tới điều gì. Huấn luyện viên trưởng mang theo cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên đi nghỉ tập luôn. Y bón trong miệng lầm bầm. Trước tiên phục hồi tinh thần lại. ở trong giới bóng đá huấn luyện viên trưởng cùng nghỉ tập lúc tin tức cũng không phải số ít. tỷ như trèo sẽ cùng nghỉ tập lúc bột đánh thật bắt chuyện. hy vọng đối phương ở chính mình cầu thủ ở ngày thi đấu đi thời điểm. thông báo hắn. thật đến cái bắt gian tại trận. còn có mu Guardiola, sở hữu nghe qua tên huấn luyện viên trưởng. đối với loại hành vi này đều có quy phạm. trên thực tế. Ở châu Âu câu lạc bộ đối với cầu thủ đều có nghiêm ngặt làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp, Ronaldinho vóc người mất khống chế cũng có rời đi châu Âu câu lạc bộ đá bóng nhân tố, bởi vì không ai quản hắn. Thậm chí còn đem có thể đi nghỉ tật luôn, một tuần đi mấy lần đều viết ở hợp đồng bên trong. Y phạm vào kỷ huy, huấn luyện viên trưởng có thể đi nghỉ tật luôn, cầu thủ có thể đi nghỉ tật luôn, thế nhưng huấn luyện viên trưởng mang toàn đội đi nghỉ tật luôn phong túng, ở Milan loại này đội bóng, không có chuyện gì. Trước ở Si đọc cùng Inzaghi mở miệng trước, Eton trước tiên mở miệng, động viên nói, câu lạc bộ ra tiền, đối với chúng ta gần nhất biểu hiện khen thưởng, xem như là đoàn kiến đoàn xây cái này từ si đọc cùng in dạ phỉ có chút không quá lý giải, thế nhưng câu lạc bộ trả nợ bọn họ là lý giải. người thông minh trong lúc đó nói chuyện chính là ung dung như vậy. một cái dư luận phong ba liền nhẹ như vậy mà thay đổi nâng nước qua đi tới. huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ tính chất là hoàn toàn khác nhau hai cái tính chất, người sau người hoàn toàn có thể nói là tạm thời làm việc sắp xếp không được. vốn là là muốn đơn giản đi quán cơm ăn một bữa cơm, không nghĩ đến tự chủ trương muốn đi nghỉ tật lúc bên trong tiêu xái, này không phải chống đánh xuôi kẹn tội ngược sao? không được a, si đọc cảm khái cùng in dạ phì rời đi, hai người chơi không một hồi liền rời đi nhỉ tật lục ở trên đường vừa đi còn một bên cùng ỉn dạo phỉ tán câu đây, hai người đều rõ ràng, câu lạc bộ hành động này đại diện cho cái gì? Đại diện cho Iton ở câu lạc bộ bên trong địa vị bốc thẳng lên. Mới bắt đầu thời điểm, câu lạc bộ thái độ là, ta nhìn hắn gây rắc rối, ta nhìn hắn nè nót, hắn nếu như nguội, ta lập tức đào hố, trôn gắt dao. Nhưng bây giờ thì sao? Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút. Có điều không có chuyện gì, tất cả có ta đây. Lần sau ngươi nếu muốn chơi chút gì, ngươi có thể ngàn vạn muốn nói với ta một tiếng a. Nếu như đổi sớm chút thời điểm. Sạp tỷ èn dạ ở trong quán rượu không được đều cha gọi mẹ a. Hiện tại, một câu lời oan hận đều không có. Buổi tối hôm đó, Italy các đại báo chí đều ở tăng giờ làm việc làm gấp tân trang báo. Bọn họ ở chấn động quán ba phát hiện một cái chấn động tin tức. Milan huấn luyện viên trưởng Itoon đáp ý với báo, lung cùng tự đại mang theo toàn đội đi ba. Cầu thủ cả cả nghi ngờ bất mãn, giận dữ rời đi. Huấn luyện nhân viên xì đòn, dạ phi khổ khuyên vô dụng, mỗi người đi một ngả. Tin tức quan sạp tỷ èn dạ tự mình đến đây, lại bị Itoon xua đuổi rời đi, sát mặt tái xanh. Cái này qua thật hay không không biết. Ngươi liền nói vì Tôn có hay không dẫn bóng viên đi thôi. Cả cả có phải hay không đi rồi? Si đọc, ỉn dạ phỉ có phải hay không đi rồi? Sạp thì ẻn dạ có phải hay không đi tới lại đi rồi? Tin tức lớn, tin tức lớn a. Tối hôm nay Ý Tôn ở chấn động mang theo toàn đội chấn động. Ngày mai chúng ta dùng này một cái tin tức, chấn động toàn bộ bóng đàn. Đây là cái gì? Song thắng a. Đại đa số Italy truyền thông chỉ là nhìn lưu lượng mừng rỡ. Thế nhưng Ý nổ cái tạ rổ liền không giống nhau. Gôn, con phóng viên Ý nổ cái tạ dổ, nếu không là sẽ không phiên đủ nhão. Ít nhiều gì muốn tới hai cái chúc mừng mấy lần. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho cái sủ kẹ Honda, muốn cùng hắn cái kia ba lô được gấp bước đồng bảo chia sẻ một hồi vui sướng. Mị chi mị chi, Honda quân, ngày hôm nay chấn động, ngươi đi tới sao? Không có. Tẩy sủ kẹ Honda hơi nghi hoặc một chút, hắn bây giờ đã hoàn toàn cùng Milan là hai loại quan hệ, Milan là Milan, hắn là hắn, rất tuân túy. Uy tây, là như vậy. Ynu Katazo đem chuyện đã xảy ra em hai nói, chúc mừng Honda quân, ngươi nhỏ cơ hội, đến rồi, ta nhỏ nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành rồi. Hai người lại rảnh tán gẫu vài câu. Tẩy sủ Honda cúp điện thoại sau đán đo suy nghĩ chốc lát cho Ito gọi điện thoại, khuyến dưỡng quân. Xin lỗi, ngươi căn bản không hiểu người Trung Quốc này ở Milan địa vị, như ngươi vậy là không có cách nào đẩy đổ hắn. Không muốn liên lụy ta à? khuyến dưỡng quân. Đây là Ito ngày hôm nay tiếp đẻ N điện thoại, gọi điện thoại cho hắn có bà bà dạ, Gagliani cờ dịch lâu các loại, thật vất vả ngỏm rồi một cái, muốn cùng bên cạnh tiểu tỷ tỷ tán gâu hai câu. Tầy sù kẹ Honda điện thoại đến rồi. Honda quân, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta rất vui vẻ, điều này đại biểu trong lòng ngươi của ta. Thế nhưng, ngươi gọi điện thoại cho ta thời gian này. Ta rất không thích. Thật sự, siêu cấp siêu cấp. Không thích, chương 122, không nên thức đêm làm chuyện như vậy, chương 122, không nên thức đêm làm chuyện như vậy. Ngày thứ 2 tin tức bị ùn ồ nhận đầu. Tốt hơn một chút người mở ra mã hậu pháo thức lên tiếng đây là mỗi cái người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai. Thực sự là khai sáng huấn luyện viên vòng tiền lệ a. Sống được lâu, thực sự là sống được lâu, không thẹn ta chúng ta tấm gương. Thảo luận quy thảo luận, đưa tin quy đưa tin, ở đại gia tràn đầy phấn khởi muốn ăn dưa thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện phần lớn truyền thông đều là điểm đến với tôi. Tiêu đề nói rất nghiêm trọng. Thật giống như Eton muốn phá hủy Milan như thế, nhưng cẩn thận vừa nhìn, lại phát hiện nội dung bên trong cùng tiêu đề so sánh, thực sự là khách khí quá mức. Không, cũng không phải sở hữu truyền thông đều khách khí như vậy, có một nhà nhật bản truyền thông lên tiếng liền rất kích phấn. Chấp bút người là nổi danh phóng viên, Ý Nủ Cataizo. Này một cái tin tức truyền thông bên trong khác loại, trong nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người, Ý Nủ Cataizo đạt đến thuộc về mình nhân sinh đỉnh cao. Khá lắm. Eton nhìn trong tay báo chí, sạm thì ẹn dạ rời đi thời điểm còn chi kỷ nói với Eton một câu, câu lạc bộ gặp xử lý chuyện này. Xử lý như thế nào? đầu tiên ở chính thức trên trang web phát sinh sự tình trải qua là câu lạc bộ tổ chức hoạt động chúc mừng đội bóng ở trang Diolit thành công thăng cấp tiếp theo cho thấy câu lạc bộ đối với Itoan chống đỡ đã gần đây sẽ cho Itoan một phần tân hợp đồng này một tin tức phát sinh sau tất cả mọi người đều biết Itoan ở Milan đã triệt để đứng vững góc chân thu được câu lạc bộ toàn lực chống đỡ những người cái gì cả cả xì đòn dạ phỉ cùng Itoan tan rã trong không vui nghe đồn cũng tự sụp đổ yinu kệ trong khoảng thời gian ngắn phi thường chợt vật Italy cái khác truyền thông cũng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng bộ đủ thao cảm Milan hiện tại nhưng là Italy mặt mũi Champions League đấu trường dòng đúc binh Nếu như ảnh hưởng đội bóng trạng thái, dẫn đến Milan bị đào thải, cái tội danh này bọn họ lương không nổi à? Italy hiện tại tương đương với trên người dẫn theo miễn tử kim bài. Trên đường nên ngang mà đi, muốn đánh cái nào liền đánh cái nào. Bọn họ bắt giữ tin tức là bởi vì phải ăn cơm mà. Lưu lượng ở đây không muốn uổng phí hết, hơn nữa cùng Milan cũng thông khí, mọi người trong lòng đều có một cái thước đo. Xong thắng. Kết quả đây có cái đồ ngốc không phân biệt được trạng thái đi vào, tự cho là chính nghĩa, kết quả trail đến tất cả mọi người chán ghét. Vì lẽ đó. Nhật Bản chúng nghi bị ổ chi hồn thật sự chiêm không được nửa điểm. Ý nủ hồn bay phách lạc đi ở trên đường, hắn đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng, thế giới này làm sao? Nưu trí của hắn lịch trình, đại khái lại như chàng ngốc đổi đợi bên trong viên hoa bạn học kinh điện lời kịch như thế, đối mặt chính mình yêu thích bạn học nữ cái kia lùi về sau nửa bước động tác, chỉ có thể ngã quỵ ở mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài nói, đạo này để quá khó khăn, ta sẽ không làm, sẽ không làm a. Ý nủ Katazo tình cảnh, cho cái khác truyền thông người một cái cảnh cáo, hiện tại đối mặt Y tôn cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn đã không phải lúc trước cái kia thằng hề. Ý nủ Kai Hiện tại đã trở thành chó mất chủ, rời đi Italy và buổi chiều sẽ leo lên đi đến Nhật Bản máy bay, nếu như không phải xã hội không cho phép, hắn từng phút giây liền mổ bụng tự sát. Ở trên máy bay thời điểm, Yi còn ở ghi nhớ cái sủ Kè Honda. Không biết vị này Nhật Bản cầu thủ tấm gương, tương lai bóng đá siêu sao tình cảnh, có thể hay không bởi vì hắn mà bị liên lụy. Đối với này, Tây Sủ Kè Honda chỉ muốn nói, "Khiển dưỡng Quân, không cần lo lắng. Chúng ta không phải đồng đội, mà là đối thủ a." Khiển Dũng Quân. Giờ khắc này, ở Eton trong phòng làm việc, Sủ Honda gõ cửa mà vào, hắn nhìn Yi thấp giọng nói: Huấn luyện viên, Ito ngồi ở trên ghế, trên bàn xếp đầy trang giấy, mặt trên có vẽ ra từng cái từng cái vòng tròn, có viết mỗi một cái tên. Hắn không có ngẩn đầu, một bên viết vừa nói, ta biết người, Hon Đạt Quân, người tại giữa Moscow Lục Quân là đội bóng hoạch tâm bên trong chàng Câu lạc bộ tôn kính ngươi, fan bóng đá cũng rất yêu thích người, người nguyên bản không cần đến Milan. Người đến Milan sau, ta vẫn không có cho người lên sân cơ hội, ta cho rằng người gặp rất bất mãn với ta ý. Nhưng là ngày hôm qua, Ito và muốn nhằm vào ta, ngươi nhưng gọi điện thoại tới nhắc nhở ta, có ý gì? Cảm thấy cho ta xử lý không được, câu lạc bộ sẽ không có ta. Nói tới chỗ này, Iton đưa tay trên bút đặt ở trên bàn, nhìn cái sủ kệ Honda nói, "Ta đến cùng làm, cái gì nhường ngươi có như vậy cảm giác sai, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng thủ lĩnh." Tây sủ kẻ Honda cả người run lên, hắn nhìn Iton, có chút buồn cười, lại sợ Iton tức giận. Nhìn đối phương mặt nghiêm túc, hắn thật sự rất muốn hống một câu, "Ngươi nghĩ ta không có xem qua bố già sao?" Ngoài miệng nói, "Thủ lĩnh, ta biết sai rồi." Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn sẽ không để cho ta quá khứ hôn môi mù bàn tay của hắn đi. Đúng dịp nhìn thấy cái sủ kẻ Honda phối hợp như vậy, cũng trong lòng có chút hững rồi, đang nghĩ Hàng này sẽ không tới hôn môi mu bàn tay của ta đi. Nghĩ đến bên trong, y Toàn lại có chút ảo não. Tối hôm qua dựa vào đại nghị lực từ chối mỹ nữ một mình sau khi về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, trắng đêm khó ngủ, liền thức đêm nhìn bố già lúc này mới có này có thể gọi kinh điển một màn. Là tên khốn kiếp nào nói? Giáo phụ ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng giáo phụ. Là kinh điển trang bức thánh điện, hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có rơi đến khu sàn nhà được không? Ba phòng ngủ một phòng khách đều muốn mò ra. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, tẩy sủ kẹ rời đi thời điểm. Trên mặt mang cười, trong mắt có ánh sáng, tâm lý của hắn hoạt động là quá tốt rồi. Ta hiện tại cùng huấn luyện viên trưởng rút ngắn quan hệ. Ta ở Milan sâu diễn đầu tiên, cũng nhanh muốn đến. Ý nghĩ tới là, quá giới. bán đi, nhất định phải bán đi. Bán xa xa mà. Khoảng cách cùng Lazio thi đấu còn sót lại 6 ngày thời gian, Lazio mùa giải này ở Serie biểu hiện không ra sao, hoặc là nói ở năm 2000 sau, bọn họ phong quang liền không ở. Năm 2002, cơ dạ nọ tỷ cùng hắn kinh doanh công ty đa quốc gia, SiGi thực phẩm tập đoàn rơi vào tài vụ bê bối, khiến cho nó rời đi Lazio, câu lạc bộ thì lại giao do tài vụ quản lý cùng ngân hàng thay chung giữ cho đến năm 2004. Không hoàng tài chính dẫn đến câu lạc bộ lượng lớn tốt đẹp cầu thủ bị mua đi, bao quát đội trưởng ạ lệ sản giờ Jolesta. Mùa giải này Lazio tại giải đấu bên trong xếp hạng thứ 7 vị, câu lạc bộ mới vừa trải qua đổi soát. Nhìn trong tài liệu liên quan với Lazio huấn luyện viên trưởng tên, Iton rơi vào trầm tư. Con này một cái ở trong ký ức không tìm được bất cứ dấu vết gì người. Nếu như ngươi ở năm 2023 tìm kiếm 1314 mùa giải Lazio huấn luyện viên trưởng, phòng trừng cũng rất khó tìm đến vị này tên, hắn ở trong giới bóng đá chính là như là một cái không đáng chú ý nước tiểu hoa bình thường không có đưa đến bất kỳ sóng lớn. vợ La đi mì vệ cổ tiền nhiệm là huấn luyện viên trưởng, có chút ấn tượng ở Trung Quốc dạy học quá. ẹ đù đồ dạ là cái nào hành tây a? hắn có cái gì đặc điểm, có cái gì sở trường, thích gì chiến thuật, ta dĩ nhiên không biết gì cả. bất kể như thế nào bức bách chính mình, ít liên quan với dạ dạ tư liệu nhớ không nổi một điểm, trái lại là cờ laudio lọt tỷ tổ, La ô chủ tịch bị kháng nghị tin tức bị hắn cho nghĩ tới. thực sự là một điểm thứ hữu dụng đều không có. xem ra chỉ có thể mảng. không được, không thể mảng. lịch sử tiến vào một cái thú vị vòng lẩn quẩn lan ngoại giới tất cả mọi người đều cho rằng Iton không có thủ thắng khả năng thời điểm. Iton dựa vào ký ức, không riêng là Juventus, tú, Atletico Madrid vẫn là Barcelona đều có dồi dào đấu trí. Mà khi ngoại giới đều cho rằng Iton có rất lớn xác suất có thể thắng được thời điểm, bởi vì ký ức thiếu hụt, vị này chịu đủ cầu thủ tín nhiệm huấn luyện viên trưởng. Gần nhất phong quang nhất quản huấn luyện viên trưởng trái lại rơi vào khủng hoảng. Đó là một loại đối với không biết thấp thỏm cùng không tự tin. Hệ thống, ngàn dặm đường xá ta chỉ cùng ngươi đoạn đường, từ đây gió tuyết nắng cháy ta đều không còn hỏi đến. Eton, qua người mẹ này, hắn sốt ruột. Hắn sốt ruột, chương 123, ương xanh muôn cất cánh. Hạ xuống đem ngươi, chương 123, ương xanh muôn cất cánh. Hạ xuống đem ngươi. Ý có thể để Milan rực rỡ hẳn lên, ta, Eduard Độ rẽ dạ cũng có thể. Rẽ dạ, dạ tên, Tân. Cùng gã giống nhau đến mấy phần, để ta trong đầu đều là hiện ra một ít khó coi hình ảnh, tỉ như chu tỷ cầm cây gậy, hô to một tiếng, "Gai ạ." Tại đây ít ngày bên trong, Ý thông qua các loại con đường, cũng coi như là làm rõ cái này rẽ dạ, dạ là gì phương thần thánh. Năm ngoái mùa hè, Lazio mời mọc tệ cổ vi mang đội, đội bóng mở cao thấp đi nhưng vẫn là bắt được cặp Italia Italiya Quân. Ito lúc đó xem qua tin tức, nghiêm trọng hoài nghi là điều thúc Giang Nam sợi tơ người gây nên do ma tướng sĩ sinh lý không khỏe mới dẫn đến Lazio có thể thừa cơ mà vào. Biết điều thuốc rất hỏa, có thể vạn vạn không nghĩ đến, ở bóng đá thi đấu mở màn trước còn có thể có như thế kinh bạo mở màn. Mùa giải này Milan tiến vào cặp bạn Italia trận chung kết, nếu như có thể đề nghị, lúc trước làm nóng sân phân đoạn chuyển phát tin cái gì ca khúc lời nói. Ito sẽ chọn đẹp nhất phong cách dân tộc, để phượng hoàng truyền kỳ, bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, hướng đi quốc tế cùng quốc tế nối dây. Mùa giải này Lazio bắt đầu không thuận, phòng thay đồ xuất hiện dùng chuyển, có quan hệ Bosnia và Herzegovina giáo đầu xa thải tiếng gió lúc hiện trên báo. 2013 năm ngày 20 tháng 10 khách chiến ạt lạn tạo một trận chiến sau, một lần chuyển ra pệ cổ vì từ trước tin tức, cứ việc Lazio chính thức giúp đỡ phủ nhận, nhưng khó nén chủ xoáy cùng cao tầng trong lúc đó với nước. 2013 năm ngày 23 tháng 12 Thụy Sĩ Liên đoàn bóng đá tuyên bố về cổ vị đem từ 2014 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7 lên nhậm chức đội tuyển Thụy Sĩ chủ soái, Bosnia và Herzegovina người lấy loại này phương thức gấp chế Lazio cùng với chấm dứt hợp đồng cũng thanh toán tiền bồi thường, hai bên quan hệ chính thức vỡ tan. Lọt tỷ tô một mặt lấy hành động, chuẩn bị lấy trái với hợp đồng quy định vì là do, đem vệ cổ vị cáo thân trên dục trọng tại tòa án, mặt khác bắt tay tìm kiếm người thay thế. Ứng cử viên đông đảo, Huy chương vàng giáo đầu chạm Patoni, trước Italy U21 chủ soái mà đi, cùng với bà giám chủ soái Á Kim mọi người đều ở đội ngũ Nhưng cân nhắc luôn mãi Lọt tỷ tổ lựa chọn biết gốc biết dễ tiền nhiệm chủ xoáy dễ dạ. Vị lao xoáy này từ khi năm 2012 tháng 5 rời đi đội bóng sau khi lại lần nữa trở về dạy học. Thanh thật mà nói, này có chút là người ta giật mình, đặc biệt là làm cân nhắc đến câu lạc bộ hiện trạng thời điểm. ở một trình độ nào đó mà nói, một lần nữa nhận lệnh dễ dạ cùng đây đối với Lazio ý nghĩa càng như là chủ tịch câu lạc bộ cờ lao đi lọt tỷ tổ một lần tự mình tỉnh lại. Mới bắt đầu thời điểm, lọt tỷ tổ cũng chưa hề hoàn toàn đáp ứng dễ dạ, dạ từ trước, cho nên hiện tại bọn họ ở câu lạc bộ một lần nữa tập hợp thì càng hiện ra đầy đủ quý giá. Bóng đá lại như tình yêu, chúng ta nói nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, câu nói này cùng lập tức cảnh tượng bất nhiêu nhi hợp. 2013 năm ngày 28 tháng 12 buổi chiều 18h20 phần, La Gio chủ tịch chính thức tuyên bố rẻ dạ, dạ trở về, rất cao hứng nhìn thấy Eddie, rẻ dạ, dạ, về tới đây, lý lịch chứng minh, hắn là vị đáng tin cậy, kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, ta tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đội bóng đạt được tân huy hoàng. Khởi tố về cổ vi, ta sẽ cùng với câu lạc bộ luật sư gần để thảo luận tương quan vấn đề. Rẻ dạ, dạ từ lâu biết mình vận mệnh, thứ bảy này vào buổi trưa đến thành Roma. Vì là trở về ông chủ cũng làm chuẩn bị, thậm chí từ chối La Liga đội mạnh Valencia xin mời. Đang bị hỏi trở về Lazio một chuyện lúc, Italy lao xóa nửa đùa nửa thật địa nói tới năm mới trận đầu Inter, ta đã bắt đầu cân nhắc Inter. Nghe nói bọn họ muốn ký kéo duy tể, này không phải một tin tức tốt, bởi vì người Argentina là ta một tay để bạt lên cầu thủ, ta rõ ràng hắn năng lực. Nếu như hắn khẳng định gia nhập Liên Minh Inter lời nói, ta chỉ hy vọng chuyển nhượng phát sinh ở ngày mùng ngày 6 tháng 1 sau khi. Soccerbot cùng bóng đá thị trường chờ chủ lưu truyền thông công bố hợp đồng chi tiết. lazio vốn định để rẻ giả nhậm chức cứu hỏa chủ soái chỉ muốn cung cấp nửa năm hợp đồng, nhưng ở lao xoáy dưới sự kiên trì, lọ tỷ tổ làm ra nhộn bộ, đem hợp đồng niên hạn kéo dài đến năm 2015 mùa hè, thời lượng một năm dưới, hai bên đã ở thứ bảy này 22 điểm 35 phân khoảng chừng, trái phải ký kết. Có tin tức gọi, hiện hữu hợp đồng đến kỳ sau, dễ dạ có khả năng tiến vào câu lạc bộ tầng quản lý, nhậm chức giám đốc kỹ thuật trước, mà tương lai một năm dưới thời gian trong, Lazio chuyển kỳ sạ thủ xì mòn nhìn dã sắp xuất hiện mặc cho trợ lý huấn luyện viên. trở về Lazio, lỗi Adam nhưng mà hư vấn, nhưng bày ở trước mặt hắn thử thách cũng không thoải mái được biết lọ tỷ tổ vì là lao xoay chuyển đạt tú EFA ở Rovat làm hết sức đi được xa, cùng với bắt được mùa giải sau UEFA ở Rovat tư cách chỉ tiêu. Say xương ngon lành xem xong tất cả những thứ này, Elon biết là Rio xuôi. Năm 2010 đội bóng nhận lệnh rẻ dạ vì là huấn luyện viên trưởng. Lúc đó rẻ dạ thủ hạ nắm giữ nằm ở đỉnh cao thời kỳ lệ Lehmann, gì cùng sạ. Ngoài ra lọ tỷ tổ trả lại rẻ dạ mang đến không ít chất lượng rất cao ký kết, tỉ như hờ cùng cơ lọ sở. Nhưng mà những này cầu thủ ở trong phần lớn đã không phải từ trước cái kia hắn. Sạt đã rời đội. Lưu lại chỉ có điều là một chỗ lông gà, dị cùng lệ đét mạ trên mặt, tựa hồ đã tràn ngập tăng thương. Hợp xem ra từ lâu hề phải không thể tả, mà cỡ lọ sở thì lại chịu đủ thương bệnh quái nhiễu. Dễ cổ vì vì là đội bóng mang đến một chút có công chi thần, tỷ như cản giờ dễ vạ cùng lưu lợi kỳ, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể chậm lại đội bóng càng lún càng sâu tốc độ mà thôi. Sạt có vấn đề, không thể phủ nhận Lazio đã từng đạt đến quá một cái rất cao trình độ, ở cẩn thận nghiên cứu qua vị này cao tuổi giáo đầu sau, Elon phát hiện dễ dạ, dạ là một tên xuất sắc huấn luyện viên, phi thường có ý nghĩ của chính mình. Từ dạy học Lazio cùng trước dẫn dắt Napoli liên tục thăng cấp biểu hiện bên trong đều có thể nhìn ra. Dễ Dã dạ mới có thể không thể nghi ngờ. Thế nhưng chiến thuật của hắn đối với Lazio không có chỗ tốt gì. Dễ Dã dạ thường thường chỉ có thể sử dụng đồng nhất loại chiến thuật, đồng thời từ một mà kết thúc. Nay cũng không phải phê bình Dễ dạ phong cách chỉ một hoặc là thiếu hụt sự linh hoạt, dù sao tệ cổ vị ở phương diện này cũng gần như, tuy rằng tệ cổ vị chiến thuật phong cách hơi có không giống, thế nhưng lý niệm đều là đoàn đội phòng thủ cùng phản kích, này cùng Dễ Dã trước ý nghĩ là nhất trí. Về cổ vị phong cách có thể từ xuất sắc mùa giải đầu tiên bên trong tinh luyện ra, như vậy Rẻ dạ, dạ nên cũng là như thế. Nói cách khác, Rẻ dạ, dạ khả năng rất khó cho hiện nay là Gio Mang đến quá nhiều tân đồ vật. Nếu như Rẻ dạ, dạ rất khó cho đội bóng mang đến tân đồ vật lời nói, như vậy câu lạc bộ hiện trạng cùng Cria trước mặt tình thế trái lại đưa cái này vấn đề phóng to. Hiện tại này chi Lazio, so với trước Rẻ dạ, dạ lúc rời đi cái kia chi lại lâu đi tới không ít, tốc độ cũng từ từ giảm bớt. Đội bóng bây giờ phòng thủ chỉ có thể dùng đi lại tập tính để dùng, hơn nữa nghiêm trọng thiếu hụt cao trình độ trung vệ, mũi tiến công biểu hiện cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Xem ravarphi phạt, hơn nữa trên hàng tiền đạo mũi tên nhân vật cỡ lọ sợ đều là không biết làm thế nào. Lazio ở mùa giải này 18 trận giải đấu bên trong chỉ đánh vào 23 bóng, vua phá lưới cỡ lọ sợ cũng có điều chỉ có 5 bóng vào sổ, thực tế tàn khốc đã ép thẳng tới trước mắt. Chó áo rách chính là, dễ dạ vẫn là cái kia dễ dạ, thế nhưng Cijia đã không còn là năm đó Cijia, bây giờ giải đấu trình độ tuy rằng hiện giảm xuống xu thế, nhưng tàn khốc chính là, so với lúc trước hắn đối mặt trình độ cao hơn nữa, cũng càng thêm tràn ngập sức sống cùng tức giận, đại thể đội bóng xem ra càng muốn ở tấn công bên trong tập trung vào bi lực. Ở cương cường đối thoại ở trong Duventus địa vị vẫn cứ không thể lay động, cứ việc Milan song hùng còn ở điều chỉnh kỳ, thế nhưng xem Napoli, Fiorentina cùng Roma như vậy đội bóng từ lâu nay không phải trước kia so với. Ở trước mắt thấy quá tất cả những thứ này sau, Ý trong lòng cũng đại thể nắm chắc rồi. Thông minh lại lần nữa chiếm cứ cao địa, cái kia định liệu trước Ý lại trở về. Vốn cho là đối phương là cái vương giả, tạo điệu tăng giống như nhân vật. Nguyên lai like chỉ là cái lao giả. a. Diều Hâu muốn tất cánh. Xuống đây đi ngươi. Sau 6 ngày chương 124, ngươi muốn tin ta à, chương 124, ngươi muốn tin ta à. Italy thủ đô. Roma. Trải qua 8 ngày tính dưỡng, Milan tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao, sân khách đối mặt Lazio, mọi người đều tự tin trận đấy, Ý vào lúc này cũng bắt đầu rồi đối với đội bóng chiến thuật điều chỉnh nhỏ. Sân vận động Olio tỉ cổ là Roma cùng Lazio dùng chung sân vận động, ở toàn bộ Serie chỉ có Juventus nắm giữ đơn độc sân vận động. Trên người mặc màu xanh lam áo đấu Lazio fan bóng đá lục tục vào sân, trên một hồi Lazio ở sân khách hai bóng chiến thắng cả lũ dị thi đấu để fan bóng đá đối với đội bóng có càng nhiều tín nhiệm. Bọn họ hy vọng dạ Dạ có thể trình diễn vương giả trở về mặc dù Lazio câu lạc bộ cao tầng đều không tin tưởng. Thế nhưng bọn họ nhưng đồng ý đi lừa dối chính mình. Tất cả đều có khả năng. Hai đội cầu thủ lục tục vào sân. Lúc trước buổi họp báo tin tức, hai vị huấn luyện viên trưởng đều phi thường khách khí. Rẹ dạ, dạ khen Milan biểu hiện gần nhất, gọi Iton là hậu sinh khả khí. Iton cũng là kính gia yêu trẻ, dù cho hắn lập tức liền muốn quyền đánh lao nhân, thế nhưng ngoài miệng vẫn là nói Lazio là một cái đáng giá coi trọng đối thủ, ta gần nhất đều ở tích cực chuẩn bị. Hắn ngược lại cũng không nói dối, đúng là ở tích cực chuẩn bị, thế nhưng càng nhiều kỳ thực là ở phong phú đội bóng tấn công thủ đoạn. Hai đội cầu thủ lục tục vào sân, sân bóng một bên Iton cũng cùng rẹ dạ nắm tay, rẹ dạ con mắt có chút vận độ, phát lượng ít rồi, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng xem ra như là một cái sở vận ông lão. Tham hỏi đơn giản sau, từng người trở lại chính mình khu vực. Rẹ dạ tiếp nhận Lazio sau, đội bóng trình độ không có quá to lớn tăng lên, cũng không có quá to lớn hạ thấp, hai cái huấn luyện viên trưởng chiến thuật xáo lộ đều không khác mấy, hơi có chút đội thang mà không đội thuốc ý tứ. Lazio muốn ở sân nhà đánh phòng thủ phản công, rẹ dạ vẫn là phi thường cẩn thận, dù sao muốn hoàn thành cao tầng nhiệm vụ, mỗi một trận thi đấu đều cực kỳ trọng yếu. Huấn luyện viên Rẽ ra trợ lý huấn luyện viên xì mọn nhìn dọa đưa lên một phần tư liệu, mặt trên là huấn luyện nhân viên phân tích, cuộc tranh tài này chiến thuật của bọn họ đấu pháp, khả năng càng thêm khuynh hướng đi đường biên. Một hồi bóng đá thi đấu, có thể ở trận đấu bắt đầu trước 30 phút trở lên chuyển đổi hình ra sân, ở chân chính trong danh sách chuyển trước, chỉ có thể dựa vào lượng lớn số liệu, phân tích, suy đoán, phán đoán đối phương lấy cái gì đội hình. Cuộc tranh tài này Milan chiến thuật đấu pháp cùng rẽ ra ở lúc trước dự đoán có chút tranh ra nhìn tư liệu, sắc mặt nghiêm túc, có lòng muốn muốn thay đổi một hồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nhưng cảm thấy đến trước mắt đã là tốt nhất giải pháp, liền một lát sau, gật đầu nói, ta biết rồi, sau đó sẽ không có sau đó. Dù cho tình cảnh trên Lazio có chút khó coi, Simon nhìn Dạ Phi người người, tư liệu thu hồi đi tới trên ghế dự bị ngồi tốt, trên mặt có vẻ hơi biến ảo không ngừng, dễ dàng nhận ra được tiểu ỷ Dạ Phi tâm tình, lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi, không đủ thanh ổn, lấy bất biến ứng vạn biến mới là vương đạo a. Đương nhiên, trong đó có hay không, Ben cũng bất tử, bọn ngươi chung quy là phi ý tứ, liền không biết, có điều ông lão này là có lòng cầu tiến, nguyên bản chỉ là cho hắn một phần cứu hỏa huấn luyện viên hợp đồng mang đội nửa cái mùa giải vẫn cứ muốn kéo dài. Iton chú ý tới Lazio huấn luyện viên khu phát sinh sự, không nhịn được nở nụ cười một tiếng bên cạnh tạ sổ tỷ cùng si đọc hai bên trái phải, như là tạ hữu hộ pháp như thế đứng ở Iton bên cạnh, nghe được Iton nở nụ cười, không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, nho nhỏ trong đôi mắt là nghi ngờ thật lớn, như là đang dò hỏi ngươi cười cái gì. Là ta nghĩ nhiều rồi. Iton đầu hướng về dạ Dạ Phương hướng mang tới một hồi, hễ muốn nói, ta còn tưởng rằng Dẹ dạ, dạ gặp tiến hành cái gì độ công kích điều chỉnh, không nghĩ đến quả nhiên vẫn là kiểu cũ. Lazio hiện tại trợ lý huấn luyện viên là si một phi hắn hướng đi rẻ dạ thời điểm, Yton trong lòng còn có chút thình thịch. Nếu như nhớ không lầm lời nói, xí mòn Yin Dạ Phi mặt sau cuộc đời huấn luyện viên vẫn tính là thành công. Nếu như rẻ dạ thật sự chọn dùng Tiểu Yin Dạ Phi kiến nghị đối với đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, cái kia. Vậy ta liền muốn hơi hơi chăm chú điểm. Milan tại đây một hồi thi đấu bên trong, hai bên là cả cả cùng xạ dạ Y, trung gian là Ba Lo Kelly, mặt sau là mỏn tổ lỵ vụ tiến hành phân bóng tổ chức, lại mặt sau nhưng là Zelion cùng Eshie hai vị lao tướng các thủ một bên. Eton ý nghĩ rất đơn giản, Ba nắm giữ bóng tìm đến ta kỹ năng huy trường, nếu như có thể đi đường biên cao đến đâu bóng chuyển vào trong, tài giỏi bóng dứt điểm vậy thì không thể tốt hơn. Đây đối với Jamtian Lit đối mặt Barcelona cũng là có chỗ tốt. Barcelona có một cái đặc điểm, vậy thì là cầu thủ thân cao phổ biến không cao. Nếu như có thể khai phá này một loại kỹ năng, nói không chuẩn có thể thắng vì đánh bất ngờ cũng không nhất định. Lần thứ 3, Ion khẽ to mày, hắn nhìn bên cạnh tạ sổ ti do hỏi, hắn làm sao như thế yêu thích dẫn đường biên. Balotelli ở trung phong vị trí này, Ion cảm thấy cho hắn có thể giống như Van Baten, trở thành một hoàn mỹ trung phong, có đánh đầu, có tốc độ, có kỹ xảo, có khéo có linh tính. Hiện tại Balotelli ở trung phong ở vị trí này không thể nói kém cỏi, có thể xưng tụng là không sai trung phong, nhưng là cùng hắn tiềm năng so ra, hắn khai phá trình độ còn thiếu rất nhiều. Balotelli là một cái nắm giữ trở thành đệ nhất thế giới trung phong tiềm chất mầm. Hắn có rất tốt thân thể phối hợp năng lực, coi đây là cơ sở có thể mài ruồi nhắn nhủi tựa lương kỹ thuật. Còn có tráng kiện cung xương, coi đây là cơ sở có thể ở không giảm thiểu nhanh nhẹn điều kiện tiên quyết tăng trưởng bắt thịt. Cảm giác bóng xuất sắc, nói riêng về bóng thương ở hắn không bị tâm tình tiêu cực nhấn chìm, đồng ý hảo hảo đã bóng thời điểm, đều là có thể có làm người sáng mắt lên thao tác. Ở kiếp trước thời điểm Eton liền vẫn đang nghĩ, nếu như hắn xem Cở Jita no gặp phải Ferguson như thế có thể đem hắn hóa đá thành vàng giáo viên giỏi. Như vậy hắn sẽ trở thành như thế nào tồn tại. Ở các loại trong đêm, Eton đã cho Ba Loteley cơ hội, thế nhưng mỗi một lần đều bởi vì sự quá nhiều mà cuối cùng lựa chọn bán lấy tiền xong việc. Không có chuyện gì. Tạ số tỷ còn không giải thích, Eton liền đánh gãy lần này nói chuyện, hắn biết rằng không thể quái Tạ Sộ tỷ, Tạ Sộ tỷ nếu có thể ép được Ba Loteley, trên nửa mùa giải hắn thì sẽ không liên tục 4 lần không lý trí hành vi mà dẫn đến cấm thi đấu. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Mazio Yton đứng ở bên sân, thừa dịp một cái bóng chết thời gian trong đêm ba lô giao cho bên người, vị này chàng trai chạy chậm liền đến, cái kia răng trắng cùng ánh mắt sáng ời, khiến người ta không nhịn được cười, nghe, mà gì nghe. Ba lô thu hồi nụ cười, hắn trận to hai mắt, trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, lại như đang nói, ai chọc giận ngươi. Ta đi giúp ngươi đánh hắn, ta rất mạnh mẽ. Ta không cần ngươi dẫn đường biên. Iton không biết ba Balotelli lúc này tư duy đã tung bay, thế nhưng hắn có đem đối phương tư duy kéo trở về, đồng thời làm cho đối phương có thể nghe tiếng vào hắn nói chuyện năng lực. Đây là Mujino đều không làm được. Ngươi liền cho ta định ở đây trên, định ở trung ương vị trí, hiểu chưa? Ba Balotelli nhìn Iton, vẻ mặt hơi nhỏ và nước. Hắn ở Inter đội thanh niên tức thì là vũ khí nguyên tử như thế tồn tại. Khi đó thi đấu cường độ đối với hắn mà nói quá thấp, vì lẽ đó hắn rất yêu thích giống như tiền đạo cánh lôi ra đến đánh đơn. Thói quen này vẫn kéo dài đến lúc sau rời đi Inter. Thế nhưng, Trung Phong là muốn trên kỹ thuật làm phép trừ ở vùng cấm bên trong gặp có đại hán cùng ngươi dây dưa đây người đại hán cái này hình dung từ dùng ở nơi này đúng là không có chút nào vi cùng ở tấn công ba khu thời khắc đối mặt to lớn nhất phòng thủ áp lực cần trung phong mỗi một cái động tác đều tận lực ngắn gọn hợp lý vì lẽ đó trung phong tốt đều cần trải qua đi vô tổn tinh thống khổ quá trình đem mình ưu thế sử dụng tốt nhất đem những người vô dụng cảnh la toàn chém đức. tỷ như ghi rút ta ngừng không được bóng ta liền đặt cầu như thế có thể tạo được điểm tựa hiệu quả vẫn không có người nào cùng ba lô kelly đã nói đạo lý như vậy hoặc là có người đã nói thế nhưng ba lô kelly một cái lô thai tiến vào một cái lô thai ra tựa hồ là cảm nhận được ba lô teley nghĩ hoặc, iton không có giải thích, mà là hai tay quát lên ba lô trên bả vai mở miệng nói, ngươi muốn tin ta à? ta sẽ hại ngươi sao? ba lô lắc lắc đầu, không, ngươi đương nhiên sẽ không, ngươi là của ta bằng hữu. có điều ba lô lại có chút không cam lòng, kỳ thực ở trên sân huấn luyện, ba lô là nghe lời, thế nhưng ở trên sân bóng, ba lô nhưng có điểm mất không chế. hắn không muốn cùng iton tranh luận, mà là muốn ở chính thức thi đấu dùng hành động đi chứng minh chính mình. hắn trước đây thường thường làm như thế. thời gian không có quá nhiều, ba Lotheli trở lại trên sân bóng. Hắn muốn tiếp tục dựa theo ý nghĩ của chính mình đi đá bóng, hắn muốn chứng minh chính mình. Nhưng là lần tiếp theo thời điểm thi công, đột nhiên trong đầu hiện ra ủy to âm thanh dung mạo tướng mạo. Còn có câu nói kia, ngươi muốn tin ta a. Điều này làm cho Nguyên bản không nhịn được muốn hướng về bên cạnh đi ba Balotelli dừng một chút, cũng chính là bữa này đốn để xạ dạ y bắt được bóng, hiện tại toàn bộ trận hình hiện một cái đảo tam giác. Balotelli kỳ thực vẫn không có nghĩ rõ ràng, vẫn muốn nghĩ chứng minh chính mình. Thế nhưng hắn thân thể đã rất thành thực chạy lên. Ngay ở Balotelli vẫn còn đang suy tư nhân sinh thời điểm, một cái bóng ảnh bay tới, chương 125. Đỉnh cấp trung phong tư cách, chương 125, đỉnh cấp trung phong tư cách. Ta tên ba Lô Tê Ly, đây là lại một hồi thi đấu. Khi còn bé ta bởi vì màu da mà gặp bạn cùng lứa tuổi kỳ thị, sau khi lớn lên ta bởi vì màu da gặp mọi người cười nhạo. Ta không biết ở ta vì đội tuyển quốc gia ghi bàn thời điểm, những người hoan hô cùng chào phúng người có phải là cùng một nhóm, ta chỉ là đang suy tư một vấn đề, tại sao đều là ta? Lại như là hiện tại. Tại sao, đều là ta? Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, một tiếng ôn nhu hô hắn đem bà Lotelli từ suy nghĩ nhân sinh chân lý mộng ảo bên trong kéo về hiện thực, hắn ngẩng lên thật cao dùng sức hất đầu, chắn cùng quả bóng tiến hành rồi hoàn mỹ tiếp xúc. Con mắt của hắn vẫn mở to, hắn nhìn về phía phía trước, nhìn chằm chằm bóng ảnh, mãi cho đến quả bóng rơi vào lưới khung thành. Sau một khắc mới ý thức tới, chính mình vẫn bận việc thế nhưng không có làm được sự tình, nhưng ở Eton chỉ điểm vài câu sau, dễ như ăn cháo liền làm đến. Bà Lotelli há miệng, muốn la lên cùng Giảo, thế nhưng là không phát ra được thành, hắn đã vào quá rất nhiều ghi bàn, thế nhưng cái này ghi bàn là dễ dàng nhất cùng là thủ. Đây là một cái đã bị nghiệm chứng quá chân lý, rồi lại là bị Barlow Kelly thỉnh thoảng sẽ hoài nghi chân lý. Hắn nói, Iton nói, đều là có thể thực hiện. Ngư bức. cả cả ghi nhớ Iton giao cho hắn thần chú, Này thần chú rung động đến tâm can còn có thể để trấn tinh thần, có thể xưng là diệu dụng vô cùng. Mỗi một lần nhìn thấy Iton chỉ điểm sau ghi bản, hắn đều cảm thấy rất dị thường thần kỳ. Ha ha ha ha, Sa Dạ ý hô lớn, cái này ngại ngùng cậu bé mới bắt đầu không thích Barlow Kelly, bởi vì mụ mụ nói không muốn cùng đầu óc có vấn đề người cùng nhau chơi đùa, thế nhưng hắn lại không thể không cùng ba Kelly cùng nhau chơi đùa bởi vì không nghe lời lời nói sẽ bị làm đau, không nên nghĩ ai, chỉ là rất bình thường thân thể tiếp xúc. Baroltei ra tay đều là không nhẹ không nặng, thật sự rất đau. Thế nhưng ở chung lâu sau đó sẽ phát hiện, Baroltei người cũng khá. Mời ngươi ăn, mời ngươi uống, ra ngoài chơi còn có thể xin ngươi khách, thật sự rất tốt. Thủ lĩnh thủ lĩnh, Baroltei hứng thu sung sung nhi chạy tới, lại một lần thật chặt ôm miọn. Chiêu bài của hắn chúc mừng động tác đã biến thành cầu ôm một cái. Tục truyền, Baroltei vốn là là muốn ở nhà của chính mình bên trong bày ra một cái chính mình điều khác đã hẹn cẩn thận nghệ thuật ra, hắn nguyên bản muốn bày ra chính là chính mình vì là Italy ghi bản biểu diễn cơ bắp phẫn nộ vẻ mặt, nhưng là ở gần nhất, hắn hy vọng đổi thành chính mình ôm ấp Iton điều khắc, dựa theo chân nhân tỷ lệ, bày ra ở đầu giường, sau đó cùng đối tượng thân thiết thời điểm, muốn cùng với nàng giảng giải một hồi chính mình cùng Iton quan hệ có cỡ nào thân thiết, ôm lại liền cảm thấy rất kích thích. Iton, khi ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm, không phải cảm thấy cho ta có vấn đề, mà là cảm thấy cho ngươi có vấn đề. Iton lúc này còn không biết Balotelli có như thế hiếu kỳ ý nghĩ, hắn một bên vu Balotelli một bên động viên nói làm tốt lắm, Mario. Chính là như vậy, ngươi sẽ trở thành trên thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Trên thế giới cao cấp nhất cầu thủ, Balotelli đã không phải lần đầu tiên nghe qua câu nói như thế này. Thế nhưng lần này, từ Ito trong miệng nói ra, lại có vẻ đặc biệt kinh tâm động phách. Ta nên làm như thế nào? Balotelli dáng vóc tiểu thụ nhìn Ito, hắn phảng phất tìm tới mới bắt đầu đá bóng vui sướng, thuần túy, không cần nghĩ quá nhiều, làm từng bước đi làm, sau đó tự do phát huy. Khi đó hắn còn chưa ý thức được chính mình màu ra vấn đề, cho rằng tất cả mọi người đều là thân thiện, mãi đến tận lần đó tiếp xúc mai đến tận mặt sau một lần lại một lần bị xa lánh, ta sẽ nói cho ngươi. Iton bất đắc dĩ vô ba lô teley lưng trọng tài thứ tư đã bắt đầu thúc giục trên sân trọng tài chính cũng nhìn mình đồng hồ đeo tay trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc, tựa hồ muốn nói các ngươi có phải là ôm quá lâu? đương nhiên ta không có bất kỳ đối với các ngươi định hướng ý kiến, thế nhưng hiện tại còn ở thi đấu đây. Có điều ngươi hiện tại phải đến thi đấu. Iton lời nói ba lô vẫn là nghe thôi, thi đấu khôi phục bình thường, cuộc tranh tài này từ diễn luyện chiến thuật góc độ mà nói Milan là thành công. Thế nhưng từ thi đấu góc độ mà nói Milan thiếu một chút ném mất tới tay ba điểm. Hiệp một một bóng dẫn trước, hiệp 2 bắt đầu, Milan vẫn như cũ thích hướng này chiến thuật, thi đấu tình cảnh lại như là trong đội huấn luyện thi đấu như thế. Thế nhưng Lazio chuẩn xác biểu thị, cái gì gọi là quen tay hay việc, cũng chỉ là một lần sơ sẩy, bùn nệ ra bị gôn ra lê cho treo chọc, sau đó một đường thông suốt, hoàn thành rồi một cước thoải mái suốt gôn vì là đội bóng san bằng tỷ số. Vào lúc này liền cho thấy dẻ dạ đa mưu túc trí, hắn liệu định Milan sẽ không cam lòng tới tay 3 điểm biến thành một phân, nhất định sẽ khởi sướng đánh mạnh, liền tiến hành rồi lần đầu điều chỉnh, để đội bóng phòng thủ trận hình càng lùi lại, càng áp suất lại như là một người ở thu quyền tụ lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị trọng quyền tấn công như thế. Trên sân ba nhiều lần nhìn về phía Eton, bên trong đôi mắt để lộ ra dò hỏi. Eton xem chính là rõ rõ ràng ràng. Đối phương trong lòng nưu tính nhỏ, Eton dù cho là ở trên sân bóng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ba lô lại muốn làm một mình, có điều cũng coi như là có tiến bộ, không có suy nghĩ nhân sinh, sau đó tự mình tự vùi đầu gian khổ làm ra, mà là sẽ ở xoắn xuýt thời điểm dò hỏi ý kiến. Chạy không bóng chiến thuật năng lực chính là phân chia phổ thông điểm tựa trung phong cùng ưu tú điểm tựa trung phong trọng yếu nguyên tố. Một cái ưu tú điểm tựa trung phong một đủ cao đủ trắng có thể ở bên trong vùng cấm gánh vác đối phương trung vệ xử lý bóng 2 hài lòng đánh đầu năng lực bất kể là công môn vẫn là chuyển bóng tổ chức 3 Yêu tố rơi chân kỹ thuật có thể ở không gian thu hẹp nhanh chóng hiệu suất cao xử lý bóng đặc biệt là đối với chuyển bóng tổ chức yêu cầu rất cao 4 hài lòng bóng thương thành thạo chiến thuật năng lực gồm có bóng cùng không bóng năng lực nhanh chóng xem thi đấu tinh chuẩn dự đoán lấy hợp lý ý chiến thuật lựa chọn ba Lotheli Hoàn Mỹ phù hợp kể trên bốn điểm yêu cầu tại đi tới nhìn qua là trải qua đắn đo suy nghĩ ma nhìn qua rất nóng lòng ta sợ hắn sẽ ở trên sân không khống chế được chính mình. Ba Lô Kelly ở trên sân bóng mất khống chế vấn đề này không phải một lần hai lần. 1314 mùa giải trên nửa mùa giải bốn lần phạm quy ngừng thi đấu, có thể nói là một cái làm cho người ta không nói được lời nào y chép, dùng litotes lệ gần ở nêu ví dụ, thì tương đương với ngươi còn chưa tới 6 cấp, đồng đội liền chăn đơn giết bốn lần. Tạ sổ thì vào lúc này nói lời nói này ý tứ rất rõ ràng, đừng làm cho Ba Lô Kelly như vậy đã, lưu lại trình phiền, trở tay đánh một chó, lại là một cái cấm thi đấu. Không có chuyện gì. Y đón khoát tay áo một cái cũng không hề để ý tạ sổ tí lời nói. Ba Lotheli ở rất nhiều người ở trong mắt thông minh khả năng có vấn đề. thế nhưng hắn bóng thương là tuyệt đối không có vấn đề. rất nhiều chuyện hắn đều hiểu. hắn không phải là không thể làm mà là không muốn làm. Man City thắng lợi. Barlowe ngã xuống truyền bóng. Aguero tuyệt sắc tình cảnh đó có thể xưng là kinh điển vĩnh truyền lưu. thác hệ thông phúc. Ito hiện tại liền trí nhớ cực kỳ tốt. hắn nhớ tới ở phía sau đến phỏng vấn bên trong. Ba Lotheli sáng tỏ nói. lúc đó Aguero với hắn nói muốn hắn đứng tại chỗ đường lúc đích. sau đó đem bóng truyền cho hắn. Barlowe liền đứng tại chỗ bắt được bóng sau. Hộ bóng, ngã trên mặt đất đều không có mất bóng. Hắn chính miệng nói, chính mình lúc đó là muốn sút bóng, thế nhưng nghĩ đến Agrizo nói với hắn lời nói, vì lẽ đó lựa chọn chuyển bóng. Cuối cùng sự tình mọi người đều biết. Tuyệt sát. Lazio là một khối tốt nhất đá mài dao. Đây là Ý tự mình làm Ba Locelli tuyển đá mài dao. Đao mài nhanh hơn mới có thể một đòn chí mạng. Người này có đỉnh cấp trung phong tư cách. Đừng dùng sự thông minh của ngươi, dùng ngươi bóng thương. Ba Locelli, chứ 126, không muốn túi đầu, vương miện sẽ rớt, chương 126, không muốn túi đầu, vương miện sẽ rớt bình tĩnh, ta cần bình tĩnh. hỗn loạn tâm tư vứt bỏ, dư thừa ý nghĩ biến mất. ba lothely phảng phất trở lại khi còn bé, khi đó bóng đá là thuật thúy, hắn đa bóng chỉ là bởi vì yêu thích. mới lạ dùng thân thể gánh cầu thủ phong ngự, lại như là một cái cây đinh đâm vào lazio hậu trường. đối phương mở ám ba lothely liều mạng. trong miệng ghi nhớ thần chú, trong đầu tình cờ vang lên iton e cần giáo dục. trên người đều là lazio đối phó người hắn tử, có người thậm chí còn có đồng nặng hôi nách, hôi nách, hôi nách thật sự nhẫn không được. đường biên cả cạ một đường bừa phá, hắn nhìn thấy ba Lotheli đi đến chỉ định vị trí, một cái tinh chuẩn truyền vào trong bị hôi nách hơn không được ba lô Kelly nhìn mình lom lom con mắt lại như là cá heo ra nước bình thường nhảy lên thật cao hất đầu công môn không không phải mà là đánh đầu truyền ngang quả bóng lại như là nam châm bình thường bám một hồi xạ dạ y bị hấp thụ đi đến sau đó quả bóng một cái bắn ra tiến vào lưới khung thành 12. hai Milan lại lần nữa vượt lại điểm số bố mẹ dạ hưng phấn trình độ vượt xa xạ dạ y hắn nhìn về phía ghi bàn phương hướng ở tại chỗ liên tục vung quyền gào thét không ngừng gần nhất câu lạc bộ đến rồi một cái thợ đấm bóp hắn trải nghiệm một hồi tự mình cảm giác hài lòng Tại đây một hồi thi đấu, nhìn đội bóng đá như vậy thông thuận, trong lòng không nhịn được bành trướng một hồi. Sau đó, kết quả mọi người đều biết, hắn A đi đến, hắn bị tuân sát, chính là chuyện như thế. Được, khá lắm. Y bị hưng phấn xả dạ ý cũng liên tục lùi về sau, thế nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn ở bên cạnh nụ cười sáng lạn Ba Kelly, liền như vậy đá. Mazio, liền như vậy. Ba Kelly cười khúc khích, nụ cười là như vậy hồn nhiên, hắn lại cảm nhận được bóng đá là thú. Sau đó thi đấu, Lazio vẫn muốn nghĩ dễ dụ một hồi, có thể cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì, trái lại còn lại bị Milan đánh vào một bóng. Món tối vô một cước cho khe. Balotelli gánh vác cầu thủ phòng ngự một cước chuyển chéo, xa dạ y nhanh chóng trước cắm bảo. Sau đó một cước trưởng chuyển cho đến khác một đường cạ cạ. Cạ cạ ở đường biên ngang phụ cận, một cái đẹp đẽ thoát khỏi. Bởi vì là ở bên ngoài vùng cấm bên trong, Lazio cầu thủ không có cách nào chiến thuật phạm quy, chỉ có thể nhìn cạ cạ cùng Balotelli đến rồi một cái đảo tam giác. Đối mặt đi đến dưới chân quả bóng, Balotelli sắc mặt nghiêm túc, một cước đệm bóng ung dung rất điểm. Ta làm một cái máu lạnh vô tình sát thủ. Balotelli cảm giác mình xoáy cực kỳ, dùng sức vỗ chính mình lồng lực sau đó chạy hướng về phía Ito, lộ ra hợp kĩ giống như nụ cười, mới vừa sát thủ máu lạnh phạm lập tức không còn sót lại chút gì. cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 13. Barlow hoàn thành rồi, Mai khai nhịn độ, xa dạ đánh vào một bóng, kiến tạo một lần, cạ cạ hoàn thành rồi một lần kiến tạo. Milan lại một lần nữa thể hiện rồi thực lực của chính mình, mà cuộc tranh tài này để Ito vững chắc trị đạt đến 93 điểm. dĩ nhiên chỉ bỏ thêm hai điểm. Ito có chút không nói gì, ở hắn trong ký ức La hẳn là khá là có thể đổi bóng, không nghĩ đến vào lúc này La đã vậy còn quá kéo, dĩ nhiên chỉ nhắc tới hai điểm vững chắc trị điều này làm cho hắn muốn đang đối mặt Barcelona trước mở ra toàn bộ công năng kế hoạch sinh non. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Itoan cùng Rẹa dạ, dạ nắm tay, hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Từ trên mặt xem, không nhìn ra lão xoái tâm tình, cũng không biết hắn có phải hay không ở miễn cưỡng vui cười, dù sao cười không có chút nào chân thành. Nếu như Rẹa dạ, dạ biết Itoan ý nghĩ, nhất định sẽ nói, ngươi làm cái người đi. Ta thua, ta còn muốn đối với ngươi nụ cười sán lạn hay sao? Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Rẹa dạ, dạ khen Milan, khen Itoan, xin mời Itoan dạy học Milan, là một cái phi thường có quyết đoán sự tình, từ tình huống bây giờ đến xem. Hắn làm rất tốt, bất kể là chiến thuật biến hóa, vẫn là cầu thủ vận dụng, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng xem không hiểu. dễ dạ, dạ trong lời nói có tiêu điều ý tứ, lúc trước trở về Lazio, nguyên bản là muốn vương giả trở về, lại sang huy hoàng. Vì lẽ đó không hài lòng cũng chỉ có nửa năm cứu hỏa hiệp ước, khuyên can đủ đường tục lên một năm, hy vọng dùng thực lực để chứng minh chính mình, đến để Lazio trở lại đỉnh cao. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình khả năng thật sự già rồi, muốn thối vị nhượng hiền. Ý tôn người đối với Lazio tự nhiên cũng là khen một phen, đồng thời ở truyền thông dò hỏi liên quan với Chamoli Onli đối mặt Barcelona cùng Balotelli vấn đề thời điểm, cũng là không chút nào luôn cuống. Mazio là một cái rất có thiên phú cầu thủ, trong trận đấu ta cùng hắn giao lưu một hồi, hắn hoàn mỹ chấp hành chiến thuật của ta, đây là chúng ta này muốn cuộc tranh tài thắng lợi trọng yếu nhân tố. Barcelona đối với chúng ta tới nói là một cái thử thách, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đi ứng đối này một cái thử thách, thi đấu còn chưa có bắt đầu, hết thảy đều có khả năng. Messi là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Hắn thật sự là loại kia, phi thường xuất sắc cầu thủ, rất đặc thù cái kia một loại. Thế nhưng ta cho rằng Barloqueli nếu như có thể hoàn toàn khai phá chính mình, ở một trình độ nào đó sẽ không so với Messi kém cỏi. Dưới đại các ký giả ghi chép, Ito nói, Milan thoát thai hoán cốt ở chỗ chiến thuật, cầu thủ, bầu không khí, mà hết thể này hạt nhân đều quy tội Ito. Sau 3 ngày chính là cùng Fiorentina thi đấu, sau đó sẽ qua 3 ngày chính là cùng Triệu hệ vụ thi đấu, cuối cùng chính là tại trang Diolit bên trong cùng Barcelona lại một lần giao thủ. Barloqueli trưởng thành khiến Ito cảm thấy vui mừng. Khoảng thời gian này mai có thể củng cố trụ thành quả hiện tại hắn cần ở tại cầu thủ khác trên người đó móc mà trong đó lớn nhất tiềm lực không gì bằng đội bóng bên trong người hiền lành Bồ nệ dạ sau khi cuộc tranh tài kết thúc y tôn bị mở quan sát một hồi các cầu thủ đối với Bồ nệ dạ thái độ bùn nệ dạ làm người còn có thể ở lúc bình thường mọi người đều nguyện ý cùng hắn cầu thông giao lưu cùng nhau chơi đùa thế nhưng ở đá bóng thời điểm cái khác đồng đội nhìn bùn nệ dạ đều là có có một loại cảm giác bùn nệ dạ kỹ thuật đặc điểm là ý thức được gọi tắt ý thức lưu hắn đều là có thể xuất hiện ở cần vị trí của hắn trên hồi trước cũng có tốt dưới chân kỹ thuật cùng thân thể có thể để hắn xử lý phần lớn nguy cơ cũng xông ra một chút danh tiếng nhưng là hiện tại không xong rồi một là bởi vì thương bệnh hai là bởi vì thường thường đổi vị trí hậu vệ cánh trung vệ tuy rằng đều là trung vệ thế nhưng bọn họ kỹ thuật yêu cầu là không giống nhau thời gian dài tại đây dạng dung chuyển bên trong này dẫn đến bộ nghệ dạ kỹ thuật tích lũy có chút không đủ hơn nữa bởi vì thương bệnh dẫn đến hắn thể năng cũng không xong rồi cuối cùng dẫn đến mỗi lần đồng đội bóng đá huấn luyện viên nhìn thấy bộ nghệ dạ đón tấn công cầu thủ thời điểm trong lòng đều sẽ có một câu nói tái hiện ra người cải lên đi a Người đánh không lại hắn. bố nệ dạ cũng từ mới bắt đầu ngôi sao hy vọng, nào đó nào đó hai đời, biến thành tân phong, hố to. Bố nệ dạ, không muốn túi đầu, vương miện sẽ rớt. Hắn hiện tại cảm giác mình ở Milan cuộc đời, một vùng tám tối. Lazio thi đấu, hiếm thấy thủ phát, hắn lại chơi đột phá. Ngay ở hắn buồn ba vũ trụ thời điểm, đột nhiên nhận được truyền lời, y e tôn để hắn tới phòng làm việc. Bố nệ dạ đầu lập tức liền ngăng lên đến rồi, hắn không sợ bị mắng, không sợ bị cười, sợ nhất chính là bị không để ý tới. Chương 127, kỹ năng này huy chương không đứng đắn a, chương 127, kỹ năng này huy chương không đứng đắn a trong cuộc sống tràn ngập dối trá, không muốn tín nhiệm bất luận người nào, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Ito. Ái tâm, đây là ba Kelly đang cùng La Zio thi đấu sau ở chính mình trong vòng phát một câu nói. Milan liên chiến liên thắng, Ito tiếp trưởng Milan Unsoai mới vừa hai tháng cũng đã triệt để chinh phục câu lạc bộ cao tầng, cầu thủ, fan bóng đá, công chức, hoàn toàn khống chế câu lạc bộ. Trong đó La gạ tệ tởm tạ đèo lộ sở Hot ở ngày gần đây phát biểu một phần văn chương bên trong lấy ra quan điểm. Ito dạy học tới nay thưởng phạt phân minh, cải cách chiến thuật, quan tâm cầu thủ. Hắn đối với Barolo Kelly, muốn ta gì, Caca, các cầu thủ quan tâm đầy đủ. Đối với những năm linh đại cầu thủ tỷ như Abbiati, De Jong, chẳng ngập tôn trọng. Trên thực tế truyền thông phát hiện Milan phòng thay đồ rất sớm mà liền khuất phục ở Iton thần kỳ mà ở dưới. Bất kể là lấy Abbiati, De Sized Leo, Montolivo, Poli, Abat cùng Azini làm chủ địa phương phái, vẫn là lấy Tadap, Zemi, Emanuelson, Constang, mẹ tất cùng 3 lô li mọi người cầm đầu lung ta lung tung phái, đối với Iton đều biểu đạt chính mình chống đỡ. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là một cái phi thường ma huyễn sự tình. Ở Eerton thành danh sau, hắn hết thệ đều bị phóng to con sát. Tỷ như liên quan với cái sủ kẹ Honda cho đến bây giờ đều không có chứng cử quá đội bóng danh sách lớn sự tình. Nhật bản truyền thông tiên gọi đây là nhằm vào Nhật bản cầu thủ thủ đoạn, cái khác truyền thông cho rằng đây là Itoan biểu diễn uy nghiêm thủ đoạn. Nhưng mà sự thật là hắn có quá nhiều có thể thay thế được cái sủ kẹ Honda cầu thủ, năng lực không đạt tới, lại không thích, liền dứt khoát không cần, chỉ đơn giản như vậy. Cùng bố nệ dạ giao lưu so với Itoan tưởng tượng còn muốn đơn giản. Dù sao lúc trước thi đấu bên trong, ở các cổ động viên hô lớn đổi bố nghệ dạ thời điểm, Itoan đối với bố nghệ dạ từng có chống đỡ. Bố nghệ dã ngoài miệng không nói trong lòng vẫn là nhớ rồi này một phần tình. Hơn nữa, Uy Tôn trong khoảng thời gian này hành động, cũng làm cho nội tâm chống vắng bổnệ dạ đồng ý đem một phần cảm tình ký thác ở trên người hắn, đồng ý đi tin tưởng Uy Tôn. Thuần thú, thuần khiết cảm tình, hoặc là nói ký thác, không có bất kỳ màu sắc loại kia. Chỉ tiếc, người trưởng thành cảm tình không có như vậy thuần thú, bổnệ dạ đối với Uy Tôn không có đạt đến 100 độ triệt cảm, không thể trên kỹ năng huy trường. không phải vậy lần này một phát vào hồn, thì có là cùng bổnệ dạ huy trường cũng không nhất định đây. Hô thở dài một hơi, nhìn rời đi bổnệ dạ, Tôn trong mắt lộ ra vẻ suy tư, trước hệ thống nói bố nệ dã thương thế cũng có thể khôi phục một ít, thật sự rất thiếu đáng tin trung vệ à. bố nệ dã kỳ thực là một cái bị luyện phế bò con, nếu như luyện được rồi, không nói đỉnh cấp, chí ít nhất lưu trung vệ lẽ ra có thể đánh tới. so với hiện tại trong trận đáng tin nhất trung vệ Zemi, ít nhất mạnh hơn không ít. nói đến cũng côi hại. milan hiện tại biểu hiện tốt nhất trung vệ dĩ nhiên là 500,000 không thuê tới được Zemi, nghe tới lại như là một cái tiểu cạ Zemi. đến một phát, hóa giải một chút tâm tình. evan mở ra hệ thống giao diện, chiến thắng lazio sau thu được một lần kỹ năng huy chương lấy ra, tuy rằng đồng dạng kỹ năng huy chương có thể hợp thành nhưng hắn vẫn là hy vọng đi ra chính là một cái tân huy chương. Quen thuộc giao diện ở trước mắt hiện lên, cái kia hộp sắt lớn diêu a diêu, một luồng khói trắng bốc lên, một viên tròn tròn huy chương xuất hiện ở y tôn trước mắt, y tôn con mắt trợn lên xem trung đồng, trong lòng yên lặng cầu khẩn không phải quen thuộc đồ án, khả năng là lời cầu nguyện của hắn có hiệu lực. Cái này huy chương trên có một cái tráng kiện bắp đuổi hơi con khúc, từ biên giới diễn sinh mà ra, lại như là đang cầu dẫn hắn như thế. yếu Thọ kỹ năng này huy chương không đứng đắn a, ta lại bị một viên kỹ năng huy chương cầu dẫn. Kỹ năng này huy chương tráng kiện trên mũi, còn có lông chân, này không chuyên nghiệp. Bóng đá vận động viên lông chân đều là cạo được không? Nay vừa nhìn liền không phải bóng đá vận động viên chân. Ấn xuống nổ nước bọt chi hồn, mở ra huy chương giải thích, từng hàng tự ở trước mắt trải ra, hắn cũng coi như là hiểu rõ này một viên kỹ năng huy chương. Kỹ năng huy chương, đại lực kim cương thôi. Hạn chế vị trí, trung phong, giữa sân, trung vệ. Vệ đút hoặc vệ đút. Y Tâm ngắn ngủi dừng lại một chút. Bên hai tựa hồ có người đang ca. Thiếu Lâm công phu hảo a, thật nhỏ thật. Thiếu Lâm công phu đồng a, thật nhỏ đồng. Ta là Thiết Đầu Công, vô địch Thiết Đầu Công. Ngươi là Kim Cương Trần, ta là Kim Cương chân cả ngươi dùng mình một cái, đem vị dị này hình ảnh từ trong đầu ném ra. Yton mang theo xoắn suýt nhìn về phía dưới bề mặt giải thích. nếu như đúng là kìm cương chân, vậy tuyệt đối là một cái nghịch thiên thần kỹ. nên đoạn chân vẫn phải là đoạn, nó chỉ là nhường ngươi nhảy đến càng cao hơn, bán càng mạnh. Em, rõ ràng, đồ chơi này, nó tăng cường chính là chân lực. có điều hắn có hạn chế vị trí, trước sân hạn chế chỉ có thể trung phong dùng, giữa sân đúng là cũng có thể, hậu trường lời nói chỉ có trung vệ có thể dùng, vì lẽ đó nó tăng cường chân lực còn có hạn chế. dựa theo cái này giải thích, trung phong, trung vệ đều có thể dùng đến khẳng định là nhảy lên năng lực, giữa sân có thể đủ đến khẳng định là sút xa, cũng chính là sút bóng sức mạnh. Iron vừa muốn một bên trên tay vẽ ra vòng tròn đồng tâm, trong đầu cũng xuất hiện một chút vấn đề, tỷ như có thể hay không tăng cường sút xa độ chính xác loại hình. Nếu như có thể tăng cường sút xa độ chính xác, vậy cái này kỹ năng thì có điểm lịch tiên rồi. tranh đỉnh năng lực, sút bóng cường độ. Hai người này là xác định có thể tăng cường, như vậy muốn tới mô phỏng một cái sao? Nay cũng không phải một cái khó có thể lựa chọn vấn đề, ngược lại mô phỏng là không lấy tiền, chính mình hiện tại có ba cái có thể lắp đặt kỹ năng cầu thủ, một người một lần, mỗi người đều lắp đặt mô phỏng một lần. Mô phỏng đối tượng chọn lọc tự nhiên chính là Atletico Madrid. Bắt đầu mô phỏng. Mô phỏng kết thúc. Y lắc đầu đem đại lực kim cương thối tạm thời phong ẩn dấu, cả cả quan trọng nhất vẫn là thương bệnh vấn đề, đại lực kim cương thối đối với cả cả tác dụng không lớn, dù sao cả cả là chơi kỹ thuật. Ngươi để một cái chơi kỹ thuật đi tranh đỉnh, đã trung phong. Được rồi, ta là để hắn đá, nhưng này chỉ là mô phỏng. Phế nện đệ thân thể vốn là yếu, đại lực kim cương thối đối với hắn tăng lên còn không bằng trung lộ sát thần, hắn chạy chỗ vốn là phạp phụ, trung lộ sát thần mang tại người, quả thực có thể xưng là bị động ẩn thân người. Cuối cùng chính là Baro Kelly. dùng cái này huy chương là thích hợp nhất, nhưng vấn đề là Milan cầu thủ chuyển bóng nói thật là một cái nhà giàu mà nói còn chờ tăng cao. Bất kể là xạ giả vẫn là Cà Cà, chung Quy vẫn là kém một chút ý tứ. thiếu hụt Tolo, Savi, và bợ gì gạ loại này giữa sân tổ chức đại sư đường biên cũng ít Messi và Ronaldo loại này có thế đột phá và chuyển đại sư. Rất nhiều người coi thường cờ Giải Ronaldo kiến tạo năng lực, có thể các ngươi phải biết Ronaldo mới bắt đầu thời điểm đá nhưng là giữa sân. Bất kể là từ kỹ thuật vẫn là từ kỹ thuật, vẫn là từ kỹ thuật tới nói, chỉ cần hắn nghĩ. Hắn liền có thể làm được. Milan bây giờ có thể đá ra hiệu quả này, chuyến bóng như vậy tinh chuẩn, Bałotelli đeo bóng tìm đến ta có công lao thật lớn, điều này cũng làm cho chính là cái gì, Iton phải đem Bałotelli chế tạo trở thành một trung phong nguyên nhân. Ngay ở Iton suy nghĩ thời điểm, Sápdi ện dạ vang lên cửa phòng, hắn không giống trước đây nhanh như vậy chạy bộ đi vào, mà là chậm chạp quan thai còn mang theo vài phần ý cười đi tới. Fiorentina lúc trước buổi họp báo tin tức. Sápdi ện dạ cười hay cùng một đóa hoa nhi như thế, xem ra, Mạn Trạ rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Mạn Trạ chính là cái kia thừa dịp nhà ta ba Kelly không thể ra trận, đưa cho ta cuộc đời huấn luyện viên thủ bại, lượt về muốn dạy ta đá bóng lại bị phản giáo dục cái kia mặn chát. Hắn lại chỉnh cái gì tiêu thần Chương 128, ngươi học phía chứ, chương 128, ngươi học phế chứ. Lấy mà tán. Còn, đàm luận. Có phải là không nghe rõ? Yi vừa bắt đầu cũng nghe không hiểu, thế nhưng mặt sau về quá vị, Fiorentina cầu thủ gọi chính là 123, đàn hồi. Không đúng tiêu chuẩn, không có chút nào tiêu chuẩn a. Thật muốn tùy tiện chảo một cái tư dạy dỗ bọn họ tiếng Trung Quốc nên nói như thế nào. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mạn Trạ có thể nói là đem nên trang bức đều trang xong xuôi. một lúc nói cái gì Phi Argentina sẽ ở giải đấu bên trong thắng thủ thắng lợi, một lúc lại đang nói cái gì của có... bữa tòa Italya lượt về chỉ là cái bất ngờ, một lúc lại đang nói vì cuộc tranh tài này đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắc, Iton đều không cùng Italy vấn luyện viên trưởng đấu võ mồm. Bởi vì vô vị, mắng lên người đến cũng có điều chính là, ngươi thật vô tri, ngươi chính là một đống 20. Thực sự là không có ý gì, liền Iton đối với phóng viên dò hỏi, chính là nói đơn giản một câu, ta chờ mong ngươi biểu diễn. Ai từng muốn, Mạn Trạ lại vẫn sốt ruột. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị cái gì khiến người ta sáng mắt lên chiến thuật. Iton ở lúc trước nắm tay thời điểm, đối phương cái kia đắc y ánh mắt cùng thừa nước đục thả câu nửa khí cũng làm cho hắn tràn ngập chờ mong. Không nghĩ đến dĩ nhiên là chuyện như thế. Dùng phép thuật đánh bại phép thuật, cách đại quá mất rất. Thật liền toàn thế giới đều muốn nói tiếng Trung Quốc. Iton vẻ mặt rơi vào mạng trạ trong mắt, để mạng trạ vô cùng cao hứng. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh trợ lý huấn luyện viên, tràn đầy tự tin nói: Ta Ác Gia hỏa, hiện tại chúng ta đã học được hắn bảo vệ thần chú, nhưng này còn rất xa không đủ. Trợ lý huấn luyện viên mang theo sùng bái nhìn màn trạ. Có người nói bao Quốc Ba bỏ ra số tiền lớn mời vu thuật cho Milan cầu thủ rơi xuống thần chú, thế nhưng bởi vì bọn họ có hai chữ hộ thân pháp chú, vì lẽ đó không mất một sợi tóc. Mạn Trạ bắt đầu kinh hãi. Ta liền biết lúc trước Phi Argentina bại bởi Milan không phải thực lực vấn đề, mà là có người phương pháp hại ta. Sau đó lại là đại sầu. Song xuôi, song xuôi, sau đó không lâu lại muốn đối mặt Milan, lẽ nào ta muốn lại thua một lần? Tuyệt đối không được. Không muốn nhìn thấy tên tiểu nhân kia sắc mặt. Cuối cùng lại là đại hỉ. Bởi vì Mạn Trạ phát hiện, Milan cầu thủ độc chú ngự thời điểm đúng là không có chút nào tránh người khác. Đây là cái gì? Đây là không đem ta coi như người ngoài A. Này con chưa học. Về phần tại sao Mạn Trạ không đi xin mời Phương Tây Vu thuật, đối với này Mạn Trạ biểu thị, Phương Tây phù thủy có ích lợi gì? Nếu là có dùng lời nói, sớm đã có dùng, vẫn phải là dựa vào chính mình trí tuệ dùng trí, đó mới là vương đạo. Mạn Trạ chỉ huy học chỗ Milan vu thuật, đặc biệt là ở tao tốt ba số tiền lớn mời vu thuật rơi xuống nguyền rủa sau. Milan mỗi ngày gọi thần chú, vậy tuyệt đối là thật đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết Mạn Trạ đến tột cùng là thông minh vẫn là không thông minh, ngược lại kết quả cuối cùng, hắn là đem những này thần bí tiếng trung thần chú nắm tới tay. Hơn nữa toàn đội mở rộng. Lại như hiện tại, Batlothely muốn cùng Phi Argentina cầu thủ dây dưa thời điểm, dĩ nhiên nghe được xa lạ mà quen thuộc không nghe không nghe chú. Không nghe không nghe Vương bắt nghiệp Bình, không nhìn không nhìn rùa đen đẻ trứng. Batlothely niệm này thần chú cũng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng nghe được Phi Argentina cầu thủ đọc lên đến, nếu không cẩn thận nghe vẫn đúng là nghe không hiểu. Cũng chính là này vừa xưởng suốt để Batlothely bỏ qua một cơ hội. Màn Trạ vỗ một cái thật mạnh bắt đùi, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ha ha ha ha. Hắn nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên, lớn tiếng nói, "Ngươi xem, có phải là hữu dụng, có phải là hữu dụng?" cái kia vô tri người, cho rằng dùng thứ này là có thể ở sân bóng tung hoành à? Ta muốn mở rộng, ta muốn đại lực mở rộng. Thiên hạ khổ Ítôn lâu rồi, hôm nay ta liền muốn làm một cái chuyện thật tốt. Mario, Ítôn đem Baro Kellyo lại đây. Những mày nói, ngươi thất thần sao? Cái kia bóng, cái kia bóng, ngươi là xảy ra chuyện gì? Nhìn Baro Kelly cái kia mở mịt biểu hiện, Ítôn cũng không tốt dưới trung cậu. Dù sao, hắn nhưng là Baro Kelly, vạn nhất nghị không ra làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, Baro trong ánh mắt dần dần có thần thái, hắn lụi cốt nói, ngươi có phải hay không dạy bọn họ ta thần chú à? ta đều nghe được. cái gì? cái gì thần chú? Ito trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ ràng tình hình. Barlothelion út như là cái phát hiện trượng phu an vụng tiểu tức phụ, hễ một nói, chính là, không nghe không nghe vương bắt nhập kinh, không nhìn không nhìn rùa đen đẻ trứng à? Ito cả người run lên. này chết tiệt hắc lịch sử. sau đó lại nghĩ tới mở màn trước phi Argentina cầu thủ tụ tập cùng một chỗ gọi đến cái kia loạn ý. hắn trong nháy mắt không nhịn được nhìn về phía phi Argentina ghế huấn luyện viên màn trạ. Màn trạ đã sớm dọn xong tư thế, hắn đã chờ cái ánh mắt này rất lâu. gần đâu vẫn lực. Nhân sĩ thành công mỉm cười, mạn trạ vẻ mặt lại như là đang nói: "Hoảng sợ đi, ta đã học được ngươi thần chú. Ngươi thần chú đã đối với ta triệt để vô dụng, ngày hôm nay thắng lợi sẽ thuộc về Phi Argentina." Một ánh mắt, liền nhìn mạn trạ một ánh mắt, Edon động viên Ba Lokeli vài câu, tỉ như đối phương phát âm khẳng định không đúng tiêu chuẩn. Không đúng tiêu chuẩn phát âm là không có hiệu quả. Đó là đối phương học trộm loại hình. Lập tức đem Ba Loteley giận cho tiêu đốt. "Quá đáng." chừng để hắn lại khôi phục bình tĩnh, bọn họ dĩ nhiên học trộm chúng ta thần kỳ thần chú, cái kia khó mà tin nổi thần chú. Iton mà người, kỳ thực cũng không có thần ký như vậy, như vậy khó mà tin nổi. Có điều nhìn ba lô tê ly cái kia nghi hoặc diệt hết, chiến ý mười phần giáng dốc, cũng không có vẻ trần. Mạn trạ chú ý tới tình cảnh này, nụ cười trên mặt càng ngày càng xa lạ. Phẫn nộ đi, phẫn nộ đi. Iton, ngươi hiện tại có phải là đặc biệt bất lực? Quý giá thần chú đã bị ta học được, ngươi vậy cũng xỉn vu thuật đã triệt để vô dụng. Cảm nhận được Mạn trạ ánh mắt, Iton quay đầu, nhìn về phía Mạn trạ, nhìn đối phương cái kia viết lên mặt rào rạt đáp ý, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Không phải, ngươi ở đáp ý cái gì a? Không thể nào. Không thể nào, sẽ không thật sự có người cảm thấy đến những này đúng là thần kỳ thần chú đi. Chẳng trách, chẳng trách ta nói ngày hôm nay Fiorentina cầu thủ đã bóng thời điểm làm sao vẻ mặt hốt hoảng, nguyên lai gốc rễ ở ngươi cái này huấn luyện viên trưởng trên người a. Lúc trước Ba Lopelli tại sao muốn truyền thụ cho hắn không nghe không nghe bởi vì Ba Lopelli khá giống là nhiều độc chứng, dễ dàng ở trên sân bóng bị chuyện vớ vẩn quấy rầy. Đối phương cầu thủ quấy rầy, ngoài sân tiếng mắng chửi, quá nhiều đồ vật dễ dàng phân tán tinh lực của hắn. Vì lẽ đó dùng cái này dài nhất không nghe không nghe cho Ba Lopelli, để hắn không nên bị những này ảnh hưởng cái khác fẹt nẹn đẹp, cả cả đều là như là đi con mẹ nó như bước loại này ngắn gọn mạnh mẽ, cả cả như bước thậm chí là ở ghi bàn sau chúc mừng lúc lại nói, tại sao vậy chứ? Bởi vì fẹt nẹn đẹp, cả cả cũng phải cần động não, vẫn nhắc tới gặp dẫn đến bọn họ tinh thần không tập trung. đương nhiên, này không phải nói ba lô teary không có não, chỉ là hắn có cái này thiên phú, nhất tâm nhị dụng. Elon vẫn cảm thấy ba lô teary là có hai cái, một cái là ngơ ngơ ngác ngác, một cái là thiên phú mười phần. ở hắn nội danh cảnh tượng suy nghĩ nhân sinh thời điểm, hắn chính là ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. mà hiện tại, hắn hy vọng ba Lotele nhất tâm nhị dụng. Để ngơ ngơ ngác ngác đi đọc chú ngữ, thiên phú 10 phần chuyên tâm đá bóng thì tương đương với ngơ ngơ ngác ngác bị chấm dụng, không có cách nào cắt lại đây. Như vậy, vấn đề đến rồi. Người bình thường có thể tay trái vẽ vương tay phải vẽ cho sao? Đây chính là hiện tại phi Argentina cầu thủ trạng thái. Mạn Trạ cho rằng hắn học được. Thế nhưng ỷ Tôn chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi học phê chứ? Chương 129, hắn nhất định có đạo lý của hắn, câu đề cử, chương 129, hắn nhất định có đạo lý của hắn, cầu đề cử. Không có ai có thể nhất tâm nhị dụng, trừ phi hắn là Marcelo, Mạn Trạ nụ cười không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình cầu thủ xuất hiện cấp thấp sai lầm. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm, A-Ga-Đô dĩ nhiên trực tiếp đem tiếp bóng cả, cả cho đẩy ngã ở trên mặt đất, hắn rõ ràng có càng tốt hơn xử lý phương pháp, khả năng là bởi vì quá tập trung vào đi nhắc tới thần chú vì lẽ đó phản ứng chậm một nhịp. Vì không cho Caka dục ngựa chạy trốn, chỉ có thể lấy chiến thuật phạm quy, chính là lần này phạm quy có chút nặng. Nhìn ngã trên mặt đất lăn lộn một mặt thống khổ Caka, bên sân Milan huấn luyện nhân viên lập tức liền hoảng hốt. Một cái lại một cái nhân viên y tế cầm cáng cứu thương liền hướng trên sân bóng xung, Caka thân thể yếu đuối trong lòng bọn họ đều là yêu có cũng đã liên tục nhiều như vậy chẳng, này một hồi nếu như bị thường, mọi người cũng đều còn có, có thể tiếp thu. Cũng không trách bọn họ như thế nghĩ, dù sao bọn họ lại không biết cả cả mang theo kỹ năng huy chương ta còn có thể kiên trì, trọng tài chính cũng thổi lên tiếng còi, hắn không nói hai lời cho Cuazado một tấm thẻ vàng. Sau đó nghiêm nghị cảnh cáo Cuazado, Cuazado tranh luận vài câu, nhìn trên đất cả cả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đến rồi một bộ hắt tay, chống nặng, lắc đầu thở dài, cho thấy chính mình tuyệt không khuất phục, phi thường oanức lập trường. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh bất mãn tiếng hô, mạn trà cũng là duỗi dài cái cổ nhìn cả cả trong lòng một bên có chút bất an, một bên lại đang tính toán. Milan mất đi tổ chức hạt nhân, mất đi cả cả, chính mình đội bóng lại có thần chú bổ trợ, ở sân nhà thắng được cuộc tranh tài này cũng không có vấn đề đi. Lần này chiến thuật phạm quy, hắn vẫn là kiếm lợi, tuy rằng ăn thẻ vàng, thế nhưng tiêu hao Milan một cái thay đổi người tiêu chuẩn, còn rơi xuống đối phương một cái chủ lực cầu thủ. Huyết kiếm lợi, không thể tồi, quá phận quá đáng. Si mặt đen đều biến đỏ, nhìn qua lại như là muốn đánh nhau như thế. Dạ man thực sự là một đám người mang dợ, chiến thuật phạm quy có như vậy. Đại gia liền đều rất tức giận nhưng sau đó một màn lại làm cho bọn họ trợn mắt ngất ngụm, cái kia nguyên bản còn ở trên băng KAIGU thống khổ không thể tả cả, cả, chưa kịp bên sân nhân viên y tế thì cứu đây. Cũng chỉ thấy ỷ to nhàn nhã lắc lư quá khứ ở cả cả bên cạnh nói một câu lặng lẽ nói, cũng có khả năng là niệm nào đó cứu thân chú, cả cả dĩ nhiên lập tức liền không đau. Cà cả cả cả cà cà học cái sâu a. Tạ Sở tỷ trong miệng có chút nói lắp, hắn nhìn cả cả này sinh long hoạt hổ dáng vẻ, cảm thấy đến chân tướng chỉ có một cái. Vậy thì là mới vừa cả cả ở trên sân bóng thống khổ không thể tả dáng vẻ, tất cả đều là trang, là diễn dịch. Không phải vậy trọng tài chính rất khả năng chỉ là cho một cái đầu lưỡi cảnh cáo, không nhất định gặp cho thẻ vàng, mà hiện tại Cuadrado ở phút thứ 17 liền gánh vác một tấm thẻ vàng, còn lại thi đấu có thể có ngao lạc. Cả cạ mới vừa không phải là trang, hắn thật sự rất đau cảm giác mình muốn tu dưỡng một quãng thời gian. Thế nhưng hắn bị nhất trình diện một bên thời điểm bị Itoan dò hỏi thời điểm. Hắc, ngươi nói khéo hay không? Lập tức không đau, thậm chí còn có thể cho ngươi bổ xuống xoa. Màn trạ lúc trước còn có hổ thẹn, thế nhưng rất nhanh liền bị thắng lợi khát vọng bao phủ lại, thậm chí tính toán, hai lòng còn không bao lâu đây. Liên nhìn thấy cả cả ở chỗ này, một bộ người không liên quan như thế. Cái kia mới vừa dự định lập tức liền bị lật đổ, hắn nhìn về phía Y bên trong đôi mắt tràn đầy chất vấn, như là đang nói ngươi chính là như thế giáo cầu thủ. Y hướng về hắn nơi này liếc mắt một cái, tuy rằng Y bản thân khả năng không ý tưởng gì, thế nhưng Mạn Trạ luôn cảm thấy đối phương là đang cười nhạo hắn. Đang nói, ngươi khả năng không thể tỏi, nhưng ta vĩnh viễn huyết kiếm lời. Không có tức hay không? Mạn Trạ trong miệng lầm bầm, động viên chính mình tiểu tâm tình. hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên âm thanh hơi tăng cao nói, cái này vô tri người trẻ tuổi, một tấm vàng, một cái đá phạt làm sao? hắn còn có thể ghi bàn không được. hắc người khoan hãy nói. yton nhìn vị trí này, nhìn một chút bên cạnh xì don, trong đầu thật là có hình ảnh đi ra. nếu như nhớ không lầm lời nói, lúc ấy có cái báo cáo tin tức, ba kelly biểu diễn chính mình đã phạt tuyệt kỹ, đã phạt trực tiếp rất điểm tới. khắc hệ thống phúc, hiện tại trí nhớ của mình cực kỳ tốt, lúc đó xem đưa tin cùng hình ảnh rõ ràng trước mắt, chính là gần như vị trí, chỉ có điều hiện tại đứng ở bóng trước chính là cạ cạ. chờ chút, cạ cạ. yton lập tức liền chạm không được, vội vàng ở bên cạnh hô cạ tên, cạ quay đầu nghe rõ ràng, Ytôn ý tứ là muốn ba lô Kelly đến chủ phạt cái này đá phạt. Nếu như là những người khác, cả cả khả năng muốn tranh luận vài câu. Dù sao đây là chính mình tạo đá phạt, hơn nữa gần nhất chính mình trạng thái có hồi phục, hắn có càng to lớn hơn Hùng Tâm. Nhưng là, nhưng lại như thế nói chuyện người là Ytôn a, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Ta sao? Là ta sao? Ba lô Kelly bên trong đôi mắt đều là cảm động. Nếu như dùng một ca khúc để diễn tả mình tâm tình, hắn đại khái muốn đối với Ytôn thâm tình biểu diễn lần thứ nhất. Nếu như lựa chọn đúng là ta, ta lấy dũng khí đi tiếp thu. Đá bóng thực sự là càng ngày càng tốt chơi. Baro Gelly đứng ở bóng trước, hắn nhìn phía không thành, ở trong mắt tràn đầy sát khí, hắn tuyệt đối sẽ không để Iton thất vọng. Hắn rất có cảm giác, hắn muốn bán. Buồn cười, màn trạ nhìn thấy Iton thao tác, không riêng không có cảm giác nguy hiểm, lại vẫn dám chế nhạo Iton. Vô chi người, cho rằng đổi một người liền có thể trực tiếp công phá ta không thành. Đã phạt có như thế đơn giản à? Hắn cho rằng hắn là ai à? Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng là một bộ không để ý chút nào dán vẻ, thế nhưng trong lòng nhưng đang không ngừng điên cuồng gào gét, đàn hồi này nhất định lại là tà áp vu thuật cũng còn tốt ta đã nắm giữ giải quyết biện pháp quả bóng mở ra, Barlotheri lựa chọn trực tiếp sút côn này một cước vừa nhanh vừa mạnh tuyến đường cũng vô cùng xảo quyệt thế nhưng phi Argentina thủ môn Nghệ tổ, nhưng làm ra hoàn mỹ nhà bóng ánh mắt của hắn rất lạnh thâm nhưng càng lạnh đang tiếp xúc bóng trong nháy mắt đó hắn không nhịn được ở trong lòng hô khe nói ai nhà Tay trơn Barlotheri bắn rất lớn lực quả bóng tuột tay mà ra nện ở cột dọc khúc xạ vào lưới không một Milan ở sân khách trước tiên đạt được ghi bàn trên khán đài Milan fan bóng đá đứng dậy phát sinh hưng phấn tiếng reo hò có vẻ vô cùng công nhận. Hiện tại bọn họ cảm thấy đến Milan ở mùa giải này làm được tốt nhất sự, chính là xin mời Iton đến dạy học Milan. Lâm trận thay đổi người, đã phạt dứt điểm. Trời ạ, Iton, làm sao như thế gặp trường thi điều chỉnh a? Hắn có phải hay không biết trước nhà? Điều chỉnh liền ghi bản, đều không khác mấy muốn trở thành Iton bảng hiệu đặc sắc. Mạn trạ ngây người như phỏng. Tiến Bảo, Tiến Bảo, hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, thậm chí hoài nghi nổi lên chính mình thủ môn quốc tịch. Ngươi sợ không phải In lần thủ môn đi? Mọi người đều biết, In lần thủ môn đều tay trơn. Barlotheli đang xác định ghi bàn sau. Xoay người liền hướng thì chạy trốn mà đi đó là như bay cảm giác hắn này một cước đá phạt chính là đại lực gia kỳ tích đại biểu tác phẩm cả cả cũng là nụ cười sán lạn tại sau lưng ba đuổi theo không như bức hắn nhìn về phía con độ tín nhiệm đã mãn đi ra quả nhiên hắn nhất định có đạo lý của hắn ta chỉ cần chấp hành liền được rồi ba Lotheli một đầu ngã xuống tiến vào yton trong lòng đến rồi một cái dã man xuống tới con liên tiếp lui về phía sau một cái lao đảm suýt chút nữa bị xô ra đến Cơm mờ, suýt chút nữa cho ta xô ra bóng ma trong lòng hắn cảm thấy đến muốn lập một lập quy củ Không phải vậy còn như vậy đủ đi, cảm giác mình sớm muộn muốn tráng niên mất sớm, chương 130, mối thủ này ta nhớ rồi, chứ 130, mối thủ này ta nhớ rồi. sân Agemi Fair chẳng chia. Trên khán đài Milan cổ động viên vẻ mặt tươi cười, đội bóng dẫn trước so với cái gì đều tốt, chính là Ba Lôteli đến kiểm chế một chút, huấn luyện viên trưởng nhìn qua cũng không phải rất khỏe mạnh dáng vẻ, làm sao mỗi lần đều yêu thích va người khác, xô ra cái tốt xấu, người đền ta một cái lại xoáy lại có tài hoa huấn luyện viên trưởng. Fiorentina cổ động viên thì có chút thú hoán, người này so với người khác tức trước người, hàng so với hàng nên ém. nhìn Milan huấn luyện viên trưởng Nhìn lại một chút chúng ta huấn luyện viên trưởng Ngày qua ngày tỉnh quát lác, liền không thấy thành quá chuyện gì, lúc trước còn nói cuộc tranh tài này muốn rửa sạch nhục nhã cùng Milan tính toán một chút có bảo Italia món nợ, hiện tại được rồi. Dựa theo màn trả tiêu chuẩn, Milan nợ món nợ lại nhiều một cái rồi. Milan fan bóng đá biểu thị, trả không hết, căn bản là trả không hết, nếu không liền không trả đi. Này một hạt ghi bàn sau hiển nhiên quấy rời Fiorentina Argentina tiếp đấu, theo Milan thế tiến công càng ngày càng mách liệt, Fiorentina Argentina cầu thủ cũng không kịp nhớ đi niệm cái kia khó đọc tiếng Trung thần chú Thi đấu phút thứ 26, Balokeli ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài tựa lưng cầm bóng. sở tí phần Sạ Vị cùng Balokeli quyết quyết lấy nhau. Sạ Vị ở mùa giải này biểu hiện hấp dẫn Atletico Madrid chú ý. Nguyên bản Sạ Vị đồng đội Matscuan muốn lại đây hiệp trợ Sạ Vị, bọn họ muốn cho Balokeli nếm thử đầy người đại hán tư vị, nhưng mà tự tin đến tự phụ Sạ Vị vươn tay trái ra làm gia đình chỉ thủ thế. Đừng lúc đít, các ngươi tất cả chờ động, xem ta thao tác. Tuy rằng thân cao so với ba ải như vậy một chút, thế nhưng dựa vào ta kỹ thuật, ta nhanh trị, trí tuệ của ta bắt một cái nho nhỏ Balokeli không có bất cứ vấn đề gì luồn ngang bên trong tóc dài, phiêu giật râu ria, sạ vị dụng cả tay chân, ba lô không hề bị lay động, thân thể hắn hơi nghiêng về sau, thân thể trọng lượng mang theo sức mạnh để xạ vị mất đi cân bằng, ngã. Ngã cũng được, lần này tấn công bỏ giờ vậy thì không thiệt thòi. Ngay ở xạ vị như thế nghĩ thời điểm, hắn nhìn thấy ba lô kéo thẳng mù bàn chân, ba lô chân đá vào bóng trên, đây là một cước không xinh đẹp như vậy chuyển chéo. Fiorentina thẳng tắp hàng phòng thủ, lọt cái bóng đi ra, Milan hai cánh đâm ra, bắt được bóng sạ dạo không chần chờ chút nào đem dưới chân bóng chuyển hướng về ở xa. Đây là tiêu chuẩn Milan thức ghi bàn đối mặt này đến miệng một bên cái bánh, Cà Cà đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái tứ lạng bạc tiền cân xả bán tránh khỏi Fiorentina thủ môn nghệ tổ không hay ở Fiorentina sân nhà hiện một còn chưa kết thúc Milan cũng đã đạt được hai bóng dẫn trước trên khán đài Milan fan bóng đá hô to Cà Cà Balotelli Ito Ten một hai tháng trước còn đầy là kháng nghị bầu không khí tại hiện tại chỉ còn dư lại của nhiệt không thể tuyệt đối không thể Màn trạ nhìn trên sân thay đổi bất ngờ lắc đầu liên tục đây chính là Fiorentina sân nhà nếu như thua quá khó coi hắn e sợ phải cho các vị biểu diễn một cái tốc độ ánh sáng sát hại. Balo Telly, Kaka, Saza ý hướng về Iton chạy đi, Iton đâu cũng vui sướng tiếp nhận rồi bọn họ chúc mừng, nguyên bản thắng lợi như vậy, Iton là có thể tiếp thu. Mãi đến tận, hắn nhìn thấy xì đọc cái kia một tấm đại mặt đen. Nếu như nhớ không lầm lời nói, xì đọc xuất lĩnh Milan ở các hạng thi đấu bên trong thành tích thường thường, đụng phải rất lớn áp lực, nhưng là cùng thời kỳ đối mặt Phi Argentina nhưng ở sân khách tác chiến thời điểm, đánh Phi Argentina 2 cái bóng, đồng thời linh phong đối diện. Phải biết, Phi Argentina tại Syria bên trong nhưng là xếp hạng thứ tư, đội hình ở trong cũng có quyển, Cú Arado, Tây kỳ. Sạp vị trợ tú cầu thủ, thực lực nhưng là ghê gớm à. Si đọc đều có thể xuất lĩnh Milan hai bóng đánh bại Fiorentina. Không được, ta muốn siêu cấp gấp đội. Có điều, Mạn Trạ nếu như túng làm sao bây giờ? Y nhìn về phía Mạn Trạ, một ánh mắt, liền một ánh mắt, hắn liền đem chính mình lo lắng thả xuống, Mạn Trạ trên mặt viết liền hai chữ không phục. Cũng là, nơi này nhưng là Fiorentina sân nhà, Mạn Trạ khẳng định không thể liền như thế quên đi, chỉ tiếp bị hạn chế với trình độ có hạng, hắn có thể trở thành là một cái không sai trụ hạng đội bóng thậm chí trung du đội bóng huấn luyện viên trưởng, để đội bóng đá ra nhất định trình độ cũng không phải một cái có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ huấn luyện biến trường. đối mặt như vậy thế cuộc, hắn có thể làm chỉ là ôm đầu ngồi xổm xuống bị đánh, như vậy có thể chừa chút mặt mũi, một khi muốn càng nhiều, chỉ có thể gặp càng hung manh đánh đập. Nếu như chính mình có mạn trạ trên tay con bài, cái kia nhiều là một cái chuyện tốt ta. Hiện tại cái này không phải lãng phí sao? Mạn trạ chiến thuật không có vấn đề gì, nhưng ngươi không thể một bộ chiến thuật vẫn dùng a. Nhớ không lầm lời nói 1415 mùa giải mạn trạ cũng đã chiến thuật bị nghiên cứu triệt để, sau đó bị đè xuống đất ma sát. chạm lâu, tồn một hồi, y tồn ngồi xổm ở bên sân. Đánh giá trên sân phi Argentina cầu thủ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ có thể hay không đào chọn người, dù sao mình có nhiệm vụ có thể trình độ nhất định hồi phục cầu thủ trạng thái A. Zwin, đường biên phi dực, lao nổi danh, ở rơi cái kia trận liền lao nổi danh, thời đỉnh cao là ở Betis, La Liga 66 tràng toàn cần kỷ lục duy trì người, đội tuyển quốc gia cũng ra quá tràng. Tốc độ nhanh, biến hướng năng lực siêu cường, đương nhiên đó là tuổi trẻ Zwin, có thể dựa vào thân thể tốc độ cường ăn nửa cái diêu hàng phòng thủ. Hiện tại 31 tuổi nhanh 32 tuổi. Đột phá càng nhiều trọng điểm với người bóng kết hợp cùng tần suất đến quan người, nên ra bóng thời điểm cũng rất quả đoán, chỉ tiếp tại đây một hồi thi đấu, đối mặt hai vị cùng tuổi Lao Hán hơn nữa kỹ thuật đặc điểm cùng xạ dạ y có chút tương tự, dẫn đến đang đột phá phương diện không cái gì chiến tích. Cú Azado hiện tại vẫn là một cái thường thường không có gì lạ cầu thủ, thậm chí bị mạn tra đặt ở trung phong vị trí, nhưng hắn kỳ thực là một cái siêu cấp lợi hại tiền vệ cánh. Sẽ ở năm nay lượt cột có biểu hiện xuất sắc, khi đó chính thức định giá sẽ đạt đến 50 triệu, còn có thể hấp dẫn Barcelona sự chú ý. Trên người bây giờ còn có một phần dài trừ, đại khái 17 năm mới sẽ tới kỳ nếu như Milan đồng ý ra tiền đào lại đây, cái này ngược lại cũng đúng ổn kiếm lợi buôn bán. Bát Dô có một cước nhắn nhủi kỹ thuật đại hán trong đầu, một cước ra bóng, tiểu kỹ thuật, tầm nhìn. tại đây cái mùa giải Serie A biểu hiện vẫn là tương đối không sai. Fiorentina có thể đến thứ tư, hắn có một phần quân công trường là phía trước sân tuyệt đối hạt nhân. Aquilani, đã từng chằn chọt với các nhà giàu có, nhưng chỉ để lại vô số không thành chống không tiến vào video tạm gác lại hậu nhân chi ngưỡng. giữa sân toàn năng loại hình, không thành chống không tiến vào chính là hắn tại sao ở trận này thi đấu ngồi ở ghế dự bị nguyên nhân. dù sao mạn là muốn dùng ghi bàn nghiền F Milan đến rửa sạch lục nhai nấm. Ambroseini, Milan lào đội trưởng, một đội vừa đi phi Argentina, ra mà còn giai đại biểu, thời đỉnh cao tuyệt đối Cgia đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, thể năng dự trữ không tính quá tốt, trình độ ở Cgia vẫn là nhất lưu. Ambroseini chia làm tin, giữa điện, hồng điện, một khi thấp hơn giữa điện trình độ trận giảm xuống, thấp hơn hồng điện vậy thì gặp thể thành tờ tơ tờ, tờ. Ngay ở Iton mê mỗi ảo tưởng không thể tự kiểm chế thời điểm. Balotelli lực F savi hoàn thành rồi một cái bạo lực đánh đầu dứt điểm. Nhìn quả bóng đập xuống đất, sau đó đàn hồi vào khung thành. Balotelli vớt chán của chính mình. Ở đơn giản xưng sở một lát sau, hắn ngộ. Hiệp 1 kết thúc, Milan không 3 đi vào phòng thay đồ, sân hệ Mỹ phở rằng trẻ thậm chí đã có Phi Argentina cổ động viên bắt đầu lục tục rời khỏi sân diễn. Ở đi vào phòng thay đồ thời điểm, bạn Trạ nhìn Iton một ánh mắt, muốn nói lại thôi, Iton ám đăm đâm nghĩ, hắn không phải là muốn muốn đi qua nói với ta điểm đến mới thôi đi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Iton đoán mũi Phi Argentina sẽ không như thế quên đi, sẽ ở hiệp 2 lấy tấn công chiến thuật, muốn chuyển bại thành thắng. Hiệp 2 Milan lấy phòng thủ phản công chiến thuật, Sa Gia Ý, cả cả dứt điểm, đem tổng số điểm sửa chữa vì không 5 một hồi đại thắng đưa cho Milan fan bóng đá. Điều này cũng làm cho trên khán đài Milan fan bóng đá kết nối hạ xuống trang t hành trình có càng to lớn hơn chờ mong. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, mạng Trạ đối mặt truyền thông, sắc mặt không quên nói, chúng ta xuất hiện một chút vấn đề, chúng ta gặp giải quyết những vấn đề này, hiện tại chúng ta vẫn như cũng là giải đấu thứ tư, nắm giữ tư cách tham dự trang t Milan là càng cần phải nỗ lực một nhánh đội bóng, ta sẽ nghĩ biện pháp đi khích lệ các cầu thủ đấu trí. Khá lắm, ý gọi thẳng khá lắm. Mạn ý tứ là, cuộc tranh tài này chúng ta thua, thế nhưng nguyên nhân là bởi vì đội bóng nội bộ xuất hiện vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta đã là giải đấu thứ tư, nắm giữ tư cách tham dự Champions League, vì lẽ đó có chút lợi biếng, mà Milan đến hiện tại còn không nhìn thấy tư cách tham dự Champions League cái bóng, vì lẽ đó bọn họ ở trên sân bóng muốn càng thêm nỗ lực. Đơn giản mà nói, Mạn Trạ ở nói với Idon, "Cố lên a." Xú đệ đệ." Đối với này, Idon chỉ muốn nói, "Vẫn là đánh nhẹ a." Hắn không có cùng Mạn Trạ tiếp tục dây dưa, đơn giản qua loa vài câu sau liền rời đi hiện trường, nhưng dù là này đơn giản vài câu để Mạn Trạ tức giận đến không được. Cái gì gọi là muốn chuẩn bị cổ tại Italia trận chung kết? Cái gì gọi là hy vọng có thể tại Cham Dion Lee bên trong đi càng xa hơn, cái gì gọi là ở Phi Argentina trên người thí nghiệm một hồi chiến thuật. Vẫn là ngươi gặp Trang A. Mối thù này ta nhớ rồi, chương 131, ta thật giống coi trọng hắn, chương 131, ta thật giống coi trọng hắn. Tóc càng ngắn, sức chiến đấu càng yếu. Đây là một cái không như vậy khoa học thiết luật, nếu như ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ Messi nghề nghiệp cuộc đời ngươi liền sẽ phát hiện, Messi tóc càng dài qua người liền càng tàn nhẫn, tóc càng ngắn liền càng không yêu qua người. 1314 mùa giải Messi, hắn tóc ngắn so với trước lại ngắn một đoạn. Không nhìn màn trạm vô năng sủa y ngội, lúc trước bị mạng trả đánh bại, Iton tự dêu yếu là nguyên tội nặng, hiện tại bị ép đến mạng trạm trên đầu, thậm chí còn có người là câu. Iton là tình cờ món ăn một hồi, mạng trả ngươi là thật sự món ăn. Cũng không biết là nơi nào đến cư dân mạng như thế có tài hoa. Iton vừa nhìn IP địa chỉ, ừ, Trung Quốc, cái kia không sao rồi. Đánh bại phi Argentina sau, đội bóng vững chắc chỉ đi đến 95 điểm, đang đối mặt Barcelona trước, cũng chỉ còn sót lại một cái chia hệ vụ. Iton giật một cái kỹ năng huy chương đến thử xem vận may. Hộp sắt lớn rêu rêu, một đám khói trắng qua đi một cái không biết nên nói như thế nào huy trương xuất hiện ở Eton trước mặt kỹ năng huy trương có kẻ mà cả bổ trợ vị trí đội trưởng thẻ đỏ khó coi nếu không ngươi cho ta một tấm thẻ vàng quên đi thôi t Eton nhìn cái kỹ năng này huy trương lúc đó liền ngã hút một cái khí lạnh cái này huy trương hắn ít nhiều gì có chút huyền học ở bên trong ta nên khen nó là thần kỹ vẫn là phế kỹ năng đây bờ ra di thủ môn ạ lư không biết có hay không nhận thức rất nhiều game thủ cùng fan bóng đá đem gọi là rất rưỡi cũng có rất nhiều người yêu thích cái cửa này tướng Thế nhưng ở Á Lệ Sảnh Tân Nghề nghiệp đàm phán hình thủ môn sau khi ra ngoài, yêu thích hắn người rõ ràng chỉnh lên trưởng trạng thái. Hắn Phong Thần tác phẩm là ở một hồi đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, hai lần nhuận đỏ, thế nhưng dựa vào chính mình bảy tốc không nát miệng lưỡi, dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới đem thẻ đỏ biến thành thẻ vàng, thậm chí còn đem một cái điểm vàng phần món ăn thủ tiêu, biến thành bên trong vùng cấm đá phạt. Hắn Siêu Thần biểu hiện cũng một lần khiến người ta mô phỏng theo, trong đó có cái nổi danh mô phỏng theo người, chỉ có thể mô phỏng theo hắn hình, nhưng không thể mô phỏng theo hắn thần. Trọng tài chính khi nghe đến khuyên bảo sau, sắp thực đến xem một hồi video, cuối cùng đem nguyên bản thẻ vàng biến thành đỏ tươi thẻ đỏ. Vì lẽ đó, cái kỹ năng này là có nguy hiểm, lạ như là cả cả đeo bóng tìm đến ta sau đó đi đá trung phong như thế, hoàn toàn chính là một thêm một ít hơn hai hiệu quả. Hơn nữa, Eton trong lòng có bóng tối. Lúc trước phỉ phần 3 thời điểm, có một cái mùa giải cạ lũ ạn gì có một cái thiên phú tranh luận, lúc đó Eton là một cái manh tân, vì lẽ đó dò hỏi một hồi những người khác, cái này tranh luận có ích là gì? Có người nói với Eton, tranh luận hiệu quả chính là làm trọng tài phán phạt thời điểm, cầu thủ gặp đi đến bức bức nhằn, có lúc trọng tài thiếu kiên nhẫn, gặp cho người thẻ vàng biến thành thẻ đỏ nay trình Iton hái hùng kiếp vía, lại như khi đó VP ở quản lý người hình thức ở trong, mỗi cuộc tranh tài cơ bản đều muốn đưa điểm đỏ như thế, hắn là thật sợ à? Nhưng mà mỗi lần cái này tranh luận Thiên Phú đi ra sau đó, chỉ có một cái quá chàng ăn đi mị sần, chính là trọng tài phán phạt thời điểm. Sau đó cầu thủ chạy tới, lãng phí Iton trong cuộc sống một ít thời gian, không có bất kỳ hiệu quả nào. liền rất không nói gì. Từ phía trên hai cái thí dụ mẫu có thể thấy được, cái này có kẻ mặc cả ở đối với nhân thân trên, rất có khả năng gặp có một ít chính diện hiệu quả, như xóa thẻ vàng, thẻ đỏ biến thành văn bài thanh luận ra một cái chạm bóng loại hình cũng có khả năng là mặt trái hiệu quả vốn là chính mình là thẻ vàng kết quả trọng tài chính vừa nhìn nha xin lỗi hẳn là thẻ đỏ mới đúng nếu như là đối phương ăn cái điểm vàng phần món ăn thậm chí còn có khả năng đưa phía bên mình cầu thủ một tấm thẻ vàng nói hắn giả thế. cái kia nhiều không có lời. có điều càng to lớn hơn độ khả thi là cái kỹ năng này hủy trương ta cho hắn đeo nhưng là cũng không có đeo gần như ba ngày thời gian nháy mắt đã qua milan chiến thuật sáo lộ cũng là phong phú không biết tại đây một hồi thi đấu milan tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên ta dập bố ra bộ lì các cầu thủ thu được lần đầu ra sân cơ hội. Balotelli, Caca, muốn tạt gì, xa dạ ý ngồi ở trên ghế dự bị cũng coi như là một sự uy hiếp sức mạnh. ở không hề có một tiếng động nói cho chia hệ vụ huấn luyện viên trưởng. huynh đệ kiềm chế một chút, ngươi nếu như không tức thời, ta bất cứ lúc nào trên chủ lực đánh ngươi. chia hệ vụ tại giải đấu bên trong xếp hạng 16 vị, khoảng cách giáng cấp khu còn có hai cái vị trí, đối mặt gần nhất khí thế hùng hậu Milan, bọn họ cũng không nghĩ những người không thiết thực đồ vật. vậy cũng là Milan a. sân San Siro, Milan sân nhà, trên khán đài cổ động viên vô cùng nhiệt tình. Cả đang huấn luyện viên khu cũng có vẻ vạn phần đi trí, trận đấu bắt đầu không tới 20 phút, Milan cũng đã công phá triệt hệ vụ không thành. Ghi bàn chính là Batrini. Batrini trạng thái rất tốt. Tạ Sở tỷ ở bên cạnh viết viết vẽ vời, cái thứ nhất ghi bàn hoàn toàn là dựa vào Batrini nhạy cảm khiếu giấc cùng xuất sắc dưới chân kỹ thuật, bộ Nệ trợ ở trận này thi đấu biểu hiện cũng rất vững vàng. Batrini sắc thực rất tốt, ghi bàn sau đều không có chạy tới theo ta bỏ giả xuống tới. Cho tới bộ Nệ trợ, đi ngang qua vật lý trị liệu sư xoa bóp cùng tâm lý sư trị liệu sau, nhìn qua sắc thực tự tin không biết có điều Eton vẫn là không dám để cho bộ nghệ ra ở đá với Barcelona thời điểm thủ phát. Chia hệ vụ hàng tiền đạo cùng Barcelona chính là một cái trình độ sao. Coi như Messi hiện tại không phải tóc dài, quá bộ nghệ ra vẫn là dễ dàng. Hiệp một Milan đã rất tích cực, thế nhưng là không có tấn công vào bàn thắng thứ hai. Chia hệ vụ 532 trận hình vẫn có chút đồ vật. Bất gì nghỉ cái thứ nhất ghi bàn ngoại trừ trạng thái thật bên ngoài, vận khí cũng là không sai. Hai đội đi vào cầu thủ đường nối thời điểm, Eton nhìn thấy một cái có chút quen thuộc khuôn mặt. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Ito nhưng có điểm tâm không ở yên, hắn nhìn bên cạnh tạ sổ thì dò hỏi cái kia số 19 ngồi ở trên ghế dự bị tên gọi là gì hắn a tạ sổ ti lật lên trang sách cuộc tranh tài này điều chỉnh cơ bản là theo dùng chiến thuật của si đọc cùng nhân viên đề cử đối với triề hệ vụ tư liệu yton cũng không có quá nhiều quan tâm thậm chí ngay cả đối phương huấn luyện viên trưởng là ai tên là gì đều không nhớ kỹ làm sao đột nhiên đối với triề hệ vụ số 19 cảm thấy hứng thú lìn giờ rồi đẹp. Đẹp. trong ký ức tư liệu đột nhiên hiện lên đúng hắn là patelet nếu như nhớ không lầm lời nói hắn hiện tại là dj vợ lệ đội cầu thủ sau đó bị thuê đến triề hệ vô Ở năm 2015 chuyển nhượng mùa hè thời điểm AS Roma gặp lấy trước tiền thuê sau mua phương thức mua lại Barzéden, cái kia số tiền 25 vạn euro thuê đến kỳ sau 4 triệu 500 nghìn euro bán đứt. Sau đó 23 triệu euro bị Roma bán được giải bóng đá ngoại hạng Nga Zenit, Zenit lại 40 triệu euro bán được Barisenzerman. Đây chính là một cái chưa khai phá mỏ vàng A mua lại nên kiếm bùn không lỗ đi. Ta thật giống coi trọng hắn. Iton tự lẩm bẩm nói rằng, ngươi nói ta có cơ hội hay không đem hắn mua lại. Iton hiện tại là nắm giữ chuyển nhượng quyền, thế nhưng trong tay lại không tiền hắn còn không biết mẹ lật cổ nỉ đang suy nghĩ trước thời gian mở ra ví tiền của chính mình để hắn đi tiêu xài cùng tiêu xái hắn hiện tại chỉ là đơn thuần đang giàu dĩ hắn xì si độc vào lúc này cũng đi tới hắn cùng tạ sổ thì ngơ ngác nhìn nhau vả dĩ đẹp cuộc tranh tài này cũng không lên sân a lấy hai người bọn họ ánh mắt đến xem người này thường thường không có gì lạ thậm chí còn có chút thổ nhìn qua không có cái gì đặc sắc a nhưng mà ito lời kế tiếp thay đổi cái nhìn của bọn họ phải ta cảm thấy cho hắn không sai trước tiên thuê sau mua cũng không có vấn đề thuê lời nói 25 vạn euro quảng trái phải Iton vừa muốn, một bên trong miệng cắn nhằn. Tasoati cùng xì đọc vừa nghe, 25 vạn Euro có thể thuê lại đây. Đến tiếp sau chi phí nên không vượt quá 500 vạn Euro, nếu như có thể có phẹt nẹn đẹp như vậy trình độ. Không biết tại sao, Padre đẹp đột nhiên liền trở nên mi thành mục tú lên. Iton ánh mắt vẫn là đáng giá tôn trọng một hồi, chương 132, chuyển nhượng chuẩn bị công tác, chương 132, chuyển nhượng chuẩn bị công tác. San San Siro. Milan không có chút hồi hộp nào thu được thắng lợi cuối cùng, Iton cũng không có quá để ý chia hệ vụ vấn luyện viên trưởng, nhỏ yếu chính là nguyên tội chỉ hắn coi trọng cầu thủ cũng không phải cầu thủ của chê hệ vụ ba dễ đẹp quyền sở hữu nhưng là ở diệp -E. đến thời điểm cùng diệp -E đàm luận là tốt rồi thắng lợi liên tục để iton rất được milan fan bóng đá yêu thích bọn họ một lần lại một lần hô to iton tên chờ mong vị này đến từ phương đông huấn luyện viên trưởng có thể xuất lĩnh milan ở trang di thi đấu bên trong có thể đi được càng xa hơn sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hai người bình thường lên tiếng cũng không có tin mới gì bảo điểm các ký giả càng cảm thấy hứng thú chính là ở sau 3 ngày tây ban nha milan ở barcelona sân nhà gặp có ra sao biểu hiện đá với bản mạ thi đấu tiến hành quy mô lớn thay phiên rõ ràng là muốn ở trang Dion list trên sàn thi đấu đi càng xa hơn tín hiệu Milan thực lực tổng hợp là không bằng Barcelona hiện tại liền xem Iton có thể hay không diệu thủ hồi xuân bởi vì thời gian cấp bách buổi tối hôm đó Iton rồi cùng Milan cầu thủ ngồi máy bay đi đến Tây Ban Nha này vẫn là hắn lần thứ nhất đi Tây Ban Nha đây lần này đi đến Tây Ban Nha trên máy bay không chỉ có Milan cầu thủ Betlesconi, bà bà chờ câu lạc bộ cao tầng cũng ở nơi đây Milan có thể ở trang Dion trên sàn thi đấu đi tới bước đi này là bọn họ không nghĩ tới Chúng ta xem chính là trở bóng, bọn họ đi chính là thương mại cùng giao thiệp còn có mặt mũi. Máy bay sẽ hạ xuống ở Barcelona, Espanyol gặp cung cấp huấn luyện sân bãi cùng phương tiện, ở Barcelona khu vực, Espanyol cùng Barcelona là tử địch. Đội bóng ngày thứ 2 đến Barcelona, ở Espanyol điều chỉnh một ngày sau đó liền muốn tiến hành trang The Only trận trước thi đấu. Ở đây liền không thể không nói Espanyol huynh đại tốt, ở ngày hôm qua, cũng chính là số 29 mới vừa cùng Barcelona liều mạng một hồi, tình cảnh vô cùng đổ sộ, thân thể đối kháng kịch liệt tan thẻ không ngừng, tiêu hao Barcelona không ít thể năng vào lúc này Luis Sả vẫn không có gia nhập Barcelona, MSN tổ hợp vẫn không có thành lập, Messi đã tiền đạo ảo vị trí, hai bên là Neymar cùng Pedro, điều này làm cho Barcelona ưu điểm cùng khuyết điểm như thế đối xuất. ở quý khách quan có đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không, ngon miệng đồ ăn, thoải mái ghế tựa, Elon rất hài lòng hoàn cảnh như vậy. nếu như bẹt lợn Coney, bạ bạ dạ, gãy lyani, bốn người không có vây quanh hắn thì càng được rồi. bốn người bắt đầu vốn là chỉ là chính mình tán gẫu, nhưng là trò chuyện trò chuyện liền nói tới chuyện nhộn trên, hiện tại là 2014 năm cuối tháng 3 còn chưa tới tháng tư nhưng là nghe bọn họ ý tứ, hiện tại cũng đã bắt đầu liên hệ một ít cầu thủ chuyển nhượng. vốn là những này chuyển nhượng Eton là không có cái gì nhúng tay không. Gaglianelli trước tiên đi đàm luận, xem có tiện nghi gì dùng tốt lại có một ít tiếng tâm cầu thủ đi đảo lộn một cái nhà giàu thùng rác nhặt một điểm trở về. nhiều nhất chính là cho Eton một phần quyền tự chủ, có thể xem phẹt nẹ được như vậy hoa một điểm tiểu giá tiền tiến cử một ít cầu thủ. nhưng là theo câu lạc bộ thành tích xuất sắc, bà bà giả chống đỡ, Betler cố nỉ thưởng thức, cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Iton ở chuyển nhượng quyền phương diện này có nhiều quyền nói chuyện hơn. từ bọn họ lời nói bên trong. Y thậm chí có thể cảm nhận được, bà bà dạ muốn đem gã Ly A Ni biến thành một cái người chấp hành. Người chấp hành ý tứ là, y Don muốn cái gì, gã Ly A Ni chỉ phụ trách đi chân chạy đi đảm luận là có thể, cái khác cũng không cần quản. Đây đối với gã Ly A Ni mà nói là một cái rất lớn lưu bước. Thế nhưng mèo già hóa cáo hắn cũng không có vừa bắt đầu liền cương lực phản đối, mà là lựa chọn ở đại gia tụ tập cùng một chỗ thương thảo thời điểm tùy cơ ứng biến. Hiện tại câu lạc bộ, tuy rằng Betler Koni nhìn qua không có sự, nhưng hắn thì tương đương với thái thượng hoàng, nắm giữ một vẻ quyền phủ quyết, ở trên bàn tranh luận lại lớn tiếng đều không có tác dụng, trọng điểm hay là muốn để Betler Koni tín nhiệm. Gagliardini là khuất phục, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn khuất phục. Nói thật, Gagliardini đàm phán bản lĩnh vẫn là rất lợi hại, có điều ở cầm lái phương diện vẫn là tự để đi. Chí ít ở năm 2023 trước, ánh mắt của chính mình vô cùng tinh chuẩn, có thể xưng là hình người tự đi quải. Có lúc, Iton cũng ở hối hận, chính mình đến Milan làm đến chậm một điểm, không phải vậy nhất định phải lưu lại Toro, dù sao Toro 10 năm Milan cuộc đời, vẫn không có đạt đến chính mình đỉnh cao, hắn còn có trưởng thành không gian. AC Milan 10 năm bên trong, hắn tổng cộng đá vào 8 hạt đá phạt, mà ở Juventus này 3 năm bên trong hắn 12 lần đá phạt trực tiếp dứt điểm. Hai cái toàn năng lệch phòng thủ hình giữa sân hộ vệ một cái Toldo làm tổ chức đại não, cái kia nhiều là một cái chuyện của ta. Cả cả trở lại Milan trở về đỉnh cao, lại phối hợp Toldo cái kia nhiều là một cái chuyện của ta. Toldo rời đi cũng là để AC Milan fan bóng đá nhất là nén giận một bút truyền lượng. Gagliardi nhị sai lầm để cho chạy Toldo, Toldo sau khi rời đi vẫn như cũng là Juventus cùng đội tuyển ý giữa sân đại não, ở đây trên kính dâng làm người khó có thể tin tưởng biểu diễn. Ở hắn tự chuyện bên trong, Toldo cũng biểu lộ chính mình đối với Milan cảm tình, hắn thương cảm viết, ta 10 năm Milan cuộc đời liền lấy phương thức này kết thúc, ta không có cách nào, chỉ có thể chọn rời đi. bốn người, không chuẩn xác mà nói là hai người, bạ bạ ra cùng gạ Li hai người bọn họ kịch liệt địa thảo luận, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía lã vọng vương cấn một bộ ăn dưa quần chúng dáng vẻ, một lúc muốn uống, một lúc muốn ăn, quả thực là đem hai người bọn họ làm hầu chơi. Yitong, bạ bạ ra bất mãn đưa mắt nhìn sang, ngươi có thể uống đồ vật, nhưng ngươi không thể một bên uống một bên hấp chuẩn ra thành. ngươi có thể ăn đồ ăn, thế nhưng ngươi ăn đồ ăn không thể vừa ăn một bên miệng còn có chúng ta không phải một bọn sao? ta nhưng là đang vì ngươi tranh quyền đoạt lợi a điều chỉnh một hồi tâm thái, bà bà dạ cười nói, ngươi thành tiểu mi lan huấn luyện viên trưởng, khẳng định đối với chuyển nhượng có cái nhìn của chính mình đi. Gã nhìn bà bà dạ, cái này tiểu công chúa vẫn là quá trẻ tuổi, nàng tuy rằng thành lập một chút bộ ngành, thế nhưng tâm nhãn của nàng đơn thuần cùng nước một ánh mắt, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu. Nếu như không phải Ito lực lượng mới xuất hiện, bà bà dạ căn bản cũng không có bị gạ lì ạ để ở trong mắt. Dù sao trên nửa mùa giải như vậy thế yếu cục diện đều bị hắn trở mình, còn có cái gì có thể làm khó hắn? Ito. Gã lìa ạ nghị lộ ra ôn văn nho nhã nụ cười, hắn hiện tại rất tự tin. Phi thường tự tin, ngươi nếu là có ý tưởng gì cũng có thể nói một hồi, ta rất nguyện ý nghe một hồi người trẻ tuổi ý nghĩ. Khá lắm. Y gọi thẳng khá lắm. Liên hai câu này, bà bà dạ cùng gã Ly Án cách cục liền không giống nhau. Một cái là mang theo cứng rắn hy vọng y gia nhập chiến cuộc, một cái là bày ra khí độ trên thực tế đang nói ta là lao tư cách, không lộ ra vẻ gì thể hiện rồi thực lực của chính mình. Đối với này, y đầu tiên là không đội vạ đem trong tay trên đồ uống uống một hơi cạn sạch. Sau đó phát sinh ra âm thanh, còn kém đến một câu lạnh xuyên tim tâm tung bay. Ta nghĩ trước nghe một chút ngài có cái gì mục tiêu. Iton nhìn Gã chắc chắn nói rằng, ta nghĩ ngươi nhất định đã có một phần danh sách. Gã Lìa lên mí mắt, hơi kinh hãi. Hắn tự nhiên là sẽ không tha đi trong tay chuyển nhượng quyền, trong tay cũng cầm lấy một tấm vương bài. Từ gần nhất hắn hoạt động cả cả, Ecn chuyển nhượng bên trong, liền có thể cảm nhận được Gã càng muốn đi câu dẫn loại này có nhất định tiếng tâm cầu thủ, như vậy cầu thủ cũng sẽ để fan bóng đá chống đỡ độ tăng vọt. Vì lẽ đó hắn sát sát thực thực tại đây cái chuyển nhượng mùa hè dự định hảo hảo đến một làn sóng. Danh sách. Gã Lìa lắc lắc đầu, nhìn qua bình thản, nhưng là khoe miệng hơi nứt lên cùng thẳng tắp thân thể đều ở vô hình chung nói cho mọi người hắn rất đắc ý, danh sách là không có, có điều ta có thể vì là đội bóng dẫn theo Fernando Toz. Fernando Toz, người giang hồ gọi T9 cậu bé vàng, thành anh, thác gái. Tiếng tăm với nhan trị cùng tồn tại, từng ở trên sân bóng có thể xưng là đỉnh cấp trung phong. Đáng tiếc, ở cuộc đời thời kỳ cuối, thực lực hiện vách đã thức na xuống. Thậm chí bị một ít hậu tiến cổ động viên, vẹn vẹn dựa vào mấy cái khung thành trống không tiến vào video, là ở chỗ đó chà phúng Toz thực lực, phủ định hắn qua lại tất cả. Thực sự là làm người khôi hài. Eton nhìn gã Ly nhỉ cái kia có chút đắc ý vẻ mặt, hiển nhiên Hắn cho rằng để Tô Z gia nhập liên minh ngày một chiều, sẽ trở thành hắn lại một cái kinh điển chuyển nhượng thao tác. Cái kia, ta hiện tại có phải là phải cho người phụng cái tràng, chứ 133, lai like cùng tướng khúc, cầu đề cử, chương 133, lai like cùng tử khúc, cầu đề cử. Fernando Tô Z, đây là số mệnh an bài gia nhập liên minh. Nếu như không có vạn năng nhiệm vụ công năng, To đối với Thánh Anh có thể sẽ không quá cảm thấy hứng thú, có thể bởi vì có vạn năng nhiệm vụ có thể khôi phục lao tướng thực lực, như vậy lao tướng, hắn, vẫn tính là lao tướng sao Betlesconi toàn bộ hành trình đều không có xem mổ, hắn chỉ là lặng lặng mà nghe, thỉnh thoảng nhìn Iton, trong lòng đối với Iton cho điểm không ngừng tăng cao. Hắn vốn đang lo lắng, Iton gặp muốn ra giá cao, tiến cử những người có danh tiếng cầu thủ loại hình, không biết chỉ huy, thế nhưng từ trong giọng nói có thể rất rõ ràng cảm nhận được Iton tỉnh táo. Hắn biết đội bóng cần ra sao cầu thủ, hơn nữa giá cả cũng rất tốt kẹt ở Betlesconi trong lòng, nói thí dụ như ở River Plate, có thể xem phẹt nhẹ đợt như vậy trước tiên thuê sau mua. Thuê chi phí thậm chí chỉ cần 25 vạn euro, toàn thể bắt không vượt quá 500 vạn euro. Tuy rằng tiếng tâm cũng không lớn, thế nhưng cân nhắc đã có phở nã đở tư Châu Ngọc ở trước, Eton biểu hiện tựa hồ có thể tin tưởng một làn sóng. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, Berlusconi vẫn không có dễ dàng tỏ thái độ, hắn cần nhìn lại một chút. Italy kinh tế hoàn cảnh không được, Italy câu lạc bộ kinh doanh cũng rất khó lợi nhuận, Berlusconi đối với Milan là có cảm tình, nhưng hắn tài sản đã không giống quá khứ như vậy phong phú. Milan muốn trở thành một cái thành thục câu lạc bộ, muốn học chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình máy bay hạ xuống, nói chuyện kết thúc, nước ngoài quán trọ có gì vượt phong tình, Ivan trở lại khách sạn sau khi, ngay lập tức mở ra chính mình hệ thống giao diện, thắng trẻ hệ vụ sau đó hắn có một lần lấy ra còn không sử dụng đây, gần nhất rút ra đều là cái gì huy chương a, có kẻ mặc cả đại lực kim cương thối bóng tìm đến ta một, hy vọng lần này có thể có cái đáng tin một ít huy chương đi ra, chí ít có thể đủ trên loại kia đi. hộp sắt lớn diều a rêu, một luồng khói trắng nô ra, quen thuộc tiểu tròn bài ở trong mắt xuất hiện, mặt trên có một cái ngón cái đồ án, kỹ năng huy chương, lai, like. hắn không cần 36 cái tán, chỉ cần một cái tán liền sẽ cảm thấy phân chấn. Cái gì, đây là cái gì y Eton một mặt kinh ngạc, quan thời gian trước mới cho hắn một cái cò kẹ mặc cả, để hắn bồi dưỡng một cái mặc cả hình cầu thủ, hiện tại lại muốn hắn bồi dưỡng một cái lai like hình cầu thủ. Khá lắm. Sau đó hỏi hắn chính mình cầu thủ đều có cái gì sở trường? Một cái sở trường mặc cả, một cái sở trường lai like thôi. Không dám nghĩ, không dám nghĩ a, Thật phục rồi. Eton tức giận nói, hệ thống ngươi cũng là được rồi, ta liền muốn đá Barcelona, ngươi liền không thể đến cái như một điểm kỹ năng sao. Ta bây giờ có thể đeo huy chương cầu thủ đều đấy, ngươi đúng là cho ta một cái tăng cường độ thiện cảm phương pháp, hoặc là mở ra tân kỹ năng cách phương pháp à. Tựa hồ là nghe được ỉ toán đoán dự, hệ thống nhắc nhở ở trước mắt hiện lên. Ấm áp nhắc nhở, cầu thủ hảo cảm có thể dùng vạn năng nhiệm vụ tăng lên, làm vững chắc chỉ đạt đến 100 sau sẽ gặp mở ra thắng lợi tệ, Thắng lợi tệ có bao nhiêu loại công dụng, có thể thỏa mãn ký chủ nhu cầu. Thắng lợi tệ, thỏa mãn nhu cầu. Thắng được trì hệ sau đó, Milan vững chắc chỉ đã đạt đến 96 điểm, còn kém 4 điểm là có thể mở ra toàn bộ công năng, mở lên mở ra thắng lợi tệ cách chơi sau mình mới có thể vì mong muốn vì là a. Có điều rất nhanh thì ton sắc mặt liền kéo xuống. Sau đó đối mặt là Barcelona, có thể hay không thắng đều là cái vấn đề, tuy rằng sạ Dệ hiện tại còn ở Liverpool không có gia nhập liên minh Barcelona, nhưng là nắm giữ Messi Barcelona vẫn là không thể coi thường a. Đáng ghét, nếu là có dùng tốt trung vệ. Trong đầu đột nhiên hiện ra Boaken bị Messi lắc ngã bối cảnh. Được rồi. Messi loại này cầu thủ, chỉ dựa vào thật trung vệ cũng là không hữu dụng, có điều Simoan có thể xuất linh Atletico Madrid đào thải Barcelona, không lý do ta không thể a. Simoan gặp, ta đều gặp Si ngươi nha còn không thấy ngại nói. Ngay ở Yton mơ tưởng viện vong thời điểm, trước mắt phụ đề trở nên làm đạm, một nhóm tân phụ đề từ từ bay lên. Ấm áp nhất nhở, ký chủ thật sự không cân nhắc cho mình đeo một cái huy chương sao? Nani, ta cũng có thể đeo huy chương. Yton kinh hãi đến biến sắc, hắn đột nhiên nghĩ đến kỹ năng huy chương, Lai, mỗi đưa ra một cái tán, bị tán cầu thủ liền sẽ cảm giác phấn chấn. Sau này mình ở ngay đó một bên điên của Lai, khung cảnh này có phải là quá đẹp? Khá lắm, người này không phải nhớ ta bồi dưỡng Lai hình cầu thủ, mà là muốn đem ta bồi dưỡng thành Lai hình huấn luyện viên ngươi nói ngươi này xem nói sao? xem nói à? đáng ghét. Iton trong miệng lầm bầm một tiếng, hắn đã sớm nên phát hiện loại kỹ năng này huy chương chỉ chính là đội bóng đá bên trong vị trí, huấn luyện viên trưởng chẳng lẽ không là đội bóng đá bên trong một thành viên à? các loại, nếu như nói như vậy lời nói, hệ thống, huấn luyện nhân viên người có thể đeo sao? Iton đầu góc lại như là bị lôi cho bổ một nhát. Chính mình lai, like, nào có huấn luyện nhân viên thành viên lai like thân thiết? Huấn luyện viên trưởng có thể đeo huy chương, huấn luyện nhân viên cầu thủ cũng có thể đeo a, trên ghế dự bị cầu thủ cũng có thể đeo a. ngươi xem, lai. Like có thể cho bị tán cầu thủ phân chấn, kỹ năng huy chương là có thể hợp thành, hợp thành là chủ động hợp thành, không chủ động hợp thành hắn chính là ban đầu nhất, ban đầu nhất có thể bất cứ lúc nào lấy xuống. Mỗi lần thời điểm tranh tài, chính hắn một cái huấn luyện viên trưởng đều là đứng ở bên sân, bên người gặp đứng xì đọc cùng tạ số ti, tình cờ sỉ đọc gặp đi ghế dự bị ngồi. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần ta có đầy đủ lai, like, ta hoàn toàn có thể mang huấn luyện nhân viên thành viên, trên ghế dự bị góp đủ số cầu thủ, xếp đi bên cạnh đứng thành một hàng, trong tay mỗi người có một cái lai like huy chương, 90 phút liên tục đưa tán. Tới một người lai like đội cổ độc viên vậy ta trên sân cầu thủ chẳng phải là người người như rồng, hít thuốc lắc, giống như thiên tài tư tưởng, đúng rồi, còn có mặc cả trả giá, kỹ năng nên có một cái phán định cơ chế, lại như là bóng tìm đến ta, cũng không phải mỗi một lần đều kích hoạt, gia nhập huấn luyện nhân viên thành viên, người người đeo người có kẻ mặc cả, đó là không phải ở phán phạt thời điểm, có thể đứng xếp hàng đi tìm trọng tài chính, trọng tài thứ tư kháng nghị, này, này, hai chữ vô lý ra, chờ chút, huấn luyện nhân viên nhân viên đeo có cái gì hạn chế sao? Iton hỏi ra sự nghi ngờ này, hệ thống hiển nhiên cũng là biết Iton trong lòng không thiết thực ý nghĩ, trực tiếp làm ra giải đáp ấm áp nhắc nhở, huấn luyện nhân viên thành viên nhiều nhất chỉ có thể đeo một cái kỹ năng huy trường, mà khác cầu thủ cần đạt đến thân mật độ mới có thể đeo kỹ năng huy trường. Xin mời ký chủ không muốn hồ tư loay tây. Iton có chút đáng tiếc gật gật đầu, sau đó mở ra huấn luyện nhân viên danh sách, bên trong dĩ nhiên chỉ có Tạ số tỷ, xí ẩn dạ phi ba người. Iton dò hỏi một hồi mới biết, nguyên lai huấn luyện nhân viên nhân viên phán định là muốn đối phương nhận định ngươi cái này nhân tài có thể. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Tạ số cùng xí ai tới đeo lai đây? Trư 134 tôn đô giả đồ, Trư tôn đô giả đồ. Empany ôn trụ sở huấn luyện. si Độc đứng ở bên sân, nửa tin nửa ngờ nhìn Tôn, sáng sớm hôm nay bị Tôn đem hắn kéo đến một bên, nói với hắn, hắn ở đội bóng phòng thay đồ bên trong có địa vị đặc thủ, nếu như ở đây vừa nhìn cầu thủ có biểu hiện xuất sắc lúc, đồng ý dỗi ra ngón cái cho cầu thủ điểm một cái tán, đối với cầu thủ tới nói sẽ là lớn lao của vũ. Nghe nói như thế, si Độc lúc đó liền kinh ngạc. Tôn Đô giả đô. ta còn có lúc này mới có thể. Đối mặt Xi si Độc nghĩ hoặc, y Tôn có thể nói lời nói thật sao? Đương nhiên không thể. Liên chỉ có thể lời hay nói tận, dao động, a. Không phải Thành Khẩn xin mời sỉ si đọc thử một chút. Này không vừa vặn ngày hôm nay còn có cái huấn luyện thi đấu. Sỉ si đọc nửa tin nửa ngờ đứng ở bên sân. Tạ Sổ Ti nhưng là cười tủm tỉm, trong lòng đang cảm thán người trẻ tuổi thật biết chơi. Sỉ si đoạt Bela, Tạ Sổ Ti đeo cò kẻ mặt cả. Y nhìn tương ái tương sát hai cái ngoan ra, trong lòng lầm bầm, một cái cũng đừng nghĩ chạy, đều phải cho ta phát sáng tỏa nhiệt. Huấn luyện thi đấu đối thủ là Fanny ôn dự bị đội, xem như là cho Milan tìm kiếm trạng thái. Baroletti, Caca, Sarday muốn gì chờ một đám chủ lực cầu thủ ở huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện rất tốt, nhìn qua khôi phục không sai. Rất nhanh, Milan liền tiến vào cái thứ nhất bóng, ghi bàn chính là Balotelli, hắn không có giống như trước như thế yêu thích dẫn đường biên cắt vào bên trong, mà là thẳng tắp đứng ở uy hiếp khu vực, nhảy lên thật cao tranh đỉnh sau đó lực ép Thái Sơn, hoàn thành rồi dứt điểm. Balotelli ngay lập tức nhìn về phía bên sân, nhưng là dĩ vãng đều sẽ ở đây một bên nhìn kỹ Balotelli Ton, hiện tại nhưng chỉ là nhìn Sidon, cho Siri đọc đều xem không dễ chịu. Ton, ngươi nhìn ta làm gì? Sidon cũng chú ý tới cái kia ánh mắt nóng bỏng. Lai, Lai à. nói, đưa tay phải ra nhấc đến trước ngực giơ ngón tay cái lên bên trong đôi mắt tràn đầy cổ vũ, si đọc cả người run run một cái, hắn lại như trước đây như vậy cao lãnh hai tay để ở trước ngực, sau đó khẽ gật đầu, không thể được sao, nhất định phải như vậy xấu hổ đưa tay phải ra, sau đó tận cùng bên trong hô một tiếng tán, thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ a, Liên một lần, si đọc cuối cùng vẫn là không cưỡng được kỳ vọng, bắt đầu rồi vạn ác lần thứ nhất, cũng vì hắn ngày sau trở thành fan bóng đá Trung Quốc trong miệng Lai Thiên Tôn, si đọc cả người không dễ chịu đưa tay phải ra, sau đó nhút lên một cái, phối hợp hắn gặp tai họa vẻ mặt hơn nữa cái kia răng trắng như tuyết nhìn qua khá khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Iton ngẩng đầu nhìn xì si đọc đỉnh đầu, giờ khắc này lai like hai chữ này đặc biệt loé sáng, điều này đại biểu kỹ năng huy chương bị kích hoạt rồi. Huấn luyện thi đấu tiếp tục tiến hành, xì si đoạt ngoài miệng nói liền một lần, nhưng là ở Iton lợi chót lưới đầu môi dưới, nhưng cho một lần lại một lần, từ mới bắt đầu chúc chắc chậm rãi biến thành thông thạo, thậm chí cuối cùng chủ động. Một mặt là xì si đoạt phát hiện, hắn duỗi ra ngón cái cổ vũ quá cầu thủ thật giống quả thật có chút không giống nhau, mà khác hắn lại cảm giác khả năng là chính mình cảm giác sai hoặc là tâm lý ám chỉ. Nói tóm lại, hắn đã ở trong lòng nói với chính mình cũng chỉ có huấn luyện thi đấu làm như vậy, hắn hay là muốn giữ gìn một hồi chính mình cao lãnh nhân vật giả thiết. Huấn luyện thi đấu kết thúc, Milan dễ như ăn cháo thu được thắng lợi. Thời gian mặc dù ngắn, ghi bàn nhưng không ít, Paolo Maldini, Kaká, Saïdi, muốn tại gì các cầu thủ hầu như người người đều tiến vào một hạt ghi bàn, biểu diễn chính mình hài lòng trạng thái. Các cầu thủ ở đá xong bóng sau trở lại phòng thay đồ, xông tới một cái tắm rửa, phòng ngừa quần áo dính trên người khiến người ta khó chịu, ở đại gia xử lý xong vấn đề cá nhân sau, y ngoại ý muốn đem tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau. Đại gia làm thành một vòng, làm một cái tương tự với hội tọa đàm hình thức mỗi người đều mà nói một hồi này một hồi huấn luyện thi đấu bên trong đại gia cảm thụ xin đọc cùng tạ sổ tỷ hai vị trợ lý huấn luyện viên ngơ ngác nhìn nhau bọn họ cảm thấy đến loại hình thức này hóa chủ nghĩa tuổi hồ không có tác dụng gì có thể theo đại gia ngươi một ánh mắt ta một lời iton rốt cục lộ ra kế hoạch bộc lộ ra chính mình mục đích thực sự Xa dạ y iton cái thứ nhất gọi chính là bình thường ở trong đội khá là hướng nội sa dạ y Xa dạ y ngẩng đầu lên nhìn iton không biết ở tổng kết giai đoạn đột nhiên gọi hắn làm gì dẫn đến sa dạ trong ánh mắt có chút hoang mang ngày hôm nay Ngươi ở phía sau nửa sân thời điểm phi thường sinh động, có thể nói một chút ngươi lúc đó ý nghĩ sao? Si Độc quay đầu nhìn Y Tôn một ánh mắt, trên mặt biểu hiện khiến người ta nhìn không thấu. Hắn có thể rõ ràng địa nhớ tới, lúc đó chính mình cho xạ Dạ Y một cái tản tới, bởi vì Sa Dạ Y chuyển một cước bóng tốt. Có điều, Y Tôn hỏi cái này để làm gì? Sẽ không thật sự có người cho rằng ở đây một bên kỳ dị quái đản làm cho người ta nhấn like, liền có thể cho cầu thủ trạng thái bổ trợ đi. Sa Dạ Y có biết hay không chính mình cho hắn like đều là cái vấn đề. Hơn nữa, chính mình cũng không có biết rõ cái này tán đến cùng là cái có ý gì. A xạ dạ y đầu tiên là kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhìn xì độc một ánh mắt, suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta cũng không biết, khả năng là bởi vì nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên cho ta dựng cái ngón cái đi. Hắn còn giống như hô cái gì, ta không nghe rõ, thế nhưng sau đó cảm giác mình thật giống, trong lòng có chút hài lòng. Sa dạ y không biết nên hình dung như thế nào như vậy tâm tình, xì độc nửa tin nửa ngờ nhìn xạ dạ y, cảm thấy đến người này khả năng là y tôn tìm thác, không phải vậy tại sao muốn trước tiên điểm xạ dạ y đây? Ngay ở các cầu thủ kinh ngạc thốt lên một mảnh thời điểm, ba Lotheli cái này hiện nhãn bao đem chính mình nâng cao cao nhìn qua hơi có chút vội và không nhịn nổi nói thủ lĩnh thủ lĩnh ta cũng là ba lothely nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn trên mặt lộ ra vui vẻ đụ cười ngẩng đầu lưỡi được nói ta tiến vào cái thứ nhất bóng thời điểm cũng bị si đọc cho như vậy sau đó ta cảm giác mình thật giống càng cố gắng tuono già đô xì si độc kiếp sợ trận to hai mắt theo ba lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác càng nhiều cầu thủ cũng đứng dậy biểu thị thần dị iton vừa mới bắt đầu còn vui cười hớn hở có thể nhìn nhìn trên mặt vẻ mặt liền trở nên hơi quái lạ nếu như nhớ không lầm lời nói lai like cái kỹ năng này huy chương thật giống là đơn thể sử dụng, hơn nữa sử dụng hạn chế là cái yêu cầu thủ hoàn thành rồi một lần đáng giá lai like hành vi, còn phải xem có hay không kích hoạt kỹ năng. Nay một hồi huấn luyện thi đấu, si đoạt ổn trầm ổn chát điểm mười mấy cái tán, thế nhưng chân chính kích hoạt chỉ có ba cái, phân biệt là ba lô Kelly, xa dạ y, caca, cái khác cầu thủ cũng không có bị điểm tán. Đánh giá những này cầu thủ, có hẳn là chơi vui, có khả năng là nghe nghe, chính mình não bù đem mình lựa, có thuần thuần chính là tham gia cho vui. Yton trong lòng có cơ sở, biết rồi chân tướng, nhìn si đoạt cái kia ngoan hạ quyết tâm rằng dấp, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hiện tại sĩ đọc trong đầu liền bốn chữ. Tôn đô giả đô. Lẽ nào cái này cái gọi là tán, thật sự có loại này ma lực thần kỳ. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Tạ sổ tí ngăn lại phòng thay đồ bên trong huyền áo, ngày mai sẽ phải thi đấu, hắn để mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa, sau đó xế chiều đi nu kem làm quen một chút sân bóng. Các cầu thủ chơi đùa thu thập chính mình, nhìn qua không chút nào vì là ngày thứ 2 thi đấu mà căng thẳng. Bọn họ có Iton đây. Chỉ cần nghe Iton sắp xếp đi đá bóng là có thể. Eton cùng sĩ Đọc đi ra phòng thay đồ, bọn họ còn muốn đi thương thảo một hồi đá với Barcelona chiến thuật, đi xem xem còn có cái gì không giống, mà tại đây dọc theo đường đi, Si Đọc trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ rõ ràng. Tại sao? Một cái đơn giản tán có như thế thần kỳ uy lực. Ta thật là một đại ngốc, làm sao hiện tại mới nghĩ rõ ràng? Tất cả những thứ này đều là thần kỳ phương đông vũ thuật A chương 135, không có ai so với ta càng hiểu Messi, chương 135, không có ai so với ta càng hiểu Messi. Đội bóng của ý hy vọng duy nhất. hăng hái gặp phương đông vũ thuật Trung Quốc Soái. Thậm chí đánh bại ở La Liga khói gió nổi mưa chiếm cứ giải đấu đầu bảng Atletico Madrid. Cuộc tranh tài này quan tâm độ tuyệt đối trên cùng. Cho tới chúng ta đã lâu không gặp bạch bách tiểu thư đều xa vượt chủ dương. Đi đến Tây Ban Nha tiến hành rồi phỏng vấn. Nou ở vào Tây Ban Nha Vương quốc cả tạ lội nhà khu tự trị là Barcelona câu lạc bộ bóng đá sân nhà. Vì là UEFA cấp 5 sân bóng, thế giới đệ nhị trường đại học nghiệp sân bóng. Sân bóng ở ngoài, bạch bách mặt sau máy quay phim đại ca xì xì Ở trong mắt ngọn lửa chính đang khỏe mạnh địa trưởng thành. Hóa ra giang máy quay phim không phải ngươi, ngươi có thể chạy trắng trận không kiêng rẻ đúng không? Tìm tới một cái bạch bách tự nhận là hoàng kim vị trí, cô gái dù cho là bạch bách như vậy đối với kết cấu cũng là rất có nghiên cứu. Ở máy quay phim quay chụp trong hình, bạch bách chân dài so với phía sau Nu Kem sân bóng càng thêm dễ thấy. Màn đạn trên dồn dập hỗn loạn, mọi người đều đang khen ngợi tán người quay phim đại ca góc độ được, biết cái gì gọi là dơ tâm. Nu Kem sân bóng lúc nào cũng có thể xem, thế nhưng chân dài không phải mỗi phân mỗi giây đều có. Nhưng mà người quay phim đại ca có điều là quá mệt mỏi, không lưng nghỉ ngơi một chút mà thôi. Khi hắn thẳng tắp sau khi, các nơi trên thế giới không biết có bao nhiêu mình để tốt đem điện thoại di động bỏ lại, một mặt sinh không thể luyến nơi này là Nu Kem sân bóng, chúng ta có thể nhìn thấy các cổ động viên chính đang có thứ tự vào sân. Đây là Tramti Onlit bán kết trận trước. Nếu như Milan có thể ở sân khách ghi bàn, như vậy trở lại sân nhà, tay cầm sân khách ghi bàn ưu thế Milan có thể càng thêm ung dung ứng đối Barcelona. Cuộc tranh tài này là Tramti Onlit bán kết vòng thứ nhất thi đấu trận đấu đầu tiên, chịu đến rất nhiều fan bóng đá quan tâm, đặc biệt là Iton huấn luyện viên. Hắn bởi vì xuất sắc bên ngoài cùng xuất lĩnh đội bóng đạt được thành tích ở trong nước tụ tập rất lớn nhân khí. Hiện tại để chúng ta phỏng vấn một hồi hiện trường cổ động viên, ngươi được, xin hỏi ngươi là Barcelona cổ động viên sao? Tóc vàng tiểu ca cùng mấy cái bạn xấu chính đang bên cạnh nhìn. Trên mặt bọn họ có Barcelona màu sắc, còn là có thể nhìn thấy đỏ ngầu lỗ thay, hiện nhiên là uống một điểm tiểu rượu. À, đúng, ta là Barcelona cổ động viên. Tóc vàng tiểu ca túi đầu nhìn một chút chính mình xanh đỏ sắc Barcelona áo đấu, còn tưởng rằng chính mình xuyên sai áo đấu, không phải vậy đối phương vì sao lại hỏi mình có phải là Barcelona người ủng hộ? Ta này trên mặt vui sáng, trên người Barcelona áo đấu, còn có ta các anh em cầm quân cờ, chẳng lẽ còn không thể chứng minh chúng ta là cái nào một đội người ủng hộ sao? Bạch bách nụ cười trên mặt càng hiền lành. Lần trước diễn xuất sự cố dẫn đến nàng bị rất nhiều người chế nhạo. Ngày hôm nay, thông qua tự thân nỗ lực, nàng rốt cục lại lần nữa đứng ở nơi này, nàng nhất định sẽ không phụ lòng thúc thúc chờ mong, tiến hành một lần hoàn mỹ phỏng vấn. Ngươi đối với Milan huấn luyện viên trưởng Ý có ý kiến gì không sao? Bạch bách vấn đề này đơn lấy ra đúng quy đúng cụ, thế nhưng căn cứ nàng qua lại nhân sinh trải qua đến xem, đã là tương đương nổ tung vấn đề. Hắn là một cái rất xuất sắc người trẻ tuổi. Tóc vàng tiểu ca mặc dù mình tuổi không lớn lắm, thế nhưng nói vẫn là rất thú vị, nhìn qua xem một con lão ma tức hắn vây vây tay nói bổ sung. Có lúc ta thật hy vọng, hắn có thể là chúng ta huấn luyện viên trưởng, cho đội bóng mang đến khác với tất cả mọi người biến hóa. Mùa giải bắt đầu trước, Barcelona thay đổi huấn luyện viên trưởng. Trước chủ soái Villa Nó và nhân thân thể nguyên nhân từ trước. Barcelona bị không có châu Âu dạy học kinh nghiệm người Argentina Martino thay thế, rất nhiều người đều nói Martino có thể trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng, là bởi vì Messi khâm điểm. Fan bóng đá kỳ thực không phải rất lưu ý cái này, bọn họ càng để ý Martino có thể cho đội bóng mang đến cái gì, nhưng liền trước mắt chứng kiến mà nói, Martino cho Barcelona mang đến biến hóa vi tử cùng vi. Điểm này Ethan là rất rõ ràng, hắn nắm giữ siêu quần trí nhớ, ở phía sau đến Martino cùng Messi ở MLS nối lại tiền duyên thời điểm, cố ý đến xem tin tức của người này. Có thể nói, hắn so với Martino chính mình còn muốn lý giải chính hắn. Không có ai so với Ethan càng hiểu Martino, đương nhiên này đều là nói sau. Tô Bạch bách kéo cái trường âm, mắt to nháy nháy, có vẻ có chút hài lòng, thế nhưng còn nhớ hiện tại chính mình là đang tiến hành phỏng vấn, Bạch bách xuất sắc biểu hiện cũng làm cho màn đạn không ngừng mà quét mới, một đám ăn dưa quần chúng dồn dập bắt đầu rồi chính mình biểu dương. Trên thể thao khán giả, hoặc là nói tiếng Trung Quốc cổ động viên không có không biết Iton e dù sao Iton e là toàn thôn hy vọng duy nhất một cái ở năm giải đấu lớn làm huấn luyện viên trưởng người Trung Quốc Barcelona van bóng đá đối với Iton e tán thành cũng làm cho Trung Quốc các cổ động viên biểu thị hài lòng gặp phỏng vấn ngươi liền chọn thêm phóng điểm chúng ta Iton e hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng ai cổ động viên Barcelona nghĩ tới rất tốt đáng tiếc Milan chắc chắn sẽ không thả người Barcelona cổ động viên phi thường của Nhật, liền như thế một lúc thời gian trong thì có mấy làn sóng nhân hòa tóc vàng tiểu ca chào hỏi tóc vàng tiểu ca cũng có chút dục giả dục dịch hắn muốn mau chóng đến trong sân bóng diện đi cùng mọi người hòa đồng thời nhảy nhảy nhót nhót Bạch Bách cảm giác mình đã đạt đến phỏng vấn cuộc đời đỉnh cao, nhìn thấy camera đại ca biểu diễn bình luận, trong lòng hãy cùng ăn mật bình thường hài lòng. Nàng là sủng fan bóng đá, mắt thấy fan bóng đá làm cho nàng gặp phỏng vấn liền chọn thêm phóng điểm, nàng không nhịn được mở miệng nói: các ngươi bây giờ đi đâu? Được rồi. Xuân vấn đề. Vấn đề này vừa ra tới cho màn đạn cười đến không xong rồi. Kênh thể thao các cổ động viên, nghe cái này vị, gọi thẳng đúng rồi đúng rồi thậm chí còn có fan bóng đá thẳng thắn thế tiểu ca hồi đáp: ta biết ta biết, hắn khẳng định là muốn đi nu kem trong sân bóng diễn, ta thông minh đi. Tóc Vàng Tiểu Ca cũng là sững sờ một hồi, lại một lần nữa nhìn một chút trên người mình áo đấu, hẽ một nói, "Ta muốn cùng các bằng hữu của ta đi trong sân bóng diện." Bạch bách hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình náo loạn cái ô long, liền vội vàng bổ cứu nói, "A, như vậy, vậy các ngươi mua được phiếu sao? Ta kiến nghị là, thẳng thắn ngươi đừng bổ cứu đi." Tóc Vàng Tiểu Ca ngơ ngác nhìn Bạch bách một ánh mắt, không nói hai lời, quay đầu rời đi, hắn phức tạp trong lòng, kinh thể thao ăn dưa quần chúng miêu tả tận xương ba điểm. Tiểu Ca nghĩ, người này không phải cái kẻ ngu si đi. "Xin hỏi ngươi đi đâu? Sân bóng, vậy ngươi mua được phiếu sao? Ha ha ha." thật là một nhân tài. Không phải, Bạch Bách, ngươi này, ngươi này, lần sau ta kiến nghị, ngươi ở cuối cùng thời điểm, nói một câu tiếng Hàn hoặc là tiếng Nhật, chúng ta không ném nổi người này à? Người quay phim đại ca nhìn Bạch Bách cái kia sừng sốt vẻ mặt, nhìn không được, cho người ta một cái là tả, khá lắm, này một mặt biểu tượng cảm xúc mọi người đều có, còn có gặp động. Ngoài sân nhân tố tạm thời mặc kệ, lúc trước phỏng vấn trên, hai đội đều khá là khắt chế, nhưng là đối với lẫn nhau coi trọng trình độ, đó là không có chút nào thấp, không có ai so với ta càng hiểu Athletico Madrid thực lực mạnh mẽ. Dù sao hiện tại giải đấu đầu bảng vẫn là Atletico Madrid. Martino lại một lần đứng ở Nou kem sân bóng, nghe fan bóng đá tiếng hoan hô, có thể như vậy tiếng hoan hô đúng là hắn muốn sao? Một ngày kia, hắn xuất lĩnh Barcelona chiến thắng Real Madrid, fan bóng đá cũng là như vậy hoan hô, nhưng là Martino trong lòng vẫn có một cái đâm, mai cho đến 2020 năm, hắn đàm luận lên Barcelona cuộc đời huấn luyện viên thời điểm, mới đưa cái này đâm nói ra. Vậy thì là, ở hắn dạy học Barcelona vượt qua Real Madrid cái kia một hồi thi đấu, hắn thiết trí chiến thuật căn bản cũng không có đá ra, đội bóng là ở theo Messi hoặc là hắn đoàn thể nhỏ ở đá bóng. Hắn ở bề ngoài là Barcelona huấn luyện viên trưởng, trưởng quản đội bóng chiến thuật, thế nhưng nói khó nghe một điểm, hắn như là một con dối. Không có ai hiểu hắn cùng lý giải hắn, hắn muốn thay đổi Barcelona, thế nhưng trước mặt hắn đứng Messi. Đối với này, Eton có thể vỗ ngực biểu thị, không có ai so với ta càng hiểu ngươi. Hiện tại Barcelona ở vào một loại rất vi diệu dã man sinh trưởng trạng thái, nhược điểm lớn nhất của bọn họ vừa vận chính là bọn họ mạnh nhất ưu điểm, bọn họ thiếu hụt một cái chính kinh trung phong. Messi rất mạnh. Barca có một loại thâm căn cố đế thi đấu phương thức, vậy thì là theo Messi đá. Thế nhưng đúng dịp. Không có ai so với ta càng hiểu Messi, chương 136, vẫn đột phá vẫn thoải mái, chương 136, vẫn đột phá vẫn thoải mái. Nu kem sân bóng. Hơn 9 vạn tên Barcelona cổ động viên chế tạo ra thanh thế gạo thép toàn trường, đi đến hiện trường Milan fan bóng đá nhưng cũng chỉ có mấy trăm, này không phải Milan fan bóng đá trong túi ngựa ngùng mà là Barcelona phương diện căn bản cũng không có đặt trước bao nhiêu vé vào cửa cho Milan cổ động viên. Y đối với này không chút nào cảm bất ngờ, ở trong trí nhớ của hắn, Atletico Madrid ngoài dự đoán mọi người chiến thắng Barcelona sau, toàn bộ sân bóng chỉ có chỉ là mấy trăm tên Atletico Madrid fan bóng đá. 9 vạn còn lại tên Barcelona fan bóng đá chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi hiện trường. Tình cảnh có thể gọi lỗ sọ. Cũng chính là Champions League không phải căn cứ bỏ phiếu đến xác định thăng cấp, không phải vậy Atletico Madrid sớm đã bị đào thải. Bà bà dạ không phải lần đầu tiên đến nu kem sân bóng độc chiến, lần này lại lần nữa giáng Lâm Nukem, cũng thật là có một fan đặc biệt tư vị ở trong lòng. Nàng còn rõ ràng nhớ tới, lúc đó Milan thành tích gây go, Aleri ở vào trên đầu sóng ngọn gió, người đã ở xa thải bên dưới. Milan toàn đội ở trên buổi trưa 11 mở ra bắt đầu huấn luyện. Sau buổi cơm trưa chuẩn bị đi đến mạn vẹn xả sân bay, với 16 điểm trước phi cơ hướng về Barcelona ở Juan Carlos một đời khách sạn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chờ mong dùng một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi, cứu vãn Xu hướng suy tàn. Khi đó truyền thông đều cho rằng bà bà dạ sẽ rất nhanh tiếp nhận vương vị trở thành Milan duy nhất đại buộc, chỉ tiếc tràn ngập nguy cơ gã dĩ nhiên chơi một tay đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng đã kinh động nàng phụ thân đại nhân. Sớm biết gặp có Iton như thế một cái kỳ tài xuất hiện, gã đi liền đi, ta có Iton có thể vô tư rồi. Martino đứng ở sân bóng một bên, hơi trắng tóc, để hắn nhìn qua có chút tiểu tuy đưa tay ra nhìn về phía cái kia tuổi trẻ gương mặt đẹp trai cảm thụ đối phương thanh xuân tràn trề khí tức vị kia dựa vào sức một người đem thiếu sói tuổi tác cấp độ kéo cao đến mấy năm ion để martino trong bụng có chút chua soi nước thực sự là tuổi trẻ a cảm thán nắm tay martino nhìn thấy ion đối với hắn nhuyễn miệng cười không hề nói gì xoay người trở lại vị trí của mình cuộc tranh tài này hiện trường barcelona fan bóng đá hiển nhiên là có tổ chức hành động bọn họ phải cho vòng bảng thi đấu bên trong bại tướng dưới tay milan đến một điểm nho nhỏ chấn động biểu diễn một hồi barcelona mạnh mẽ đáp lại những người lời đồn đại chuyên nhảm Hai đội cầu thủ lục tục lên sân, Martino nhìn Messi trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Người tuổi còn trẻ trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, am hiểu trưởng thi điều khiển thì lại làm sao? Ta có Messi, người có Messi sao? Messi ở một ít truyền thông đưa tin trên, nhưng là được gọi là Milan captain A. Iton, tư liệu. Tả sổ thì đi tới Iton bên cạnh, si đỏ có chút sốt sáng đứng ở cách đó không xa, một cái đưa cho Iton tư liệu, một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị lai 433 trận hình, Iniesta, Messi, Neymar tạo thành hàng tiền đạo. Iton hiểu rõ gật gật đầu, Tả một mặt coi như người trời nhìn trong chọc vào Eton, tựa hồ muốn nhìn một chút Eton đầu góc là làm sao trưởng. Nơi này liền muốn cảm tạ một hồi hệ thống cho siêu cường trí nhớ, làm xem qua một lần đồ vật đều có thể ở trong đầu hồi ức. Như vậy người đại não hay cùng một cái tổn trữ lượng lớn tư liệu máy tính không khác nhau gì cả. Barcelona chiến thuật không nghi ngờ chút nào là muốn dựa vào Messi cùng hắn tiểu đoàn đội tiến hành chế tạo. Điểm này bất kể là sau đó tiếp nhận bất kỳ huấn luyện viên đều không thể thoát khỏi một điểm. Cũng chính là cái gì sau đó Barcelona phải đem Messi cho vứt bỏ một cái nguyên nhân, bởi vì Messi tồn tại chính là một cái không thể vượt qua núi cao, muốn cải tạo Barcelona. Một lần nữa xuất phát, bọn họ chỉ có thể làm hiểm, hơn nữa vào lúc ấy Messi ở thi đấu bên trong biểu hiện, cũng không có như vậy dễ thấy, thể năng là một cái vấn đề lớn. Y cẩn thận nghiên cứu qua Barcelona, hắn liệu định cuộc tranh tài này bên trong, Barcelona gặp chọn dùng giao nhau chiến thuật. Cái gì là giao nhau chiến thuật? Đơn giản điểm tới nói, chính là truyền vào trong, ngươi đừng cảm thấy đến cái này không thể nào, dù sao Barcelona không cái gì cao trung phòng, nhưng là ở trong ký ức, Barcelona ở đá với Atletico Madrid trong thi đấu bên trong, bao quát phạt góc ở bên trong, tổng cộng lựa chọn 32 lần truyền vào trong, chỉ có 6 lần thành công. Ngồi quáng truyền vào trong, Trung lộ thẩm thấu nhất định phải làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực. Ito nhìn về phía trên sân Espanol, Rejon, Muntadi, ba tên năng lực phòng ngự xuất sắc cầu thủ lại như là một bức tường nằm ở nơi nào. Đi đường biên, đi đường biên đi, đường biên khỏe có thêm, không sai. Ito lại muốn học trộm Simoan tuyệt kỹ, đào thải người ta, còn muốn dùng người ta đào thải Barcelona chiến thuật, lại đi bác một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Chó tới rồi nhìn thấy như vậy Ito đều muốn lắc lắc đầu. Chớ nói chi là, vào lúc này Simoan còn ở thông qua TV quan sát này một hồi trang Tionlit tí đấu. Hàng phòng thủ trung lộ bố trí canh phòng, truyền nhiều hơn nữa bóng cũng truyền không ra, thích hợp từ bỏ đường biên. Ngược lại làm sao thủ cũng không ngăn được Neymar cùng Messi. Simbaing một bên nhìn, một bên trong miệng tự lẩm bẩm, mở màn tam bản phụ. Barcelona lắc lắc eo thon nhỏ tránh thoát đi tới, khi đó Simbaing thì có điểm không vui. Nếu như có thể, hắn càng muốn nhìn đến Atletico Madrid ở Nukem dùng tam bản phụ đi chém Barcelona. Nếu như là ta đội bóng, mở màn cũng đã ghi bàn. Simbaing tức giận bất bình địa nói, nếu như bị Eton nghe được ít nhiều gì phải cho hắn phiền một cái rõ ràng mắt, nói hắn có lắc. Nou sân bóng. Barcelona cổ động viên phi thường hưng phấn, bởi vì liền tình cảnh nhìn lên, Barcelona quả thực lại như là đem Milan đè xuống đất mà sát như thế. Có thể ngươi nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Barcelona tấn công có thể được gọi là một trận thao tác manh như hổ, vừa nhìn ghi bàn không gian không tồn tại. Ở phòng vệ Milan làn sóng thứ nhất tấn công sau, Barcelona ở cánh trái trong vòng 10 phút có 4 chân truyền vào trong, thành tựu đội bóng hậu vệ cánh phải, Alves có thể kiêu ngạo tuyên bố. Chỉ cần có truyền vào trong cơ hội, ta liền dám thất bại. gây go chuyền vào trong chất lượng, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lịch sử chính tính là đáng sợ. Dù sao ở trải qua như vậy thì đấu sau, 1314 mùa giải Barcelona, ở trọng tài kéo lệch giá Busquets dẫm đạp sự kiện sau, lại thêm một người tân đề tài câu chuyện. Tư dân mạng đem xưng là, bóng đá trong lịch sử trọng yếu một năm, trên sân bóng sử dụng hơn 100 năm chiến thuật, bị Messi cùng Martino dán lên buồn cười nhăn mặt. Đối với Barcelona như vậy trung lộ không có rõ ràng cao điểm đội bóng tới nói, truyền vào trong xưa nay đều không đúng khắc địch chế thắng lợi khí, nhưng chuyện này cũng không hề là nói Barcelona vũ khí cụ gì sẽ không có truyền vào trong. Barcelona truyền vào trong thực chất hẳn là đường vòng tâm vụ cận đảo tam giác mặt đất truyền vào trong đang không có cao trung phong thành tựu trung lộ điểm tựa tình huống đây là thích hợp nhất Barcelona chuyển vào trong phương thức chỉ là không cách nào hoàn toàn khống chế đội bóng Martino bị tận bã nam cho mê hoặc con mắt các cầu thủ biết cái gì a bọn họ chỉ biết trung lộ Milan độn tập trọng bình hiện tại bọn họ chính nhấn lại Milan ở cưới mặt phát ra đường biên thông suốt tự do rong ruổi một lần lại một lần chuyển vào trong uy hiếp đối phương thật liền vẫn đột phá vẫn thoải mái một truyền thẳng bên trong vẫn vui sướng thôi Milan vừa mới bắt đầu còn lo lắng cảm thấy đến huấn luyện viên trưởng có thể hay không chơi đến quá to lớn đường biên liền như thế thả ra ngoài nhưng là ở đối phương đến rồi mấy hiệp sau, chậm rãi liền quen thuộc hạ xuống. Nhìn đối phương chạy trốn đầu đầy mồ hôi, dưới chân hoa hỏe hoa sói, sau đó một cước truyền vào trong, kết thúc lần này tấn công, không thể giải thích được có từng kia một hiệu ngầm. Thật muốn hỏi hộ một câu, cực khổ rồi huynh đệ. Chương 137, mọi người trong nhà, ai hiểu à? chương 137, mọi người trong nhà, ai hiểu à? Nhà ta đường biên thường mở ra, thoải mái chứa đường thiên địa. Hai đội tình tự hoàn toàn là không giống nhau, Milan cầu thủ bên này vốn là từ bỏ đường biên, đóng quân chúc lộ, sau đó tùy thời phản kích, đâm thủng Barcelona giữa sân đấu Pháp. Thế nhưng Barcelona cảm quan liền không giống nhau, chỉ cảm thấy cảm thấy lao từ nửa bước. ở Milan đường biên tùy ý làm bậy, lại như là ở sáng sớm đi qua đường, cái bình thường, không tiên rẻ gì, muốn làm gì thì làm. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Liên chỉ nhìn địa bộ này, Barcelona cổ động viên là hài lòng, tình cảnh đẹp đẽ, bạo đối Milan có hay không? Ito ở đây một bên cẩn thận quan sát, hắn sẽ không bởi vì trong ký ức tư liệu, liền ngây thơ cho rằng đối phương ở hiện thực bên trong gặp hoàn toàn nhất trí, hắn nhất định phải trước tiên phán định một phương. Si đọc chính đang liên tục lai. Like mỗi khi có cầu thủ hoàn thành một cái giải vây hoặc là chặn lại thời điểm, hắn cũng có dỗi ra một cái, vẻ mặt tươi cười đưa ra một cái tán. Điều này làm cho bị tán Milan cầu thủ cảm giác phân chấn. Không phải nói nói chuyện phân chấn, mà là từ biểu hiện nhìn lên, liền có thể nhìn ra hư vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, trái lại để Barcelona cầu thủ có chút kinh ngạc. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ta đệ lên đối diện đánh, đối diện dĩ nhiên hư vấn. Bọn họ sẽ không là biến thái đi. Trên khán đài, đối mặt Barcelona mãnh liệt thế tiến công, đường xa mà đến Milan fan bóng đá rút vào một chỗ, trên mặt tràn ngập lo lắng sau đó đưa mắt nhìn về phía nội danh người dẫn chương trình cờ Dịt lô khi tìm thấy lưu lượng mật mã sau cờ Dịt lô đã từ làm công người biến thành gây dựng sự nghiệp người hắn hiện tại là một tên tự do truyền thông người cũng là một cái vong hồng người dẫn chương trình ta quá yêu Trung Quốc cờ Dịt Lộ há mồm chính là một câu rõ ràng tiếng Trung Quốc từ khi đứng chồng ngược gội đầu khiêu trên sau người dẫn chương trình sinh tồn gian nan rất nhiều hiện tại có rất nhiều người dẫn chương trình muốn tìm được mở cái này đầu nói đề nghị này người kia cờ diệt cũng ở một lần nào đó đánh cược bên trong thua trận từ nay về sau chỉ cần mở trực tiếp nhất định phải thêm vào câu này ta quá yêu Trung Quốc Người khoan hay nói, điều này làm cho hắn phòng trực tiếp hàm bên trong lượng lại tới mấy cái bậc thang, còn mở rộng hắn nhiệm vụ rất nhiều không thế nào quan tâm bóng đá người, bởi vì câu thiền ngoài miệng của hắn bắt đầu rồi giải bóng đá quan tâm bóng đá. Man đã trên, vô số Trung Quốc khán giả ông ngoại môn thúc giục làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Liên thích xem người đảng Hoàng Trịnh trọng phân tích dáng vẻ. Đã duyệt, tốc nói. Các loại bình luận nhanh chóng lướt qua. Cảm tạ giúp ta chăm sóc ta bảy cầu ông ngoại tên lửa. Cơ dịch lộ lời nói phiên dịch thành tiếng Trung, đang hoàn thành người dẫn chương trình cơ bản thao tác sau. Hắn bắt đầu nói năng hùng hồn, phân tích nổi lên trên sân thế cuộc. Lần này hắn phá lệ không coi trọng Milan. Cuộc tranh tài này Milan có thể không thua cũng đã rất tốt. Cờ dịch Lộ đảng Hoàng Trình trong nói, ở phân tích bóng đá thời điểm, hắn đều là yêu thích nghi mặt. Vào lúc này thì có những người này yêu thích đưa lễ vật nhỏ, nhìn hắn phá công. Ma tính Trình Độ đại khái lại như mới vừa khóc nước mắt như mưa chú tỉ, thu được lễ vật sau, trong nháy mắt thu hồi nụ cười so với tâm cảm tạm như thế. Cờ dịch Lộ lên tiếng, trong nháy mắt liền để màn đạn không vui. Rất nhiều người phát màn đạn yêu cầu người dẫn chương trình tế sách Cờ dịch Lộ ở cảm tạ lễ vật sau cũng không kéo dài. Barcelona từ 0708 mùa giải bắt đầu, đã liên tục 11 cái mùa giải Champions League bán kết sân nhà bất bại. Đây là một cái phi thường có thần thoại ý vị số liệu, phương Tây người đều là yêu thích chơi một ít huyền rủa kỳ tích loại hình, căn cứ đến một lần theo, Cờ dịch lộ phán đoán, Milan nhiều nhất không thua, thế nhưng tuyệt đối không thể thắng. Hắn thốt ra lời này, màn đạn liền không vui, kỳ thực cũng không phải thật không vui, chính là đơn thuần muốn làm trái lại, Cờ dịch lộ trải qua một quãng thời gian trưởng thành, cũng là rất hiểu tiết mục hiệu quả. Hắn tại chỗ vô lùi, trực tiếp đang trực tiếp bên trong mở ra một cái bản, đoán một cái cái nào một nhánh đội bóng trước tiên ghi bàn. Milan vẫn là Barcelona. Cờ dịch lộ trên mặt mang theo nụ cười đáp ý, khá lắm. Xem ta không điên cuồng thu gặt một làn sóng. Phong trực tiếp bên trong cổ động viên trong nháy mắt liền lươn vấn, bọn họ gào gào kêu chống đỡ Milan chống đỡ lao hương chống đỡ đồng bào. Sau đó Barcelona trước tiên ghi bàn tuyển hạng trực tiếp kéo đẩy. dịch lộ trong nháy mắt rồi, vội vàng đem bàn cho đóng. Hắn nhìn mình bằng ước người thời nay toàn cầu đầu, chỉ cảm thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở toàn cầu đầu muốn lập tức liền phó chư nước chảy. Các ngươi không phải luôn mồm luôn miệng chống đỡ Milan à? Các ngươi đúng là ép Milan A. Nhìn cờ lộ khóc không ra nước mắt khuôn mặt cùng hắn chất vấn. Có cư dân mạng còn thử nghiệm muốn đem kẻ ngu si lừa gạt đi vào đánh ngươi lại mở một lần, ta ép Milan, ép chậm. Nếu không lại mở một cái, lần này ta bảo đảm ép Milan loại hình vân vân. Ai sẽ F Milan trước tiên ghi bàn a. Người xem một chút, Barcelona thế tiến công cỡ nào sôi trào mấy lượt. Milan làm sao ghi bàn? Ta liền hỏi ngươi, Milan làm sao ghi bàn? Dùng đầu ghi bàn sao? Ai, ngươi đừng nói. Cũng thật là dùng đầu tiến vào. Thi đấu tiến hành đến 31 phút, Messi ở đường biên cầm bóng, Anaba từ từ phía sau xuyên vào, Messi một cái đẹp đẽ gót chân, Anaba một đường về phía trước, sau đó một cước chuyền vào trong. 500,000 Euro ở rồi thuê rẻ mì, chiếm cứ có lợi địa hình, dùng đầu giải vây. Mùn tạ gì bắt được bóng sau, ở trung lộ giữ bóng đẩy mạnh. Barcelona giữa sân trống vắng, muốn tạ gì đang hấp dẫn Barcelona sự chú ý sau. Một cái đẹp để chọn khe bóng chuyển hướng về đường biên. Lúc đó biết khoảng cách này một cước chọn khe chỉ kém một cái thân vị, chỉ tiếc Barlogele cùng hắn quấn quyết lấy nhau, dẫn đến hắn không có chặn lại dưới cái này bóng. Xa dạ ý bắt được bóng sau, một đường lao nhanh, vì là chuyển vào trong chất lượng gây go Barcelona biểu diễn một làn sóng, cái gì gọi là cao chất lượng truyền vào trong. Barcelona nhìn này thường thường không có gì lạ truyền bóng vào trong, đầy đầu dấu chấm hỏi. Tít cùng Mascherano tiền hậu giáp kích Balotelli, Balotelli miễn cưỡng ngày lấy đà. Nguyên bản lần này phòng thủ hẳn là không có sơ hở nào, thế nhưng Balotelli trong đầu lại như là có nam châm như thế, hấp dẫn quả bóng. Quả bóng quyết tâm hướng về Balotelli trên đầu và tới. Barcelona thủ môn Tinto Đại thúc là một cái cơ bản sẽ không xuất hiện cấp thấp sai lầm thủ môn. Nhưng đội tắc tăng trưởng cùng thân thể cơ năng thoái hóa cũng làm cho hắn rất khó làm ra độ khó cao cứu vua. Ngươi muốn hỏi gì dạng bóng muốn làm ra độ khó cao động tác? Tinto Đại thúc biểu thị chỉ cần là ta không có nhào tới bóng cũng là muốn làm ra độ khó cao cứu thua. thì như ba lô ke này một cái đầu bóng chín bạn barcelona fan bóng đá tiếng sụt mánh liệt, vui lấp milan fan bóng đá chúc mừng âm thanh ba lô ke chỉ về iton một đường chạy như điên nhìn hắn tư thế kia như là muốn đem iton đâm chết đang huấn luyện viên khu cũng còn tốt cái khác cầu thủ hiểu chuyện rất sớm mà vây lại ôm ba lô ke trên khán đài cơ dịch lồ lập tức nhảy lên hắn toàn cầu đầu bảo vệ coi như hắn muốn cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả đắt sắt một hồi thời điểm phòng trực tiếp tình huống bên trong cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Tưởng tượng hẳn là kêu rên khắp nơi, nhưng lại trên thực tế, xem, ta liền biết phản mua Milan nhất định có thể trước tiên ghi bán. Ta mua cái này sẽ không có bên trong quá, quả nhiên, lần này vẫn như cũ ổn thỏa. Các anh em quả nhiên đều là Milan mà hy sinh, cái này đâu, không biết có thể hay không chi trả. Cờ dịch lâu có chút mê hoặc nhìn màn đạn, một hồi lâu mới phản ứng được. Đáng ghét, không thẹn là đến từ Trung Quốc người. Không riêng gặp công phu, còn nhân thủ gặp tà ác phép thuật, chương 138, ta quả thực chính là ở loạn sát, chương 138, ta quả thực chính là ở loạn sát. Nu kem sân bóng bằng điện tử trên điểm số để Barcelona cổ động viên hướng về Martino phát sinh từng trận tiếng sụt. bọn họ đối với Martino bất mãn không phải một ngày hai ngày. vốn là không phải cái gì danh soái, đi đến Barcelona sau đó đội bóng đá cũng không nhà giàu thường thường ở thi đấu một bóng dẫn trước đá sau nổi lên phòng thủ phản công. fan bóng đá không nhìn thấy Martino cho đội bóng mang đến cái gì tốt thay đổi, thắng được đến thi đấu đều dựa vào Messi linh quang lóe lên. huấn luyện viên trưởng vị trí, coi như là thuyên một con chó đều làm so với hắn càng tốt hơn. bất mãn tâm tình trong chất, có một ít khá là cấp tiến cổ động viên thậm chí hô lớn ra người kém xa Tít Tạp Ga la, la lên. Gadiola dạy học lúc, một khi Barcelona giữa sân bị đối thủ ép lên, thân là trung vệ đích thường thường gặp dẫn bóng về phía trước lôi kéo đối phương hàng phòng thủ, do đó tìm cơ hội đem bóng chuyển vận đến giữa sân. Ở Martino đội bóng bên trong, gặp phải tình huống như thế, đích sẽ ở Martino dưới sự chỉ huy, vọt thẳng về phía trước sân cầu thủ. Chi tiết nhỏ trên, Martino phía dưới Barcelona là có một ít biến hóa, thế nhưng những biến hóa này không nhất định là tốt đẹp. Chỉ ít đội bóng mất bóng số lượng là mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Thậm chí nào đó cuộc tranh tại bên trong ít trước sân chuyển dài tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 50% này sáng lập nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong tấn thấp. Martino tiền nhiệm sau, tuy rằng bảo lưu Barcelona tỉ kỳ tạ cả cơ bản sách lược, cũng làm ra một chút để fan bóng đá không hài lòng thay đổi. Không nói Guardiola, liền nói cùng hắn tiền nhiệm vì lạ nổ vạ lẫn nhau so sánh, giảm thiểu đối với khống chế bóng quyền theo đuổi, Cương điệu cao áp phòng thủ cùng nhanh chóng ngắn gọn. Mùa giải này gia tăng rồi hậu trường về phía trước sân trực tiếp chuyển vận, suy yếu tiền vệ phòng ngự tác dụng. Quá khứ Barcelona bất luận đội bóng dẫn trước vẫn là là hậu, đều sẽ ở đối phương nửa sân khống chế bóng, lợi dụng truyền bóng lại tìm cơ hội sẽ ra đối phương hàng phòng thủ. Mùa giải này ở đạt được dẫn trước sau. Barcelona lựa chọn thu phục hàng phòng thủ, làm cho đối phương tấn công, tùy thời tìm kiếm phản kích cơ hội. Này một sách lược ở đầu mùa giải vì là Barcelona mang đến không sai thành tích, nhưng này một sách lược để Barcelona ở tỷ lệ không chế bóng trên mất đi ưu thế. Các cổ động viên vĩnh viễn nhớ tới, bọn họ lòng tràn đầy vui mừng đi chống đỡ đội bóng, nhưng là ở giải đấu vòng thứ năm đá với Real Valladolid, Barcelona tuy rằng 40 thắng lợi, nhưng tỷ lệ không chế bóng nhưng cũng chỉ có 45%. Đây là Barcelona từ năm 2008 tháng 5 tới nay lần thứ nhất xem quen rồi khống chế bóng tình cảnh cổ động viên. Mặc dù đối với phản kích ghi bàn cảm thấy vui mừng. Nhưng nhìn thấy đội bóng tỷ lệ không chế bóng giảm xuống, các cổ động viên vẫn là đối với Martino biểu thị bất mãn. Một lần hoài nghi, ta là ai, ta ở đâu, ta xem thực sự là Barcelona thi đấu sao? Mà năm nay tháng 3, càng làm cho Barcelona ở giải đấu bảng tổng sắp trên lạc hậu cho tử địch Real Madrid, đây là không thể tiếp thu sự tình. Các cổ động viên tiếng kháng nghị một làn sóng cao hơn một làn sóng, Martino vốn là không phải cái gì danh xoái, đội bóng cải cách cũng không khiến người ta cảm giác càng tốt hơn, trái lại như là ở vứt bỏ truyền thống. Martino mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh, Messi đã hướng về hắn nơi này nhìn ba lần, hắn hiểu Messi ý tứ hy vọng hắn có thể đứng ra đến cho đội bóng chiến thuật tiến hành một ít thay đổi. Nhưng là, tại sao phải biến đổi? Chúng ta ấn lại Milan trên đất ma sát, đối phương đường biên căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản chúng ta, đến lượt gấp chính là bọn họ. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tiếp tục như vậy, sớm muộn có thể đạt được thắng lợi. Messi nhận ra được Martino tâm tư, là một cái cầu thủ hắn gặp biểu đạt chính mình yêu thích, thế nhưng sẽ không cùng huấn luyện viên trưởng đi đối kháng. Đáng tiếc chính là, ở Barcelona Messi chính là tuyệt đối vương giả, không có ai có thể quên Messi tâm tình, vì lẽ đó ở Messi không vui thời điểm, huấn luyện viên trưởng chuyện thứ nhất chính là muốn giải thích, đi hống. Neymar chống nghẹn, đẹp trai trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày trên thành xuyên tự hình. Hắn tại sao gia nhập liên minh Barcelona cũng là bởi vì ở trận đấu giao hữu thời điểm gặp phải Barcelona, sau đó thua. Để vị này con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, ở giải đấu bên trong muốn làm gì thì làm thiên tiêu rõ ràng cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vì lẽ đó, ở Barcelona hướng về Neymar đưa cảnh ô lưu ngay lập tức, vị này bờ ra dịu thiên tài, tương lai nhân vật thủ lĩnh liền lựa chọn gia nhập liên minh, sau đó đoàn kết ở Messi bên người. Cuộc tranh tài này hắn ở đường biên có thể nói được với chính là mong muốn vì là, giết đi rồi. Một câu nói tổng kết này mà mưu trí lịch trình, ta quả thực chính là ở loạn sát. Chỉ là hắn cho rằng mạnh mẽ đồng đội, nhưng không có như vậy đáng tin. Vậy thì xem tại bên trong Lidlop lệ gần ở đánh đoàn chiến, chính mình là một cái thích khách mỗi lần đều thiết chết rồi đối diện A.G.C. Thế nhưng đoàn chiến vất vua, liền có thể ở phân vai trong đại hội, nghĩa chính luôn từ nói lên một câu, ta đem đối diện A.G.C. Ngăn ngắn mấy phút, trên sân bóng nhân sinh bách thái đều bị Iton thu hết đáy mắt. Chà chà, chà. Iton trong miệng chà, chà lên tiếng. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói Messi và Ronaldo có hai cái nổi danh chuyện cười một cái là Berni tê giáo Ronaldo no sút bóng, một cái là sẽ tỷ em giáo Messi làm sao dây bóng. Real Madrid cùng Barcelona có thể nói là người hùng nhiều thị phi câu lạc bộ điển hình, danh tiếng liền để Barcelona đi ra đi. Ta chỉ cần có thể thắng được cuộc tranh tài này là có thể. Milan nghiêm phòng thủ từ thủ, rõ ràng để Barcelona có chút nôn nóng rồi, mà nôn nóng hậu quả là bọn họ chuyển vào trong càng ngày càng bất ổn. Hiệp một kết thúc thời điểm Barcelona hai bên trái phải tổng cộng có 17 chân truyền vào trong, thế nhưng chỉ có hai chân khá có uy hiếp điền hình tiếng sấm mưa to chút ít. Milan ở hiệp một đã được cũng không dễ nhìn, chỉ có ba lần có uy hiếp phản kích, mỗi một lần phản kích đều là nhanh như tia chớp. Martino ở đi ra sân trước, liếc mắt nhìn Ito, Ito bên người vây quanh Milan cầu thủ, Baroletti, Cacá, Sardelli, muốn gì, một cái lại một cái cầu thủ, ở trong mắt tràn đầy là vui sướng, một mặt cầu biểu dương vẻ mặt, nhưng là hắn nơi này đây, mỗi cái cầu thủ trên mặt tràn ngập không vui, Messi một mặt trầm trọng, tay bưng núi ánh mắt có chút hoang mang, hướng đi phòng thay đồ, ở hắn bên cạnh vây quanh cùng hắn đồng thời từ huấn luyện cầu thủ trẻ thăng lên đến tiểu đồng bọn Xavi Iniesta, Bất é, bờ gì gạ chờ chút. Tân viên Neymar ở tối tới gần Messi vị trí, vị này cầu thủ bờ ra dịu rất được Messi yêu thích, lại như lúc trước Ronaldo giống như Messi quan hệ. So với Messi, Neymar vị này nắm sủng mà kiểu Tân viên ở đi vào cầu thủ đường nối trước, phủi một ánh mắt Martino, lại như là đang nói, lạc hậu, làm sao còn đang nơi đó xử, mau mau đi phòng thay đồ cho chúng ta giảng giải chiến thuật ta. Cười khổ. Vốn cho là đi đến Barcelona sẽ là cuộc đời của chính mình đỉnh cao, có thể bây giờ nhìn lại, có thể đến Barcelona là chính mình một cái sai lầm lựa chọn, đối mặt lấy Messi làm chủ đoàn thể nhỏ. Dù cho hắn muốn tiến hành cái gì thay đổi, cũng không thể không cân nhắc, như vậy thay đổi, Messi có thể hay không không vui, hắn có nguyện ý hay không như thế đã. Hắn chỉ có thể dựa vào Messi yêu thích đi xây dựng chiến thuật mới, có thể chiến thuật như vậy, như thế nào khả năng xây dựng đi ra đây. Có thể vào lúc này Martino liền muốn nói ra chừng 10 năm sau đối mặt phỏng vấn lúc nói ra lời nói, đó là ta huấn luyện viên cuộc đời biết bắt nhất một năm, bởi vì ta thành tựu huấn luyện viên cống hiến chỉ thể hiện ở đội bóng quản lý trên. Barca có một loại thâm căn cố đế thi đấu phương thức, đội bóng đều là nỗ lực tùy tung Messi, Sanchez, Pedro cùng Neymar tiết tấu đá bóng. Ta biết vấn đề ở nơi nào, nhưng ta không có cách nào. Ta quản lý đội bóng thời gian quá ngắn ngủi, tốc độ chuyển đổi có thể khiến cái tiêu chi Barcelona càng thêm hoàn thiện. Làm ở một cái nào đó thời khắc không cách nào đối đối thủ hình thành áp chế thời điểm, thích hợp địa chuyển về cũng kéo dài không gian là tốt. Nếu như chúng ta có thể cho đội bóng tăng thêm một vài thứ lời nói, vậy thì là không muốn từ chối chạy trốn. Ở cuối cùng thời điểm, Martino thậm chí rất khó chịu, còn mang theo một ít chua xót ngựa khí nói một câu. Năm thứ hai Inzit làm được rất tốt. Năm thứ hai, Inzit tiếp nhận Martino vị trí, hắn làm được Martino muốn làm mà lại không làm được sự tình Martino đi vào phòng thay đồ, khi thấy Messi, Neymar, Iniesta tư thế ngồi thời điểm, trong lòng liền hơi lạnh cả người, biết nói cái gì đều không dùng. Neymar, ta quả thực chính là ở loạn sát. Messi, ta ở Milan đường biên lại như là ở đi qua đường cái. Iniesta, chỉ cần chuyển đến, chính là một hạt ghi bàn người có tin hay không. Barcelona tuy rằng là hậu, Milan tuy rằng dẫn trước, nhưng là Messi cùng hắn đoàn thể nhỏ đã rất thoải mái. Vào lúc này tâm thái của bọn họ lại như là người hỏi M.U. Tiểu Zoni thời kỳ hắn, ở đường biên chơi hoa thức qua người là cảm giác như thế nào. Tiểu Zoni nhất định sẽ cùng người nói. Ta cảm thấy cho ta không gì không làm được, là toàn trường tiêu điểm, xoáy một nhóm, là phi như thế cảm giác. Một bên khác, Milan cũng trước thời gian làm ra dự đoán trường 139, ta thật con mẹ nó ngư bước, trường 139, ta thật con mẹ nó ngư bước. Milan cầu thủ có một cái toán một cái, đều là nửa tin nửa ngờ. Tạ số tỷ cùng xí đọc nghe ỉton phân tích cũng là lắc lắc đầu, hiệp một Barcelona đường biên truyền vào trong, tiếng sấm mưa to chút ít, giữa sân bọn họ không tiến hành điều chỉnh, còn tiếp tục đường biên truyền vào trong. Bọn họ có như vậy ngốc sao? nhìn cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên ánh mắt nghi hoặc, Ethan xem như là vượt thời không trải nghiệm một cái sim quanh cảm giác, ngay lúc đó simoanh đối mặt như thế một nhánh đầu sắt Barcelona, khả năng cũng nghĩ không thông đi. Tuy rằng các hạ một trận hoa hòe hoa sói động tác rất lợi hại, có thể thương tổn cạo gió không tạo gió, trong lòng ngươi sẽ không có điểm ABC mới sao? Hắn làm sao biết Martino ở Barcelona tình cảnh, ngươi cho rằng hắn muốn một cái bao quát phạt góc ở bên trong, tổng cộng lựa chọn 32 lần truyền vào trong, chỉ có 6 lần thành công, sau đó một hạt ghi bàn đều không có lung túng kỷ lục, trở thành fan bóng đá trong miệng chê cười sao? Hắn cũng là không có cách nào a. Hiệp hai thi đấu vừa bắt đầu, Milan trong nháy mắt nuốt vào một viên định tâm hoàn. Barcelona quả nhiên hãy cùng huấn luyện viên trưởng nói như thế. Mê mội với đường biên đột phá không thể tự kiềm chế. Tàu tỉ cùng si đọc nhìn Itoan, đối phương như vậy liêu địch tiên cơ đã không phải một lần hai lần. Ánh mắt của hai người xem Itoan tê cả ra đầu, vào lúc này vừa vặn Esiel cùng Rejon hoàn thành rồi một lần đóng cửa. Đứt rời Messi dưới chân quả bóng. Si đoạt Itoan hô một tiếng chỉ về Esiel cùng Rejon. La, lo lắng làm gì? Si đoạt ra ngón cái lộ ra răng trắng. Trong miệng nhảy ra một tiếng tán cái điểm này tán công năng lại như là phụt bản mana ở bên trong gọi hàng, chỉ có điều sẽ không trồng chất mặt trái trạng thái, có hiệu lực chính là một cái chính diện trạng thái. Đối với một ít khá là lười nhắc lao tướng, đưa đến đánh máu gà tác dụng. Ký thức ít phải cảm tạ ta. Iton nói thầm trong lòng, hắn hiện tại là một bên xem so tải một bên kiểm tra trong ký ức nguyên bản cuộc tranh tài này hình ảnh. Cái kia cảm giác, ngươi đừng nói, còn có khác một phen tư vị. Nếu như không phải ta Milan, mà là Simbantolo Atletico Madrid. Ở thi đấu phút thứ 21 liền bởi vì cùng Atletico Madrid cầu thủ trên không tranh đỉnh bị thương ra sân. Hắn nhớ tới có một phần đưa tin là nói thế nào tới trang The Only Messi xỉ hơi bên trong thiếu cứu chủ, Atletico hán tướng siêu phẩm 113k Messi tại đây một hồi thi đấu xỉ hơi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thi đấu quá nhiều rồi. Mỗi một trận thi đấu Messi đều muốn lên sân đá bóng, chỉ cần thay phiên, dù cho là bình thường thay phiên hắn cũng có không vui, khiến cho huấn luyện viên trưởng hết cách rồi, ngoại trừ thương bệnh liền hướng chết bên trong dùng. Mãi cho đến sau đó, chính Messi cảm thấy đến không đúng hơn nữa mới về đến huấn luyện viên trưởng cùng hắn tâm sự mới bắt đầu chậm rãi tiếp thu thay phiên không nháo tiểu tinh khí chờ chút bên trong thiếu cứu chủ nơi ma ghi bàn iton vừa mới bắt đầu còn không đem chuyện này để ở trong lòng dù sao milan lại không phải atletico madrid có thể đều là có chút tâm thần bất an có lòng muốn muốn nói chút gì đi vừa nhìn trên sân các cầu thủ ở phòng thủ đoan biểu hiện còn rất tốt ngoại trừ đường biên phàm là ngươi dẫn bóng hướng về trung lộ bên trong vậy thì là nhân hòa bóng ngươi nhất định phải lưu lại một cái barcelona đến rồi hai lần đá phản đều là messi chủ phạt hoặc là là đánh vào bức tường người Hoặc là là trực tiếp bay ra ngoài. Messi trạng thái thỏa thỏa màu đỏ rủ xuống. Tàu sốtì, xì đỏ. la lên hai vị trợ lý huấn luyện viên tên. Năm 2023 đến hắn có tiên tiến lý niệm cùng phong phú bóng đá trò chơi kinh nghiệm. Phối hợp với trí nhớ của mình cùng tiên tri tiên giác ở bóng đá thi đấu bên trong có thể nói là liêu địch tiên tri trình độ nhất định hậu phát chế nhân. Tương đương với đánh bại thời điểm người khác bài gì phần lớn đều có thể thấy rõ người trong đội ngũ ai có thể thành tài ai là hàng lộng càng là so với cầu thủ bản thân hiểu rõ. Trừ phi ngươi một tay vung nổ không phải vậy đánh bại có thể thắng xác suất vẫn là rất lớn từ nhỏ cha mẹ liền giáo dục, lại không hiểu được muốn hỏi nhiều lão sư, thỉnh giáo bạn học, không ngại học hỏi kẻ dưới. vì lẽ đó, ở biết có không đúng chỗ, nhưng là vừa không tìm được không đúng chỗ nào thời điểm. Itoan quả đoán dung người. tuy rằng ở trong lòng của hắn, chính mình là so với Tạ sổ tỷ cũng Si độc càng thích hợp làm Milan huấn luyện viên trường người, nhưng là hai người kia tri thức lý luận cùng chuyên nghiệp ánh mắt là chính mình thiếu hợp phạm. hai người đi tới Itoan bên người, Si độc còn dành thời gian lại điểm một cái tán. đó là muốn Tạ gì về phòng thủ đường biên đối với nơi ma một cái giam giữ, đem nơi ma chuyển vào trong trận ra giới ngoại. các ngươi xem. Iton chỉ về Neymar, Neymar cuộc tranh tài này tương đương sinh động, tràn ngập nhiệt tình, đem chính mình tiên phú bày ra vô cùng nhẫn nhuyễn, chính là nhìn qua hơi gầy cùng có chút muốn ăn đòn. Chúng ta có muốn hay không đối với hắn thiết trí một hồi nhìn chăm chú phòng thủ loại hình. Phục bản mạ nạ ở bên trong, đối với đối với bóng chạm tay viên to lớn nhất coi trọng chính là thiết trí tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Ở thi đấu bên trong trợ lý huấn luyện viên cũng hầu như là sẽ như vậy nhắc nhở. Với bắt đầu dạy học Milan thời điểm, Tạ Sổ tỷ sẽ nói một ít kiến nghị, nhưng là sau đó hắn liền thẳng thắn không nói lời nào, chỉ là ở Iton dò hỏi thời điểm mới sẽ nói một hồi cái nhìn của chính mình. Tà sô tỷ cùng Si Đọc hai người liếc nhìn nhau, đối với Iton dò hỏi hơi kinh ngạc, lại đơn giản suy nghĩ qua đi. Kết hợp mới vừa Neymar bị chặn lại biểu hiện, hai người dồn dập phát biểu chính mình ý kiến. Ta cảm thấy đến không cần. Ta sô tỷ lắc lắc đầu, lấy ánh mắt của hắn nhìn thấy Neymar xuất sắc, thế nhưng hắn cho rằng không cần thay đổi phòng thủ xét lược, hiện tại là tốt rồi, thay đổi trái lại khả năng tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn, để Barcelona nắm lấy cơ hội. Messi càng cần phải chú ý. Si Đọc đúng là suy tư một chút nhìn chăm chú phòng thủ Neymar khả năng, thế nhưng vẫn cảm thấy Messi độ ưu tiên cao hơn nữa. Cái gì là lực uy hiếp? Đây chính là lực uy hiếp. Dù cho tại đây một hồi thi đấu Messi biểu hiện kém xa Tite Neymar đặc sắc, cũng vẫn như cũng là cần nhất quan tâm cầu thủ. Elon hơi yên tâm, còn là không vướng vàng, liền hắn bắt đầu tìm kiếm liên quan với Barcelona, Neymar, trở mình loại hình từ ngữ, xem qua tin tức nhiều như lời sao, rất nhanh sẽ tìm tới một chút thú vị. Tỷ như Barcelona lịch chuyển Barça Senzero mẩn cái kia một hồi thi đấu Neymar sang kỷ lục gia nhập liên minh Barça Senzero trước một cái mùa giải, cái kia một hồi thi đấu bị rất nhiều người cho rằng là Neymar muốn rời khỏi Barcelona trọng yếu nguyên nhân, rõ ràng là hắn buồn buồn buồn đi bàn cuối cùng xuất lĩnh đội bóng bị chuyển, thế nhưng 13 cũng làm cho Messi xếp vào. Neymar, ta nhưng là phải làm lao đại ác. căn cứ cái này manh mối, Neymar thật giống ở Barcelona Messi vô lực thời điểm, thường thường gặp có anh hùng hành vi. ngay ở Itoan suy tư thời điểm, trên sân Barcelona fan bóng đá phát sinh một trận tiến sụp. đây là một lần Milan tấn công, mùn tạ gì bắt được bóng, tiêu chuẩn bạ cả mùn chiến thuật tái xuất ra hồ, thế nhưng ở mùn tạ dị cùng cả cả giao tiếp thời điểm xuất hiện một điểm vấn đề. ở mùn tạ gì cùng cả cả trong lúc đó xuất hiện một cái người thứ ba. thi đấu phút thứ 70, ngay ở Milan muốn lại tiến vào một bóng thời điểm. Nghệ thuật biểu diễn nhà bất kết giữa sân trở lại, chân ngắn đuổi một cái, hoành đau đoái, từ chối quả bóng chạy vội hướng về cả cả tình cầu. Barcelona chiến thuật chấp hành lực vẫn là rất mạnh, muốn tại gì mất vị, hơn nữa Messi bên người kiểm chế cầu thủ phòng ngự cùng với e xì cái kia cảm động tốc độ. Lùi lại Iniesta ở trung lộ không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống, chân phải má ngoài chuyển thẳng. Neymar vùng cấm bên trái phản việt vị sau khi thành công chân phải để bóng góc xa, Abi vô lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn Neymar ghi bàn. 11. Barcelona san bằng tỷ số. Neymar chạy hướng về phía góc cột cờ, lộ ra nụ cười. Phản phất đang nói, xem đi. Ta liền nói ta giết điên rồi. Messi cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười chạy tới. Milan cầu thủ phản ứng đầu tiên không phải ủ rũ cùng phẫn nộ, mà là nhìn về phía gây vấn luyện viên Iton. Iton miết miết miệng, vừa định muốn mắng hai câu, thế nhưng chú ý tới các cầu thủ ánh mắt, chỉ có thể đem muốn mắng lời nói nuốt trở lại trong bụng. Sau đó dưới hai tay ép, ra hiệu cầu thủ gắng giữ tỉnh táo. Tạ số tỷ cùng xí đọc hai người nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Iton, Bọn họ vào lúc này mới nhớ tới, mới vừa Ito nói, cái này Neymar có muốn hay không phải người nhìn chăm chú phòng thủ, hắn là đã sớm nhìn ra Neymar nguy hiểm đây cũng quá huyền học đi. Martino nhìn thấy đội bóng ghi bàn, có một chút điểm tiểu cao hưng, thế nhưng không nhiều. tại sao vậy chứ? lại như hắn ở phía sau đến, đối mặt màn ảnh đàm luận Barcelona một cái then chốt ghi bàn lúc nói như vậy, hắn nói, ta quản lý đội bóng thời gian quá ngắn ngủi, làm Barca đi chạy không gian thời điểm, mang ý nghĩa đội bóng bản thân chiến thuật cũng không đánh ra đến. ở trong lòng của hắn, khả năng lợi này là tràn ngập lòng chua sót. thế nhưng ở Iton nghe tới, vậy thì là tràn đầy ước ao a. Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, Busquets, và bờ gì cả. như vậy Barcelona. Ta xuất lĩnh mi làn coi như liều cái thế hỏa, ta cũng phải nói chính mình một câu. Ta thật con mẹ nó như bức. Ta loại này chơi chiến thuật, cùng loại kia dựa vào cầu thủ ăn cơm người không có cái gì tốt nói. Đúng, không đội trời chung. Tuyệt đối không phải ưa cao. Chương 140, làm sự tỉnh, chương 140, làm sự tỉnh. Nu kem sân bóng Barcelona fan bóng đá hoan hô nhảy nhót. Tiếng gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng, này một bóng không phải chiến thuật có bao nhiêu tinh diệu, thuần tuy chính là cầu thủ năng lực cá nhân biểu hiện, ở Messi hơi thời điểm, nơi mà đứng dậy, này linh quang lóe lên biểu hiện để bọn họ đối với Martino bất mãn càng sâu chúng ta có như thế xuất sắc cầu thủ hiện tại cái này một bộ tình cảnh đều là huấn luyện viên vô năng nếu như martino có thể có milan iton lợi hại như vậy vậy chúng ta ở mùa giải này thành tích sẽ như thế nào nghĩ cũng không dám nghĩ đến a về phòng thủ từ thủ iton trong miệng phun ra hai người này từ đơn barcelona hiện tại đã đá ra trạng thái cần chính là không ngừng đánh gãy bọn họ tiếp ấu để bọn họ đá được không thoải mái tasso tỷ cùng sì đọc muốn nói điều gì tỷ như thi đấu còn có thời gian chúng ta có thể thử nghiệm trong thời gian còn lại diện đạt được dẫn trước loại hình nhưng là nhìn iton thần sắc kiên định yên lặng mà đem những câu nói này nuốt vào trong bụng Milan cầu thủ cũng rõ ràng Iton chỉ thị đủ loại khác nhau mở ám cùng thủ đoạn nhỏ bắt đầu đánh gây Barcelona thiết tấu, Điều này làm cho nhiệt huyết lên trước Barcelona trong nháy mắt cảm thấy đến trên đầu bị rót một chậu nước lạnh. Trên khán đài cổ động viên mắt thấy thi đấu trở nên khái nói lắp ba lên, dồn dập phát sinh các loại khiêu khích âm thanh. Thế nhưng Iton nhưng căn bản không bị lừa. Một ít lao fan bóng đá khả năng nhìn ra đầu mối, tân fan bóng đá chỉ cảm thấy Milan trở nên túng lên. Người trẻ tuổi này, Matino Heimat, tuy rằng hắn đối với Barcelona quản lý càng nhiều ở phòng thay đồ quan hệ trên, đối với đội bóng chiến thuật không hề nói gì quyền. Thế nhưng nhãn lực của hắn sức lực vẫn là ở bóng đá thi đấu bên trong tiết tấu là rất trọng yếu. Barcelona chuyển bóng khống chế, chính là khống chế tiết tấu phương thức, mục đích chính là tìm kiếm không gian, tùy thời tấn công. Neymar ghi bàn, thiếu đốt Barcelona cầu thủ trong lòng đoàn kia ngỏ lửa. Hiện tại một cái so với một cái hầu gấp. mà đối mặt Milan, Barcelona lại như là muốn đi trên giường làm việc thời điểm, thắt lưng đột nhiên giải không tới, giao đồ ăn đưa đến nhà thời điểm, túi đánh thành bế tắc không giải được, gấp người chết, né biên, chiến thuật phạm quy, thay đổi người. Milan có thể nói là đem kéo dài thời gian, quấy giày tiết tấu tiểu diệu chiêu một cái lại một cái dùng đến. Phản phất căn bản là không thèm để ý thi đấu thắng thua. Barcelona cầu thủ, fan bóng đá đều là không thể tiếp thu kết quả này. ở chính mình sân nhà 11 hòa kết thúc chẳng khác gì là thua không cái ghi bàn. Đối mặt Barcelona thế tiến công, Milan lại như là đang nói, ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng nội. Messi không người ngẩn đầu, hắn ở quá rơi mất một người sau bị người thứ hai đứt rời quả bóng, hắn mịt mở liếc mắt nhìn bên sân Martino, đối phương không có bất luận biểu thị gì, lại như là một cái khúc gỗ khôi lỗi bình thường ở bên cạnh. Messi là toàn thế giới rê bóng tốt nhất cầu thủ dây bóng qua người là Messi kỹ thuật phân đoạn bên trong phi thường độ xuất một hạng ở bóng đá thi đấu bên trong Messi thường thường lợi dụng chính mình rê bóng xé rách đối thủ hàng phòng thủ do đó vì chính mình hoặc là đồng đội chế tạo cơ hội có điều cuộc tranh tài này Milan đối với Messi phi thường hiểu rõ bất luận Messi đi tới chỗ nào đều có kẹo da châu theo lôi quần áo loại hình thủ đoạn nhỏ cũng là tầng tầng lớp lớp Messi thể năng cũng dưới tình huống như vậy tiêu hao rất nhanh cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 11 đánh đầu dứt điểm Neymar linh quang lên Barcelona ở sân nhà ăn một chút nhỏ dù sao Milan có một hạ sân khách ghi bàn ở tay Ở tiến vào cầu thủ đường nối thời điểm, Martino đi tới Iton bên cạnh, hai người nắm tay hàn huyên hai câu, không biết có phải là cảm giác sai. Ở trong mắt Martino, Iton cảm thấy một tia ước ao. Dù sao, Milan có thể hoàn toàn dựa theo Iton ý nghĩ đi đá bóng, nhưng là Barcelona nhưng không được, hắn chỉ là một cái phòng thay đổi quan hệ giữa thì người. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Martino đối mặt phóng viên trưởng thương đoàn tháo, mở miệng nói, thực lực của chúng ta so với đối phương mạnh, chúng ta nên bắt cuộc tranh tài này. Thế nhưng đối phương chuẩn bị rất đầy đủ, Iton là một cái vô cùng trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng thế nhưng cuộc tranh tài này để ta cảm thấy cho hắn là cái có bản lĩnh người trẻ tuổi. phóng viên vấn đề rất nhiều, Martino cũng trả lời một chút, nên có con tin nghi hắn xoáy vị lúc. Martino tiết lộ một cái tin, câu lạc bộ đã ở cùng ta thương thảo ra hạn hợp đồng vấn đề. Barcelona là một cái vĩ đại câu lạc bộ, ta rất cao hứng ở đây, ta tin tưởng, ở lượt về chúng ta có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, thu được một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Martino xoáy vị có chút dung chuyển, thế nhưng Messi đối với vị này đồng bào vẫn là chống đỡ, dù sao không nói những cái khác. đá bóng thời điểm, mọi người đều quay trúng quanh Messi đến đá, loại này vui sướng cảm giác. Có thể thắng thời điểm vẫn là rất thoải mái. Eton trong ký ức, Martino cũng sát sát thực thực tu được một phần hợp đồng, gia hạn hợp đồng đến năm 2016, chỉ là rất đáng tiếc, phần này hợp đồng còn không thực hiện mấy tháng, ở 1314 mùa giải giải đấu một vòng cuối cùng, chỉ lấy đến một cái Tây Ban Nha Super của quán quân Martino liền bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân, từ đi tới huấn luyện viên trưởng chức vụ. Martino nói tới đó, mặc dù nặng điểm ở tuổi trẻ hai chữ này trên, hơn nữa khen ý vị cũng không nhiều, có thể cân nhắc đến cuộc tranh tài này kết quả, Eton cũng không hề nói gì lời quá đáng, chỉ là đơn giản gây xích mích một hồi Barcelona trong đội. Không nghi ngờ chút nào, Martino là cái có dạ tâm, người có tự ái. Không phải vậy hắn sẽ không khi chiếm được một phần dài trường tình huống, chính mình xa thải huấn luyện viên trưởng chức vụ, hắn ở phía sau đến vậy nói rồi, từ thành tích góc độ đến xem, năm đó cũng không tính quá kém. Chúng ta thắng được một cái quán quân, còn đánh vào một cái trận chung kết. Nhưng ở Barca, trọng yếu chính là thu được bao nhiêu cái quán quân. Mặc dù như thế, ta cho rằng đó là ta huấn luyện viên cuộc đời bết bắt nhất một năm, bởi vì ta thành tựu huấn luyện viên cống hiến chỉ thể hiện ở đội bóng quản lý trên. Này đều không khác mấy mười năm, đang đối mặt truyền thông thời điểm, vẫn là như thế một bộ không bỏ xuống được giá vẻ. Martino là một cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên, ta nghiên cứu qua hắn, vì lẽ đó ta biết. Yi Ton Câu nói đầu tiên liền để dưới đại phóng viên đi cùng, bọn họ nghe thấy được làm việc mùi vị, đúng như dự đoán, đón lấy Yi lời nói, trực tiếp khiến người ta kinh ngạc tốt lên. Barcelona có phi thường xuất sắc cầu thủ, ở đi đến nu kem thời điểm, ta cho rằng đây là một cái gian nan khiêu chiến, có thể sự thực mọi người thấy, nếu như không phải Neymar linh quang lóe lên, như vậy thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Milan. Đương nhiên, cầu thủ thực lực là không thể phân cách một phần, ý của ta là, ta cho rằng ta sẽ nhìn thấy Martino đối với Barcelona có chính mình thay đổi cũng không định đến vẫn là quay chung quanh một ít người chế tạo kiểu cũ chiến thuật không có cái gì thay đổi điểm này Milan làm liền tốt vô cùng bọn họ mời ta đến, đến rồi liền lựa chọn tin tưởng ta cầu thủ cũng ủng hộ ta đây chính là chúng ta có thể đi tới nơi này nguyên nhân khá lắm dưới đại phóng viên gọi thẳng khá lắm Ito ý này là Martino bị không tưởng Barcelona bên trong có đội bá lạc. làm sự tình cái tên này tuyệt đối là đang làm sự tình Martino nhìn Ito trượng nghĩa trước nói trên đầu một mặt dấu chấm hỏi đại gia hiểu điều hiểu thế nhưng ngươi nói như vậy đi ra ta còn muốn mặt mũi không muốn Martino đúng là không có quá nhiều tức giận cảm giác, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình có điều chính là cái công cụ người, giữ gìn phòng thay đổi quan hệ mà thôi, chiến thuật. Cái gì chiến thuật? Nếu không ta cùng Messi thảo luận một chút, chương 141, ngươi có thể hay không học một ít ba, chứ 141, ngươi có thể hay không học một ít ba. Barcelona. Đội bóng bầu không khí có chút quái lạ, vẫn là Messi đứng dậy, vị này vóc dáng không cao ngôi sao bóng đá, nhìn Martino lẩm bẩm trong miệng, ngươi nếu là có ý tưởng gì, có thể cứ việc nói đi ra, chỉ cần chính là Barcelona, ta đều đồng ý phối hợp ngươi. Messi là một cái nghề nghiệp cầu thủ. Vì để cho chính mình càng xuất sắc thậm chí từ bỏ Coca, hắn ở cuộc sống riêng phương diện cũng rất kiềm điểm. ở cùng mỹ nữ chụp ảnh chung thời điểm, gặp duy trì khoảng cách nhất định, liền ngay cả con mắt cũng không dám loạn xem. người không phải thánh hiền ai có thể không mắc lỗi. chính là như vậy Messi cũng có một chút nho nhỏ chấp nhất, vậy thì là không thích ngồi ở ghế dự bị. chính mình nếu có thể lên sân, vậy thì nhất định phải lên sân. hơn nữa bằng hữu của chính mình nếu có thể lên sân, vậy cũng muốn lên sân. không phải vậy liền sẽ không vui. không vui hậu quả chính là không muốn cùng ngươi nói chuyện, không phản ứng ngươi. Này so với cái khác những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá đã tốt vô cùng, thế nhưng ngươi nếu muốn muốn Messi ở Barcelona là cái gì dạng địa vị, bên người đều là những người nào? Hoặc là là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, hợp tác không kẽ hở? Hoặc là chính là đối với hắn lòng sinh kính ngưỡng cầu thủ, tôn kính rất nhiều. Messi chỉ cần một cái thái độ, những người khác thái độ cũng sẽ biến hóa theo. Martino nhìn Messi, những người khác Barcelona cầu thủ cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Martino. Vào lúc này Martino nếu như há mồm, như vậy liền rất thú vị. Messi, ngươi có ý kiến gì ngươi có thể nói? Martino Thuyền thuyền thuyền thuyền cái khác cầu thủ, khách khí một hồi hỏi ngươi, ngươi lại vẫn thật sự có ý kiến. Ta quá khó khăn, Martino nào dám nói cái gì, hắn muốn nói đã sớm ở mới vừa gia nhập Barcelona thời điểm liền nói, hắn nói các ngươi muốn nhiều chạy, nhưng những ngày đại gia, ai đồng ý chạy a? Hắn muốn thay đổi Barcelona ở đối phương đội bóng phòng thủ không có có thể dùng không gian lúc lấy sức lực, muốn bọn họ nhiều chạy, có thể như vậy thay đổi hầu như chịu đến sở hữu cầu thủ kháng nghị. Ta có thể nằm, tại sao muốn đứng, còn muốn chạy? Đây chính là Barcelona cầu thủ ý nghĩ, bọn họ là đi kỹ thuật lưu. Cái gì là kỹ thuật lưu? Ngươi có thể nghe kỹ cho ta. Kỹ thuật lưu chính là Barcelona truyền bóng công chế, tìm kiếm không gian, tùy thời tấn công. Làm phát hiện phe phòng thủ không có lưu lại cho ngươi không gian thời điểm liền bắt đầu lần lượt ngã xuống, mà khi ngã chồng vào lúc, đối phương phòng thủ đội viên vị trí cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa bọn họ gặp phương hướng ngược điều chỉnh phòng thủ cùng đối âm, bởi vì bóng tốc độ di động so với đối phương phòng thủ người phải nhanh, liền sẽ dẫn đến thời gian cùng không gian trên sự khác biệt. Cũng chính là loại này trên lệch thời gian cùng không gian kém, làm cho đối phương phòng thủ tạm thời chỗ trống, đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội, cũng là Barcelona cầu thủ đi tới một loại phương thức cái này kêu là làm kỹ thuật, chỉ cần ta nằm rất nhanh, ngươi sẽ không có biện pháp đẩy nã ta. Nơi ma lăn, nằm, cũng có phương diện này ảnh hưởng. Cũng vì La Mã xì a biểu diễn học viện tăng thêm mấy phần sát thái, này kỳ thực đều là thiết kế, là chiến thuật. Martino có ý nghĩ cải cách, thế nhưng Barcelona cầu thủ vẫn là không muốn đi ra bản thân thư thích khu, bọn họ cảm giác mình hiện hữu hệ thống thiên hạ vô địch, một mình ngươi Martino hiểu cái cây búa. ở bề ngoài phối hợp cải tạo một hồi, trên thực tế, ta vẫn là ta. Martino đối với Barcelona không chế, chỉ dừng lại ở phòng thay đồ quan hệ trên đây là hắn sau đó ở phỏng vấn thời điểm chính miệng nói không có cách nào danh vọng không đủ ép không được Barcelona nguyên bản Martino là có thể nhận bệnh thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Inter Milan liền muốn hỏi một câu không phải hắn dựa vào cái gì a Barcelona bên này không vui Milan bên này liền hài lòng không xong rồi dù sao ngươi nếu như quang từ giá trị bản thân nhìn lên Barcelona tùy tiện mấy cái cầu thủ tổ hợp một hồi chính là Milan toàn đội giá trị con người tổng hòa ngươi nếu như đơn lấy ra một cái Messi một cái Neymar hiện tại Milan toàn đội bán đi khả năng đều không có người khác ao tassoli cùng xì đọc cũng làm miêu động ở cùng Milan cầu thủ ở trung thời điểm liền đem sân bóng một bên phát sinh một màn nói với người khác, lập tức lại cho Iton tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thật hay dạ, dĩ nhiên đã sớm phát hiện Neymar uy hiếp. Mới vừa nói với các người xong không bao lâu, Neymar liền trực tiếp ghi bàn. Các cầu thủ liễu ra liễu giễu thảo luận, từ mới bắt đầu, cái này tuổi trẻ cũng có thể là ta huấn luyện viên trưởng, đến hiện tại ta huấn luyện viên trưởng biết trước, vẹn vẹn chỉ quá 2, 3 tháng. Các cầu thủ ở nhà ga, Iton trên mặt nhưng tràn đầy ưu sầu. Hắn xem như là rõ ràng cái gì gọi là ngôi sao bóng đá hàng đầu. Milan đã đem Barcelona tính toán rất cao, Ito cùng nhà tiền tri đã không khác nhau gì cả. Còn thông qua tương lai tin tức, biết rồi cầu thủ trạng thái tốt xấu. Nhưng là đây, Milan toàn đội nỗ lực đánh vào một hạt đi bàn, Barcelona chỉ cần linh quang lóe lên liền làm đến. Cao tầng có thể thỏa mãn, fan bóng đá có thể hài lòng, cầu thủ có thể hưng phấn. Nhưng là Ito nhưng đầy đầu đều là lượt về muốn làm sao đá. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ito nhắm mắt lại dựa vào ghế, xuất sắc trí nhớ để hắn đem thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, càng xem càng là bất giác dĩ. Milan cuộc tranh tài này chính diện hiệu quả kéo đầy. Si đọc điên của lai, cầu thủ thể năng dồi dào, chiến thuật cũng là từng bước tính toán. Barcelona cuộc tranh tài này mặt trái hiệu quả kéo đầy, Messi trạng thái không tốt, cầu thủ thân thể yếu bại, chiến thuật hoàn toàn dựa theo ý nghĩ tiến bảo bộ. Juve, Atletico Madrid đối mặt Iton như vậy tính toán, toàn trường bị nắm mũi dẫn đi, không hề bất ngờ, vốn cho là Barcelona cũng là cái này con đường. Có thể Iton có một chút có thể xác định, vậy thì là chính mình hiệp hay nếu như còn dám dùng cái trò này đi đá với Barcelona, cái tiêu nhất định sẽ chết không thể chết lại. Siêu sao, siêu cấp tự tin. Barcelona có thể linh quang lóe lên đội kịp điểm số, như vậy bọn họ cũng có thể linh quang hai điểm linh quang 3 điểm duy nhất vui mừng chính là hiện tại Barcelona vẫn không có bổ khuyết bọn họ to lớn nhất thiếu sót, trung phong vị trí thiếu sót. đợi được năm nay chuyển nhượng mùa hè Luis xạ rễ từ Liverpool đi đến Barcelona sau, nội danh MSN tổ hợp sẽ chính thức tuyên cáo thành lập. nếu như ngày hôm nay thi đấu có một cái xạ rễ ở đây, Martino không nao chuyển vào trong, cũng có thể đem Milan đánh thành cái sàng. không phải, hắn dựa vào cái gì a? Ito tức giận a, thật sự tức giận. nếu như là phụt bạn mạn nạ ở hắn có thể lựa chọn từ trước, sau đó dùng máy sửa chữa đem Martino hợp đồng ngưng hẳn, sau đó sẽ để cho mình trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng. Điển hình đánh không lại liền gia nhập, có thể hiện tại, hắn không có cách nào a, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lúc trước nếu là không có tuyển Milan, mà là lựa chọn Barcelona, Messi độ thiện cảm kéo đầy, sẽ là như thế nào kết quả? Kỹ năng huy chương số lần cũng không được, vững chắc chỉ đúng là bỏ thêm 2 điểm. Y tòn trong miệng lầm bẩm, hy vọng sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lời nói có thể có chút hiệu quả đi. Martino, ngươi có thể hay không học một ít a? Sợ bị đối thủ nhìn thấu chính mình bài binh bài trận Dòng giác hoạt